Liêu trai lộ trường sinh chí 04, chương 63 hương hỏa thành thần Pháp. Dương Hằng tại ngoài cửa sổ nghe đến Vương Đại Thiện Nhân thuyết đến nặng chút. Lỗ tai lập tức liền vang lên. Ta tổ phụ. Năm đó từng chiếm được một bản bí thuật. Có thể để cho người ta tu luyện thành thần. Vương Đại Thiện Nhân nói đến đây thời điểm. Bên cạnh hắn phu nhân lập tức liền cả kinh A một tiếng. Phải biết tại cái này đạo Pháp hiển thánh thế giới bên trong. Nếu muốn có một bản dạng này bí thuật là cỡ nào khó. Quyển sách này kỳ thực cũng không phải chính đạo. Chính là để cho người ta tu thành thổ địa thần loại hình âm thần. Nói đến đây thời điểm. Vương Đại Thiện Nhân ngữ khí phi thường trầm thấp ai oán. Ta tổ phụ cùng phụ thân. Vì quyển sách này bên trên nội dung. Có thể nói đã là biên giải. bọn họ tại sống sót thời điểm liền theo trên sách nghi quý bắt đầu làm việc vậy như thế nào sao vương đại thiện nhân cười khổ một tiếng sau đó nói ra vừa bắt đầu thời điểm ngược lại là có một ít hiển hiện thế nhưng là về sao không biết xuất ra cái gì sự cố cuối cùng vậy mà bắt đầu toàn thân chảy mủ cuối cùng thống khổ mà chết nếu là dạng này một cái hại người đồ vật Người thế nào còn cất giữ lấy nó Dứt khoát một mồi lửa đốt đi Ngươi không biết Thứ này ta vụng trộm tìm người hỏi qua Tại sống sót thời điểm nếu là theo cách này phương pháp đến làm việc Tự nhiên là có đại họa ra thân Thế nhưng một ngày chết trở thành rượu hồn Lại hành cách này bí thuật liền có thể thật làm cho người tu thành âm thần Ta những năm gần đây cực lực duy trì chính mình thanh danh tốt Đồng thời sớm sửa cái kia thổ địa miếu. chính là chờ lấy tại ta lâm chung một khắc này. Hành cách này bí pháp, sau đó chuyển thành âm thần. Dương Hằng tại bên ngoài nghe được rõ ràng. Lần này vương đại thiện nhân kỳ quái biểu hiện đều có thể giải thích. Trách không được vương đại thiện nhân những năm gần đây một mực biểu hiện phi thường nhân từ. Bất kỳ cái gì không được lòng người, có hại âm đức sự tình, đều là muốn giả người khác tay. Xem bộ dạng này, Cái này vương đại thiện nhân là muốn tại sau khi chết trực tiếp chuyển thành thổ địa thần Sau đó bằng vào hắn thanh danh tốt Để cho bốn giảm tám hương dân chúng trở thành hắn tín đồ Mà lúc này đây tại vương đại thiện nhân bên cạnh lưu phu nhân Con mắt cũng là sáng lên cùng bóng đèn một dạng Lão ra Vậy ngươi nói ta có thể hay không cũng giống như ngươi thành thần Vương đại thiện nhân nhìn nhìn lưu phu nhân Cuối cùng gật gật đầu nói ra Nếu như ngươi thật muốn Chờ sau khi ta chết liền đem quyển sách này cho ngươi Chờ đến ngươi mệnh trung thời điểm Ta tới trước tiếp dẫn cùng ngươi Hai chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ cách kia vô biên khoái hoạt Dương hằng tại bên ngoài nghe đến đó cũng là trong lòng trực dương dương Dạng này một bản có thể làm cho người thành thần thư Không quản là ở đâu đều là tột mực đồ vật Dương Hằng vì thế quyết định buổi tối hôm nay liền đem quyển sách này đem tới tay. Còn như làm sao biết sách vị trí. Kia dĩ nhiên là phi thường dễ dàng. Chỉ cần là một cách mê hồn chú đi qua. Cái kia vương đại thiện nhân chẳng qua là một cách nhục thể phàm thai. Nghĩ đến cái gì sự tình đều nói. Còn như nói giải quyết tốt hậu quả sự tình. Dương Hằng căn bản cũng không để ở trong lòng. Chính mình ngày mai sẽ phải rời đi. Đừng nói Vương Đại Thiện Nhân không biết là tự mình ra tay. Chính là biết rõ hắn lại có thể thế nào. Cùng lắm thì tự mình làm một lần không lương tâm sự tỉnh. Để cho Dương Anh đem bọn hắn một nhà toàn bộ thu thập. Dương Hằng làm sau khi quyết định. Liền vụng trộm hướng mình trên bờ vai cái kia Dương Anh nháy mắt. Sau đó hướng về phía cửa phòng chép miệng. cái kia Dương Anh nhoáng cách đã hiểu rõ. Dương Hằng ý tứ. Tiếp lấy bay xuống nơi đến. Sau đó trực tiếp liền xuyên cánh cửa mà qua. Tiếp lấy cái này cửa phòng một tiếng cọt kẹp. Tùy tiện bị bên trong vừa đánh mở. Bất quá một tiếng này cửa phòng mở lời âm thanh. Cũng ghinh động đến trong phòng hai người. Tiếp lấy liền truyền ra vương đại thiện nhân tiếng quát. Người nào? Dương Hằng lúc này cũng đã vào phòng. Chỉ thấy được trong phòng vương đại thiện nhân cùng hắn phu nhân cùng áo mà nằm. Hai người kia gặp một lần tiến đến một cách che mặt người áo đen chính là Kinh hãi Liền muốn mở miệng kêu to. Thế nhưng không kịp chờ bọn họ gọi ra. Liền gặp được trước mắt lục quang lói lên. Hai người kia thật sống liền bị định trộ một dạng. Không thể sống động. Nguyên lai vào lúc này cái kia sửa anh đã bỏ tới hai người kia bên cạnh. Cái kia mập mạp tay nhỏ đang nắm lấy hai người chân tại cái kia loay hoay đâu. Dương Hằng tán thưởng nhìn nhìn ruột Anh. Bây giờ vật nhỏ này càng ngày càng cùng mình tâm ý tương thông. Chính mình vừa rồi chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Cái này ruột Anh thật giống liền đã biết mình ý tứ. Lập tức liền khai thác hành động. Dương Hằng đi tới trước giường. Tâm ý bắt đầu tập trung. Sau đó ý niệm suy nghĩ một dòng nước nóng đi tới chính mình tay phải. Đến lúc này. Dương Hằng tại Vương Đại Thiện Nhân vùng đan điền bắt đầu vẽ phu chú. Một lát sau, Vương Đại Thiện Nhân thanh tỉnh ánh mắt liền bắt đầu mê ly lên. Sau đó Dương Hằng bắt trước làm theo, liền cho lưu phu nhân đến rồi một phát mê hồn chú. Cái này lưu phu nhân cũng ngủ thật say. Dương Hằng xem tình cảnh này, biết rõ sự tình không sai biệt lắm, thế là liền mở miệng hỏi: "Sách tại cái gì địa phương?" Sách gì? Quyển kia để cho người ta thành thần bí thuật sách. Nói một chút đến nơi đây thời điểm. Vương Đại Thiện Nhân liền bắt đầu rãy xua Thật sống phải tùy thời tránh thoát Dương Hằng pháp thuật một dạng. Dương Hằng thấy tình cảnh này. Vội vàng lại một lần nữa tại Vương Đại Thiện Nhân vùng đan điền vẽ bùa. Lần này Dương Hằng liền vẽ ba đảo phu chú Toàn bộ đánh vào Vương Đại Thiện Nhân đan điền. Theo phu chú tác dụng. Vương Đại Thiện Nhân lúc đầu đã bắt đầu giấy rua biểu lộ. Lại một lần nữa lâm vào mê mang. Sách ở trong viện dưới cây liễu. Đông Nam Phương hướng bà thước. Dương Hằng nghe đến đó trong mắt liền lói lên hưng phấn quang mang. Sau đó Dương Hằng cũng không quản hai người kia. Trực tiếp liền ra khỏi phòng. Tùy tiện tìm một cái coi như bén nhọn cây gỗ. tại trong sân viên kia dưới cây liễu bắt đầu khai quật. Bởi vì có cụ thể phương vị, cho nên Dương Hằng đào móc vẫn là mười phần thuận lợi. Không bao lâu, Dương Hằng ngay tại trong hầm tìm được một cái hộp gỗ. Dương Hằng đem hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy được bên trong nằm một bản hơi mỏng sách. Liền ánh trăng. Dương Hằng xem xét. Tại bìa sách bên trên viết hương hỏa thành thần pháp vài cái chữ to. Sau đó Dương Hằng lần nữa tới đến vương đại thiện nhân trước gian phòng. Cẩn thận đóng cửa thật kỹ. Sau đó mang theo dưỡng anh xuyên phòng vượt nóc. Rời đi vương đại thiện nhân tọa nhà. Một lần nữa về tới thổ địa miếu, Dương Hằng trở về sau đó. Trước đem dưỡng anh đưa về nàng chân thân đàn. Dương Hằng một lần nữa trở lại trong phòng mình. Tùy tiện không kịp chờ đợi mở ra quyển kia hương hỏa thành thần pháp. Bắt đầu nhìn. Nguyên lai quyển bí tịch này chính là xuất từ một cách không biết tên giáo phái. Bên trên phương pháp tổng thể nói đến có hai loại. Loại thứ nhất, chính là người tu đạo công đức bất kể. Không đến lên tiên. Vì cầu trường sinh, cho nên lấy nguyên thần hóa thành địa chi. Tiếp nhận hương hỏa ngưng tụ thần thể. Cuối cùng thành tựu một phương thần linh. Che chở mạch tính. Loại thứ hai, chính là tu đạo có thành đại đức. Lấy bản thân pháp lực câu liên thiên đạo. Hình thành phù chú. Sắc phong núi sông địa lý thần linh. Dương Hằng chờ đem cả quyển sách sau khi xem xong. Giờ mới hiểu được cái kia vương đại thiện nhân cùng với hắn tổ tiên vì cái gì không thể tu thành thần thể. Bởi vì hắn tổ tiên mặc dù nhận được quyển bí tịch này. Thế nhưng sách này bên trong đồng thời không có pháp môn tu luyện. Vì thế bọn họ không chịu đựng nổi thiên địa phúc vận. Cuối cùng ngược lại thủ hắn hại. Còn như nói vương đại thiện nhân chuẩn bị tại sau khi chết. Lấy rửa hồn chi thân thành tựu thổ địa. Đây chỉ là trong quyển sách này một cái suy đoán. Đó chính là tụ tập vạn dân tín ngưỡng. Cưỡng ép để cho phổ thông linh hồn thành tựu thần chi. Sở dĩ có suy đoán này. Đó cũng là ở cái thế giới này đủ loại lưu truyền trong truyền thuyết ngộ ra tới. Tỉ như nói phía kia thiện nhân tại sao khi chết công đức viên mãn. Trực tiếp liền được phong làm thổ địa hoặc là thành hoàng. Lại tỉ như nói. Người nào trước người cung phụng một vị nào đó thần tiên. Cuối cùng tại thần tiên trợ giúp phía dưới. Tại sao khi chết cũng thành tựu một phương thần linh. Dương Hằng xem hết sách sau đó đưa nó đặt ở chân của mình bên trên. Nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ quyển sách này bên trên biện pháp. Cuối cùng trải qua đủ loại thôi diễn. Dương Hằng cảm thấy quyển sách này để cho người ta thành thần biện pháp thật có thể thực hành. Bất quá nhất định phải có cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là tu luyện tới trình độ nhất định. Ít nhất phải đến luyện khí hoàn thần tình trạng. Đến lúc này, người tu đạo nguyên thần đã bắt đầu chậm rãi hiển hiện. Vì thế người tu đạo liền có thể dựa vào nguyên thần lực lượng. Đến hấp dẫn hương hỏa nguyện lực. Xèn luyện tự thân Bất quá biện pháp này nhìn đơn giản mà lại thăng cấp nhanh chóng Thế nhưng nó có một cách phi thường lớn khuyết điểm Đó chính là theo hương hỏa nguyện lực hấp thu Tu luyện nhân tính cách cũng sẽ chậm rãi chuyển biến Biến thành chúng sinh hy vọng cái kia thần linh Dương Hằng thở dài một hơi Nếu như là thật dạng này Như vậy cuối cùng tu thành thần Đến cùng phải hay không chính mình vẫn là hai chuyện sao Xem ra quyển sách này chính mình tạm thời vẫn là không nên động. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn bởi vì tu luyện quyển sách này mà mất đi bản tính. Bất quá mặt sau cái kia sắc phong thần linh phương pháp xác thực có thể dùng dùng một chút. Mặc dù bây giờ lấy dương hằng công lực. Còn chưa đủ lấy sắc phong núi non sông ngoài đại thần. Thế nhưng sắc phong một thôn thổ địa còn có thể làm được. Đến lúc đó vì trả nhân tình này. Hắn có thể tại Vương Đại Thiện Nhân mệnh trung thời điểm. Một lần nữa hồi một chuyến kháo sơn chuôn. Nếu như đến lúc đó Vương Đại Thiện Nhân chính mình an bài có thể làm cho hắn thành thần. Như vậy hết thầy đều thôi nói. Nếu như Vương Đại Thiện Nhân an bài không thể thành công. Hắn liền vận dụng pháp lực viết xuống phù triệu. Để cho Vương Đại Thiện Nhân có thể thuận lợi trở thành kháo sơn chuôn thổ địa thần. Cũng coi là trả lại phần nhân tình này. Đến ngày thứ hai ban ngày, Dương Hằng liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho Vương Đại Thiện Nhân đem thổ địa miếu một lần nữa nhường lại. May mắn Dương Hằng lại tới đây thời gian không dài, mà lại hắn cũng không có mua sắm thói quen. Vì thế tùy thân cũng chính là cái kia mấy món pháp khí. vài cách bao khỏa liền có thể hoàn toàn cất ký. Mà nhị nha nơi đó, đêm qua liền đã loay hoay không sai biệt lắm. Bây giờ nàng đang có nàng cái kia gói nhỏ. Trong ngực ôm rượu anh chân thân đàn ở nơi đó chờ lấy Dương Hằng đâu. Không cần gấp gáp như vậy. Trước làm điểm tâm. Chúng ta ăn cơm. Chờ lấy lưu quản ra tới tiếp thu. Đến lúc đó chúng ta lại đi. Nhị nha sau khi nghe nhanh chóng nhẹ gật đầu. Sau đó đem bao khỏa đặt ở trong viện tử trên băng ghế đá. Một lần nữa đi phòng bếp cho Dương Hằng nấu ăn đi rồi. Chỉ chốc lát sau một bát cháo gạo Mấy đĩa dưa muối Sau đó chính là một đĩa màn thầu liền bày tại Dương Hằng trước mặt Dương Hằng cùng nhị nha cứ như vậy đơn sơ ăn một bữa điểm tâm Ngồi ở chỗ đó chờ lấy Lưu Quản ra Kết quả chờ đến nhanh giữa chưa, Lưu Quản ra lúc này mới khoan thai tới chậm Cách này Lưu Quản ra vừa thấy được Dương Hằng liền lên đi thật sâu bái Sau đó nói ra Đạo trưởng, mấy ngày nay thật sự là đắc tội. Lão gia chúng ta buổi sáng hôm nay nghĩ nghĩ. Cái này thổ địa miếu vẫn là do đạo trưởng tạm thời chấp trường thật tốt. Liêu trai lộ trường sinh chí 04, mươi 64 ly biệt. Dương Hằng đối với Lưu Quản gia đề nghị. Lắc đầu, đa tả vương đại thiện nhân hảo ý. Bất quá bần đạo chỉ sợ không thể ở chỗ này ở lâu. Lưu quản gia nghe đến Dương Hằng cự tuyệt. Tiếc núi thở dài một hơi. Đã như vậy. Ta đây liền không quấy nhiễu đạo trưởng. Lão gia chúc ta nói rồi. đạo trưởng cũng không cần sốt ruột đi. Chờ lúc nào tìm được chỗ ở. Lại rời đi cũng không muộn. Do lưu quản gia trở về thay ta tạ ơn vương lão gia. Bất quá bần đạo chuẩn bị hôm nay liền đi huyện thành. Lưu quản gia bây giờ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Xem ra lần này vương lão ra đúng là đem vị này đạo trưởng cho chọc giận. Trước đó tốt đẹp quan hệ. Xem ra là trở về không được. Tất nhiên đạo trưởng xác thực phải đi. Như vậy tại hạ cũng liền không còn khuyên bảo. Ngay ở chỗ này chúc đạo trưởng thuận buồm xuôi gió. Dương Hằng gật gật đầu. Xem như cảm ơn quà. Lưu quản ra rời đi về sau. Dương Hằng liền chú ý nhị nha thu dọn đồ đạc. hai người bọn họ riêng phần mình bắt bao khỏa đứng tại thổ địa miếu cửa miếu trở lại quan sát dương hằng đối cách này địa phương vẫn còn có chút lưu luyến từ lúc chính mình đi tới dì giới liền tại cách này cách nhỏ thổ địa miếu an thân bây giờ liền rời đi thật là có chút ít luyến tiếc nhị nha đối cách này địa phương cũng phi thường lưu luyến nói thật Chỉ có đoạn này thời gian ở tại thổ địa miếu bên trong. Nhị nha mới phát giác được nhẹ nhóm tự tại Vì thế nhị nha đối cách này lần thứ nhất cho mình ấm áp. Cùng với khoái hoạt địa phương. Phi thường ỉa lại. Dương Hằng Trông thấy nhị nha đã bắt đầu rơi lệ. Liền chụp chụp bả vai nàng. An ủi. Đừng khổ sở. Chúng ta rất nhanh liền có nhà mới. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng liền vỗ vỗ trên người mình đeo túi Đối nhị nha nói Nhà ngươi đạo trưởng bây giờ có là tiền Đến huyện thành Chúng ta lại mua một chỗ viện tử Nhị nha lau một cách nước mắt Sau đó Nhu Thuận gật gật đầu Sau đó Dương Hằng mang theo nhị nha liền hướng thôn đến đi đến Bất quá bọn hắn vừa vặn đi đến trong thôn ở giữa Liền có mười mấy cái thôn dân sông tới Đạo trưởng Ngươi thật phải đi sao Đạo trưởng Có phải hay không vương đại sở trường đuổi ngươi đi Cái này vương đại thiện nhân Ta sớm liền nhìn ra hắn bất thường đến rồi Mặt ngoài mặt mũi hiền lành Kỳ thực chuyện xấu làm tuyệt Dương Hằng Trông thấy những thôn dân này lao nhau vì chính mình bất bình Trong lòng đối bọn hắn thuần phát Cảm động hết sức Các vị phụ lão hương thân Đa tạ các ngươi quan tâm Chuyện này cùng Vương Đại Thiện Nhân không có bao nhiêu quan hệ. Là bần đạo mong muốn ra ngoài sông sáo sông sáo. Dương Hằng sở dĩ vì Vương Đại Thiện Nhân giải vây. Cũng là bởi vì chính mình mấy chục mẫu đất. Đều là Vương Đại Thiện Nhân phu nhân chỗ đưa. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Tiếp lấy Dương Hằng chắp tay một cái. Từ biệt các vị hương thân. Đi tới ngoài thôn. Chỉ thấy được ở chỗ này. Nhị nha người nhà đã ở nơi đó chờ đát lâu. Nhị nha mẹ trông thấy nhị nha. Bất chấp cái khác. Liền chạy chậm đi qua ôm lấy nàng. Liền bắt đầu yên lặng rơi lệ. Bởi vì lập tức liền muốn phân biệt. Vì thế nhị nha cũng bắt đầu ở mẹ trong ngực rơi lệ. Lúc này vương nhị đản cùng Hoàng Đại Nương đi tới hướng về phía Dương Hằng cùng một chỗ thi lễ. Đạo trưởng. Nhà chúng ta nhị nha sau này liền xin nhờ đạo trưởng. Vương lão tiên sinh không cần phải lo lắng. Chỉ cần có ta ở đây. Liền sẽ không để nhị nha chịu đến bất cứ thương tổn gì. Mà lúc này nhị nha phụ thân. Một cách phi thường thành thật nông dân. Tiến tới nhị nha bên cạnh. Đem một cái bao nhét vào nàng trong ngực. Sau đó liền đứng ở một bên. Có chút tay chân luống cuống. Nhị nha tiếp nhận phụ thân đưa qua bao khỏa. Sau đó lau lau nước mắt. Nhẹ nhàng đối với mẫu thân nói ra, mẹ, ngươi không cần phải lo lắng ta. Tương lai ta có bản sự liền trở lại xem các ngươi. Nói xong sau đó, nhị nha liền hướng trong đám người nhìn nhìn. Sau đó hỏi, đệ đệ thế nào không đến? Nhị nha đệ đệ, tự sinh ra cơ hộ chính là do nhị nha mang. Đối với những người khác, nhị nha đối với hắn cảm tình càng sâu. Bà ngươi không cho tới. Nhị nha sau khi nghe lập tức liền bắt đầu trầm mặt Từ lúc cái kia vương tiên cô nói nhị nha khắc thân sau đó nay nay liền không cho trong nhà nam đinh lại tiếp gần nàng Bất quá nhị nha hay là lo lắng đệ đệ Thế là giải khai trên thân đeo lấy bao phục Từ bên trong lấy ra mấy khối tán toái bạc Sau đó vùng trộm kín đáo đưa cho mẹ Đây đều là đạo trưởng thưởng ta Mẹ ngươi vùng trộm giấu đi chờ đến tiếp qua một hai năm đưa để để đi học đi nhị nha mẹ trong tay nắm lấy bạc trên mặt nước mắt liền cùng là thác nước một dạng không ngừng chảy xuống sau đó nhị nha lui về phía sau một bước sau đó cho phụ thân mẹ quỳ xuống dập đầu lại ba cái cha mẹ con gái cũng nên đi nhị nha mẹ lập tức không nhịn được tiếng khóc rốt cuộc từ miệng bên trong phát ra Liền liền nhị nha cái kia chất phát phổ thân. Bây giờ cũng mắt đục đỏ ngầu. Nhị nha cho phủ mấu dập đầu xong sau đó. Đứng dậy lưu luyến nhìn bọn họ liếc mắt. Sau đó liền đi tới dương hằng bên này. Dương hằng nhìn xem vành mắt đỏ bừng nhị nha. Có chút không đành lòng. Nhị nha. Không bằng ngươi liền lưu tại trong thôn đi. Ta đem cái kia mấy chục mẫu đất phi đến ngươi danh nghĩa. Tương lai chính là người trong nhà đối ngươi không tốt Có mấy chục mẫu đất Ngươi cũng có thể bình an trải qua một đời Nhị nha lại kiên định lắc đầu Sau đó nói ra Ta muốn cùng đạo trưởng tại cùng một chỗ Dương Hằng nhìn xem nàng cái kia kiên định khuôn mặt nhỏ Lắc đầu Không nói gì nữa Sau đó Dương Hằng lại lần nữa hướng vương nhị đản cùng Hoàng Đại Nương chắp tay Sau đó liền mang theo nhị nha Theo đại lộ thẳng đến huyện thành đi rồi. Đợi đến nhị nha các nàng không thấy bóng dáng Hoàng đại nương lúc này mới xoay đầu lại. Nhìn xem nhị nha mẹ nó hỏi. Nhị nha cho các ngươi cái gì? Nhị nha mẹ cũng không phải một cách ngu hiếu. Nàng vuốt một cái nước mắt ngẩng đầu nói ra. Đạo trưởng thưởng nàng mấy văn tiền. Để cho ta giữ lại cho nàng để để mua kẹo. Hoàng đại nương nhìn nhìn cái này nhị tức phụ. Lắc đầu đồng thời không nói gì thêm. Kỳ thực trong nội tâm nàng rõ ràng. Nhị nha đưa tiền. Đối với các nàng cách này nông ra mà nói. Chỉ sợ không phải một con số nhỏ. Lại nói Dương Hằng mang theo nhị nha một đường hướng huyện thành. Từ kháo sơn chuôn đến huyện thành. Có chừng bảy tám chục dặm lộ trình. Dương Hằng lần trước đi huyện thành thời điểm. Hay là ngồi nam tam phục nhà xe ngựa. Không cảm thấy thế nào. Lần này chính mình bước chân đi lên phía trước. Hắn mới phát giác được vất vả. Bọn họ từ buổi sáng bắt đầu xuất phát. Chờ đến xế chiều thời điểm. Cũng chỉ đi ra 25-26 dặm đường. Nhị nha ở bên cạnh ngược lại là không cảm thấy cái gì. Dương Hằng lại có chút không chịu nổi. Vừa vặn ven đường có một cái khách sạn nhỏ. Thật sống kiêm buôn bán nguyên liệu nấu ăn. Dương Hằng vội vàng đối nhị nha nói ra. Hôm nay đi mệt. Chúng ta trước hết tại cách này nghỉ ngơi. Ăn cơm ngâm chân Tốt ngày mai sẽ lên đường. Nhị nha nhích miệng. Không nói gì thêm. Mà Dương Hằng cũng không để ý những thứ này. Mang theo nhị nha liền đến đến khách sạn trước cửa. Đối bên trong hộp. Bên trong có ai không? Có người có người. Khách quan chờ một lát. Nói lời này liền có một cách hỏa kế. Nhanh chóng bên trong một bên ra tới. Khách quan, ngày là nghỉ chân hay là ở trọ? Ta là vừa nghỉ chân liền ở khách điếm. Tiểu tử kia ghế nghe, vội vàng đem Dương Hằng cùng Nhị Nha lui qua khách sạn trong đại sảnh, sau đó đem bọn họ lui qua một chỗ gần cửa sổ bàn bên trên ngồi xuống. Cái kia đạo trưởng, ngày là muốn ăn chút gì? Dương Hằng lo nghĩ, sau đó nói ra, chuẩn bị hai bát mì, lại đến chút thức ăn. Có ngay, khách quan ngài chờ một lát, hỏa kế kia được Dương Hằng phân phó, lập tức liền đi an bài. Không bao lâu công phu, liền có hai bát nóng hổi mì, cùng với vài cái ngon miệng thức nhắm, đưa đến Dương Hằng cùng nhị nha trước mặt. Dương Hằng cầm lấy đũa, tượng trưng ăn một miếng thức nhắm. Ngồi tại Dương Hằng đối diện nhị nha. Trông thấy Dương Hằng đã bắt đầu ăn cơm. Lúc này mới cầm lấy bên cạnh mình đũa. Nhanh chóng lấy đối chén kia mì khẩy lên. Muốn nói bọn họ từ buổi sáng ăn cơm. Một đường đi vài cái canh, canh giờ. Đến bây giờ đúng là đói. Vì thế cách này hai bát lớn mì cùng với ba bốn nho nhỏ món ăn. Bị Dương Hằng cùng nhị nha hai người là quét sạch sành xanh. Đợi đến cơm nước xong xuôi sau đó Dương Hằng lại đem hỏa kế kêu tới Chuẩn bị cho ta hai gian phòng hào hạng Đạo trưởng Đây chính là không có ý tứ Tiểu điếm bây giờ chỉ có một gian phòng hào hạng Dương Hằng vừa nghe chính là xứng sờ Mà ngồi ở hắn đối diện nhị nha lại nhẹ nhàng nói ra Ở một gian phòng cũng được Dương Hằng nhìn nhìn đối diện đem đầu đều thấp đến dưới đáy bàn nhị nha Cuối cùng bất đắc dĩ đối hỏa kế kia nói ra. Một gian phòng cũng được. Thế nhưng gian phòng ngươi chuẩn bị cho ta hai tấm giường. Cái này không có vấn đề. Ta vậy liền cho khách quan chuẩn bị. Hỏa kế kia được Dương Hằng phân phó. Lập tức liền chuẩn bị cho bọn họ gian phòng. Chỉ chốc lát sau hết thầy đều chuẩn bị kỹ càng. Hỏa kế này liền đem Dương Hằng dẫn vào hậu viện một gian coi như không thể nhà ngói bên trong. Dương Hằng vào phòng Bốn phía xem xét còn tính là hài lòng Gian phòng kia mặc dù không lớn Thế nhưng quét dọn phi thường sạch gọn Có một cái giường dựa vào bên cạnh cửa sổ Một cái giường khác vừa vặn hướng về phía cửa xem ra là mới thêm Không tệ Làm được rất tốt Sau đó Dương Hằng đuổi đi hỏa kế liền mang theo nhị nha bắt đầu dọn dẹp phòng ở Chờ thu thập xong sau đó Dương Hằng đặt mông an vị trên giường. Không muốn động. Hôm nay hơn hai mươi dặm đường đi. Chân hắn đều nhanh sưng lên. Hay là nhị nha chuyên cần. Trông thấy Dương Hằng mặt mũi tràn đầy rã rời. Vội vàng ra ngoài tìm khách sạn hỏa kế. A, cho Dương Hằng lấy một chậu nước rửa chân. Đạo trưởng. Rửa chân đi. Không thì mà nói ngày mai không có cách nào đi bộ. Dương hằng mỏi mệt từ trên giường ngồi dậy, sau đó cởi tất, ngâm một cái chân, sau đó dương hằng nằm ở trên giường, liền ngủ say xưa tới, qua không biết bao lâu thời gian, dương hằng ngay tại đang ngủ say, đột nhiên nghe đến nhị nha thanh âm, đạo trưởng, sắc trời không còn sớm, nên ăn cơm, dương hằng lúc này mới mơ mơ màng màng mở to mắt, Hướng ra phía ngoài xem xét. Nguyên lai mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Dương Hằng vội vàng thu thập một chút chính mình y phục. Sau đó mang theo nhỉ nha. Lại một lần nữa đi tới khách sạn phía trước. Chuẩn bị ăn cơm chiều. Có lẽ là do ở là nghỉ ngơi đến chưa duyên cớ. Dương Hằng bây giờ tinh thần coi như không tệ. Hắn chọn vài cây không tệ thức nhắm. Sau đó lại muốn hai bát cơm. Cứ như vậy ngồi ở chỗ đó cùng nhị nha từ từ ăn lên. Đợi đến bọn họ cơm ăn đến một nửa. Trời cũng nhanh đen thời điểm. Đột nhiên tại cửa khách sạn một trận ồn ào. Tiếp lấy liền tiến đến vài cái du thương. Đang đứng hỏa kế gặp bọn họ tiến đến. Nhanh chú ý. Khách quan. Muốn nghỉ chân à. Cho chúng ta chuẩn bị một gian phòng. Sau đó hơn mấy bát mì canh là được. Cái kia du thương bên trong một cái người cầm đầu nói ra. Liêu trai lộ trường sinh chí 04, mươi 65 thi biến. Hỏa kế sau khi nghe có chút khó khăn nói ra. Khách quan, thật sự là không có ý tứ. Tiệm chúng ta bên trong khách phòng đều đã đầy. Nếu không ngài lại hướng đi về trước vừa đi. Xem có không có khác khách sạn. Cái kia hành cước thương nhân có chút không nguyện ý. Bây giờ sắc trời đã tối. Ngươi để cho chúng ta đi đâu mà tìm khách sạn. Tiếp lấy đám người này liền bắt đầu âm ý lên. Hỏa kế kia chăn náo không có cách nào. Chỉ có thể đi tìm trưởng quỹ khách sạn thương lượng. Chỉ chút lát sau. Trưởng quỹ liền dẫn hỏa kế một lần nữa trở về. Các vị. Thực tế không có ý tứ. Bản điểm xác thực đã ở đây. Vọt không ra cách khác địa phương. cái kia cầm đầu du thương đối với khách sạn lão bản lời nói căn bản cũng không tin tưởng bởi vì tại hắn trong ấm tượng chỉ cần là khách sạn nguyện ý nghĩ biện pháp là nhất định có thể đưa ra gian phòng sắc trời đã tối chúng ta không địa phương đi rồi hôm nay nhất định phải tại khách sạn ở lại trưởng quỹ kia chăn hắn nói không có cách nào chỉ có thể là lo nghĩ Sau đó không có ý tứ nói ra. Đến là còn có một cách địa phương có thể ở lại người. Bất quá liền sợ hãi các vì không nguyện ý. Khách nhân biểu thì. Chỉ cần có một gian phòng ốt một tấm chiếu là được rồi. Không dám chọn ba lấy bốn. Trưởng quỹ ghi thở dài một hơi. Đã như vậy. Ta trước hết cùng ngươi nói hộ một chút tình huống. Nếu như ngươi nguyện ý lại đáp ứng không muộn. Nguyên lai trưởng quỹ nàng dâu vừa vặn qua đời Thi thể dừng ở cách đó không xa một gian vắng vẻ trong phòng Tại cái kia phòng chứa thi thể ở giữa Phòng trong còn có một gian phòng nhỏ Có thể cung cấp ở lại Trưởng quỹ nói xong sau đó liền hướng mấy cái kia khách thương nhìn lại Đó là ý nói các ngươi có lá gan liền đi chỗ ấy ở Không có can đảm liền mau đi Kết quả vị này trưởng quỹ lại đánh giá thấp mấy cái này du thương can đảm. Bọn họ vừa nghe lập tức đánh nhịp quyết định liền đi chỗ ấy ở. Trưởng quỹ lần này chăn bọn họ náo là nghẹn họng nhìn chân chối. Mà ngồi ở bên cửa sổ ăn cơm dương hằng nhìn thấy loại tình huống này lắc đầu. Đứng lên nói ra. Bần đạo xem các vị không bằng ngay tại khách sạn trên đại sảnh ngả ra đất nhỉ được rồi. Đến đó quấy giày vong linh có chút không tốt. Mấy cái này du thương nghe có người nói chuyện. Xoay đầu lại xem xét. Nguyên lai là một cách đạo sĩ. Du thương bên trong có một cái nhát gan. Nghe Dương hằng lời nói liền muốn đáp ứng. Thế nhưng cái kia cầm đầu trắng hán lại khác ý. Cái này phòng lớn gió lớn thoát hơi. Làm sao có thể nghỉ ngơi. Vẫn là trong phòng đi ngủ tốt. Lại nói chúng ta mấy người cùng một chỗ. Lại có cái gì sợ hãi. Mấy người kia vừa nghe lời này cũng cảm thấy có đạo lý. Tùy tiện không đem Dương Hằng lời nói để vào mắt. Đây cũng là tốt lời hay khó khuyên đáng chết duyệt. Dương Hằng lắc đầu. Lần nữa ngồi xuống. Mà Dương Hằng đối diện nhị nha. Lúc này từ trong chén ngẩng đầu lên. Nhỏ giọng hỏi. Đạo trưởng. Chuyện gì xảy ra? Mấy người này có phải hay không muốn xui xẻo? Dương Hằng khẽ gật đầu một cái Sau đó nói ra Vừa rồi ta dùng pháp nhãn nhìn qua Mấy người này ấm đường tái đi Có một cố hắc khí bay thẳng xài nhà cánh cửa Buổi tối hôm nay chỉ sợ có một kiếp Đáng đời Ai bảo bọn họ không nghe đạo trưởng Nhị nha cái này người ăn oán rõ ràng Bất kỳ cái gì đắc tội Dương Hằng người đều là nàng địch nhân Dương Hằng cùng nhị nha cơm nước xong xuôi sau đó. Lại tại khách sạn chung quanh dạo qua một vòng. Lấy tên đẹp tiêu thực. Đợi đến sau khi mặt trời lặn. Hai người bọn họ mới trở về nhà. Nhị nha trở về sau đó. Trước hết chính là đem dù anh chân thân đàn bày ra tới. Sau đó cho nó dâng một nén nhăng Lại tại bên cạnh cùng dù kia hoa hoa nói rồi thời gian thật dài lời nói. lúc này mới lên giường đi ngủ, mà Dương Hằng khoanh chân tại giường, tiếp tục bắt đầu tu luyện Thái ấp Kim Hoa Tông Chỉ. Dương Hằng từ lúc trúc cơ có thành, Thái ấp Kim Hoa Tông Chỉ tiến triển liền phi thường chậm chạp. bất quá tốt tại sau đó cái kia Nam Tam Phục đưa cho hắn chuôi này bảo kiếm giúp ăn tình lớn. bây giờ Dương Hằng mỗi lần tu luyện đều đem thanh này bảo kiếm đặt ở trên gối. Vì thế Dương Hằng bây giờ tốc độ tu luyện so với trước đó nhanh hơn mấy lần. Theo bộ dạng này chỉ cần là tiếp qua một hai năm công phu. liền có thể hái đại dược đúc kim đan. Đối với cái tốc độ này Dương Hằng phi thường hài lòng. Phải biết đúc thành kim đan. Đối với tu đạo người mà nói là cái thứ nhất cửa ải. Chỉ cần là kim đan có thành. Như vậy thì là nhân tiên thuộc tính. Lại nói cái kia bốn cách xu thương. tại uống rồi mì nước. Đồng thời ăn rồi chính mình mang lương khô sau đó. liền trăn trưởng quỹ dẫn tới một gian trong phòng nhỏ. Đi vào căn này phòng nhỏ. Cách bàn bên trên ánh đèn tuyến lờ mờ. cây bàn sau có đỉnh màn. Mền giấy tử che kín người chết. Cùng cái này phòng nhỏ liên thông phòng trong. Có một cái giường chung lớn. Trưởng quỹ đem bọn hắn đưa vào phòng sau đó liền nói ra. Các vị các ngươi nhìn một chút hoàn cảnh chính là như vậy. Nếu như nguyện ý ở liền ở. Không nguyện ý ở. Ta cho các ngươi tại khách sạn trong đại sảnh an bài chăn đệm nằm dưới đất. Mấy cái kia hành thương nhìn nhìn cảm thấy không có gì. Liền liên tiếp gật đầu. Bọn họ không muốn đi khách sạn trong đại sảnh đi ngả ra đất nhỉ. Trưởng quỹ gặp bọn họ đồng ý. Liền cho bọn hắn an bài chút ít đệm chăn liền rời đi. Bốn người này một đường bôn ba mệt nhọc. Phi thường mệt mỏi. Đầu vừa mới sát bên gối đầu. Tiếng ngáy liền dậy. Trong đó có người còn tải mông lung bên trong không có ngủ quen. Chợt nghe gặp Linh sàng bên trên có tiếng ken ghép âm thanh. Vội vàng mở to mắt. Gặp Linh tiền lửa đèn sáng tỏ. soi sáng đồ vật rõ ràng. Nữ thi đã vén chăn lên đi lên. Sau đó xuống đất chậm rãi vào phòng ngủ. Nữ thi mặt có màu vàng kim nhạt, sinh khăn lụa quấn ở trên trán, đi đến cửa hàng phía trước, cúi người hướng về phía ba cái nằm ngủ người người thổi ba miệng khí, không ngủ cách này khách nhân mười phần sợ hãi, sợ hãi nhanh sắp thổi tới chính mình, liền vụng trộm kéo mền che lại đầu. Bế khí không phát ra một chút đồng tính chỉ chốc lát sau, nữ thi quả nhiên tới, xem thổi người khác một dạng cũng thổi hắn. Hắn cảm thấy nữ thi đã đi ra phòng đi Lại nghe được mền giấy tiếng vang Qua loa thò đầu ra vụng trộm nhìn nhìn Gặp nữ thi lại nằm ở nơi đó cùng nguyên lai một dạng Cái này khách nhân càng thêm sợ hãi Không dám phát ra một điểm đồng tính Nhẹ nhàng mà dùng chân đá đá những người khác Ba người kia lại không nhúc nhích Hắn vô kế khả thi Nghĩ thầm không bằng mặt xong quần áo mau trốn chạy đi Nghĩ tới đây Cái này người cũng không dám chậm chế nữa Ai biết cái kia nữ thi có thể hay không lại lần nữa tới Thế là hắn run lẩy bẩy mò tới chính mình quần Vội vàng mang vào Kết quả còn không có mặt hài Cái kia nữ thi thật sống liền nghe đến đồng tính Liền đứng lên đi về phía bên này Lần này cái này khách nhân triệt để kinh Cũng không biết có từ chỗ nào đến lá gan Lập tức liền từ trên giường nhảy lên Sau đó hướng về phía cửa sổ chính là một chân Tại đá văng cửa sổ sau đó Hướng ra phía ngoài nhảy một cách liền đến đến trong sân Mà cái kia nữ thi thật giống nghe đến đồng tính Cũng trực tiếp xô cửa mà ra Hướng về cách này khách nhân đuổi theo Mà cách này khách nhân bây giờ chỉ muốn hướng nhiều người địa phương đi Vì thế một đường liền hướng khách sạn phương hướng chạy tới một bên chạy hắn còn một bên hô to gọi nhỏ có duyệt có duyệt lại nói trong khách sạn tu luyện tới khẩn yếu quan đầu dương hằng đột nhiên nghe đến không ngừng có người hô có duyệt dương hằng thở phào một cái chậm rãi mở to mắt chỉ thấy được hắn giường đối diện nhỉ nha đã thanh tính qua đến bây giờ phía dưới giường thẳng đến ruột anh chân thân đàn Đợi đến nhị nha ôm lấy rượu anh chân thân đàn sau đó. Thật giống lúc này mới an ổn một chút. Dương Hằng nhìn xem hình dạng. Trên mặt khẽ cười cười. Xem ra nhị nha đoạn này thời gian cùng cách này tiểu rượu anh chỗ không tệ. Đừng sợ. Ta đi ra xem một chút có cái gì tình huống. Nhị nha trên mặt lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi biểu lộ. Ngược lại là ôm chân thân đàn ở nơi đó nhao nhao muốn thử. Ngươi đừng đi ra dính liếu. Trong nhà thật tốt ngây ngô. Nhị nha nghe có chút không nguyện ý. Miệng bên trong lầm bầm lầu bầu một lần nữa ngồi về trên giường mình. Sau đó hất lên mền a Dùng vô tội mắt to nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng lắc đầu không không đi quản nàng. Mở ra cửa phòng đi tới trong viện. Dùng lỗ tai cẩn thận vừa nghe. Nguyên lai like tại khách sạn bên ngoài có một người đang không ngừng thê lương kêu to. Thấy tình cảnh này Dương Hằng vội vàng hướng ngoài khách sạn chạy đi Chờ hắn đi tới khách sạn chơi thời điểm Liền gặp được mấy cái kia du thương bên trong một cái người Bây giờ đang vây quanh một cái cây không ngừng tán loạn Hắn phía sau đi theo một người mặc áo trắng nữ tử Bất quá Dương Hằng xem cái này nữ tử bước chân nặng nề Không giống như là du hình dạng Đây là chuyện gì xảy ra Thế là Dương Hằng mở miệng hướng cái kia phía trước chạy du thương hô Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia du thương nghe đến rốt cuộc có người ra tới. Ách trong lòng một trận mừng rỡ. Đặc biệt là xoay đầu lại thấy là cái này đạo sĩ càng cao hứng hơn. Đạo trưởng cứu mạng. Phía sau đi theo đây là nữ thi. Đã hại chết mấy đầu nhân mạng. Dương Hằng nghe chính là giật mình. Vội vàng mở ra âm Dương nhãn. Hướng cái kia chạy nữ thi nhìn lại cái này xem xét đem Dương Hằng cũng giật nảy mình Chỉ gặp nữ thi này trên thân hiện ra cuồn cuộn khói đen Tại cái này trong khói đen chứa màu đỏ tơ máu Đang không ngừng du tẩu Dương Hằng vội vàng từ phía sau lưng rút ra kiếm gỗ đào Lại từ trong ngực lấy ra một tấm thiên sư trấn sát phù Tiếp lấy mũi chân nhẹ nhàng điểm một cách liền đi tới cái kia nữ thi bên cạnh Cái kia nữ thi thật sống phát hiện lại có người đến. Buông tha cái kia du thương. Liền đưa hai tay thẳng đến Dương Hằng. Dương Hằng dùng trong tay kiếm gỗ đào hướng về phía trước che chắn. Kiếm gỗ đào liền cùng cái kia nữ thi lợi trảo đụng nhau. Lần này cái kia nữ thi thật sống bắt được nung đỏ cây sắt. Vội vàng buông tha kiếm gỗ đào. Lùi về phía sau mấy bước. Trên thân khói đen bắt đầu không ngừng lăn lộn. Dương Hằng gặp kiếm gỗ đào đối cái này nữ thi có tác dụng. Vội vàng huy động bảo kiếm bắt đầu vây quanh nữ thi này liên tục quất. Nữ thi này hoạt động cũng không chậm. Bị đánh vài cái sau đó. Thật sống cũng kịp phản ứng. Liên tục lui lại. Sau đó chuyển thân liền muốn trốn. Thế nhưng Dương Hằng chỗ nào có thể để cho nó trốn được. Nhanh đuổi mấy bước. đem trong tay thiên sư chấn sát phủ liền dán tại nữ thi này cái chán. lần này cái kia nữ thi tựa như là bị lôi điện đánh chúng một dạng, bắt đầu toàn thân run rẩy. một lát sau liền ngã tại trên mặt đất. dương hằng gặp cái kia nữ thi bất động, tiến lên dùng chân đá đá nó. nữ thi này vậy mà bắt đầu run rẩy. cái này khiến dương hằng giật nảy mình. xem ra thiên sư trấn sát phù chỉ là đem nữ thi này tạm thời trấn trụ, đối với nó căn bản không có căn bản tổn thương, mà lúc này đây cái kia lẫn tránh xa xa du thương, rốt cuộc chậm rãi tới gần dương hằng. sau đó hỏi, đạo trưởng, thứ này thế nào, dương hằng quay mặt lại xem xét, đây không phải buổi chiều cái kia du thương thủ lĩnh sao. tại xế chiều thời điểm ra hỏa này miệng thế nhưng là phi thường cứng rắn chết sống không ở đại sành bây giờ thế nào bị thua thiệt sao ngay lúc này từ trong khách sạn cũng đã tuôn ra một đống người cầm đầu chính là cái kia trưởng quỹ khách sạn trưởng quỹ kia mang người đi tới dương hàng bên cạnh trước hướng cái kia nữ thi nhìn thoáng qua sau đó liền trên thân khẽ run rẩy Nữ thi này không phải người bên ngoài Đúng là hắn nàng dâu Liêu trai lộ trường sinh chí 04 mươi 66 hàng phục Cái kia trốn ở dương Hằng bên cạnh du thương Gặp một lần trưởng quỹ ra tới Lập tức liền như bị điên bổ nhào qua Nắm lấy cổ của hắn quát lớn Đưa ta đồng bạn mệnh đến Bằng không mà nói liền cùng đi với ta gặp quan Cái kia trưởng quỹ khách sạn cũng không có yếu thí Ta gọi các ngươi không nên ở đâu. Ngươi nhất định phải ở. Bây giờ xảy ra chuyện cùng ta có quan hệ gì? Chính là gặp quan. Quan lão gia cũng không thể oan uổng người tốt đi. Tiếp lấy hai người kia ngay tại trong đám người bắt đầu cãi vã. Cuối cùng thậm chí đồng thủ. Trong khách sạn cách khác khách nhân vội vàng tiến lên đem hai người kia kéo ra. Thế nhưng cái kia du thương vẫn là không chịu từ bỏ ý đồ. Chỉ vào trưởng quỹ khách sạn chửi âm lên Trưởng quỹ kia đối với du thương quát mắng Mặc dù là phi thường tức giận Thế nhưng bây giờ còn có trọng yếu sự tình Không lo được cái này người Trưởng quỹ hất ra mọi người đi tới dương hằng trước mặt Cuối người hành lễ Sau đó mới hỏi Đạo trưởng Ta nàng dâu thi thể làm sao bây giờ Có thể hay không xuất hiện lần nữa thi biến Dương Hằng nhìn xem dưới mặt đất nữ thi. Trong lòng bắt đầu chuyển lên ngoặt tới. Nữ thi này chẳng qua là một cái người bình thường nhà nữ tử. Nghĩ đến là không có cái gì kỳ chân gì bảo. Thế nhưng là nàng chết một vài ngày. Đồng thời không có đặt ở tủ âm chi địa. Chỉ là tại một gian bình thường trong phòng ngừng một hai ngày. Lại có thể thi biến thành cương thi. Xem ra nàng bát tự phi thường lợi hại. Dạng này thi thể nếu như lại trải qua một chút rèn luyện Nhất định là một cách phi thường lợi hại cương thi Nếu như giữ ở bên người Cũng là một cách không tể hộ đạo pháp môn Vì thế dương hằng trong lòng liền lên ý đồ khác Ánh mắt hắn nhất truyền Liền đối cái kia trưởng quỹ khách sạn nói Thi thể này đã thành rồi cương thi phổ thông thủy hỏa đều không làm gì được nó Chỉ cần trên đầu nó bần đạo phù chú bị bóc. Ngay lập tức sẽ bảo khởi. Trưởng quỹ kia nghe đến đó càng là sợ hãi. Đạo trưởng cho nghĩ một chút biện pháp. Bằng không mà nói chúng ta cách này một nhà không có cách nào sống. Dương Hằng nhìn lên trời. Giả vờ lo nghĩ. Sau đó thở dài nói ra. Thi thể này nghe nói đã hút người sống chi khí. Cũng coi là đã có thành tựu. Bình thường pháp thuật cũng không hằng phục được nó. Nếu muốn triệt để tiêu diệt nó. Chỉ sợ cũng đến đem thi thể giao cho ta xử trí. Tí luyện một đoạn thời gian lại chôn Cũng có thể lắng lại. Trưởng quỹ kia nghe Dương Hằng lời nói. Trong lòng chuyển lên ngoặt đến. Nếu là giao cho đạo sĩ xử trí. Chỉ sợ không để lại toàn thây. Cái này nếu là con trai trở về có thể bàn giao thế nào. Trưởng quỹ tại cách này một do dự. Cái kia chết đồng bạn du thương lại nghe được rõ ràng. Hắn biết rõ nếu là đem thi thể này giao cho đạo sĩ. Cái này là một thi thể. Nhất định không có cái gì kết cuộc tốt. Bây giờ trông thấy trưởng quỹ kia. Do dự. Lập tức liền không muốn. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giữ lại thứ này hại người? Cái kia du thương như thế một hộp. Trong khách sạn cái khác khách nhân cũng cùng theo cho trưởng quỹ làm áp lực. Trưởng quỹ ghi thấy tình cảnh này. Trong lòng nhất chuyển. Suy nghĩ. Nếu như nếu là lần này không đáp ứng mọi người. Chuyện này chuyển ra ngoài. Sau này chỉ sợ cũng không có người lại đến đuổi tới bọn họ trong khách sạn cư ngụ. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể là thỏa hiệp. Đạo trưởng. Cách này bộ thi thể liền giao cho ngài xử trí. Dương Hằng gật gật đầu Sau đó nói ra Ta cần một cái quan tài Ngày mai tốt mang theo cố thi thể này rời đi Không biết trưởng quỹ có hay không Vì ngày nàng dâu chuẩn bị quan tài Trưởng quỹ ghi thở dài một hơi Nhi tử ta đã vào huyện thành mua quan tài Nghĩ đến ngày mai ban ngày liền có thể trở về Vừa vặn để bọn hắn phu thê gặp một lần cuối Dương Hằng gật gật đầu Sau đó lại đối trưởng quỹ nói Thi thể này đã bị ta phù trú trấn trụ Cứ như vậy đặt ở ven đường cũng không thích hợp Không bằng phái mấy người đưa nó một lần nữa chuyển về linh đường Dương Hằng nói xong câu đó Trưởng quỹ vội vàng đáp ứng Thế nhưng là hắn xoay đầu lại lại phát hiện Mới vừa rồi còn vây quanh ở một đoàn nghị luận những khách nhân Bây giờ đã trốn thật xa Chính là trong khách sạn bên trong cái kia hỏa kế Bây giờ cũng không thấy bóng dáng Cuối cùng không có cách Chỉ có thể là tiếp theo khách sạn lão bản tự mình đồng thủ Cùng Dương Hằng hai người đem nữ thi này một lần nữa thả lại linh đường Tại chuyện này xong rồi sau đó Dương Hằng tùy tiện sung phong nhận việc buổi tối hôm nay tại linh đường nơi này gác đêm Khách sạn lão bản đối với Dương Hằng thỉnh cầu tự nhiên là miệng đầy đáp ứng Bởi vì có Dương Hằng ở chỗ này trông coi. Mọi người cũng không cần lo lắng buổi tối lại có thi biến. Trưởng quỹ khách sạn đi không bao lâu. Cái kia du thương thủ lính liền trở về. Dương Hằng nhìn xem có chút kỳ quái. Ngươi tại sao lại trở về sao? Chẳng lẽ không sợ cái này thi quái sao? Một cái kia du thương vẻ mặt cầu xin nói ra. chúng ta bốn người người đi ra đến. Bây giờ chỉ có ta một người sống sót. Sau khi trở về làm sao cùng các hương thân bàn giao. Nói xong sau đó hắn lại nhìn một chút phòng trong. Có lòng muốn vào xem chết đi đồng bạn Nhưng là lại không dám. Dương Hằng cũng không biết nên thế nào an ủi hắn. Chỉ có thể là nói ra. Không bằng ngươi ngày mai vẫn là báo quan đi. Để cho quan phủ cho ngươi ra một câu văn thư. Cái kia du thương sau khi nghe chỉ có thể là gật đầu. Mặc dù không nguyện ý cùng quan phủ liên hệ Thế nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy Sau đó cái kia du thương lại tại dương hàng đồng hành Vào bên trong phòng Cho mấy người đồng bạn dọn dẹp quần áo một chút Dọn dẹp một chút một chút bọn họ mang đến hàng hóa Xong rồi sau đó hắn liền mau chạy tới ngoài phòng Nói cái gì cũng không vào gian phòng này Buổi tối hôm nay xác thực đem hắn dọa sợ Đợi đến ngày thứ hai trời vừa sáng. Cách này du thương cùng Dương Hằng lên tiếng chào hỏi. liền nhanh như trước rời đi linh đường không thấy bóng sáng. Đợi đến mặt trời mọc thời điểm. Nhị nha ôm chân thân đàn. Từng bước một rời đến linh đường ở ngoài. Ở nơi đó hướng Dương Hằng ngoắt. Dương Hằng chỉ có thể là rời linh đường đến. Đến nhị nha trước mặt hỏi. ngươi không tại khách sạn ăn cơm. Chạy đến nơi đây tới làm gì? Ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Nhị nha mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng não đại lại vượt qua Dương Hằng thân thể. Không ngừng hướng trong linh đường nhìn quanh. Xem ra nàng đối đêm qua thi biến cảm thấy hứng thú vô cùng. Dương Hằng khẽ vươn tay đưa nàng não đại quay lại. Sau đó nói ra. Một cái thi thể có cái gì tốt xem. Mau đi trở về ăn cơm. Nhị nha không có cách nào. Chỉ có thể là cẩn thận mỗi bước đi rời đi Linh Đường. Đến khách sạn đi ăn cơm. Đợi đến nhanh giữa trưa thời điểm. Dương Hằng nghe đến Linh Đường ở ngoài một trận ẩm ý. Hắn vội vàng đứng lên đi ra cửa ở ngoài. Hướng ra phía ngoài xem xét. Nguyên lai like một cách kia buổi sáng không thấy tâm hơi du thương. Mang theo vài cách nha dịch một lần nữa trở về. mà khách sạn lão bản bây giờ đang cùng một cái người trẻ tuổi lôi kéo một cái quan tài cùng cái kia du thương tại cái kia tranh luận đâu dương hằng đi lên phía trước mấy người kia lúc này mới đình chỉ tranh luận cùng một chỗ hướng dương hằng chắp tay vài cách một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt nha dịch bây giờ mới đi tới trên dưới quan sát một chút dương hằng sau đó hỏi ngươi là chỗ nào đạo sĩ có thể có độ điệp dương hằng nghe vội vàng từ trong ngực lấy ra lưu phu nhân đưa cho chính mình độ điệp đưa tới cái kia nha dịch trước mặt nha dịch lấy tới nhìn nhìn sau đó liền còn đưa dương hằng sau đó nói ra trong này thi thể là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ chính là thi biến sao dương hằng thở dài một hơi nói đúng là thi biến Có mấy cái khách nhân đã bị cái này cương thi hại chết Các vị theo ta vào xem một chút đi Mấy cái kia nha dịch liếc nhìn nhau Trong mắt đều lộ ra hoàng hốt Thế nhưng nếu đến rồi Nếu là không náo rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Trở về cũng không cách nào cùng huyện Thái gia bàn giao Vì thế chỉ có thể là kiên trì cùng Dương Hằng đi vào linh đường Mọi người vào linh đường Đầu tiên là đi căn phòng cách vách. Cái kia du thương ở địa phương nhìn nhìn, chỉ thấy được bây giờ giường chung bên trên vẫn nằm ba người. Cái kia nha dịch phủ cận sờ một cái cách mũi phát hiện đã đều không còn khí tức, tại đụng một cái thân thể hoàn toàn chính là lạnh như băng. Cái này nha dịch nghiệm qua ba cái thi thể sau đó, trở lại đến đối những người khác gật gật đầu. tiếp lấy liền lại có một cách nha dịch tiến lên đem mấy cái này thi thể y phục toàn bộ lột bắt đầu ngay trước mặt mọi người một tấp một tấp kiểm nghiệm đợi đến cuối cùng kiểm nghiệm xong rồi cái này nha dịch trên mặt đã trở nên tuyết trắng cuối cùng cái này nha dịch lui ra phía sau này mới khiến cái kia sống sót du thương cho cái này mấy cố thi thể một lần nữa mặc xong quần áo trên thi thể không có bất kỳ vết thương nào Xem ra không phải ngoại lực bố trí, có không có khả năng là bị bệnh cấp tính, không có khả năng. Có cái gì bệnh có thể để cho ba người cùng một chỗ chết bất đắc kỳ tử? Vậy cũng có thể là dùng độc. Nói câu nói này nha dịch đang nói xong sau đó, con mắt liền nhìn về phía cái kia sống sót du thương. Xem ra mấy cái này nha dịch, đến bây giờ vẫn không tin đây là thi biến chỗ tạo thành. Cuối cùng hắn có một cái nha dịch. Lấy ra một cái ngân châm. Một lần nữa trở lại bên cạnh thi thể. Dùng ngân châm hướng về phía thi thể này thực quản. Bắt đầu một châm một châm dò xét đến cuối cùng. Phát hiện vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Không phải chúng đục. Mấy cái này nha dịch nhìn nhau. Trên mặt lộ ra biểu lộ quái gì. Chẳng lẽ chính là ruột vật quấy phá. Cầm đầu nha dịch xoay người lại. hướng về phía dương hằng chắp tay một cái. đạo trưởng, dẫn chúng ta đi xem một chút cái kia thi biến nữ thi đi. thi thể ngay tại ngoài phòng. các vị đi theo ta. mọi người một lần nữa trở lại linh đường. dương hằng mang theo bọn họ đi tới nữ thi bên cạnh. mấy cái này nha dịch đi tới nữ thi bên cạnh. liền bắt đầu tại nữ thi này trên tay chân không ngừng áp. bên cạnh trưởng quỹ kia con trai trông thấy loại tình huống này a. không nguyện ý làm cái gì vậy mặc dù người đã chết rồi thế nhưng cũng muốn bận tâm một thoáng nam nữ đại phòng trong đó một cái nha dịch không cao hứng xoay người lại hướng về phía trưởng quỹ kia con trai chính là một cái tát đồ hỗn chứng nơi này có ngươi nói chuyện phần lại hồ nháo cũng đem ngươi nhốt vào phòng giam bên trong cho ngươi nếm thử mùi vị Trưởng quỹ kia vội vàng kéo lại vẫn đang tâm có bất phấn con trai. Đem hắn kéo tới phía sau. Sau đó từ trong ngực lấy ra một nắm đồng tiền. Hắn một bên đem đồng tiền kín đáo đưa cho cái kia nha dịch. Một bên quỹ đầu khom lưng nói. Quan ra. Đừng tìm hắn chấp nhận. Hôm nay vất vả các vị rồi. Mấy cái này tiền cầm đi uống chén trà. Cái kia nha dịch nhìn xem trong tay một nắm đồng tiền cũng chính là mười mấy cái hình dạng. khói miệng cong lên. Tựa như là có chút chướng mắt. Thế nhưng tay vẫn là đem đồng tiền nhét vào trong ngực. Sau đó đối trưởng quỹ khoát khoát tay một lần nữa về tới thi thể kia bên cạnh. Bắt đầu kiểm nghiệm. Một lát sau. Cái kia cầm đầu nha dịch đối những người khác nói ra. Cùng bình thường tử thi không có gì khác biệt. Nói xong sau đó bọn họ liền cùng một chỗ đem mặt nhìn về phía Dương Hằng Ý kia là để cho Dương Hằng cho nói một câu Dương Hằng không có làm nhiều giải thích Chỉ là đi lên phía trước đem cái kia nữ thi trên mặt thiên sư chấn sát phù cho bóc đi Liêu trai lộ trường sinh chí 04 mươi 67 chuẩn bị luyện thi Dương Hằng đem nữ thi trên mặt phù chú bóc đi Lúc đầu từ từ nhắm hai mắt nằm ở nơi đó nữ thi Đột nhiên mở ra huyết hồng con mắt. Bắt đầu ở trên giường giấy rua. Mong muốn đứng dậy. Ở bên cạnh nhìn xem mấy người nha dịch thấy tình cảnh này. Bị dọa sợ đến là hồn phi phách tán. Bọn họ tại đến thời điểm. Nghe đến loại này sự tình. Chỉ cho là là giết người sau đó có cái gì phải ẩn giấu Không nghĩ tới nơi này thật xuất hiện cương thi. May mắn Dương Hằng còn tại bên cạnh. Trực tiếp lại một lần nữa đem thiên sư trấn sát phù gián tại cái kia nữ thi trên đầu, có phù chú trấn áp, cái kia nữ thi lại một lần nữa nhắm mắt lại, bình an mà nằm ở nơi đó, cho tới bây giờ, những này nha dịch xem như rõ ràng, xem ra thật có cương thi tác quái, cái kia cầm đầu nha dịch xoay người lại đối dương hằng thi lễ một cái, sau đó nói ra, đạo trưởng Cách kia lấy ngươi ý kiến. Tiếp xuống nên xử trí như thế nào cách này nữ thi. Dương Hằng gặp hắn rốt cuộc nói đến trọng điểm. Thế là tùy tiện thở dài một hơi nói ra. Cách này thi thể đã đã có thành tựu. Bây giờ chẳng qua là bị bần đạo phù chú chân thật chấn áp. Một ngày bần đạo phù chú không có tác dụng. Nó nhất định sẽ bảo khởi đả thương người. Dương Hằng nói đến đây thật sống mười phần làm khó. cái kia nha dịch cũng không phải cái kẻ ngu trông thấy dương hằng biểu lộ nhanh lên cho hắn giải phiền đạo trưởng có lời gì cứ nói chỉ cần là ta có thể làm được nhất định toàn lực hiệp trợ nếu đại nhân nói như vậy cái kia bần đạo liền đem lại nói rõ dương hằng hướng cái kia nha dịch công chắp tay một cái sau đó mới nói ra cái này nữ thi lúc còn sống nhất định là bát tử phi thường cứng rắn ma lại hẳn là trước khi chết phục qua cái gì linh đan diệu dược. Vì thế mới có thể tại sao khi chết không lâu lập tức cương hóa. Hơn nữa cái này nữ thi hút người sống khí tức. Bây giờ đã không sợ ánh nắng. Chỉ sợ một dạng dùng hỏa phần đốt là không dậy nổi tác dụng gì. Cái kia nha dịch nghe đến đó. Mày nhíu lại cùng núi một dạng. Cái kia đạo trưởng là có ý gì. Lấy bần đạo nhận thấy không bằng đem tử thi này giao cho bần đạo, để cho bần đạo tại phủ cận trong núi trọn một chỗ cát địa khai đàn làm phép, đưa nó vĩnh viễn trấn áp ở nơi đó, cái kia nha dịp sau khi nghe xong con mắt liền ánh sáng, nếu quả thật có thể đem cái này nữ thi, vĩnh viễn trấn áp cũng là một cái không tệ biện pháp tốt, cứ làm như thế, đại nhân trước chớ vội đáp ứng Nếu như bần đạo làm pháp sự Như vậy cách này thi thể vị trí liền không thể nói cho người khác biết Nếu không mà nói một ngày là có người tiến đến tế tự Chỉ sợ cách này thi thể lại còn lại lần nữa phản phục Dương Hằng nói đến đây thời điểm Đưa ánh mắt nhìn hướng cái kia trưởng quỹ con trai Mà nha dịch nhoáng cách đã hiểu rõ Dương Hằng ý tứ Đây là sợ hãi chính mình làm phép sau đó Vừa vặn trấn áp nữ thi Cái kia nữ thi trưởng phu liền đến tế tự Thậm chí vùng trộm đem thi thể mang đi Cuối cùng phí công nhọc sức nha dịch xoay người lại Dùng âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm trưởng quỹ con trai Tiểu tử ngươi Từ giờ trở đi không thể rời đi cách này khách sạn Dựa vào cái gì Trưởng quỹ kia trông thấy con trai bây giờ còn không phục Vội vàng chuyển người qua đến mặt miệng cho ta. chuyện này ngươi không nên dính vào. về khách sạn chiếu cố sinh ý đi. đứa con kia thấy tình cảnh này, không dám vi phạm lão ba ý tứ, chỉ có thể là khom người thối lui ra khỏi linh đường về khách sạn đi rồi. nhà dịch trông thấy tiểu tử này đi. lúc này mới chuyển thân lại đối dương hằng nói. đạo trưởng bây giờ vướng bận người cũng đi. tiếp xuống hết thầy do ngươi chỉ huy. Chúng ta toàn lực phối hợp. Dương Hằng đồng thời không có lập tức đồng thủ. Mà là hướng bên cạnh trưởng quỹ nói ra. Vì này trưởng quỹ. Xử lý nữ thi này mặc dù là làm trái lý pháp. Thế nhưng cũng là vì mọi người an toàn. Ta hy vọng ngươi có thể thủ khẩu như bình. Đừng nói cho con của ngươi. Nếu không phụ cận bách tính liền muốn thủ gặp chắc trở. Ngay tại chỗ yên tâm. Điểm đạo lý này ta vẫn là hiểu biết Dương Hằng gật gật đầu Sau đó liền đối bên cạnh Nha dịch nói ra Lúc ta tới sau đó trên đường nhìn thấy một chỗ phong thủy không tệ đất đai Cũng không biết có không có chủ Tại cái gì địa phương Ngay tại hướng Nam khoảng 10 dặm một chỗ sông chỗ trúng chỗ A, ngươi nói là cái kia địa phương Cái kia không quan trọng lắm Chỗ kia là quan gia đất đai Ta trở về mẩm báo huyện Thái Gia một tiếng. Sau này nhượng lại mảnh đất kia là được rồi. Tốt, nếu là như thế. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Theo Dương Hằng ra lệnh một tiếng. Những này nha dịch cùng với trưởng quỹ khách sạn ba chân bốn cẳng mang nữ thi. Liền cùng hơn 10 dặm ở ngoài sông chỗ chúng chỗ đi rồi. Còn như cái kia vừa mua quan tài. Dương Hằng không có nói. Người khác cũng làm như hắn không tồn tại. Đám người này đại khái đi hơn một cái canh, canh giờ. Mới tới địa phương. Sau đó lại dương hằng chỉ huy phía dưới. Tại một chỗ cây hòe phía dưới đem qua một cái hố. Đem nữ thi này thả vào. Làm xong tất cả những thứ này sau đó. Mấy cái kia dơ lên thi thể nha dịch. đát là mệt có chút không thở nổi rồi. Bọn họ ngồi ở bên cạnh. nhỉ ngơi hơn nửa ngày mới trì hoãn tới cái kia cầm đầu nha dịch tại thở chia khí sau đó liền hỏi dương hằng đạo trưởng kế tiếp là không phải nên đem nó chôn không thể bây giờ nếu như chôn sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại ta trước tiên phải ở nơi này liên tục làm phép chờ đến đem thi thể oán khí toàn bộ làm hao mòn mới có thể lại lần nữa cho hắn trên người nàng dán lên phù chú Đem hạ táng Nếu là dạng này Vậy chúng ta mấy người liền không ở lâu Các vị quan gia Cứ việc tùy tiện Dương Hằng cùng trưởng quỹ khách sạn đem mấy người nha dịch đưa đến ven đường Nhìn xem bọn họ tiêu thất Lúc này mới một lần nữa trở lại bờ hố Trưởng quỹ ghi hỏi Dương Hằng Đạo trưởng Vậy kế tiếp nên làm cái gì Ngươi trở về đưa nàng ngày sinh tháng đẻ sao chép một phần đưa đến ta chỗ này Sau đó sai người ở phủ cận đây chuẩn bị cho ta một cách liều Ta muốn tại cách này đợi một đoạn thời gian Tốt Vậy liền phiền phức đạo trưởng Trưởng quỹ kia lên tiếng chào hỏi túy tiện vội vàng rời đi Dương Hằng nhìn xem đi xa thân ảnh khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười Hơn một cách canh giờ sau đó trưởng quỹ kia liền dẫn bốn năm cái hỏa kế Còn có phía sau tiếp theo nhị nha Vội vàng chạy tới Nhị nha vừa thấy được Dương Hằng Nàng liền ung um một cái hộp cơm Liền đến đến Dương Hằng bên cạnh Đạo trưởng Ta đưa cơm cho ngươi đến rồi Nói xong câu đó sau đó Nhị nha con mắt liền không tự chủ được hướng trong cái hố kia nữ thi nhìn lại Nhị nha mặc dù nói đã cùng vừa quái đánh mấy lần quan hệ Thế nhưng đối với thi thể này vẫn là sợ hãi Nhìn thoáng qua Liền lập tức đem con mắt nghiêng mắt nhìn mở Bất quá lòng hiếu kỳ để cho nàng lại một lần nữa nhìn sang Dương Hằng đưa tay đem nàng não đại vạch tới Sau đó nói Nữ hài ra ra Xem những này làm gì Mau đi trở về đi Đạo trưởng Nếu không ta tải cái này cùng ngươi đi. Có lẽ ta còn có thể giúp được một tay. Ngươi có thể giúp gấp cái gì? Ngoan ngoãn. Nhanh đi về. Nhị nha bất đắc dĩ rời đến ven đường. Con mắt còn nhìn xem Dương Hằng. Muốn cho hắn thay đổi chủ ý. Thế nhưng Dương Hằng không có nung chiều tiểu nha đầu này. Phất phất tay để cho nàng mau đi trở về. Nhị nha lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi rời khỏi nơi này. Về khách sạn đi rồi. Cái kia trưởng quỹ nhìn xem Dương Hằng. Cười nói. Đạo trưởng đối lệnh muội Thật sự là sùng ái. Dương Hằng biết rõ hắn hiểu lầm. Nhưng lại không có làm giải thích. Ngày sinh tháng đẻ mang đến sao. Trưởng quỹ kia vội vàng đem trong ngực một trang giấy. Đưa tới Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng nhận lấy xem xét. Lông mày liền nhăn cùng nối một dạng. Nguyên lai like cái này nữ tử ngày sinh tháng đẻ cùng nhị nha rất tương tự. Cũng là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sinh. Dạng này ngày sinh tháng đẻ. Nếu như khi chết sau đó lại có một chút oán khí. Như vậy lập tức hóa thành thi biến cũng liền có thể hiểu được. Trưởng quỹ kia nhìn thấy Dương Hằng. Chân mày cau lại. Sắc mặt cũng không tốt. Xem vội vàng hỏi. Đạo trưởng. Chẳng lẽ có cái gì sai lầm? Cái này ngày sinh tháng đẻ thật có chút không tốt. Trưởng quỹ kia nghe lập tức liền kinh ngạc lên. Không có khả năng ạ. Nàng tại cùng nhi tử ta kết hôn trước đó. Chúng ta đã nhìn qua bát tử. Vị kia phong thủy tiên sinh nói nàng bát tử là thịnh phu. Cùng nhi tử ta phối đến cùng một chỗ. Nhất định có thể vinh hoa phú quý. Dương Hằng mặc dù không hiểu bát tử cái này nói một chút. Thế nhưng cái này nữ tử bát tự căn bản không có khả năng Thịnh phu. Nếu không mà nói. Nhị nha năm đó cũng sẽ không bị đưa đến chính mình miếu thở bên trong. trưởng quỹ. Ngươi xem tình huống bây giờ. Cô gái này giống như là Thịnh phu sao. trưởng quỹ ghi sắc mặt lập tức liền thay đổi. Sau đó hung hăng nói ra. Xem ra là bị lừa rồi. Được rồi trưởng quỹ. Bây giờ ngươi đừng nghĩ những thứ này. Nhanh lên tại cách này cho ta dựng cách liều. Ta một hồi liền muốn bắt đầu làm phép. Đạo trưởng. Ngươi chờ một lát. Ta vậy liền an bài. Trưởng quỹ kia đáp ứng một tiếng. Trở lại liền bắt đầu chỉ huy thuộc hạ những người này ở đây ngươi kể bên này cho Dương Hằng dựng liều. Những này bọn tiểu nhị đều là nghèo khẩu người xuất thân. Đối với dựng liều loại này sự tình phi thường an hiểu. Không có nửa cách canh giờ. một cách miễn cưỡng dung thân liều liền đã làm tốt sự tình xong rồi sau đó trưởng quỹ kia lại một lần nữa đi tới dương hằng bên cạnh đạo trưởng ta khách sạn còn có việc liền không tại cách này chậm trễ. sau này một ngày ba bữa đều là do ta khách sạn phụ trách đạo trưởng tại nơi này an tâm làm phép là được vậy liền đa tạ trưởng quỹ đạo trưởng là cho ta làm việc a ta đây là nên Sau đó hàn huyên vài câu Cái kia trưởng quỹ liền mang theo bọn tiểu nhị vội vàng rời đi Xem bọn hắn chạy còn nhanh hơn thỏ Hẳn là không muốn ở chỗ này ở lâu Dương Hằng nhìn nhìn sắc trời còn sớm Bây giờ còn không thể làm phép Thế là ngồi ở một bên đem nhị nha lưu lại cái kia hộp cơm lấy tới Ngay tại địa phương bắt đầu ăn uống lên Dương Hằng cứ như vậy ngồi Chờ đến mặt trời lặn phía tây Lại có hỏa kế tới cho hắn đưa bữa tối Thuận tiện đem giữa trưa cái kia hộp cơm cầm trở về Dương Hằng ăn cơm tối tiếp tục ở nơi đó bắt đầu tính tỏa luyện công Một mực chờ đến nửa đêm canh ba thời điểm Hắn mới một lần nữa đứng dậy đi tới cái kia bờ hố Đến lúc này Dương Hằng dùng răng cắn phá ngón trỏ Nhảy xuống trong hầm Ngực nàng vẽ lên một cái máu bát quái. Sau đó đứng tại hố bên cạnh bấm niệm pháp quyết niệm chú. Đợi đến tất cả những thứ này thủ tục xong rồi sau đó. Dương Hằng lúc này mới tự mình động thủ. Đem bốn phía đào lên đất. Toàn bộ bao trùm tại nữ thi trên thân. Tại đắp kín đất sau đó. Dương Hằng lại tự phủ cận tìm một ít cây cành lá khô đem mảnh đất này hoàn toàn bao trùm. Sau đó tại ngày thứ hai. Hỏa kế đưa cơm tới thời điểm. liền phân phó hắn từ nay về sau mỗi ngày đưa một cái gà trống tới. Có lẽ là trưởng quỹ kia sợ hãi thi thể lại lần nữa quấy phá. Vì vậy đối với Dương Hằng yêu cầu là không có không tuân theo. Chưa hôm đó thời điểm liền có một cái gà trống sống đưa đến Dương Hằng trong tay. Liêu trai lộ trường sinh chí 04. mươi 68 thành công. Dương Hằng sở dĩ cần gà trống. Là bởi vì giữa chưa dương khí thỉnh nhất. Sẽ đối với cương thi sinh ra không tốt ảnh hưởng. Vì thế mỗi ngày giữa chưa luyện thi lúc. Nhất định phải giết một gà trống. Đem máu vẩy vào đất mặt. Cùng sử dụng cây hòe lá đem chôn xác địa phương che giấu Để phòng dương khí đối thi thể tổn thương. Sau đó thời gian. Dương hằng tùy tiện tại cách này địa phương ngây dại. Mỗi ngày ngày đêm không rời. Mặt ngoài là vì tiêu trừ cách này cương thi oán khí Nhưng thật ra là vì luyện chế một cách phi thi Nói là phi thi Vậy thì phải nói một câu tại cổ đại văn hiến bên trong cương thi cấp bậc Cương thi đại khái chia cương cấp bại cương Hát cương Khiêu thi Phi thi Bạc hống Ở trong đó phi thi cũng không phải là nói thi thể này có thể tại bầu trời bên trong phi hành Mà là nói hắn có thể nạp u âm nguyệt hoa, hành động nhanh nhẹn, vọt phòng lên cây, tung nhảy như bay, hút phách mà không lưu ngoại thương. Mà Dương Hằng bây giờ ngay tại luyện trí cổ cương thi này, vừa vặn phù hợp cách này đặc điểm, vì thế Dương Hằng lúc này mới lên lòng tham, mong muốn đem cổ cương thi này luyện thành chính mình hộ pháp. Lúc đầu luyện chế cương thi là cần bốn mươi 49 ngày hoặc là tám mươi một ngày mới có thể thành công. Thế nhưng là Dương Hằng luyện chế cách này cương thi đã thành hình. Mà lại đảo hạnh không cản. Cho nên không dùng đến như thế thời gian dài. Chỉ là 7 ngày thời gian liền có thể đại khái hoàn thành. Đến lúc này, Dương Hằng liền bắt đầu chuẩn bị xuống một bước. Dương Hằng tại phủ cận tìm một gốc cây liễu. sau đó từ phía trên lấy xuống một cái nhánh cây sau đó khắc thành rồi một khỏa làm bằng gỗ hình người con dối tại cái này con dối hoàn thành sau đó dương hằng lúc này mới tại nửa đêm giờ tí đem thi thể lấy ra sau đó dương hằng lại dùng giấy vàng vẽ lên một tấm thông linh phù xong rồi sau đó đem cái này thông linh phù phần hóa sau đó lại nhỏ vào huyết dịch của mình Đưa nó quấy thành một thể. Sau đó cậy mở cương thi miệng. Đem cái này thông linh phù hợp huyết dịch của mình hóa thành nhiều hình dáng vật. rót đến cương thi trong miệng. Sau đó liền bắt đầu niệm lên linh chú 7749 biến. Là vì để cho mình huyết dịch triệt để dung nhập cương thi thân thể. Đến lúc này. Lấy thêm ra cái kia sớm liền làm tốt con dối bỏ vào cương thi trước ngực. Vẽ tiếp thông linh phù. Sau đó lại đọc chú ngữ 9981 biến. Khiến cho cương thi vừa vặn tạo ra linh tính. Có một bộ phận tiến nhập cái này con dối bên trong. Sau đó chờ đợi bình minh. Dương Hằng hướng về phía mới lên mặt trời liền hút ba miệng khí. Sau đó dùng sớm liền chuẩn bị kỹ càng ốm chút hướng về phía cương thi miệng độ đi qua. Đây là vì kích thích hắn trong cơ thể tụ tập âm khí. Đạt đến thông linh thủ không tác dụng. đến đây toàn bộ luyện thi quá trình liền hoàn thành. bất quá bây giờ sắc trời đã sáng, còn chưa thể thí nghiệm cương thi lời hại, chỉ có thể chờ đợi đến sắc trời ảm đạm thời điểm mới có thể nghiệm chứng. vì thế dương hằng một lần nữa đem cách này cương thi chôn ở trong đất, chỉ còn chờ hôm nay ban đêm liền thí nghiệm cách này cương thi uy lực. một ngày không nói chuyện, chờ đến nửa đêm, dương hằng từ trong tu luyện mở to mắt. Một lần nữa đem gò đất đào ra Lúc này lại xem cái này cương thi đã cùng trước kia khác biệt Chỉ gặp cái này cương thi lúc đầu đã phi thường cứng nhắc biểu lộ Bây giờ bắt đầu lỏng xuống Mà lại lúc đầu trên tay dối ra lời chào Bây giờ cũng bắt đầu thu hồi Trở nên cùng người bình thường không có gì khác biệt Dương Hằng đứng tại hố đất bên cạnh trầm tư nửa ngày Cuối cùng bấm niệm pháp quyết niệm chú miệng tụng chân ngôn, cái kia nằm tại hố đất bên trong cương thi, đột nhiên mở mắt, hai người ánh mắt bây giờ là huyết hồng một mảnh, chỉ gặp nàng cứng ngắc có thể chuyển động đầu lâu, nhìn về phía dương hằng, mà lúc này đứng tại ngoài hố dương hằng, chỉ cảm thấy một trận ý lạnh từ phía sau lưng bay thẳng trên đỉnh đầu, bất quá tốt tại tiếp xuống cái này cương thi không có bất kỳ động tác gì, Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem Dương Hằng. Thật sống đang chờ đợi hắn ra lệnh. Dương Hằng kiên trì. Tâm niệm tập trung. Trong lòng yên lặng hướng về phía cương thi. Hạ đạt lên thân mệnh lệnh. Dương Hằng trong lòng vừa vặn hạ lệnh. Cái kia trong cõi U Minh liền có một cỗ cảm giác vận hành tại cương thi trên thân. Chỉ gặp cái kia cương thi. Thân thể mặc dù cứng ngắc. Nhưng lại thật giống có người ở sau lưng diều nàng một dạng. Cứ như vậy đột nhiên đứng lên. Lần này cũng đem Dương Hằng giật mình kêu lên. Dương Hằng chỉ là ở trong sách thấy qua luyện thi pháp môn. Hắn làm ra hết thầy đều là trên sách nói. Kỳ thực hắn đối gương thi vẫn là cực kỳ hoảng hốt. Bây giờ cái này gương thi đột nhiên đứng ở trước mặt hắn. Muốn nói không đáng sợ. Kia là gạt người. bất quá tốt tại cái này cương thi tiếp xuống không có bất kỳ động tác gì tiếp lấy dương hằng lại lần nữa thử hạ lệnh để cho cương thi nhảy ra ngoài hố cái kia cương thi tại dương hằng hạ lệnh nháy mắt liền nhẹ nhàng nhảy ra hố đất nhảy tới dương hằng trước mặt dương hằng nhìn trước mắt cương thi yên ổn rồi một chút nhảy loạn tâm lúc này mới vây quanh cái này cương thi dạo qua một vòng Phát hiện cái này Cương Thi bây giờ cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Không giống vừa bắt đầu thời điểm dạng kia diện mục dữ tợn. Biểu lộ cứng nhắc. Nếu như thật tốt trang phục một chút. Cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Lần này Dương Hằng hài lòng. Cứ như vậy chính mình mang theo nàng đi khắp nơi. Người bình thường cũng nhìn không ra nàng là Cương Thi. Sau đó Dương Hằng chỉ một cái tải hố đất bên cạnh cây kia cây hoàng Cái kia Cương Thi bây giờ cùng Dương Hằng có thể nói là tâm ý tương thông. Lập tức liền dựa theo Dương Hằng ý tứ. Nhẹ nhàng nhảy một cách đi tới cây hòa phía trước. Đưa tay hướng cái kia cây hoàng bổ tới. Cái kia một người to cây hoàng, Bị Cương Thi như thế một bổ. Lập tức cắt thành hai mảnh. Dương Hằng đối cách này Cương Thi lực công kích còn tính là hài lòng. Cách này Cương Thi có thể làm chính mình hộ đảo đảo binh. Sau đó Dương Hằng lại bắt đầu mệnh lệnh cương thi tại phủ cận du tẩu nhảy vọt. Chỉ gặp cái này cương thi thân thể lói lên tùy tiện ra không được mấy trường khoảng cách. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái chính là cao bảy 8 mét. Có thể nói hành động như gió. Tới lui như thiểm điện. Sau đó một mực thí nghiệm đến sắc trời nhanh sáng lên thời điểm. Lúc này mới đình chỉ. Dương Hằng một lần nữa đem cái kia hố đất lấp. Sau đó mang theo cương thi đi tới khách sạn nơi xa một chỗ rừng rậm bên trong. Để cho cương thi ở chỗ này ẩn núp chờ đợi. Sau đó Dương Hằng một lần nữa về tới cái kia hố đất bên cạnh. Tiếp tục ngồi tại lều bên trong làm bộ niệm lên kinh tới. Đợi đến giữa trưa thời điểm. cái kia trưởng quỹ khách sạn tự mình đến cho Dương Hằng đưa cơm. đạo trưởng. Nên ăn cơm. Dương Hằng chui ra lều. dối cách lưng mệt mỏi. sau đó đối trưởng quỹ kia đánh một cái chắp tay, phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo đa tạ, đạo trưởng khách khí, ta còn phải đa tạ ngươi cho nhà chúng ta xử trí cái phiền toái này. dương hằng tiếp nhận cơm hộp ngay tại trong hoang dã bắt đầu dùng cơm, mà cái kia trưởng quỹ đồng thời không giống như ngày thường rời đi, mà là cũng ngồi chồm hổm ở dương hằng bên cạnh mở miệng hỏi, đạo trưởng Cái này pháp sự đã làm nhiều ngày như vậy Ta cái kia nàng dâu sẽ không lại ra đến sao Dương Hằng vừa ăn cơm Vừa hướng trưởng quỹ kia nói Không cần phải lo lắng Bần đạo sử dụng pháp lực đã đem thi thể này hoàn toàn hóa đi Bất quá chỉ sợ không để lại toàn thây Ai Không toàn thây liền không toàn thây đi Đây cũng là nàng mệnh Chẳng trách người bên ngoài Nếu thí chủ nhìn như vậy được mở Như vậy thì mời tìm mấy người đến đem cái này hố đất đào ra Xem bên trong còn thừa lại cái gì Mang về cũng là một cái tưởng niệm Trưởng quỹ kia sau khi nghe có chút do dự Cuối cùng hắn cắn một chút răng mới nói ra đạo trưởng bên trong đồ vật chúng ta liền không nhìn Không bằng đạo trưởng ngài chủ trì cái pháp sự một mồi lửa đốt đi Tiết kiệm được nàng sau này còn hại người Dương Hằng vừa nghe chính hợp chính mình tâm ý. Nếu thí chủ nói như vậy. Cái kia bần đạo liền đại lao. Buổi tối hôm nay thí chủ dẫn người tới tiếp thu cho cốt đi. Trưởng quỹ kia nghe Dương Hằng đáp ứng. Cuối cùng là thở dài một hơi. Mấy ngày nay vị này trưởng quỹ cũng không phải mỗi ngày không có việc gì. Hắn nhưng là hướng trong thôn lão nhân. Cùng với phụ cận bà cốt hiểu rõ cương thi sự tình. Cái này cương thi thật sự là hung. Một ngày đã có thành tựu. Trước hết liền muốn hút người nhà huyết dịch. Sau đó mới có thể bốn phía làm loạn. Cái này nếu là nếu không có gặp được Dương Hằng. Tiếp xuống hẳn là bọn hắn một nhà xui xèo. Sau đó trưởng quỹ kia liền một thân nhẹ nhóm rời đi. Mà Dương Hằng tại trưởng quỹ rời đi về sau. Lập tức liền mở ra hố đất. Mặc dù bên trong cái gì đều không có. Dương Hằng vẫn đang giả vờ giả vịt tùy tiện tìm mấy món chính mình quần áo cũ. Sau đó lại tại phủ cận nắm một chút tiểu động vật. Dính vào cùng một chỗ. Một mồi lửa đốt đi. Sau đó Dương Hằng liền dùng cho hắn đưa nước bình gốm. Xem những này đốt đi loạn thất bát tao cùng một chỗ đặt vào. Sau đó dùng giấy phong bế. Tất cả những thứ này liền xem như xong rồi. Mà Dương Hằng cũng coi là thở dài một hơi. rốt cuộc có thể rời đi. chờ đến buổi chiều, trưởng quỹ dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp tới. bất quá dương hằng tại những người này lại không có phát hiện trưởng quỹ con trai. xem ra cách này cương thi chết quả nhiên có kỳ quặc. trưởng quỹ kia vừa đến dương hằng trước mặt, nhanh lên ôm quyền, vất vả đạo trưởng. hằng yêu trừ ma chính là chúng ta bản phận. nói cái gì vất vả. đạo trưởng quá khiêm tốn. nếu như không phải đạo trưởng, chúng ta một nhà chỉ sợ đều không có mệnh. sau đó dương hằng chỉ vào ven đường một cái hủ gốm nói ra, cho cốt là ở chỗ này, các ngươi lấy về đi. trưởng quỹ kia nhìn cái kia bình gốm liếc mắt, sau đó mệnh lệnh phía sau hỏa kế mấy người đưa nó đựng một cái trong hộp gỗ. các ngươi đem thứ này đến hậu sơn tìm địa phương đào cái hố chôn đi. dương hằng nghe hơi dinh ngạc. Lão thí chủ, chẳng lẽ không cần vào nhà ngươi phần mộ sao? cách này yêu quái vào mộ tổ, sẽ chỉ biết đánh tạo tổ tiên An Bình, còn không bằng đưa nó xa xa chôn ở khác địa phương. Dương Hằng nghe đến đó cũng không có gì có thể nói rồi. Bất quá dạng này cũng tốt, tự mình làm sự tình liền sẽ không có bao nhiêu người phát hiện. Sau đó Dương Hằng liền theo trưởng quỹ một lần nữa về tới khách sạn. Dương Hằng vừa vào khách sạn, liền có một người như bay nhào về phía trong ngực hắn. Dương Hằng nhanh lên cúi thân đem bay tới người tiếp lấy. Không cần hỏi, cái này người nhất định là nhị nha. May mắn nhị nha vẫn là một cái tiểu nữ hài nhi. Nếu là lớn hơn chút nữa, chỉ như vậy một cái hoạt động. Dương Hằng chính là không muốn cưới nhị nha cũng không có biện pháp. Mà bây giờ nhị nha tựa như là bao nhiêu ngày không có gặp Dương Hằng một dạng. Khóc lên khí không đỡ lấy khí. Ôm Dương Hằng bắp tay liền không buông tay. Dương Hằng không có cách nào. sợ sợ nhị nha não đại. Sau đó an ủi nàng nói ra. Mấy ngày nay làm phép không thể để cho ngươi đi qua. Là bần đạo không phải. Nhị nha tha thứ ta lần này đi. Nhị nha một bên nức nở một bên dùng không tín nhiệm ánh mắt nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng vội vàng phát mấy người lời thề. Lúc này mới hống nhị nha một lần nữa nín khóc mỉm cười. Ban đêm hôm ấy, trưởng quỹ ngay tại trong khách sạn mời Dương Hằng ăn một bữa tốt. Sau đó cho Dương Hằng cùng nhị nha phân biệt an bài một gian phòng hảo hạng. Để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Liêu trai lộ trường sinh trí không bốn. Chương 69 cố nhân. Dương Hằng những ngày này tại giá ngoại hoang vu mặc dù có cái lều ở, thế nhưng rốt cuộc ngủ đến không thoải mái, bây giờ có rồi giường, lập tức liền ngủ say xưa đi. Cái này một giấc, Dương Hằng thẳng đến mặt trời lên cao. Lúc này mới lên, Dương Hằng mặc xong quần áo, vừa mở cửa ra lại phát hiện nhị nha ôm bồn rửa mặt, ở nơi đó đợi không biết bao lâu thời gian. dương hằng nhìn đến đây phi thường cảm động tại đời này có thể như thế hầu hạ mình chỉ có mấu thân xem nhị nha dạng này quan tâm chính mình là người thứ hai liền ngay cả mình vợ trước cũng không có như vậy kiên nhẫn cùng cẩn thận dương hằng tại nhị nha phục thì hạ rửa mặt hoàn tất sau đó tại tiền sảnh ăn cơm liền hướng trưởng quỹ cáo từ trưởng quỹ kia cũng là một cách chàng diện người bên trên Mặc dù Dương Hằng không có mở miệng nói phải bạc, hắn vẫn là dâng lên năm lượng bạc ngân. Xem như lần này phiền phức Dương Hằng thù lao. Phải nói là Dương Hằng mới vừa tới đến gì giới thời điểm. Đối với cái này năm lượng bạc ngân tự nhiên là phi thường coi trọng. Thế nhưng bây giờ Dương Hằng thân ra cũng có mấy trăm lượng. Đối với cái này năm lượng bạc ngân đồng thời không có cỡ nào xem đến tiến mắt. Vì thế Dương Hằng trực tiếp đem cái này năm lượng bạc ngân ném tới nhị nha trong ngực. Bạc ngươi thu. Vạn nhất có cái cần dùng gấp. Trực tiếp trả tiền là được. Nhị nha cầm bạc. Con mắt sáng hẳn lên. Xem ra nàng cùng Dương Hằng cùng một chỗ học xấu. Thành rồi một cách mê tiền. Sau đó Dương Hằng từ biệt trưởng quỹ. Mang theo nhị nha theo đại lộ một đường hướng huyện thành phương hướng đi đến. Chờ đến một chỗ kín địa phương Dương Hằng đối nhị nha nói ra Chúng ta ở chỗ này nghỉ một chút Chờ một người Nhị nha nghe có chút kỳ quái Thế nhưng vẫn đang dựa theo Dương Hằng ý tứ ngoan ngoán ngồi ở chỗ đó Mà Dương Hằng trong lòng niệm bên trong Đã bắt đầu triệu hoán ở phía xa cái kia cương thi Chỉ mấy hơi thở công phu Nơi xa liền có một thân ảnh Nhanh chóng hướng bên này tiếp cận Nhị nha nhìn xem cái này phi tốt tiếp cận người. Miệng há lấy thật to. Hoàn toàn có thể chứa được kế tiếp chứng vịt. Tại nàng cái ớt bên trong. Căn bản liền sẽ không nghĩ đến trên thế giới lại có chạy nhanh như vậy người. Đơn giản cùng may cũng không có gì khác biệt. Thời gian nháy mắt. Người kia liền đi tới dương hằng cùng nhị nha trước mặt. Sau đó liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. May mắn tại khách sạn thời điểm. Dương hằng mấy lần ngăn trở nhị nha xem cái này cương thi chân diện mục. Nếu không mà nói nàng bây giờ nhất định sẽ cả kinh kêu to lên. Nhị nha. Đây là ta luyện chế đạo binh. Sau này sẽ là nhà chúng ta hộ vệ. Nhị nha nhìn trước mắt cái này nữ tử. Có chút trần chờ. Cái này nữ tử nhìn yếu đuối. Thật chẳng lẽ có thể xem như bảo tiêu. Chỉ sợ cuối cùng còn đến chính mình bảo hộ nàng. Dương Hằng đối với Nhị Nha hoài nghi nhìn ở trong mắt Thế nhưng hắn cũng không có làm giải thích Thật sự là bởi vì không biết nên thế nào hướng Nhị Nha kể ra toàn bộ câu chuyện trong đó Chỉ có thể là hồ đồ như vậy đi qua Cứ như vậy ba người bọn hắn theo đại lộ Tại trời tối thời điểm rốt cuộc chạy tới huyện thành Tại cửa thành phía trước Thật vất vả mới vào cửa thành Nhị Nha còn là lần đầu tiên đến huyện thành Mặc dù bây giờ sắc trời đã muộn, thế nhưng vẫn đang thập phần hưng phấn. Não đại xem chống bỏi một dạng trái phải không ngừng nhìn quanh. Dương Hằng mang theo nhị nha tại Nam Tam Phục Lão Trạch Phủ Cận. Thuê một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Nguyên lai Dương Hằng một mực đối Nam Tam Phục nhà sự tình canh cánh trong lòng. Lần này hắn tại Nam Tam Phục nhà Phủ Cận ở lại. Chính là muốn xem một chút cái kia rượu vật còn có hay không tới. Dương Hằng sở dĩ có dạng này sức mạnh. Đó là bởi vì hắn tại hiện đại được mấy thứ bảo bối. Hơn nữa có cái này cương thi xem như đạo binh. Tự nhận là chính là đối đầu cái kia rượu vật cũng có thể thong song tiến thối. Dương Hằng tại đi tới huyện thành ngày thứ hai. liền mang theo nhị nha tại trong huyện thành đi dạo một đi dạo. Cái này mặc dù là Dương Hằng lần thứ hai đi tới cổ đại huyện thành Thế nhưng lần trước thời điểm Hắn trực tiếp liền ở đến Nam Tam Phục trong nhà Đối với huyện thành hoàn cảnh cùng với nhân văn vẫn là vô cùng lạ lắm Vừa vặn thừa dịp một cơ hội này Cũng nhìn một chút người cổ đại là như thế nào sinh hoạt Mà nhị nha đối với huyện thành là phi thường hướng tới Vì thế lần này tiếp theo Dương Hằng phía sau liếu diếu Trên đường đi liền không có đình chỉ qua vui cười. Hơn nữa nhìn đến cái gì cũng tò mò. Hơn nữa trong tay nàng còn có chút tiền tài. Dương Hằng cũng không thể nào ràng buộc hắn. Vì thế chỉ chốc lát trên tay nàng liền có thêm một đống lớn bao khỏa. Đến chưa thời điểm. Dương Hằng bọn họ đang chuẩn bị tìm một quán rượu giải quyết cơm chưa vấn đề. Kết quả đi chưa được mấy bước liền bị bên cạnh một cái người hầu hình dáng trắng hán cho kéo lại. Ngươi cái này thối đạo sĩ chớ đi. Ta xem như tìm tới ngươi. Dương hằng trên dưới đánh giá cái này người. Phát hiện chính mình không nhận biết. Thế là chỉ có thể là hỏi. Vị huyên đài này. Bần đạo cùng ngươi vốn không quen biết. Ngươi dạng này tại trên đường cái quấn lấy là đạo lý gì. Ngươi cái này giả đạo sĩ nói cái gì không nhận biết. Ta cho ngươi biết. Ta là nam gia người hậu. Cũng là bởi vì tin tưởng ngươi cái này giả đạo sĩ. Nhà chúng ta mới gặp gặp chắc chờ. Bây giờ đi với ta gặp quan. Dương Hằng vừa nghe hắn lời này lập tức liền rõ ràng. Người hầu này hẳn là nam tam phục nhà. Đối với hắn nhà. Dương Hằng mặc dù nói là có chút hổ thẹn Nhưng lại không cảm thấy trột dạ. Bởi vì một lần kia Dương Hằng thế nhưng là hết toàn lực. liền liền chính mình con trai mạng sống cũng thiếu chút ném đi vì thế dương hằng hất lên ốm tay áo liền tránh thoát người hầu kia cái này còn thể thống gì chuyện này ngươi không làm chủ được dẫn ta đi gặp nhà ngươi lão gia người hầu kia trông thấy dương hằng mạnh như vậy cứng rắn trong lòng cũng bắt đầu lẩm bẩm đi lên một lần kia sự tỉnh hắn mặc dù bởi vì tại ngoại địa làm việc không biết cụ thể nguyên do thế nhưng đại khái tình huống vẫn là hiểu rõ cái kia ác dụng lời hại như vậy trước mắt cái này đạo sĩ có thể cùng nàng rằng co một hồi đã coi như là không tệ vì thế người hầu này cũng không lại dây dưa chỉ bất quá hắn con mắt nhìn chằm chằm vào dương hằng thân sợ hãi hắn chạy một dạng đã như vậy các ngươi tiếp theo ta đi gặp lão gia xem lão gia xử trí như thế nào Dương Hằng gật gật đầu nói ra Ngươi chờ một lát khoảng khắc Ta còn có một cái đồng bạn liền tại phổ cận Dương Hằng nói xong câu đó sau đó Liền bắt đầu tập trung tâm niệm Khống chế cái kia cương thi không có một chém trà công phu Liền thấy một người mặc phổ thông phụ nữ Chầm rãi đi tới Dương Hằng bên cạnh Người hầu kia nhìn thấy loại tình cảnh này Trong mắt đối Dương Hằng càng thêm khinh thường Cái này đạo sĩ rõ ràng là không biết từ chỗ nào gặp người đàng hoàng phụ nữ. Bất quá sáng này cũng tốt. Đây cũng là hiếm có cán. Một khi cuối cùng trở mặt rồi. Liền lấy hắn đi gặp quan. Cứ như vậy. Dương Hằng mang theo nhị nha cùng Cương Thi. Tiếp theo người hầu kia một đường đi tới một chỗ tương đối tính lặng lương tiến viện tử phía trước. Dương Hằng tại ngoài viện quan sát một chút. Phát hiện tòa này tòa nhà cùng trước kia nam tam phục ở cách kia đơn giản chính là có cách biệt một trời. Người hầu kia đi tới ngoài cửa viện. Đối bên trong kêu một tiếng. Mở cửa nhanh. Ta bắt được cái kia giả đạo sĩ. Theo người làm này kêu to. Cánh cửa lập tức bị mở ra. Tiếp lấy liền từ bên trong sông ra đến rồi bốn năm cái nam nữ người hầu. Lần này đem Dương Hằng giật nảy mình. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này cùng mình đồng võ Dương Hằng nghĩ như vậy Không khỏi liền lùi về phía sau mấy bước Để cho cương thi ngăn tại trước mặt mình Kết quả sự tình phát triển cùng Dương Hằng muốn hoàn toàn không giống Mấy cái kia người hầu gặp Dương Hằng đều không ngừng cúi đầu Đạo trưởng Nguyên Lai là ngài ạ Không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi Thật sự là tam sinh duyên phận Đạo trưởng Cầu ngài cho ta vẽ một đạo phủ. Từ lúc sự kiện kia sau đó. Ta đã thời gian thật dài không ngủ qua an dấp. Mà cái kia bắt Dương Hằng tới người hầu. Trông thấy loại tình huống này cũng có chút ngây người. Hắn gọi những người này tới là muốn nhìn ở Dương Hằng. Không nghĩ tới những người này ngược lại hướng Dương Hằng dâng lên Mỹ tới. Ui ui ui. Các ngươi làm cái gì vậy? Còn không thay ta coi chừng cái này đạo sĩ. Mà lúc này đây một cách trung niên bà tử khinh thường nhìn người hầu này liếc mắt Vương đầu Ngươi cũng đừng ở chỗ này đảo loạn Đạo trưởng thế nhưng là có đại bản sự Ngươi dù sao là nghi thần nghi duyệt có thể có chỗ tốt gì Cái gì gọi là ta nghi thần nghi duyệt Nhà chúng ta lúc đầu thật tốt Cũng là bởi vì cái này đạo sĩ đến rồi Lúc này mới kém chút cửa nát nhà tan Cái này cầm đầu vương đầu khoát tay chặn lại. Sau đó đối những người khác nói ra. Các ngươi tại chỗ này đợi. Ta đi vào gặp lão ra. Nói xong sau đó cái này người vẫn chưa yên tâm dặn dò một câu. Nhìn kỹ cái này đạo sĩ. Đừng để hắn chạy. Nói xong sau đó người hầu này. liền vội vàng vào viện tử. Chỉ rút lát sau. Bên trong chính là một trận tiếng ồn ào. tiếp lấy liền có một đám người ôm lấy một cách lão trưởng đi ra những người này một màn cửa viện tùy tiện cùng nhau tiến lên đem dương hằng ba người bọn hắn vây lại ở giữa ở giữa cái kia cầm đầu lão trưởng đi tới dương hằng trước mặt giơ tay lên liền muốn đánh bất quá dương hằng bên cạnh cái kia cương thi hoạt động lại nhanh hơn hắn nhiều cái này chợt lách người liền ngăn tại dương hằng trước mặt Cái kia lão trưởng tay không tự chủ được liền đánh vào cái kia mặt cương thi bên trên. Kết quả ngược lại đem tay mình chấn đau nhức Hơi ghém ngay tại chỗ liền chật khớp. Cái này lão trưởng lui một bước. Một tay viện chính mình thổ thương bắt tay. Nhín sang nhín lời diện mục dữ tợn hướng về phía dương hàng quát. Người cái này giả đạo sĩ lừa nhà ta bạc cùng bảo vật. Vậy mà không đem sự tình hoàn thành. Để cho ta nhà nhà phá người vong. Ta cũng không có gì tốt sống. Hôm nay nhất định không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Dương Hằng nhìn nhìn cái này lão trưởng, Mặc dù đồng tình hắn đã mất đi con trai. Thế nhưng hắn dạng này nói xấu chính mình. Nếu như mình không tại chỗ giải thích một chút. Để cho bên cạnh những người hầu này chuyện đi. Chính mình thanh danh coi như hỏng rồi. Nam viên ngoại. Tình cảnh lúc đó ngươi cũng biết. Cái kia dựa vật thật sự là quá lời hại. Bần đạo cũng chỉ là dựa vào sư môn ban cho Pháp bảo. Lúc này mới tạm thời chạy trốn tính mệnh. Bất quá bần đạo cũng không có đến đây thôi. Ta lần này về nối đi. Sư môn trưởng bối ban cho ta mấy món bảo bối. Bần đạo được bảo bối. Lập tức liền một lần nữa chạy về. Không nghĩ tới đát hơi chậm một chút. Cái kia lão trưởng chỗ nào có thể tin tưởng Dương Hằng lời nói. Nắm lấy hắn tay áo liền nói ra. Không cần nhiều lời cùng ta đi gặp quan. Lão trưởng. Làm cái gì vậy? Bần đảo thế nhưng là có độ điệp. Chính là gặp quan thì phải làm thế nào đây? Dương Hằng nói đến đây thời điểm. Hoàn toàn là một bộ không có sợ hãi biểu lộ. Một câu nói kia trực tiếp liền đem cái này nam lão trưởng. Nói có chút không thở nổi Ở cái thế giới này đạo Pháp hiển thánh Đối với những người xuất gia này Bất luận là triều đình hay là dân gian đều phi thường sùng kính Đặc biệt là những này có rồi độ điệp người Đều là triều đình chứng nhận cao nhân Chính mình là nắm lấy cái này đạo sĩ đi gặp quan huyện Cái kia quan huyện lại có thể thế nào Cuối cùng bất quá là nói hai câu liền đem cái này đạo sĩ thả đi liêu trai lộ trường sinh trí 04 bốn chương bảy mươi phách quan truy hung nam lão trưởng sớm nghĩ rõ ràng đạo lý này sau đó chỉ cảm thấy là mất hết can đảm con trai mình bị quan phủ lấy trộm mộ đào mộ tội danh giết chết bây giờ chỉ còn lại chính mình cơ khổ không nơi nương tựa vốn là còn lấy báo thù tâm tư bây giờ vừa nghĩ thật đúng là cầm dương hằng không có cách nào hiện đến lúc này Hắn chỉ cảm thấy lòng như cho nguội, Vì thế cũng có chút lên đầu Không quan tâm liền hướng ngoài cửa cái kia sư tử đá đánh tới May mắn Dương Hằng tay mắt lanh lẹ Lập tức kéo hắn lại Nếu không mà nói cái này lão trưởng lúc ấy liền có thể mất mạng Cái này lão trưởng mặc dù bị Dương Hằng cấp cứu Thế nhưng hắn à Lại không có nửa điểm cảm kích Người cái này đạo sĩ cứu ta làm gì Nhi tử ta đã chết. Ngươi để cho ta một cái lão đầu tử sống sót có ý gì? Cái này lão trưởng nói xong sau đó là nước mắt rơi như mưa. Dương Hằng bây giờ đối cái này lão trưởng cũng là có chút đồng tình. Xác thực lão đến mất con. Chính là đời người đại bất hạnh. Mặc dù hắn vừa rồi có chút quá phận. Nhưng Dương Hằng lại không thể thấy chết không cứu. Thế là mở miệng nói ra. Nam viên ngoại. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn tìm rượu vật kia báo thù huyết hận. Cách này lão Trương vừa nghe là báo thù rửa hận. Con mắt liền phát sáng lên. Hắn dùng chung đồng một dạng mắt to chừng mắt Dương Hằng hỏi. Thật chẳng lẽ có thể hàng phục rửa vật. Cho nhi tử ta báo thù. Dương Hằng gật gật đầu nói ra. Lần này bần đạo tử sơn môn bên trong mang về mấy món bảo vật. Đối phó rượu vật kia hẳn là dễ như trở bàn tay. Nếu là dạng này Này lão đầu tử ta liền sống lâu một lúc Chờ cho con trai báo thù lại đi gặp Diêm Vương cũng không muộn Nói xong sau đó Cái này nam lão trưởng liền nắm lấy Dương Hằng bắp tay a, Đem hắn dẫn tới trong nhà Chờ đến trong phòng khách Phân chủ khách ngồi xuống Dương Hằng lúc này mới hỏi Nam viên ngoại Ngày không phải tại chỗ ghi đại trạch bên trong ở sao Thế nào đem đến nơi này đến rồi. Cái kia nam lão trưởng trầm mặt một hồi. Lúc này mới thở dài một hơi. Nói ra. Lúc đầu ở nơi đó cũng được. Thế nhưng không biết làm sao lại truyền ra nhà ta bội tình bạc nghĩa. hại người tính mệnh phong thanh. Hàng xóm láng giềng thường xuyên tới cửa ẩm ý. Ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể là tạm thời đem đến nông thôn. Nói đến đây hắn lại nhìn Dương Hằng liếc mắt Sau đó nói tiếp đi Bất quá ta còn có chút báo thù tâm tư Mong muốn tìm đạo trưởng nói đạo lý Cho nên lúc này mới vụng trộm liền chuyển về huyện thành Tìm cái vắng vẻ tòa nhà tạm thời ở lại Dương Hằng nghe sờ mũi một cái Có chút không biết trả lời như thế nào Xem ra cái này lão trưởng là đem cửu hận đều coi là tại trên người mình Dương Hằng không muốn đối với chuyện này quấn lấy Vì thế mở miệng hỏi thăm Lão nhân ra Một ngày kia ta chạy trốn sau đó Đến tột cùng xảy ra chuyện gì sự tình Cái kia lão trưởng nghe Dương Hằng cha hỏi Tâm tư lập tức liền liền tiến nhập một ngày kia Chỉ gặp hắn bắt đầu sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Ngày đó tải ngươi đi sau đó Toàn bộ người hầu thật sống đều bị vượt lên rồi thân. Những người này tự tác chủ trương liền bắt đầu sang đèn kết hoa. Không bao lâu. Chúng ta toàn bộ trong nhà cũng liền đã biến thành một mảnh đỏ bừng. Liền liền hàng xóm đều biết nhà ta lại phải bắt đầu kết hôn. Mà chính ta cũng bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê. Vậy mà vô cùng cao hứng chủ trì hôn lễ. Kết quả vào lúc ban đêm cái kia cưới đến tân nương liền biến thành một cỗ thi thể. chúng ta lúc ấy thật giống đột nhiên thanh tính qua đến, đang ở nhà bên trong đều không khỏi kinh hãi. vào lúc này một đám nha dịch xông vào trong nhà, trực tiếp là đến thi thể gian kia phòng, nói tới chỗ này nam lão trưởng cũng không nói gì nữa, bất quá dương hằng cũng có thể đoán được, nha dịch trong phòng phát hiện thi thể cái kia còn có tốt, mà lại từ dương hằng lần trước tại khách sạn nhận được lời đồn. Cái kia thi thể hẳn không phải là người bình thường Nếu không mà nói lấy nam gia tiền tài quyền thế Cũng không có khả năng để cho nam tam phục chết mất tính mệnh Cái kia nam viên ngoại chậm một hơi Sau đó nhìn chằm chằm Dương Hằng hỏi Ngươi chuẩn bị thế nào cho nhà ta báo thù Dương Hằng lo nghĩ Sau đó nói Còn xin lấy nam viên ngoại giúp ta dò xét nhà ngươi con trai vứt bỏ cái kia họ đậu nữ tử Rốt cuộc là ở nơi nào ở lại Sau khi chết chôn cất ở đâu Nam viên ngoại sau khi nghe gật gật đầu Sau đó nói ra Chuyện này dễ dàng Đạo trưởng ngay tại ta cách này nhà nhỏ bên trong tạm thời ở vài ngày Chờ có rồi tin tức ta liền thông chi đạo trưởng Nói xong sau đó Cách này nam lão trưởng liền mệnh người hầu cho Dương Hằng cùng nhị nha Bọn người chuẩn bị mấy gian gian phòng sau đó sai người cẩn thận hầu hạ, nói là phái người hầu hạ bọn họ, kỳ thực người sáng suốt xem xét liền đều biết, đây là đem dương hằng bọn họ cho dám thị lên, sợ hãi dương hằng vùng trộm chạy mất, nhị nha đối với loại tình huống này bất mãn hết sức, nàng chừng mắt căng tròn mắt to, phồng lên miệng, đối những cái kia đến hầu hạ đám nữ bột, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Mà những cái kia hầu gái thật sống nhận được chuyên môn dặn dò Mặc dù nhị nha đối những người này đều phi thường không khách khí Thế nhưng các nàng lại phi thường có kiên nhẫn Không quản nhị nha thế nào khiêu khích Các nàng đều cẩn thận hầu hạ Một lát sau Nhị nha cũng liền không có tính khí Rốt cuộc không quản nàng thế nào khiêu khích Người ta đều cười theo Là cái cốt lương tâm người Cuối cùng đều sẽ kéo không xuống mặt đi. Cứ như vậy. Dương Hằng tại khu nhà nhỏ này bên trong ở một hai ngày. Một ngày này buổi sáng hắn vừa vặn ăn xong điểm tâm. liền có người làm đến mời hắn đi trong phòng khách cùng nam lão trưởng gặp mặt. Dương Hằng nhoáng cách đã hiểu rõ. Cách này nam lão trưởng xem ra đã đem tin tức hỏi thăm rõ ràng. Để cho Dương Hằng cũng có chút cảm thán. Quả nhiên là có tiền có thể ma xui dụng khiến. Đừng nhìn nam ra bây giờ đã xuống sốc. Thế nhưng đào chút tiền nghe ngóng tin tức. Hẳn là rất nhiều người sẽ hỗ trợ. Quả nhiên Dương Hằng đoán không sai. Dương Hằng mới vừa tới đến phòng khách. Vừa vặn ngồi tạm. Cái kia nam lão trưởng liền không kịp chờ đợi nói ra. Đạo trưởng. Ta đã hỏi thăm rõ ràng. Cái kia họ đậu nữ tử ở tại rời 15 dặm đậu ra trang Cái kia nữ tử thi thể ngay tại ngoài thôn bãi Tha Ma bên trên chôn lấy Vậy cái này nữ tử trong nhà còn có người nào? An táng nàng thời điểm Có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh không có Nam lão trưởng đối với chuyện này thật đúng là không hiểu rõ Thế là xoay đầu lại Hướng bên cạnh đứng đấy một cái người hầu nhìn lại Người hầu kia nhanh lên trả lời bẩm đạo trưởng mà nói, cái kia đậu ra chỉ là một cách bình thường nông ra, đồng thời không có cái gì kỳ quái địa phương. Người làm này nói đến đây ngữ khí rừng một chút, thật giống liền nghĩ tới cái gì. Ngồi ở bên trên nam lão trưởng nhìn vội vàng quát lớn, có lời gì nhanh nói, ập a ập ốm giống kiểu gì. Người hầu giật nảy mình, nhanh lên nói ra, phải nói là quái sự. Tại cái kia họ đậu nữ tử đưa tang thời điểm. Ngược lại là phát sinh một kiện. Dương Hằng vào con mắt liền sáng lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại đưa tang một ngày kia. Họ đậu nữ tử lão cha lấy một thanh dao làm bếp. Ngay trước phủ lão hương thân mặt trực tiếp đem dao làm bếp bổ vào quan tài đầu. Cứ như vậy để cho người ta cùng một chỗ chôn Nam lão trưởng sau khi nghe. Xoay đầu lại hỏi Dương Hằng. Đạo trưởng, đây là cái gì chú trọng? Dương hằng nhăn lông mày tại trong đầu chuyển động. Rốt cục tại trong đầu tìm được một đầu tương quan manh mối. Nếu như bần đạo đoán không sai mà nói. Đây cũng là một loại dân gian lưu truyền bí thuật. Gọi là phách quan truy hung. Nếu như là có người chết oan liền tìm không thấy hung thủ. Như vậy Pháp Sư liền có thể hành cách này thuật. Triệu hoán chết đi vong linh trở lại dương gian báo thù huyết hận. Không thể nào. Làm sao có thể có đơn giản như vậy biện pháp. Biện pháp này thật không đơn giản. Thành thạo cái này pháp thuật trước đó. Pháp sư liền phải liên tục mấy ngày làm phép. Mà lại pháp sư được rồi cái này pháp thuật. Cũng sẽ gặp phản phệ. Cuối cùng nhất định sẽ triền miên giường bệnh. Dương Hằng giải thích đến nơi đây. Lại hỏi người hầu kia, cái kia họ đậu nữ tử phụ thân bây giờ thế nào? Nghe nói là tư nữ tâm thiết, liên tục bệnh thời gian thật dài. Dương Hằng sau khi nghe xong càng thêm có nắm chắc, hắn xoay đầu lại hướng nam lão trưởng nói ra. Cái kia họ đậu nữ tử, mặc dù rất giống là phụ thông nông gia sinh ra, thế nhưng phụ thân hắn nhất định có cái gì bí mật. Nam Lão Trưởng cũng là chấp trưởng Nam ra nhiều năm như vậy. Đối với những này ruột mị mánh khóe cũng là hiểu rõ vô cùng. Tại Dương Hằng một nhắc nhở. Hắn đã hiểu rõ. Đây cũng là họ đậu nữ tử phụ thân âm thầm làm pháp thuật. Này mới khiến họ đậu nữ tử có thể hồi hồn Dương gian báo thù rửa hận. Cái kia đạo trưởng chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Có cần hay không ta dùng tiền hướng trong nha môn thu xíp? Đem lão đầu này bắt lại. Dương Hằng lắc đầu sau đó nói ra. Không có chứng cứ rõ ràng. Chúng ta làm sao cùng trong nha môn người nói. Kỳ thực Dương Hằng còn có mấy câu không có ý tứ nói ra. Đó chính là nam tam phục sống sót thời điểm. Làm sự tình quá mức ác liệt. Đã trong nha môn lưu lại không tốt ấm tượng. Bây giờ nha môn chỉ sợ sẽ không sẽ giúp nam ra. Cái kia đạo trưởng theo ý kiến của ngươi. chúng ta nên như thế nào, tìm tới cái kia họ đậu nữ chôn xác địa phương, ta đến đó thi pháp, ta cũng không tin cái kia giường hồn không ra, tốt, cứ làm như thế. Nam lão trưởng nói đến đây lúc sau đã là hai mắt đặt vào hung quang, xem ra là chỉ cần có thể báo thù cho con trai, đã không còn e ngại giường hồn, ngươi nhanh phái người lại đi đậu ra trang cho ta cẩn thận tìm kiếm. nhất định phải đem cái kia tiểu tiện nhân chôn xác địa phương, tìm cho ta ra tới. đậu lão trưởng xoay người lại, đối đứng bên cạnh người hầu kia hung dữ nói ra. người hầu kia nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy đều là sát khí, sợ là đáp ứng một tiếng, tùy tiện tè ra quần chạy ra ngoài. đạo trưởng tại ở vài ngày, hẳn là rất nhanh liền có tin tức, chờ đến tìm tới cái kia tiểu tiện nhân chôn xác chỗ. ta theo đảo trưởng cùng đi. Dương Hằng nhìn xem cái này lão trưởng thật giống đã bị cừu hận che đẩy con mắt. Chỉ có thể là lắc đầu. Sau đó rời đi phòng khách đi về nghỉ đi rồi. Phải nói nam ra đúng là có tiền tài. Cái này bạc bung ra ra ngoài. Mấy tháng trước đó cho họ đậu nữ tử dơ lên quan tài cùng chủ trì tang sự những người kia liền toàn bộ bị tìm tới. Sau đó những người này liền xem tại bạc trên mặt. Nguyên một đám bán đứng đậu ra cha con. đậu lão trưởng được tin tức, lập tức không kịp chờ đợi đi tới dương hằng hiện đang ở tiểu viện. đạo trưởng đã hỏi thăm rõ ràng. dương hằng nhìn xem nam lão trưởng không kịp chờ đợi chạy tới, khí còn không có thở chia, liền cao giọng hô. lão trưởng không phải là cái kia họ đậu nữ tử chôn xác nơi hỏi thăm rõ ràng, chính là Cái kia nữ tử liền chôn ở ngoài thôn Bãi Tha Ma hàng thứ năm mười hai chỗ. Tốt, nếu là như thế. Chúng ta ngày mai liền lên đường. Đạo trưởng, cần chuẩn bị cái gì đồ vật? Dương Hằng lo nghĩ. Mình bây giờ trên thân mang theo hai kiện bảo vật. Còn có phi thi hộ thân. Hẳn là cái kia dựa vật đối với mình không có cái gì uy hiếp. Bất quá để phòng vạn nhất. Vẫn là mang chút ít trừ tà đồ vật là tốt. Liêu trai lộ trường sinh chí 04 mươi 71 khởi hành Sau khi hiểu rõ Dương hằng đối nam lão trưởng nói ra Thêm chuẩn bị chút ít máu chó đen Đến lúc đó dụ vật này nếu là không ra tới Chúng ta liền dùng máu chó đen tưới nàng thi thể Ta cũng không tin nàng thật sự là kim cương bất hoại Tốt Ta vậy liền sai người đi chuẩn bị Sau đó Toàn bộ nam lão trưởng trong nhà liền loạn cả lên Toàn bộ người hầu đều được huy động đi ra phố tìm kiếm chó đen Mà tới được buổi chiều thời điểm Hai ba cái đồ tể đối tầm 10 đầu chó đen tiến hành vô tình đồ sát Cuối cùng nam lão trưởng góp nhặt chừng 50 cân máu chó đen Sau đó lô hàng tại mười mấy trong bình Vừa rạng sáng ngày thứ hai Cách này nam lão trưởng liền đem toàn bộ nam tính người hầu toàn bộ triệu tập lại Mỗi người phân phát binh khí. Đương nhiên. Nói là binh khí. Kỳ thực chính là một chút phổ thông côn bổng. Cứ như vậy nam lão trưởng vẫn cảm thấy không yên lòng. Liền sai người trên đường thuê rồi một chút du côn lưu manh. Để cho những người này gia nhập lấy tăng thanh thế. Những này đều chuẩn bị xong. Dương Hằng lúc này mới mang theo nhị nha cùng cương thi. Khoan thai tới chậm. Cái kia nam lão trưởng gặp một lần Dương Hằng đến rồi. Vội vàng tiến lên nói ra. Đạo trưởng. Ngươi xem còn cần chuẩn bị thứ gì. Dương Hằng Dương mắt hướng trong sân nhìn lại. Chỉ thấy được trong sân. Ô ương Dương đứng đấy hai ba mươi cái tiểu hỏa tử. Trong tay đều cầm lấy binh khí. Ngoại trừ những này nghiêm chỉnh người hầu bên ngoài. Tại đám người bốn phía còn tán loạn lấy mười mấy du côn lưu manh. Bọn họ nghiêng mang theo cách mũ mở ngực lộ bụng Tay cầm đủ loại côn bổng. Dương Hằng nhìn xem lông mày trực nhảy Thế này sao lại là đi bắt ruột Đây quả thực là đi kéo bè kéo lũ đánh nhau Lão trưởng Chúng ta là đi bắt ruột Mang nhiều người như vậy chỉ sợ không có tác dụng gì a. Nam Lão trưởng sờ sờ tròm dâu Sau đó đã tính trước nơi đối Dương Hằng nói ra Đạo trưởng ngươi không biết chúng ta lần này đi là đi đào mộ, cái kia trong thôn những người kia có thể đáp ứng. nếu như không nhiều mang một số người tạo chút ít thanh thế, chỉ sợ cuối cùng chúng ta sẽ bị đánh một trận đuổi ra. dương hằng vừa nghe quả nhiên là đạo lý này. mặc dù mình rõ ràng lần này là bắt tuyệt, thế nhưng người trong thôn chỉ sợ sẽ không tin tưởng. đến lúc đó chỉ sợ sẽ có xung đột. vẫn là nam lão trưởng nghĩ chu đáo. Bần đạo bái phục Nam lão trưởng rốt cuộc nở một nụ cười Cái kia đạo trưởng Chúng ta lúc nào xuất phát Như là đã chuẩn bị xong Chúng ta liền lập tức xuất phát Được Cái kia nam lão trưởng đáp ứng một tiếng Lập tức liền hướng phía dưới một bên người phân phó Thu dọn đồ đạc Theo ta đi ra thành Nam lão trưởng một tiếng phân phó Phía dưới người hầu liền ngay ngắn chật tự bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Có người tới bên cạnh trong phòng cầm đem ôm ra mười mấy cái hũ. Có người ra ngoài chuẩn bị xe ngựa. Không có nửa khắc đồng hồ công phu. Hết thầy chuẩn bị kỹ càng. Nam lão trưởng lại một lần nữa đối Dương Hằng chắp tay. Đạo trưởng. Hết thầy chuẩn bị xong. Phải chăng có thể khởi hành. Đi. Dương Hằng nói xong sau đó. Coi như trước đi ra ngoài. Tại Dương Hằng phía sau. Theo sát lấy ôm giữ anh chân thân đàn nhị nha. Cùng với cái kia cương thi. Lần này Dương Hằng là đem chính mình toàn bộ áp chủ bài đều mang tới. Bởi vì hắn thế nhưng là biết rõ cách này nhà ma không phải đơn giản. Tại tiểu viện nhi bên ngoài đã chuẩn bị hai chiếc xe ngựa. Dương Hằng cùng nhị nha ngồi một cỗ. Nam Lão Trưởng ngồi một cỗ. Còn lại bọn người hầu theo sát tại xe ngựa sau đó. Đám người này tùy tiện trùng trùng điệp điệp rời đi huyện thành. Ra Nam Môn. Thẳng đến hơn 10 dặm ở ngoài thôn trang nhỏ. Dọc theo con đường này không nói chuyện. Đại Khái đi một cách canh giờ. Cách này một nhóm người rốt cuộc đi tới thôn trang nhỏ bên ngoài. Đến nơi này xe ngựa dừng lại. Nam Lão Trưởng xuống xe. Đi tới Dương Hằng trước mặt. Chắp tay hỏi Đạo trưởng Chúng ta là vào thôn hay là thẳng đến nghĩa địa Vẫn là đi nghĩa địa đi Nếu là vào thôn tiết lộ tin tức Chưa chừng liền sẽ có khác phiền phức Cái kia nam lão trưởng được dương hằng lời nói Vung tay lên liền có một cái hỏa kế Tại phía trước sấn đường Những người khác tiếp theo cái này người Trùng trùng điệp điệp thẳng đến bãi tha ma Thế nhưng là nhóm người này lại không biết Bọn họ hành tung đã bại lộ Nguyên lai bọn họ mặc dù không có vào thôn mà Thế nhưng như thế mấy chục người tại ngoài thôn quanh quẩn một chỗ Cũng không có khả năng hoàn toàn ẩn núp. Vì thế rất nhanh liền bị vùng đồng ruộng nông dân phát hiện Nam lão trưởng bọn họ những người này sách theo đao thương côn bồng khí thế hùng hổ Thẳng đến bãi tha ma Đám nông dân vốn là lá gan rất nhỏ Vốn là không dám quản sự tình Thế nhưng tại những này nông dân bên trong, lại có một người con mắt áp độc nhìn chằm chằm nhóm người này. Nguyên lai like cách này người họ Lý, gọi là Lý Nhị. Đó cũng là họ đậu nữ tử hàng xóm. Người này mười phần ngưỡng mộ họ đậu nữ tử. Vốn là suy nghĩ lớn tuổi chút ít liền đi cầu thân. Kết quả phía sau phát sinh sự tình. Để cho cách này Lý Nhị chuẩn bị chỗ không kịp. Hắn nói ngưỡng mộ nữ thần vậy mà đầu nhập vào một người phong lưu công tử trước ngực Kết quả bị người ta làm hại đã có mang Cuối cùng chết thảm tại bên ngoài Điều này làm cho cách này lý nhị Đối nam ra có thể nói là hận thấu xương Tại nam tam phục bị chém đầu một ngày kia cách này lý nhị cũng là đi xem hình Hắn ở trong đó thấy qua nam lão trưởng hình dạng Vì thế Hôm nay tại bên đường Nhìn thấy đám người này Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cầm đầu nam lão trượng Lại xem nhóm người này chỗ đi phương hướng là bãi tha ma Cái này lý nhị lập tức trong lòng chính là run lên Chẳng lẽ những người này là đi tìm đậu mũi tử mộ địa Cái này lý nhị có rồi ý nghĩ này sau đó Liền rốt cuộc không dám trì hoãn Trực tiếp đem trong tay cuốc vác lên vai Bay vượt qua liền vào thôn Rất nhanh thứ hai liền đi tới đậu ra trước cửa Không quan tâm ngay tại trên cửa chính liều mạng gõ lên tới Đậu lão bá Nhanh mở cửa Theo tiếng đập cửa Trong sân buồng trong vang lên một tiếng trả lời Người nào ạ Tận lực bồi tiếp một cách lão phổ run run rẩy rẩy mở cửa ra tới Bá mấu việc lớn không tốt Nhanh mở cửa Lão phổ kia thấy là lý nhị Cũng không dám chậm trễ tiến lên mấy bước mở cửa ra chuyện gì xảy ra gấp gáp như vậy vội vàng đậu bá có ở nhà không ở nhà nằm đây cái kia lý nhị vừa nghe cũng không quản cái gì lễ tiết trực tiếp liền vào cửa mà chỉ thấy được lúc này a cái kia trong miệng hắn đậu bá ngay tại run run rẩy rẩy rời giường đậu bá việc lớn không tốt lão nhân kia ngược lại là phi thường chấn định Hắn một bên mặc quần áo một bên bình tĩnh hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đừng có gấp. Từ từ nói. Đậu bá. Ta vừa rồi nhìn thấy nam tam phục lão cha. Mang theo một nhóm người trùng trùng điệp điệp đi bãi tha ma. Lão nhân kia nghe đến đó thân thể chính là run lên. Sau đó hai mắt toát ra tinh quang. Thầm nghĩ lấy. Ha ha. Thật sự là trên trời có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa tự tìm tới. Nếu là dạng này. Cũng đừng trách lão phu ta vô tình. Đậu bá. Nói thực chất nên làm cái gì. Có muốn hay không ta triệu tập người trong thôn cùng đi tìm những người này tính sổ sách. Lão nhân kia lo nghĩ. Bây giờ vẫn là ban ngày. Không tiện chính mình làm phép. Hẳn là để cho người trong thôn đi qua kéo dài một chút thời gian. Chờ đến buổi tối lại cùng những người này làm qua một trận. Vậy liền làm phiền ngươi. Ta cái này lão hổ bây giờ cũng không còn tác dụng gì nữa. Chuyện này liền tạm thời nhớ ngươi. Lý nhị vừa nghe lập tức tinh thần đại chấn. Đậu bá ngươi yên tâm. Ta bây giờ liền đi trong thôn gọi người. Nhất định sẽ không để cho những người này quấy rầy muội tử an tức. Lý nhị nói xong sau đó. Chuyển thân liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Một bên chạy còn một bên hô to. Người ngoài thôn đến bặt nạt đến rồi. Bọn họ chuẩn bị đào chúc ta mộ tổ. Có dũng khí mọi người đi với ta. Tại cách này dân gian đối với mộ tổ sự tình phi thường trọng thì. Lý nhị như thế một lừa gạt. Toàn bộ người trong thôn đều lập tức liền động viên. Đợi đến Lý nhị đi tới cửa thôn thời điểm. Đã tụ tập 340 cách bồng tiểu tử. Mỗi người bọn họ cầm cuốc cuốc những vật này ở nơi đó chờ lấy Lý Nhị Cầm đầu một cách trung niên hán tử trông thấy Lý Nhị đến rồi trừng trong mắt hỏi Chuyện gì xảy ra Là ai mong muốn đào chúc ta mộ tổ Vương Thúc Ta nhìn thấy Nam Tam Phục Lão Cha mang theo mấy chục người thẳng đến nghĩa địa bên kia đi rồi Ta sợ hãi hắn muốn báo thù chúc ta Cho nên nhanh trở về báo tin cái kia cầm đầu họ vương trắng hán đồng thời không có trả lời ngay chỉ là nhìn chằm chằm lý nhị liếc mắt lý nhị bị hắn xem đến có chút trột dạ. mặc dù hắn báo tin không sai nhưng lại có chút cắt câu lấy nghĩa bất quá cái này họ vương trắng hán chỉ là nhìn hắn một cái tùy tiện vung tay lên đối phía sau người nói ra chúng ta không thể để cho người ngoài thôn khi dễ đi Đi với ta tìm bọn hắn phân xử đi. Nói xong sau đó cái này hán tử trước hết liền đi ra ngoài. Những người khác cũng đi theo phía sau hắn. Trùng trùng điệp điệp. Cái kia lý nhị mà lúc này mới đi theo đội ngũ cuối cùng. Sợ soạn một cái trên đầu mồ hôi. Nhắc tới họ vương hán tử. Tên là vương ứng thư. Lúc tuổi còn trẻ cũng là chạy qua giang hồ. Trên người có chút ít công phu. Sau đó bởi vì chán ghép giang hồ báo thù, Cho nên mới trở lại thôn quê bên trong. Mua mấy chục mẫu đất an phần qua ngày. Chính là bởi vì là như thế này. Tại toàn bộ đậu gia thôn nhân. Đối với cách này họ vương hán tử đều là phi thường sùng kính. Đặc biệt là những cái kia người trẻ tuổi đều là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lại nói dương hàng bọn họ tại trước kia tìm hiểu con đường cái kia tiểu hỏa kế dẫn đầu phía dưới. Không có bao giải công phu liền đi tới bãi Tha Ma. Đến nơi này. Cái kia tiểu hỏa kế trước hết chỉ vào một chỗ phần mộ nói ra. Đây chính là cái kia họ đậu nữ từ phần mộ. Nam Lão trưởng không nói gì. Chỉ là nhìn phía sau Dương Hằng. Dương Hằng tiến lên vây quanh cái này phần mộ dạo qua một vòng. Càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Cuối cùng hắn lại mở ra âm Dương nhãn. Hướng về phần mộ nhìn lại. Tại hắn âm dương nhãn bên trong chỗ này phần mộ. Căn bản là không có bất kỳ cái gì linh khí hoặc là âm khí phát ra. Nếu như không phải cái này trong phần mộ chủ nhân là bình an bình ổn qua đời. Như vậy thì là cái ngôi mộ này hẳn là một cái mộ trống không. Tại cái này bãi tha ma bên trên chôn cất người. Cái nào không phải một bụng nước đắng. Làm sao có thể là bình an qua đời. Như vậy cái phần mộ này hẳn là một cái mộ trống không? Nam lão trưởng Chỉ sợ có chút bất thường Cái phần mộ này Hẳn là một cái mộ trống không? Cái kia nam lão trưởng sau khi nghe trao mày Sau đó hướng cái kia tiểu hỏa kế nhìn lại Tiểu tử kia vội vàng ấm ức Không có khả năng Ta nhị di là đến trong thôn này đến Ta hiểu rõ rõ ràng Đây chính là cái kia đậu nữ phần mộ Nam lão trưởng sau khi nghe xong nhíu nhíu mày Cuối cùng cắn răng nghiến lời nói ra Cho ta đem cái này mộ đào Hắn ra lệnh một tiếng Đi theo phía sau mấy chục người tùy tiện cùng nhau tiến lên Bắt đầu dùng đủ loại công cụ đến đào mộ phần Phải nói hết lại nhiều người lực lượng lớn Không có bao nhiêu công phu à Cái này mộ đào liền đã bị vứt ra hơn phân nửa Mắt thấy lại hướng xuống đào rất nhanh liền có thể lộ ra quan tài. Đúng lúc này sau đó phía dưới áp đến rồi một đám người. Cầm đầu một tên trắng hán quát lớn. Dừng tay. Trộm mộ đào mộ chạm lập quyết. Các ngươi còn dám làm sằng làm bậy. Ta liền bẩm báo quan phủ. Liêu trai lộ trường sinh chí 04. Trương 72 đậu đình trương Tân Xuân khoái hoạt. Những này ngay tại đào mộ người. Nghe tiếng hét này Đều là từng cái rung động Mặc dù những người này đại bộ phận đều là nam gia người hầu Thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền không sợ chết Bây giờ nghe cái kia hán tử nói muốn bị chạm lập quyết Thế là cả đám đều vội vàng dừng tay Lẫn tránh xa xa Cái kia nam lão trưởng sau khi xem khí thẳng rậm chân Chờ đến chuyện này xong rồi sau đó Lại tìm những thứ vô dụng này hạ nhân tính sổ sách Bất quá nam lão trưởng thuê những cái kia du côn lưu manh lại có mấy cái gan lớn Trong đó một cách hở ngực lộ bụng đi tới vương ứng thư trước mặt Vì huyên đệ kia Con đường nào bên trên hành tẩu Vương ứng thư nhìn nhìn người này khinh thường hồi đáp Ta chỉ là một cách bình thường nông dân Cùng các ngươi đi không đến một con đường bên trên Người kia cũng không tức giận nghĩ định, không cần thiết xen vào việc của người khác đi." Lại nói, "Trộm mộ đào mộ là trảm lập quyết, thế nhưng ta đào một cái đống đất nhỏ cũng sẽ không trảm lập quyết đi. Ngươi là có ý gì? Cái này Du Côn Lưu manh." Vừa rồi đã đem Dương Hằng lời nói nghe được rõ ràng. Vị này đạo trưởng nhận làm đây là một tòa mộ trống không. Nếu thật là lời như vậy á. Như vậy bọn họ chính là lại thế nào đào Quan phủ cũng không xen vào Vì thế hắn bây giờ lực lượng mười phần Có ý tứ gì Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao Nơi này căn bản là không có phần mộ Chính là một cái đống đất nhỏ Vương ứng thư còn không nói gì Đi theo hắn phía sau lý nhị liền bật đi ra Ngươi nói hưu nói vượng Đây là ta đậu ra mũi tử phần mộ Lúc ấy trong thôn bởi vì nàng thanh danh bất hảo, không cho vào mộ tổ, cho nên mới đem nàng an táng ở chỗ này. Vương ứng thư mặc dù lúc ấy không có tham gia đậu nữ tang lễ, thế nhưng hắn lúc ấy cũng là tham gia qua thôn lão hội nghị, cho nên đối với đậu nữ không có tiến mộ tổ sự tình, là nhất thanh nhị sở, thế nhưng vương ứng thư lại không có lập tức nói chuyện, bởi vì hắn cũng nhìn ra kỳ quặc. Cái này nam ra mấy chục người. Trùng trùng điệp điệp đi tới trong thôn đào mộ mộ. Mặc dù nhà bọn họ có chút tiền. Nhưng đây cũng là quá phách lối đi. Trừ phi nam ra người đã đem toàn bộ phủ huyện quan thành viên đều thu xếp đến. Nếu không lời nói chính là bọn họ không có sợ hãi. Cái kia nói chuyện địa bì nhìn cũng không nhìn lý nhị liếc mắt. Hướng về phía vương ứng thư nói ra. Bây giờ các ngươi đã tới. Chúng ta cũng không cần động cái gì xung đột. Mộ ở chỗ này. Đào ra sau đó. Nếu như là thật. Như vậy chúng ta tự nhiên tùy ngươi đi quan phủ. Nếu như là làm mộ trống không nói thế nào. Cái kia vương ứng thư suy nghĩ một chút. Nếu thật là một tòa mộ trống không. Như vậy trong đó nhất định có cái gì chính mình chỗ không biết sự tình. Kết hợp với phía trước một đoạn thời gian nam tam phục chết thời gian. Tại trên đại sảnh một mực kêu oan Nói là bị oan rửa chỗ quấn Nghĩ tới đây vương ứng thư liền dùng mình một cái Chuyện này không cần thiết dính vào Nếu không lời nói Thật bị oan rửa quấn lên Chỉ sợ cũng không thoát thân được Thế là vương ứng thư chém đinh chặt sắt nói ra Nếu thật là mộ trống không Như vậy ta cũng liền mặc kệ Cái kia địa bì sau khi nghe Ôm một cái quyền Mỉm cười. Sau đó xoay người lại. Đối lẫn tránh xa xa. Những cái kia nam gia người hầu nói ra. Tránh xa như vậy làm gì? Nhanh động thủ đi. Những cái kia nam gia người hầu gặp sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm. Lúc này mới chậm rãi một lần nữa tù lại tới. Một lần nữa cầm lên công cụ bắt đầu đào mộ phần. Chỉ chút lát sau. Phần mộ liền bị đẩy ra. Lòng đất cũng đào ra một cái ba bốn thước sâu hú to Nhưng không thấy bất kỳ cái gì quan tài Cái kia vương ứng thư nhìn thấy loại tình cảnh này nhíu mày Sau đó trở lại đến hung hăng nhìn chằm chằm lý nhị liếc mắt Chuyển thân liền rời đi Mà tiếp theo những thôn dân khác xem xét loại này sự tình tình huống Cũng không để ý tới nữa sự tình Đều lẫn tránh xa xa đứng ở đằng kia xem náo nhiệt Thế là tại hiện trường chỉ còn lại lý nhị một người chính ở chỗ này gào to. Thế nhưng bây giờ không ai quan tâm hắn. Nam lão trưởng lúc này cùng Dương Hằng lần nữa tới đến hầm mộ bên cạnh. Cao mày nhìn xem cái hố sâu này. Dương Hằng nhảy xuống hầm mộ. Dùng tay tại phía dưới sờ sờ. Sau đó liền vỗ vỗ bốn phía. Sau đó nói ra. Nơi này thổ chất sút, Tựa như là bị lật qua. Hẳn là có người động đậy nơi này quan tài. Cái kia đạo trưởng Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì. Không có biện pháp gì. Không có quan tài ta cũng không cách nào làm phép. Nam lão trưởng nghe đến đó một trận thất vọng. Mà ở phía xa quan sát cái kia cầm đầu địa bì. Trông thấy loại tình huống này tùy tiện. Tùy tiện đi tới đối nam lão trưởng chắp tay nói ra. Lão trưởng. Tại hạ ngược lại là có một ý tưởng. Không biết có nên nói hay không. Nam lão trưởng kiến thức cái này người lập tức trả lễ. Vừa rồi hắn nhưng là gặp đến đây người can đảm. Vì thế bây giờ đối với hắn cung kính rất nhiều. Tráng sĩ. Không biết tôn tính đại danh. Trước đó ta có nhiều đắc tội. Còn xin tráng sĩ không nên trách tội. Cái kia địa bì trông thấy nam lão trưởng. Vậy mà đối với mình đáp lễ. Cũng là có chút thù sủng nhược kinh. Bọn họ những người này bất quá là một chút du côn lưu manh. Đối với những này có tiền có thế người căn bản cũng không nhìn ở trong mắt. Bây giờ xem nam gia dạng này thân hào vậy mà cho hắn thi lễ. Điều này làm cho hắn làm sao không tự ngạo. Tại hạ triệu không. Không dám cực khổ lão tiên sinh xin hỏi. Không cần khách khí như vậy. Có lời gì cứ việc nói. Vâng. Triệu không đáp ứng một tiếng. Phối hợp một chút ngôn ngữ. Sau đó nói ra. Muốn đem đắc hạ táng quan tài một lần nữa lấy ra. Tại khác địa phương an táng. Đây cũng không phải là một kiện tiểu công trình. Một người hẳn là không làm được. Nam lão trưởng nghe đến đó con mắt cũng phát sáng lên. Chính là đạo lý này. Ta nhìn tại thôn này bên trong tất nhiên có biết rõ nổi tình người. Không bằng lão trưởng dùng nhiều chút tiền tài. Bốn phía nghe ngóng, hẳn là sẽ thăm dò được một chút tin tức. Nam lão trưởng sau khi nghe đại hỉ xoay người lại liền phải phân phó. Thế nhưng bên cạnh Dương Hằng, lại nhẹ nhàng kéo một chút hắn bắp tay nói ra. Vừa rồi người kia không phải đã nói sao. Trộm mộ đào mộ chạm lập quyết. Chúng ta dạng này quang minh chính đại đi đào mộ. Cuối cùng cũng có không ổn. Không bằng lão trưởng tốn chút tiền đến trong huyện đem sự tình nói rõ. Ta suy nghĩ cái kia quan huyện tại biết mình khu quản hạt bên trong có dạng này yêu nhiệt. Cũng sẽ không ngăn trở lão trưởng. Nam lão trưởng sau khi nghe vỗ bắp tay. Đạo trưởng nói có lý. Ta vậy liền an bài. Sau đó nam lão trưởng. Một bên phái người đi trong thôn nghe ngóng cái kia đậu nước an táng chỗ. Đồng thời hướng những thôn dân này hứa hẹn. Chỉ cần là có người hướng bọn họ chỉ ra đậu nữ phần mộ. Lập tức thường bạc hai mươi lượng. Một bên hắn phái ra chính mình tâm phúc quản ra. Mang theo một ngàn lượng bạc ngân thẳng đến huyện Nha Môn trên dưới thu ship. Như thế giày vò sắc trời đã không còn sớm. Hôm nay sợ rằng là không có cách nào tiếp tục tiến hành. Cuối cùng Dương Hằng cùng Nam Lão trưởng thương lượng một chút. Quyết định liền tại cách này trong thôn tìm một chỗ vắng vẻ viện lạc. Tạm thời nghỉ ngơi một đêm, chờ đến ngày thứ hai lại làm việc. Có câu nói là, có tiền có thể ma xuôi dụng khiến. Mặc dù các thôn dân đều biết nam lão trưởng lần này kẻ đến không thiện. Thế nhưng tại trắng bóng bạc trước mặt, bọn họ cũng liền thỏa hiệp. Vì thế rất nhanh nam lão trưởng ngay tại thôn biên giới. Thuê hai người sân rộng, sau đó lại từ thôn dân trong tay mua một chút thức ăn. để cho thuộc hạ những người hầu này cùng thuê những cái kia du côn bọn lưu manh ăn một bữa. sau đó tùy tiện sớm nghỉ ngơi. lại nói, lúc này hầu tại đậu ra trong thôn, cái kia đậu nữ phụ thân đậu đình trương. tại trời tối người yên sau đó, chú ý từ bản thân bạn già, đem nhà chính hoàn toàn bay lên không. sau đó ở nơi đó bày xuống hương án, tại trên hương án, Thờ phụng vô sinh lão mấu bài vị. Chỉ gặp hắn bây giờ đã không phải là một cái kia sắp sửa gỗ mục lão nhân. Mà là một cái tinh thần phấn chấn pháp sư. Chỉ gặp cái này đậu đình trương Tóc dài cầm kiếm. Người mặt pháp sư bào phục. Ở nơi đó chân đạp khôi cương trong miệng nói lẩm bẩm. Mà hắn phu nhân. Vị lão phụ kia bây giờ đang quỳ gối hương án bên cạnh. Không ngừng đốt tiền giấy. Theo Đậu Đình Trương làm phép, tại thôn nhỏ bên ngoài, ba mươi dặm một chỗ trong khe núi, phát sinh biến hóa. Ở nơi đó có một chỗ cô mộ, cứ như vậy lẻ loi chơi chói đứng vững. Tại phần mộ hai bên đứng thẳng hai người tượng đá sống. Tượng đá này sống cũng không phải người bình thường đủ khả năng có được. Bình thường đều là vương công quý tộc để dùng cho chết đi đại nhân vật thủ mộ dùng. đột nhiên thật sống có một cố huyền cơ rơi vào chỗ này phần mộ bên trên cái kia hai người tượng đá sống con mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu tựa như là lập tức liền muốn phục sinh một dạng mà chính giữa cái kia phần mộ bắt đầu không ngừng nhúc nhích tiếp lấy liền có một cặp móng theo bên trong đưa ra ngoài tiếp theo là đầu lâu cùng toàn bộ thân hình từng chút từng chút theo trong đất chen lấn ra tới Chỉ gặp cái quái vật này mặc trên người màu đỏ chót lễ áo bào. Trên đầu còn mang theo mũ phượng khăn hoàng vai. Bất quá trên mặt nàng lại cũng không là người sống hình dạng. Tựa như là trải qua hong khô đã trở nên nhăn nhăn nhúm nhúm. Chỉ gặp cái quái vật này theo trong phần mộ ra đến sau đó. Con mắt xem tiểu sơn thôn phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó đột nhiên huy động ốm tay áo. tại trong phần mộ chậm rãi liền gạt ra hai người càng nhỏ hơn một chút quái vật chỉ gặp hai cái này tiểu quái vật riêng phần mình ăn mặc cẩm bào dáng người thấp bé nếu như nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện bọn họ vẫn là sắc mặt như sống cái này dĩ nhiên là hai người đồng nam đồng nữ hai cái này đồng nam đồng nữ tại ra phần mộ sau đó ngay tại quái vật kia phía sau Ở sau đó cái kia cầm đầu quái vật bắt đầu giết lên. Chỉ chốc lát sau. Tại khe núi chỗ sâu liền bắt đầu xuất hiện điểm điểm ánh sáng màu đỏ. Tiếp lấy theo ánh sáng màu đỏ tiếp cận. Lại nguyên lai là một đỉnh cố hiệu. chậm rãi nhẹ nhàng tới. Cố hiệu trước sau. Còn có là bốn người tướng mạo phi thường giữ tợn vừa quái. Mà tại cố hiệu phía trước đứng lấy một người mặt phấn hồng trong quần áo năm phu nhân. Bất quá nàng bây giờ hai mắt bốc lên lục quang. Trên mặt trắng xanh. Xem xét cũng không phải là người sống. Gọi là lấy rung động rung động ung dung đi tới trước mặt quái vật. Cũng không biết thế nào trong kiểu liền phóng ra lúc thì đỏ quang. Chiếu ở quái vật này trên thân. Theo quang mang chiếu xạ. Quái vật này trên mặt nếp vốn ứ mặt đen to lớn. Bắt đầu trở nên mượt mà trắng mảnh lên. Không có bao nhiêu công phu Quái vật này liền biến thành một cái mỹ nhân. đến lúc này, vị này quái vật mỹ nhân mới ngồi lên cố kiểu, tiếp lấy nàng tại trong kiểu, vung ra hai cỗ hắc khí, đang rơi vào phần mộ phía trước tượng đá sinh thân bên trên. Hắc khí kia cấp tốc tại tượng đá sinh thân bên trên bắt đầu xoay quanh. không bao lâu công phu, hắc khí liền hoàn toàn chui vào tượng đá sống. mà lúc này đây cái kia tượng đá sống tựa như là tỉnh ngủ một dạng dối ra lưng mỏi. hoạt động một chút thân thể vậy mà xứng sờ đi tới cạnh kiểu một bên tiếp lấy cái kia đồng nam đồng nữ đi theo cố kiểu sau đó một nhóm lay động phiêu phiêu đáng đắng, thẳng đến dưới chân núi thôn trang nhỏ liêu trai lộ trường sinh chí không bốn chương 73 bắt đầu ở thời điểm này tiểu sơn thôn bên trong Dương Hằng cùng nhị nha được an bài tại trong một gian phòng. Dương Hằng bây giờ đang ngồi ở trên giường tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ. Mà nhị nha đã ngủ đến tiếng ngáy liên tục. Vốn là hết thầy còn tính là bình tĩnh. Đột nhiên đứng tại cửa cái kia Cương Thi bắt đầu táo bảo lên. Cái này Cương Thi táo bảo. Lập tức liền đưa tới cùng nàng tâm ý liên kết Dương Hằng chú ý. Dương Hằng từ trên giường mở to mắt. Hướng cái kia Cương Thi nhìn đi. Mà lúc này Cương Thi. Thật giống đang cùng Dương Hằng đối mặt. Cứ như vậy một chút Dương Hằng ngay tại trong cõi U Minh biết rõ cái này Cương Thi ý tứ. Nguyên lai nàng cảm giác được một cố uy hiếp không ngừng gần. Cho nên lúc này mới táo bảo. Dương Hằng nhận được tin tức này sau đó trong lòng chính là giật mình. Lần này bọn họ đến đầu ra thôn mục đích chính là muốn loại trừ tên nữ vượt đó. Ban ngày vô công. Như vậy tối hôm nay hẳn là cái kia nữ vượt được tin tức. Tới trước thu thập bọn họ. Dương hằng có rồi cái này cơ bản phán đoán sau đó không dám thất lễ. Lập tức liền mở cửa đi tới bên cạnh nam lão trưởng nhà ở ở giữa. Đùng đùng đùng. Giữ cửa gõ vang đồng trời. Lão trưởng. Nhanh mở cửa. Sự tình có chút không đúng. Nam lão trưởng vừa nghe đến tiếng đập cửa. Lập tức liền thanh tính qua đến. Hắn vội vàng choàng một bộ y phục. Mở ra cửa phòng. Gặp một lần Dương Hằng ở nơi đó lo lắng qua lại dấm bước. đạo trưởng. Xảy ra chuyện gì sự tình. Bần đảo vừa rồi tâm thần không yên. Thế là bổ một quẻ. Phát hiện chính là đại hung. Sau đó liền trong cõi U Minh quan sát thiên cơ. Phát hiện có địch nhân đang đến gần. Đây chỉ là Dương Hằng lấy cớ. Hắn chỗ nào có thể thuật bói toán lại có thể xem thiên cơ Bất quá là sợ hãi bại lộ cương thi nội tình Cho nên tìm thoát từ mà thôi Thế nhưng cái kia nam lão trưởng lại không biết dương hằng nội tình Hắn nghe đến nói như vậy cũng là kinh hãi Vội vàng liền đứng tại trong sân bên trong Là lớn Tình huống không đúng Mọi người nhanh lên Nam lão trưởng mang những người này vốn là ngủ đến không quen bây giờ bị hắn như thế một hô lập tức liền loạn thành một đoàn rất nhanh từng cái gian phòng đèn toàn bộ ánh sáng tận lực bồi tiếp một trận tiếng ồn ào đại khái một khắc đồng hồ công phu tất cả mọi người liền đều đã mang mặt hoàn tất như ông vỡ tổ đứng ở trong sân cái kia triệu không bây giờ cũng mặc vào quần áo bó vác trên lưng lấy một thanh cương đao Cùng hắn lúc ban ngày cái kia cả lơ phất phơ du côn lưu manh dạng. Hoàn toàn khác biệt. Triệu không đi tới nam lão trưởng trước mặt. Vừa chắp tay hỏi. rút cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Hằng nhanh lên ở bên cạnh giải thích cho hắn nói. Bần đảo ta tâm tử không yên. Thầm vận huyền cơ. Phát hiện có địch nhân đang đến gần. Mà lại là cái ruột vật. Cho nên lúc này mới xin nhờ nam lão trưởng đem tất cả đánh thức. Làm phòng bị. triệu không nghe đến đó đồng thời không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chỉ là trầm mặt một chút. Sau đó nói ra. Chỉ sợ chuyện này không thể thiện. Còn xin lão trưởng ngón tay giữa vung quyền giao cho ta. Cũng tốt để cho chúng ta những người này ít chút ít thương vong. Cái này nam lão trưởng đồng thời không có lập tức đáp ứng hắn. Mà là xem bên cạnh Dương Hằng nhìn lại. Dương Hằng lo nghĩ. Hết ngày thời gian cái này triệu không chỉ huy nếu định. Hơn nữa thoạt nhìn mười phần có đàm phách. Giao cho hắn chỉ huy những này gia đinh cùng du côn. Hẳn là không có lỗi gì. Dù sao cũng so chính mình mù chỉ huy muốn mạnh. Lão trưởng. Triệu tiên sinh nói có lý. Không bằng liền giao cho triệu tiên sinh toàn quyền phụ trách. Nam lão trưởng trông thấy Dương Hằng đáp ứng Thế là cũng gật đầu nói Vậy kế tiếp liền xin nhờ triệu tiên sinh Cái kia triệu không được nam lão trưởng trao huyền, Lập tức sách theo đao tiến đến an bài Trước hết Hắn đem những này gia đình chia làm mấy đợt Sau đó đem dưới tay mình du côn Phân đến những người này đi làm đầu lính Sau đó hắn liền sai người Đem trong sân thạch ma trồng chất đến cửa chính. Cứ như vậy. Đối phương nếu như không có ngàn cân lực là vào không được cửa lớn. Bố trí xong cửa lớn sau đó. Triệu không liền ra lệnh cho người đem trong phòng toàn bộ giường cùng cách bàn đều rời ra tới. Đặt ở chân tường hạ. Tiếp lấy hắn liền mệnh lệnh hai đội người tất cả chấp bó đuốc. Đứng tại giường cùng bàn bên trên. Quan sát ngoài tường một bên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ngăn cản địch nhân tiến công. Dương Hằng đứng ở phía sau một bên. Nhìn thấy bố trí như vậy cũng là gật đầu. Bất quá hắn lại không cho rằng cái này bố trí có thể ngăn chặn cái kia ruột vật. Nếu như là thổ phỉ tới trước tiến công mà nói. Hắn cái này bố trí ngược lại là có thể ngăn cản một hai. Thế nhưng kia đến lại là ruột vật. Chỉ sợ không dậy được bao lớn tác dụng. Thế là Dương Hằng hướng về phía trước đối nam lão trưởng nói ra. Chúng ta không phải chuẩn bị máu chó đen sao? Để cho những người này mỗi người cầm một bình nhỏ. Một hồi gặp tới rượu vật liền trực tiếp ném lên đi. Dương Hằng câu nói này lập tức đem nam lão trưởng cho nhắc nhở. Thế là hắn trở lại đối bên cạnh quản gia nói ra. Nhanh! Theo đạo trưởng nói. Đem máu chó đen chuẩn bị ra tới. Chỉ chút lát sau. Mười mấy vỏ máu chó đen liền bị đem đến trong sân Triệu không lập tức cứu mạng người dùng tùy thân túi nước Mỗi người chứa một chút Đưa đến tường vây bên trên Để cho những cái kia trông coi người Bất cứ lúc nào chú ý phía dưới tình huống Một khi không đúng lập tức liền hướng hạ ném Theo thời gian chuyển rời Bóng đêm càng phát ra thâm trầm Mà lại tại thôn nhỏ bốn phía không biết thế nào Vậy mà dâng lên từng đoàn từng đoàn xương mù Đem toàn bộ thôn trang bao phủ lại Dương hẳn nhìn xem đưa tay không thấy được năm ngón bóng đêm Mày nhíu lại cùng cuộc một dạng Lần này có thể cùng ngày đó ban ngày khác biệt Lần trước cái kia dự vật kiêng kỳ trên trời mặt trời Còn không dùng toàn lực Lần này nhưng khác biệt Tại tối hôm nay tên nữ dự đó hẳn là sẽ không kiêng nể gì cả Ngay tại những người này lo lắng bất an thời điểm Đột nhiên ở trong thôn vang lên một trận chiêng đồng âm thanh Mọi người bị cái này tiếng chiêng lập tức liền kinh ngạc cái cơ linh Cái này nửa đêm người nào không có việc gì gõ cái chiêng Tiếp theo tại tường viện người bên trên Liền thấy một chút ánh đèn bồng bình hồ hồ Từ trong thôn đi ra Theo ánh đèn tới gần Sau tường người thấy rõ ràng Phía dưới đi tới là một người mặt pháp sư áo bào trung niên nhân, mà tại tường viện bên trên. Một cách tới trước tìm hiểu qua tin tức người hầu. Nhìn thấy cái này mặt người tướng mạo lập tức cả kinh hét sầm lên. Đây là cái kia họ đậu lão đầu. Cái này một thét lên. Những người khác cũng đều đem lực chú ý chú ý tập trung đến người trung niên này trên thân. Dương Hằng cùng nam lão trưởng nghe thanh âm này. Vội vàng tại người khác nâng đỡ. Dấm lên một cái cái bàn. ghé vào trên đầu tường hướng ra phía ngoài quan sát. Chỉ thấy được cái kia họ đậu trung niên nhân. Bây giờ đã đi tới cách tường vây 6-7 mét địa phương. Lại xem hắn tướng mạo đã cùng người chết không hề khác gì nhau. Sắc mặt ảm đạm Khóe miệng còn lật ra răng nanh. Người trung niên này sau lưng. Còn giống như giấu cái gì đồ vật. Đem hắn áp có chút lưng còng. Nam lão trưởng nhìn xuống trong lòng sợ hãi. Đối phía dưới hô, Họ đậu. Ngươi tới nơi này làm gì? Ha ha. Ngươi lão gia hỏa này còn hỏi ta tới làm gì? Hôm nay ta liền phải có oan báo oan. Có cửu báo cửu. Nhi tử ta đã cho ngươi bồi thường tính mệnh. Ngươi còn phải thế nào? Ha hạ. Như là đã hai nhà vô sự. Ngươi đến nơi đây làm gì? Một câu nói kia đem nam lão trưởng trận nói không ra lời. Cuối cùng Dương Hằng tiến về phía trước một bước đối phía dưới hô: Ta không quản các ngươi hai nhà ăn oán. Thế nhưng con gái của ngươi bây giờ thành rồi tổn hại. Vì thiên hạ bách tính an bình. Bần đảo chỉ có thể là thay trời hành đảo. Đậu Đình Trương nhìn nhìn Dương Hằng. Sau đó khinh Thường nói ra. Ngươi chính là cái kia tiểu đạo sĩ Bất quá học được chút ít mèo ba chân đạo Pháp Dám ở trước mặt ta khoe khoang Hôm nay liền để ngươi thần hồn đều diệt Dương Hằng gặp không hài lòng cũng không nói thêm lời Hắn xoay đầu lại hướng nhị nha nói ra Đem chân thân đàn lấy ra Nhị nha một mực đi theo Dương Hằng bên cạnh Bây giờ được Dương Hằng phân phó Lập tức chạy về phòng đi đem cái kia ruột anh chân thân đàn nâng tới đưa đến dương hằng bên cạnh dương hằng tiếp nhận ruột anh chân thân đàn nâng đến trong ngực bắt đầu nói lẩm bẩm thiên thanh địa linh binh theo ấm truyền đem trục khiến hành để tử dương hằng phụng tổ sư sắc lệnh cầu xin bên trong phương ngũ ruột diêu bích tùng bắc phương ngũ ruột lâm kính trung tây phương ngũ ruột thái tử lương Nam phương ngũ rượu trương tử quý Phương đông ngũ rượu trần quý tiên Gấp điều âm binh âm tướng Hỏa tốc hàng cách này yêu ma Thiên địa về không Nhanh chóng dẫn lệnh Hỏa tốc thừa hành Tổ sư xác lệnh Dương hàng chú ngứ vừa vặn niệm xong Trên thân viên kia đồng ấm liền phóng ra vô lượng hào quang Sau đó rơi vào cái kia rượu anh chân thân đàn bên trên Tiếp lấy liền có một cỗ màu xanh lục quang mang theo chân thân đàn bên trên bay ra. Sau đó rơi vào dương hằng trên bờ vai. Mọi người lại tập trung nhìn vào nguyên lai lúc này mới lục sắc quang mang bên trong. Bao vây lấy một đứa bé. Bất quá cái này hải nhi làn ra nếp uốn, Sắc mặt trắng bịch. Hai mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ. Khói mắt lộ ra răng nanh. Xem xét cũng không phải là tốt cùng nhau tại. chỉ gặp lúc này rùa anh hai mắt hướng đứng tại phía dưới đầu diên trương nhìn lại ở dưới một bên đầu diên trương trông thấy dương hằng thi pháp triệu hoán ra rùa anh vốn là hắn vẫn là không thèm để ý thế nhưng tiếp xuống lại phát hiện cái này rùa anh phi thường ngưng thực mà lại hành động ở giữa còn có một tầng kim quang tại thể nổi vườn quanh Cái này cùng bình thường âm tà đồ vật hoàn toàn khác biệt cái này đậu diên trương cũng không phải cho không. Gặp cách này dù anh hình dạng. Liền đoán được tên tiểu ruộng này chỉ sợ là bị người dùng đảo ra trận pháp từng tế luyện. Bây giờ mặt ngoài vẫn là dù anh. Kỳ thực đã có thể phân loại làm đảo ra đảo binh. Nếu là lúc trước, đậu diên trương đối với cách này dù anh còn có chút kiêng kỵ. thế nhưng hiện tại hắn đã từ bỏ chính mình hết thầy. Gặp hắn đưa lắc một cái liền đem sau lưng cõng vật kia buông xuống. Sau đó mở túi vải ra. Bên trên dương hằng xem xét. Chỉ gặp cái kia trong bao vải chứa là một cái già nua phu nhân thi hài. Đậu đình trương nhẹ nhàng đem cái này thi hài đặt ở trên mặt đất. Sau đó tựa như là vuốt ve chân bảo một dạng tại trên mặt nàng nhẹ nhàng nơi sờ soảng một chút. Sau đó mới mang theo nụ cười nói ra. Lão bà tử ngươi nhìn thêm. Chúng ta một nhà lập tức liền muốn ở cùng một chỗ. Đậu Diên Trương nói xong câu đó. Đột nhiên đứng tại cách này già nua phu nhân thời gian sau lưng. Sau đó giơ tay phải lên đặt tại cách này thi hài đỉnh đầu. Lần này lực lượng cũng không nặng. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh sự tình lại làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy được bà lão này thi hài ra đầu vậy mà đột nhiên chóc ra. Tiếp lấy cả người ra đều theo thân thể rơi vào trên mặt đất. Mà không có ra thi hài. Con mắt bây giờ lại mở ra. Nó dùng huyết hồng oán độc con mắt hướng lên một bên Dương Hằng nhìn lại. Dương Hằng còn là lần đầu tiên gặp tàn nhẫn như vậy pháp thuật. Bây giờ đã sợ sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Dương Hằng bên cạnh những người khác càng là bị dọa sợ đến tè ra quần. Rất nhiều người hầu trực tiếp nhảy xuống tường vây. Muốn chạy trốn. Ngay lúc này. Cái kia Triệu không đột nhiên rút ra yêu đao. Hướng về phía một cái muốn chạy trốn gia đình chính là một đao. May mắn Triệu không dùng là sống đao. Tên gia đình này mới không có chết mất tính mệnh. Bất quá cứ như vậy cũng đem cái này hắn đập phá ngã nhào một cái. Trên thân chính là lên một đầu vết máu. Liêu trai lộ trường sinh chí 04. mươi 74 quái vật. Triệu không một đao chém bay một người. Sau đó sách theo đao đứng tại trong sân mà. Hướng về phía những người khác hô: Đều cho ta trở về. Các ngươi coi là có thể trốn được sao. Phía dưới chuẩn bị chạy trốn những người hầu kia cùng gia đình. Nhìn thấy triệu không đằng đằng sát khí hình dạng. Lại nghĩ tới vừa rồi mà nói. Lại suy nghĩ một chút chỉ sợ cái quái vật này ở phía sau một mực tiếp theo. Bọn họ là trốn không thoát Còn không bằng liều mạng liều một phen Thế là những người này nhìn nhau Tùy tiện yên lặng nhất lên chính mình đao côn Một lần nữa đứng trên đầu tường phía dưới Dương Hằng vốn đang lo lắng những người này đều chạy trốn Không có cho người ta cho mình trợ thủ Bây giờ gặp bọn họ đều trở về Cuối cùng là buông xuống một chút tâm Mà đứng tại Dương Hằng bên cạnh Nam Lão Trượng Lúc này mặc dù đã sợ đến toàn thân run rẩy, Thế nhưng vẫn đang một tay viện đầu tường Miễn cứng hướng Dương Hằng nói ra Đạo trưởng nhanh đồng thủ Thu rồi tên yêu nghiệt này Dương Hằng gật gật đầu Nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình trên đầu vai ruột Anh Sau đó hướng dưới tường quái vật kia chỉ chỉ cái kia ruột Anh nhoáng cách đã hiểu rõ Dương Hằng ý tứ chỉ gặp nàng hai mắt ánh sáng màu đỏ càng thêm sáng lạn nhìn chằm chằm quái vật kia nhìn nhìn sau đó mãnh liệt bổ nhào về phía trước trong chớp mắt liền đến đến quái vật kia bên cạnh đến nơi này tốc độ nó ngược lại chậm lại dưới đất từng bước một hướng quái vật kia bò đi mà quái vật kia vốn là đá dương nhanh múa vuốt chuẩn bị phản kích thế nhưng tại ruột anh đột nhiên tốc độ chậm lại sau đó Ngược lại là như bị chúng đỉnh thân Pháp một dạng. Dương Hằng ở bên trên hài lòng gật gật đầu. Cái này dù anh có hạng nhất đặc thù năng lực. Đó chính là. Nó tại khoảng cách nhất đỉnh bên trên chầm rãi hướng con mồi bò đi thời điểm. Liền sẽ có tối tâm quy tắc hạ xuống. Câu thúc địch thủ hành động. Đậu đình trương trông thấy loại tình huống này. Đồng thời không có gấp. Chỉ gặp hắn lui về phía sau mấy bước. Bắt đầu trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp lấy đột nhiên cắn nát đầu lưới mình. Hướng cái kia bà lão thi hài nhổ một ngụm đầu lưới máu. Cái này đầu lưới máu tươi tại lão phủ trên thân. Cái kia bà lão tựa như là đột nhiên bị đánh máu gà một dạng lập tức bắt đầu ra sức sáy xua. Mà ngay tại hướng nàng tiếp cận ruột anh lại tốc độ càng thêm chậm. Chỉ gặp nàng con mắt búc lên ánh sáng màu đỏ nhìn chằm chằm bà lão này. tựa như là tại cùng cái gì đồ vật lẫn nhau lôi ghéo một dạng. Tử Anh đồng thời không có trói buộc cái kia bà lão thi hài bao lâu. Chỉ gặp lão phụ kia trên thân đột nhiên máu tươi trực phún. Sau đó nàng hướng về sau hướng lên nhảy một cái. Vậy mà có thể tự do hoạt động. Bà lão này tại thoát khỏi trói buộc sau đó, tựa như là nhẹ nhàng, không có trọng lượng, tại bầu trời bên trong đánh một cái suối nhỏ. sau đó thẳng đến dượt anh sau lưng, cái này dượt anh cũng không phải dễ trêu trông thấy đối phương đã đào thoát chính mình trói buộc, cũng không dám chậm trễ tốc độ lập tức liền nhấc lên, tia chớp một dạng tránh thoát đối phương công kích, mà cái kia bà lão thi hài tại một kích không chúng sau đó, đồng thời không có lập tức truy kích, mà là nằm ở trên mặt đất, con mắt chăm chú nhìn dượt anh. Sau đó đột nhiên trên thân huyết dịch toàn bộ tập trung lại. Sau đó mãnh liệt lan tràn ra phía ngoài mà đi. Huyết dịch này rời đi lão phổ thân thể sau đó. Thật sống liền biến thành huyết vụ. Bắt đầu hướng về dự anh lan tràn mà đi. Cái kia dự anh tải tiếp xúc huyết vụ sau đó. Trên thân lập tức liền nổi lên từng đợt bỏng máu. Để cho dự anh vốn là đã trắng xanh thân thể. Càng thêm dữ tợn. Mà lại những cái kia huyết vụ tại tiếp xúc giữ anh thân thể sau đó. Tựa như là sống một dạng. Theo cái kia bỏng máu liền muốn hướng giữ anh trong thân thể lan tràn. Giữ anh thật sống mười phần đau đớn. Mặc dù nó không thể để cho lên tiếng đến. Thế nhưng cũng là làm ra ngửa mặt lên trời thép dài hình. Sau đó nhảy mấy cái liền rời đi huyết vụ phạm vi. Lão phổ kia gặp giữ anh trốn ra huyết vụ phạm vi. Lập tức liền hướng về phía trước vọt. Lại lần nữa hướng rượu anh đánh tới. Mà lúc này đây rượu anh liên tục nhảy vọt. Tại bên ngoài viện chợt trái chợt phải. Né tránh cái kia bà lão công kích, Đậu đình trương tại phía sau xem tình cảnh này. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút nụ cười dữ tờn. Trong mắt hắn. Cái này rượu anh bại vong cũng chính là vấn đề thời gian. Thế là hắn ngẩng đầu lên nhìn xem trên tường rào Dương Hằng nói ra. Tiểu đạo sĩ! Ngươi còn có cái gì bản sự nhanh xuất ra? Nếu không mà nói liền không có thời gian. Ha ha ha! Dương Hằng thấy tình cảnh này. Những mày chỉ có thể là xử xuất đòn sát thủ. Chỉ gặp hắn hướng phía đông nam đứng thẳng. Sau đó hút mạnh thở ra một hơi. Sau đó liền bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú. Ngũ lôi sứ giả uy mãnh hàng linh oanh thiên phích lịch đội trận chiến như mây nhanh bắt yêu mà vô trục tà tinh ta phụng mắt cực đại đế sắc niệm xong chú ngữ sau đó dương hằng trong tay pháp ấm đồng thời không có buông ra mà là hướng về tại bên ngoài viện một bên tán loạn ruột anh chỉ một cái mà vừa lúc này trên trời Bắc cực tinh đột nhiên phát sáng lên. Tiếp lấy liền có một cỗ ánh sao rơi vào rượu anh trên thân. Ngay lúc này rượu anh trong cơ thể kim sắc quang mang. Mượn cái này ánh sao đột nhiên đại thịnh Cái kia kim quang vốn là chỉ là tại rượu anh trong cơ thể ẩm nút. Lúc này đã hoàn toàn lan tràn đến mặt ngoài. Mà lại ở trong đó ẩm nút đảo đảo lôi điện. Cái kia bà lão thi hài thừa rượu anh ngây người một lúc công phu. Đã đi tới nàng bên cạnh. Chỉ gặp nàng sống đưa ra hai cái xem ưng chào một dạng thủ trưởng. Trực tiếp liền hướng Dược Anh não đại trộp tới. Thế nhưng lần này Dược Anh đồng thời không có né tránh. Ngược lại hướng nàng thủ trưởng nghênh đón. Chỉ thấy được kim quang cùng lão phụ trên thân ánh sáng màu đỏ chạm nhau chạm. Tiếp lấy Dược Anh trên thân tùy tiện khắp lên đảo đảo tia chớp. Trực tiếp liền đem lão phụ trên thân ánh sáng màu đỏ đánh tan. Cách này cũng chưa hết. Làm ruột anh cùng lão phụ thủ trưởng tiếp xúc thời điểm. Khắp thiên lôi điện. Đã theo là lão phụ thủ trưởng. Đem nàng toàn bộ thân thể bao phủ. Nguyên lai đoạn này thời gian đến nay. Dương Hằng sử dụng bí pháp. Luyện trí lại một lần ruột anh một lần. Đã đem nó hóa thành chính mình đạo binh. Cái kia ruột anh trong cơ thể kim quang. Chính là Dương Hằng ở trong cơ thể hắn trồng xuống lôi ấm. Cách này lôi ấm chẳng những có thể chậm rãi làm hao mòn ruột anh trong cơ thể âm khí. Để cho nàng tại bản chất bên trên hướng đảo gia thuần dương tiến hóa. Mà lại tại nguy cấp thời khắc có thể tiếp dẫn trên trời thần linh lực lượng. Lớn mạnh bản thân. Hôm nay tại nguy cấp thời khắc. Dương Hằng rốt cuộc khởi động cách này đòn sát thủ. Lập tức liền tiếp dẫn xuống bắc cực tinh quang. Để cho cách này ruột anh uy năng đại thịnh. Lại nói cái kia bà lão tại bị dụ anh lôi khí đánh chúng sau đó. Bị đánh ra mấy trường xa. Đậu Đình Trương gặp một lần loại tình cảnh này. Không dám thất lễ. Mấy bước đi tới lão phủ kia trước mặt. Đột nhiên đem nàng ôm um ở trong ngực. Kế tiếp phát sinh một màn. Để cho bên trên dương hằng là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy được. Lão phủ kia đột nhiên xoay người lại dùng. nàng đã không có làn ra miệng đối tại đậu diên trương ngoài miệng đậu đình trương đồng thời không có bất kỳ cái gì phản kháng ngược lại hai người chặt chẽ mà ôm ở cùng một chỗ tiếp theo từ đậu viêm trương trên thân lan tràn ra một cỗ khí tức theo hai người miệng vọt tới lão phụ kia trong cơ thể dương hằng xem tình cảnh này liền biết cách này chỉ sợ là đậu diên trương dùng bàng môn tả đạo cho lão phụ kia thi hài chữa thương Cách này Dương Hằng chỗ nào có thể để cho bọn họ thành công. Thế là tâm niệm vừa động. Tùy tiện mệnh lệnh cách kia Dương Anh tiếp tục tiến công. Dương Anh trên người bây giờ đặt vào kim quang. Đồng thời quay quanh lấy tia chớp Tại nhận được Dương Hằng mệnh lệnh sau đó. Hướng bầu trời bên trong nhảy một cái. Sau đó từ trên xuống dưới liền chạy hai cách này đầu người sọ mà đi. Lần này đậu Diên Trương cùng lão phụ kia thi hài. Không có bất kỳ cái gì né tránh cơ hội liền bị Phụ Anh đánh chúng. Sau đó hai người kia đều tiếng kêu rên liên hồi. Thế nhưng hai người bọn họ thân thể vẫn đang chặt chẽ ôm um ở cùng một chỗ. Đồng thời không có tách ra. Dương Hằng chỉ huy Phụ Anh liên tục tiến công mấy lần. Mặc dù đánh hai người kia khí tức hỗn loạn. Tiếng kêu rên liên hồi. Mà lại lão phụ kia một cái bắp tay cũng bị đánh rụng. Thế nhưng hai người bọn họ lại vẫn đang không có tách ra. Ngay tại Dương Hằng coi là muốn kéo dài như vậy nữa thời điểm. Đột nhiên Đậu Diên Trương ngửa mặt lên trời thét dài. Đón lấy. Lão phụ kia thi hài hạ thân tựa như là tan vào Đậu Diên Trương thân thể. Hai người bọn họ bây giờ đã biến thành hạ thân làm một thể. Thân trên là hai quái vật. Mà lại hai người kia hóa làm một thể sau đó. Trên thân khí tức bỗng nhiên hướng lên một mặt. Sau đó liền hướng bốn phía khuyết tán. Chỉ cố khí tức này áp chế. Liền đem dù anh đánh ra mấy trượng ở ngoài. Đậu Diên Trương bây giờ xoay đầu lại. Dùng âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm dương hằng. Bất quá hắn bây giờ đã hóa thân thành quái vật. Mặc dù duy trì lý trí. Nhưng lại không thể nói chuyện. Chỉ có thể trong miệng phát ra ha ha ha uy hiếp âm thanh. Dương Hằng bên cạnh những gia đình kia bây giờ đã cầm không được đồ vật. Trong tay cái kia côn bổng không ngừng rơi tải trên mặt đất. Có vài người trực tiếp liền sủi lơ trên mặt đất xem ra là không có tác dụng. Dương Hằng khẽ cắn môi từ trong ngực lấy ra sớm liền chuẩn bị kỹ càng mộc như ý. Hắn chuẩn bị ở sau đó sử dụng lôi pháp đối phó cái quái vật này. Vốn là Dương Hằng muốn đem cái này xem như đòn sát thủ tới đối phó tên nữ vực đó. Hiện tại xem ra không thể không sớm sử dụng. Dương Hằng mặc dù học tập một đoạn thời gian ngũ lôi pháp. Thế nhưng lấy công lực của hắn còn chưa đủ lấy đơn độc thời gian phát ra trưởng tâm lôi. May mắn tại hiện đại thời điểm nhận được một như ý cách này bảo bảo vật. Có thể bằng vào bảo vật này uy năng. Để cho hắn tạm thời năng lực đại tăng. Chỉ gặp Dương Hằng một tay cầm một như ý. Một tay sơ lên cao cao. Trong miệng niệm chân quyết. nhất truyền lục thần ẩm, nhị truyền tứ sát không, tam truyền đồng khôi cương, tứ truyền lôi hỏa kinh, ngũ truyền phích lịch phát, lục truyền sơn dù chết, thất truyền thu nhích nhịc thiên vô đạo chặt đầu đặt chân 15 loại bất chính vô hỏa thần ruột đồng thời phó ta ngũ lôi chi hạ không đến hoạt động, cấp cấp như luật lệnh dương hằng chú ngữ sau khi đọc xong trên thân kim quang đại thịnh, sau đó những ngày kim quang bắt đầu lưu chuyển cuối cùng tập trung đến đem Dương Hằng giơ trên tay phải. Mà lúc này đây phía dưới quái vật kia trông thấy Dương Hằng làm phép không có chậm trễ, chỉ gặp hắn hướng lên nhảy một cái, thật giống thân thể không có trọng lượng nhẹ nhàng, liền cùng đầu tường bay tới. Mà Dương Hằng bây giờ trên tay tập trung lôi lực còn không có hoàn toàn chứ đầy. Thế nhưng đã tới không kịp lại kéo dài thời gian, chỉ gặp hắn thủ trưởng hướng phía dưới đè ép. tiếp lấy trên tay kim quang tùy tiện hóa thành lôi điện, tia chớp một sảng hướng ngay tại bay tới quái vật bổ tới, quái vật kia vừa vặn bay đến một nửa liền bị lôi điện bổ chúng, lần này chỉ bổ hắn tiếng kêu rên liên hồi, tiếp lấy liền bị đánh tại trên mặt đất, mà trên thân cũng bốc lên một cỗ khói đen, bắt đầu xem bốn phía tàn mát, mà cái kia bị đánh qua một bên ruột anh, Trông thấy cái quái vật này đã bị đánh bại trên mặt đất. Cho rằng là có cơ hội để lợi dụng được. Thế là một cái tia chớp liền tới đến nàng bên cạnh. Đưa ra mập mạp nhưng là lại có lời chào thủ trưởng. Hướng quái vật kia chó ngực bụng trộp tới. Liêu trai lộ trường sinh chí 04. mươi 75 gịch đấu. Từ anh thủ trưởng vừa vặn rơi vào quái vật chó ngực bụng. Quái vật kia tựa như là đột nhiên bị bừng tỉnh một dạng. Bốn cái thủ trưởng liền cùng một chỗ dối ra. Đem cái kia dưỡng anh một mực ôm vào trong ngực. Dưỡng anh mặc dù phá vỡ quái vật ngực bụng. Nhưng là mình cũng bị vây khốn không thoát thân được. Chỉ có thể là liều mạng giấy rua. Một bên chi chi chi gọi vậy, Dương Hằng ở bên trên nhìn thấy dưỡng anh bị nhốt. Vội vàng lại lần nữa vận dụng ngũ lôi pháp. Trên tay ngưng tổ lôi điện hướng phía dưới bổ tới. Tia chớp bổ tới quái vật trên thân. Lôi điện lan tràn rất nhanh liền đưa nó toàn bộ thân thể vây quanh. Mà dù anh cũng thuận tiện bị lôi điện đánh chúng. Bất quá cái này dù anh tại lôi điện bên trong đồng thời không có bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là xem máy nạp điện một dạng hấp thu lượng lớn năng lượng. Ra sức hướng lên thoáng rãi rua. Liền tránh thoát quái vật trói buộc. Tiếp lấy liền liền lăn lẫn bò chạy ra thật xa. dương hằng tay nắm lấy một như ý, lại một lần nữa niệm đồng pháp chú. lần này hắn muốn toàn lực hành động, cho phía dưới cái quái vật này một cái hung áp, cái kia phía dưới quái vật còn có thần trí. biết rõ dương hằng hướng một lần xuất thủ nhất định càng thêm lời hại. thế nhưng hắn liên tục hai lần bị lôi điện đánh chúng, đã là hấp hối, tuy chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương thi pháp. Bởi vì lần này không có nhân quấy nhiễu. Dương Hằng thi pháp phi thường thuận lợi. Hắn giơ cao lên tay phải. Bây giờ đã là bị lôi điện chỗ quấn quanh. Mà lại phóng ra quang mang cơ hồ đem nửa cây sân nhỏ đều chiếu sáng. Dương Hằng cảm giác được trên tay lôi điện càng ngày càng khó lấy khống chế. Biết rõ nếu là lại không ra tay. Chỉ sợ cũng ngay cả mình cũng muốn hủy ở lôi điện phía dưới. Thế là tay phải hắn vững vàng hướng quái vật kia áp đi. Theo dương hằng tay phải hạ xuống. Lần này ngưng tụ thành rồi như thùng nước to tia chớp. Trực tiếp liền rơi vào quái vật trên thân. Lần này quái vật kia chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Tùy tiện bị đánh thành cho cho bụi. Dương hằng gặp quái vật kia đã không thấy. Lúc này mới thở dài một hơi. Thế nhưng hắn đồng thời không có buông lòng cảnh giác. Vẫn đang lại lần nữa niệm chú. Tại trên bàn tay tụ tập lôi điện. Chỉ cần là có cái gì không đúng. Hắn liền có thể lập tức phản ứng. Mà Dương Hằng bên cạnh chịu không. Trông thấy phía dưới quái vật đã bị Dương Hằng lôi điện đánh chết. Lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó đối nam lão trưởng nói ra. Lão viên ngoại. Không bằng phái người đi xuống nhìn một chút quái vật này có phải hay không hoàn toàn bị tiêu diệt. Nam lão trưởng sau khi nghe vội vàng hướng Dương Hằng nhìn lại. Trải qua vừa rồi sự tỉnh Hắn đã đem Dương Hằng trở thành chủ tâm cốt. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Tốt. Phái hai cái gan lớn đi xuống. Ta ở bên trên nhìn xem. Nghĩ đến không có chuyện gì. Cái kia triệu không được Dương Hằng nói. Lập tức đi xuống tìm hai cái hắn tâm phúc thủ hạ. Vốn là triệu không là muốn cho nam lão trưởng thủ hạ ra đinh đi. Thế nhưng những người này bây giờ nguyên một đám tay chân bùn rủn. Mà lại không ngừng tránh về phía sau. Triệu không biết rõ là dựa vào không lên bọn họ. Cuối cùng chỉ có thể là phái ra người một nhà. Hai cái này du côn lưu manh mặc dù nói cũng sợ hãi. Thế nhưng so với cái kia gia đình lại mạnh hơn nhiều. Bọn họ nơm nước lo sợ cầm côn bổng. Mở ra cửa sân. cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận đống kia cho tàn đi tới cho tàn bên cạnh thời điểm bọn họ còn dùng cây gỗ tải cho tàn bên trong trượt một thoáng phát hiện bên trong là cái gì cũng không có lúc này mới yên lòng lại sau đó hai người kia liền lớn mật lên cầm côn bổng tại trong lúc này trồng chất cho tàn bên trong loạn hoa cuối cùng trong đó một người đột nhiên thật sống tại cho tàn bên trong đụng phải cái gì Vội vàng ngã xuống thân đi. Đẩy ra cho tàn. Theo bên trong lấy ra một cách làm bằng đồng chun lục lạc. Cách này người sách theo chun lục lạc. Đối đầu một bên đứng đấy Dương Hằng nói ra. Đạo trưởng phát hiện một cái chun lục lạc. ngài xem làm sao bây giờ. Thứ này tại lôi điện phía dưới. Vậy mà lông tóc không thương. Rõ ràng là cách bảo bối. Dương Hằng tự nhiên là lên tham niệm. nhanh mang lên để cho Bần Đạo nhìn một chút, vạn nhất là cái gì tà ma ngoại đạo đồ vật, còn cần Bần Đạo chấn áp. Cái kia địa bị nghe Dương Hằng nói, trong lòng chính là run lên, vội vàng chạy về trong sân đem chun lục lạc đưa tới Dương Hằng trong tay. Dương Hằng tiếp nhận chun lục lạc, nhìn kỹ một chút, chỉ gặp chun này bên ngoài khắc đầy phù chú, Mà nơi đó lại điêu khắc một chút ma vương một dạng giữ tởn thần chi. Dương Hằng nhìn đến đây trong lòng liền suy nghĩ mở thứ này. Xem xét cũng không phải là phổ thông pháp khí. Hẳn là thi triển ma đạo pháp thuật bảo vật. Không bằng tạm thời đem nó thu hồi. chờ về đến đi sau đó lại kỹ càng nghiên cứu. Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên. Đột nhiên thôn ngoài có mấy ngọn đèn ánh sáng. Phiêu hốt chợt hướng bên này tới. Bây giờ nam lão trưởng cùng triệu không thuộc hạ mấy người đều đắt là thảo một giai binh. Vừa thấy được ánh đèn tự nhiên là rất gấp gáp. Bọn họ trước hết đem cửa sân đóng lại. Sau đó nguyên một đám cầm máu chó đen bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích. Mà Dương Hằng nhìn xem cái này từ xa mà đến gần ánh đèn. Cũng cảm thấy có chút bất thường. Vừa rồi hắn cùng hai cái này quái vật đánh nhau như thế thời gian dài. Lại là tiếng quát mắng. Lại là lôi điện âm thanh. Toàn bộ người trong thôn đều không có phản ứng. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Lại có ánh đèn hướng nơi này tới gần. Đợi đến áng đèn này tiếp cận đến bên ngoài sân nhỏ vây hai ba mươi bước thời điểm. Bọn họ mấy người này mới thấy rõ ràng. Nguyên lai like đây là một cách bốn người sơ lên kiệu nhỏ. Phía trước đi theo hai cái đồng nam đồng nữ. Phía sau còn đi theo hai cái khỏe mạnh hán tử. Tại kiệu nhỏ bên cạnh là một cái sách theo đèn lồng hầu gái. Người khác nhìn thấy loại tình cảnh này cũng đều là thở dài một hơi. Coi là đây là từ đằng xa về nhà phú hào. Chỉ có Dương Hằng cảm thấy đầu chân ớ ra khí lạnh. Trên thân mồ hôi lập tức liền đem y phục đánh thấu. Cái này cố hiểu cùng lần trước tại Nam Tam phục lão chạch bên trong trông thấy cái kia đỉnh cố hiểu. Giống nhau như đúc. Liền liền bên cạnh cái kia hầu gái. Cũng là không có bất kỳ khác biệt nào. Xem ra là tên nữ vụ đó đến đây. Cái kia cố hiểu lơ lứng hô hô đi tới viện tử phía trước. Dừng ở trên đất trống. Đi theo bên kiểu hầu gái đầu tiên là dùng con mắt quét một thoáng. Đột nhiên rơi vào đống kia cho tàn bên trên. Tiếp lấy sắc mặt nàng chính là biến đổi Vội vàng thăm dò hướng cố kiểu nói ra Tiểu thư Đống kia cho tàn bên trong có lão gia phu nhân khí tức Trong kiểu đồng thời không có bất kỳ thanh âm gì Chẳng qua là một cỗ hắc khí đột nhiên tuôn ra Rơi vào đống kia cho tàn bên trên Đống kia cho tàn hấp thu cỗ khói đen này lập tức liền sôi trào Sau đó tạo thành một nam một nữ hai bóng người dương hằng tại trên đầu tường xem cẩn thận một nam một nữ này chính là đậu đình trương cùng cái kia dược vật phu nhân theo hai người kia thành hình trong kiểu thật giống có một trận rên gì vang lên tiếp lấy hai người kia ảnh một lần nữa hóa thành hai đoàn cho tàn mãnh liệt hướng cố kiểu đánh tới mà màn kiểu lúc này vừa vặn mở rộng đem cái này hai đoàn cho tàn nghênh đến trong kiểu sau đó liền không còn âm thanh Cái kia cảnh kiểu một bên hầu gái lúc này mới xoay đầu lại. Nhìn trầm chằm trên tường. Sau đó nói ra. Tiểu đạo sĩ lần trước cho ngươi trốn tính mệnh. Không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Dương Hằng bây giờ tự nhiên là không thể yếu thế Hắn nhìn chằm chằm phía dưới quát. Bần đạo Hằng yêu phục ma. Chỉ cần là các ngươi những này yêu nhiệt không có bị càn quét. Bần đạo liền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu đạo sĩ, công phu chẳng ra sao cả. Ngoài miệng ngược lại là rất lợi hại. Nói đến đây thời điểm, cái này hầu gái lại đem cái kia trong kiểu tốt nói cái gì. Mà cố kiểu trước kia đồng nam đồng nữ. Thật giống nhận được trong kiểu chỉ thị. Các nàng tiến về phía trước một bước một bước đi đến. Mà lúc này đây vừa rồi không biết trốn đến nơi đâu dù anh đột nhiên xuất hiện. Chỉ gặp nàng một cách lắc mình liền đến đến cái kia đồng nữ bên cạnh. Sau đó mập mạc móng vuốt nhỏ liền cùng nàng não đại trột tới. Mà cái kia đồng nữ tựa như là đã sớm biết ruột anh sẽ đến tập kích một dạng. Đột nhiên não đại nhất chuyển. Hướng về phía ruột anh liền lộ ra ngay nàng sắc bén răng. Cái kia ruột anh tự nhiên là sẽ không đem tay mình hướng đối phương trong hàm răng đưa. Vì thế thân thể nhất chuyển lượn quanh cái vòng. Liền hướng một bên khác đồng nam mà đi. Thế nhưng cái kia đồng nam càng thêm hung áp. Hắn trông thấy dự anh móng vuốt vươn hướng mình. Cũng sơ lên thủ trưởng hướng về cái này móng vuốt vỗ tới. Lần này hai cái thủ trưởng vừa vặn đụng vào nhau. Mà dự anh lời chào gặp tới cái kia đồng nam thủ trưởng. Nhưng thật giống như đụng phải kim loại một dạng A. Cũng không được tiến thêm. mà cách này đồng nam một cách tay chặn ruột anh lời chào một cách khác tay liền chụp ra ngoài trực tiếp liền đập vào ruột anh trên thân đem trên người nàng linh khí chụp diệt hơn phân nửa cách này ruột anh chịu trọng thương vội vàng hướng về sau vọt tới tiếp lấy một đạo lục quang liền bay về phía đầu tường rơi vào dương hằng bả vai ruột anh rơi vào dương hằng trên thân tựa như là tìm được chủ tâm cốt một dạng Đem não đại hướng Dương Hằng bên này nhích lại gần. Sau đó chi chi chi kêu to. Tựa như là nói cho Dương Hằng. Nàng bị khi dễ. Dương Hằng dối ra thủ trưởng nhẹ nhàng sờ sờ vượt anh não đại. Ta biết ngươi bị khi dễ. Ta lập tức liền cho ngươi xuất khí. Dương Hằng nói xong sau đó một cái thủ ấm. Cái kia dù anh liền hóa thành lục quang. Một lần nữa rơi vào Dương Hằng bên cạnh chân thân đàn bên trong. Ngay tại Dương Hằng cách này một chậm chế công phu. Phía dưới cái kia đồng nam đồng nữ đã qua đến bên tường. Bọn họ theo dối ra lời trảo trực tiếp liền đâm vào húc tường bên trong. Sau đó một thoáng một thoáng hướng bên trên bò đi. Dương Hằng nhìn xem xem hai cách này tiểu hoa nhi. Sau đó đối bên cạnh Triệu không nói ra. Dùng máu chó đen. Để bọn hắn nếm thử lời hại. Triệu không được Dương Hằng mệnh lệnh. Lập tức hướng về phía bốn phía hô Nhanh rồi máu Theo một tiếng này ra lệnh Trên đầu tường những người hầu kia lập tức đem trong tay túi nước Hướng về kia cái hai cái tiểu hoa nhi dội đi Sau đó chính là đầy trời máu chó Rơi vào tiểu hoa nhi này trên thân Cái này máu chó đen hơi dính hai cái này tiểu hoa nhi thân thể Lập tức tựa như là axit một dạng Bắt đầu ăn mòn bọn họ thân hình Thế nhưng hai cái này tiểu hoa nhi tựa như là không biết đau đớn một dạng Đồng thời đối với những này máu chó đen đồng thời không có bao nhiêu kiêng kỵ, Vẫn là từng bước một leo lên phía trên. Mắt thấy là đến đầu tường. Dương hằng một kiện máu chó đen không có lên bao lớn tác dụng. Vội vàng lại một lần nữa vẫn khởi ngũ lôi trường. Hướng cái kia hai cái tiểu giường em bé bổ tới. Mọi người liền gặp được một đảo thiểm điện. Vừa vặn rơi vào cái kia đồng nam trên thân Cái kia mắt thấy là phải leo lên đầu tường đồng nam Một tiếng hét thảm liền rơi vào dưới tường Mà cái kia đồng nữ không có bị quấy gì. Vậy mà trước một bước đến được rồi đầu tường Sau đó một cái tia chớp liền hướng bên cạnh một cái người hầu đánh tới Người hầu kia còn không có kịp phản ứng Liền bị cái này đồng nữ bổ nhào vào trước thân Sau đó cái này đồng nữ bén nhọn răng liền đã cắn được hắn cổ họng bên trên. Người hầu này một tiếng hét thảm. Liền theo đứng đấy té xuống. Mà Dương Hằng trong lúc nhất thời không cách nào lại tụ tập ngũ lôi trường. Bất quá hắn còn có khác thủ đoạn. Chỉ gặp hắn từ trong ngực sờ một cách liền lấy ra thiên sư chấn sát phù Hướng về kia cách đồng nữ liền ném đi. Liêu trai lộ trường sinh chí không bốn. Chương 76 biến đổi lớn Cái kia thiên sư trấn sát phủ Chính là hiện đại thiên sư chỗ thân sáng tạo Uy lực mười phần cực lớn Chỉ thấy nó vừa vặn rời đi dương hằng trên tay thời điểm Vẫn là nhẹ nhàng một tấm phù chỉ Thế nhưng tại nửa không trung thật giống nhận lấy cái gì hấp dẫn Tựa như tia chớp liền rơi vào cái kia đồng nữ trên thân Theo thiên sư trấn sát phủ rơi vào đồng nữ trên thân tận lực bồi tiếp lóe lên ánh đỏ. cái kia vốn là còn muốn tiếp tục truy hích cái khác người hầu đồng nữ, bây giờ là bị ánh sáng màu đỏ vừa chiếu, liền tiếng kêu rên liên hồi, ma lại trên người nàng cũng bắt đầu nổi lên hắc vụ, hướng bốn phía lan tràn. liền tại cách này cách nữ đồng kêu thảm thời điểm, đột nhiên nhị nha theo bên cạnh bật đi ra, lần này để cho dương hằng giật nảy mình. Không phải mới vừa để cho nhị nha thật tốt trốn tránh sao Thế nào đột nhiên lại nhảy lên ra tới Đây không phải tìm cho mình sự tình sao Thế nhưng tiếp xuống một màn Để cho Dương Hằng đều sợ ngây người Chỉ thấy được ta nhị nha Đây là cầm trong tay một thanh cái kéo Trực tiếp liền đâm tại cái kia ngay tại kêu thảm đồng nữ trên thân Cái kia cái kéo vừa rơi xuống tại đồng nữ trên thân liền phóng ra vạn đảo kim quang ma lại tại bầu trời bên trong tạo thành hai đảo dao long cái bóng Chậm rãi hướng cái kia đồng nhân vật nữ xoắn đi Cái kia đồng nữ tựa như là phi thường e ngại Cái kia bầu trời bên trong hai đảo hư ảnh Mong muốn liều mạng chạy trốn Thế nhưng cái kia bầu trời bên trong hư ảnh tốc độ nhanh hơn nàng nhiều Chỉ trong nháy mắt liền đã rơi vào đồng nữ trên thân Theo cái này hai đầu dao long hư ảnh hạ xuống. Cái kia đồng nữ lập tức thăng lên khói đen nổi lên. Tiếp lấy cái kia đồng nữ thật sống lại biến thành nặng ngàn cân một dạng. Rơi vào trên mặt đất. Tại sau đó kim quang tan hết. Mọi người lại xem xét. Phía dưới cái kia vốn là êm đẹp đồng nữ. Bây giờ đã biến thành một cái khô héo thi hài. Mà lúc này đây nhị nha theo cái kia thi hài trên thân rút ra cái kéo. xem xét chỉ thấy được trước kia mới cái kéo. Bây giờ đã trở nên vết gì loang lổ. chỉ nhẹ nhàng đụng một cách liền cắt thành hai đoạn. người khác không biết đây là tình huống như thế nào. dương hằng lại phi thường rõ ràng. đây chính là kim đao lợi tiến pháp. bất quá dương hằng có chút kỳ quái. kim đao lợi tiến pháp mặc dù lợi hại. thế nhưng cũng không có triệu hồi ra kim long hư ảnh tình huống. Ma lại chính mình chỉ là đem cái này tế luyện kim đao lời tiến pháp phương pháp, tại nhị nha trước mặt biểu diễn một lần, chẳng lẽ cứ như vậy một lần nàng liền học được rồi. Ma lại thanh xuân vô lam thắng vô lam, bất quá không kịp chờ dương hằng nghĩ rõ ràng, cái kia rớt xuống tường đồng nam, lại một tiếng hét thảm, thanh âm thị lương, để cho người ta nghe không khỏi trong lòng bi thương. Cái kia đồng nam kêu thảm song sau. Đột nhiên thân hình trở nên càng nhanh hơn. Chỉ hai cái lên xuống lại một lần nữa rơi vào đầu tường. Sau đó không quan tâm liền cùng nhị nha đánh tới. Nhị nha trông thấy liền một cái quái vật hướng mình đánh tới. Đã sừng sốt. Vừa rồi nàng chẳng qua là thừa dịp cái kia đồng nữ bị đạo trưởng đả thương. Cho nên mới kiếm tiện nghi. Trên người bây giờ duy nhất bảo bối đã dùng. Tiếp xuống cũng không có gì phòng thân. Đứng tại trên đầu tường Dương Hằng. Đương nhiên không thể để cho cái này đồng nam tổn thương đến nhị nha. Chỉ gặp hắn đem bên cạnh kiếm gỗ đào. Đột nhiên liền cùng cái kia đồng nam ném đi. Nhắc tới đem kiếm gỗ đào đi theo Dương Hằng thời gian dài nhất. Tế luyện thời gian cũng là dài nhất. Vì thế bây giờ cái này khiến kiếm gỗ đào. Đã coi là một kiện không tệ pháp khí. Chỉ gặp cái này kiếm gỗ đào tựa như tia chớp lao thẳng về phía cái kia đồng nam. Cái kia đồng nam mũi chân tải trên mặt đất một chút. Biến lói lên một cái thân hình. Cái kia kiếm gỗ đào lướt qua thân thể của hắn. Bay ra ngoài. Cái này đồng nam tránh thoát kiếm gỗ đào xoay người lại. Lại lần nữa hướng nhị nha đánh tới. Thế nhưng hắn lại không nhìn thấy. Tại trên tường thành dương hàng tay niết pháp giác. một tay chỉ kiếm gỗ đào, đầu ngón tay nhất chuyển, cái kia kiếm gỗ đào tùy tiện tại nửa không chung xoay một vòng, lại lần nữa nhào về phía Đồng nam. lần này cách này đồng nam hoàn toàn là không nghĩ tới cách này nửa không chung kiếm gỗ đào còn có thể xoay quanh. kết quả bị một kiếm xuyên tim, mà nhị nha thừa dịp cách này đồng nam bị trọng thương cơ hội, lộn nhào chạy tới dương hằng bên chân. Ba bước hai bước liền mặt vào dương Hằng chỗ đứng. Trốn ở dương Hằng sau lưng. Không còn dám ra tới. Cái kia đồng nam bị trọng thương sau đó. Tại trong sân bên trong ngừng một hồi. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên hướng về dương Hằng Lộ ra một trận người khiếp sợ nụ cười. Sau đó vươn tay ra từng chút từng chút đem kiếm gỗ đào theo ở ngực rút ra. Tiếp lấy mũi chân hắn chĩa xuống đất. Lập tức liền theo trong sân vọt ra ngoài. Một lần nữa rơi xuống cố kiểu phía trước. Mà cái kia kiểu phía trước hầu gái trông thấy chỉ có một mình hắn trở về. Liền biết cái kia đồng nữ đã gãy tại trong sân. Cái này hầu gái cúi đầu liền hướng trong kiểu nói rồi mấy câu. Trong kiểu tiếp lấy liền bay ra mấy đảo hắc quang. Cái này hắc quang vừa vặn rơi vào kiểu phía trước đồng nam cùng với kiểu sau hai cái trên người thanh niên lực lưỡng. bị cái này hắc quang một kích, mấy cái này quái vật lập tức là khí thế đại thành thêm, đặc biệt là sau lưng cái kia hai cái trắng hán, tiến về phía trước một bước, liền chấn bốn phía mặt đất đều run rẩy, tiếp lấy cái kia kiểu phía trước đồng nam lại lần nữa hướng về phía trước nhảy tới, tốc độ của hắn cực nhanh, mà lại thân thể cực nhẹ, tựa như là tại không trung nổi lơ lửng một dạng, Rất nhanh liền đi tới Dương Hằng trước mặt. Thế nhưng đoạn này thời gian Dương Hằng sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Chỉ gặp hắn tay phải nâng lên. Hướng về kia nửa không trung Đồng Nam áp đi. Chỉ thấy được một đảo thô to như thùng nước tia chớp Theo Dương Hằng trong tay vọt ra. Trực tiếp đánh vào cái này Đồng Nam trên thân. cái này Đồng Nam kêu thảm một tiếng liền bị đánh bãi bay ra ngoài. Tại rơi vào trên mặt đất thời điểm. Hắn đã duy trì không ở biểu tượng. Thân thể bắt đầu vặn vẹo. Một lát sau liền biến thành một bức khô cốt hình dáng. Dương Hằng đang muốn không ngừng cố gắng lại cho cái này đồng nam một cái. Thế nhưng cái kia hai cái phía sau trắng hắn cũng đã theo kịp đến. Chỉ gặp bọn họ ba bước hai bước liền đến. Đến tường phía trước phấn khởi nắm đấm trực tiếp liền hướng tường đập tới. Cũng không biết hai cái này trắng hắn nắm đấm là lấy cái gì làm. Chỉ như thế một thoáng liền đem lớp kín thành lớp kín tường đánh vỡ nát. Dương Hằng giật nảy mình. Vội vàng hướng sau lưng Triệu không nói. Nhanh rồi máu chó đen. Cho ta tranh thủ một đoạn thời gian. Dương Hằng nói xong sau đó liền bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Lại một lần nữa tại lòng bàn tay tập kết lôi điện. Mà cái kia Triệu không cũng biết sự tình khẩn cấp. Nếu là không ngăn cản hai cái này tráng hán. Cuối cùng những này bọn họ những người này chỉ sợ một vài cái có kết cục tốt. Thế là một bên hướng bốn phía đồng bản hô quát. Một bên trực tiếp liền đi tới dưới tường ôm lấy một cái chứa máu chó đen cái hũ. Liền trước hết hướng trong đó một tên trắng hán chạy đi. Chịu không đi tới trong đó một tên trắng hán trước thân. Đem chứa máu chó đen cái hũ. Trực tiếp liền đập vào cái này trên người thanh niên lực lưỡng. Theo cái hũ vỡ vụn. bên trong máu chó đen hoàn toàn tung tóe ra tới, rót cái này trắng hán một thân, cái này máu chó đen mặc dù nói có phá tà tác dụng, thế nhưng đối với trước mặt cái này trắng hán hiệu quả lại cũng không lớn, bất quá ì vào số lượng rất nhiều, cũng chế chế cái này trắng hán hành động, đồng thời để cho trắng hán này trên thân bốc lên từng cơn khói xanh, mà cái khác du côn lưu manh cùng gia đình, Trông thấy máu chó đen còn có một chút tác dụng Thế là tùy tiện cùng một chỗ cầm túi nước cùng lò xứ, Hướng hai cái này tráng hán ném Theo máu chó đen càng ngày càng nhiều Hai cái này tráng hán hành động cũng càng ngày càng chậm chạp Bất quá cũng không biết tráng hán này là thế nào Vẫn là kiên trì từng bước một tiến về phía trước Để cho ngăn tại trước mặt hắn những gia đình kia cùng du côn không thể không từng bước lui lại Dương Hằng thấy tình cảnh này Lập tức liền gấp rút ngưng tổ tia chớp Mong muốn dùng bàn tay lôi đem hai người này đánh lui Thế nhưng ngoài thành cái kia trong kiệu người Lại không tiếp tục cho Dương Hằng cơ hội Chỉ gặp cái kia cố hiểu đột nhiên nhẹ nhàng trôi giạt đến giữa không trung Tiếp lấy vô số hắc khí liền theo cái này trong kiệu tuôn ra Sau đó theo bốn phương tám hướng hướng phía dưới một bên những này gia đình cùng du côn bay đi Dương Hằng một kiện tình huống này, giật nảy cả mình, tại hắn âm Dương nhãn bên trong, rõ ràng nhìn thấy những này tại bầu trời bên trong bay lấy hắc khí, đều là từng cái oán ruột. nếu như là đến một cái hai cái nói, Dương Hằng căn bản cũng không để vào mắt, đều không cần sử dụng pháp thuật, trong tay kiếm gỗ đào liền có thể đem những này đánh tan. Nhưng là bây giờ bầu trời bên trong ít nhất có bảy tám trăm con rượu vật cùng một chỗ hướng bên này ủng hộ đến. Chính là có ba đầu sáu tay cũng không lo được phía dưới những này gia đình. Mà lúc này tại Dương Hằng dưới lòng bàn chân nhị nha đã sợ đến khóc ra thành tiếng. Đạo, đạo trưởng. Nếu không, nếu không chúng ta chạy đi. Dương Hằng sờ sờ nhị nha não đại. Sau đó đối nàng nói ra. Ôm lấy lên chân thân đàn. Cái khác sự tình. Không cần ngươi quan tâm. Nhị nha được Dương Hằng dặn dò, Lập tức lộn nhào đi tới bên cạnh. Chặt chẽ đem chân thân đàn ôm vào trong ngực. Dương Hằng nói đến đã để nhị nha ôm chặt chân thân đàn. Một cách là bởi vì cái kia dù anh mặc dù chịu một chút tổn thương. Thế nhưng căn cơ vẫn còn. Một dạng ruột vật còn không đến gần được cái này chân thân đàn. Nhị nha cùng với nó có thể bảo đảm không việc gì Lại một cái chính là Dương Hằng cũng nhìn ra tình huống có chút không đúng Vạn nhất một hồi chính mình ngăn cản không nổi Muốn chạy trốn thời điểm Nhị nha ôm chân thân đàn cũng có thể nhanh chóng đuổi theo chính mình Mà bây giờ cái kia nửa không trung cố hiệu Lại một lần nữa phóng suốt ánh sáng màu đỏ Cái kia ánh sáng màu đỏ hoàn toàn đem cố hiệu vây lại sau đó Đột nhiên giống như là gợn sóng một dạng hướng bốn phía khuyết tán. Những cái kia nửa không chung dự vật. Tại tiếp xúc cái này ánh sáng màu đỏ sau đó. Nguyên một đám trong mắt cũng nổi lên tơ máu. Trở nên càng thêm hung lịch. Tiếp lấy cái kia cố kiểu màn kiểu đột nhiên mở ra. Theo bên trong nhẹ nhàng đi ra một cái mặt đồ đỏ mang theo khăn quàng vai nữ tử. Cái này nữ tử đứng tại giữa không chung nhìn xem vô số dự vật. Hướng bốn phía xâm nhập. Bây giờ có lẽ phía dưới những gia đình kia đại bộ phận đều đã bị vượt hồn kèm theo thể. Những người này trên mặt bốc lên hung quang. Nguyên một đám sách theo đao thương. trầm rãi hướng Dương Hằng xuống lại tới. Lúc này Dương Hằng bên cạnh chỉ còn lại cái kia nam lão trưởng cùng với triệu không hai người. Còn không có bị vượt hồn phụ thể. Bất quá Dương Hằng cũng không phải cho không. Chỉ gặp hắn giật mình. Cách kia một mực đi theo bên cạnh hắn cương thi. Tùy tiện lẻn đến dương hằng bên cạnh. Bắt đầu trái che hữu chặn Những gia đình kia bị đánh đầu rơi máu chảy. Một lúc vậy mà không cách nào tới gần. Bất quá những này gia đình đều là bị oan hồn phụ thể. Mười phần chịu đánh. Những cương thi kia mặc dù lời hại. Thế nhưng một lúc đối phó nhiều người như vậy. Vẫn còn có chút thua chỉ kém em. Theo tiếp tục như vậy. Bị công phá đến Dương Hằng bên cạnh. Chỉ là vấn đề thời gian. Nửa không chung cái kia nữ tử trông thấy đại thế đã định. liền mở miệng nói ra. Thối đạo sĩ. Ta và ngươi vô duyên không thủ. Ngươi mấy lần phá hư ta sự tình. Lần này lại đả thương cha mẹ ta. Hôm nay ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Dương Hằng bây giờ bắp chân cũng đã có chút run lên. bất quá tốt tại hắn ăn mặc đạo bào mười phần rộng lớn người khác nhìn không ra nếu không nói hắn cái này vừa lộ e sợ bên cạnh mấy người còn không hù chết dương hằng cường trắng lên lá gan làm ra điểm nhiên như không có việc gì hình dạng đối nữa không chung cái kia nữ tử nói ra ngươi muốn báo thù ta tự nhiên không can dự thế nhưng ngươi lại dính líu vô tội Ta sao có thể cho phép ngươi ở nhân gian hồ vi? Ha <cười> ha! Thối đạo sĩ nói ngược lại tốt nghe. Nếu là thật xem ngươi nói giảng kia. Lần trước ngươi liền không nên đi. Bần đạo lần trước chẳng qua là một lúc đói bụng. Cho nên về trước đi ăn chén cơm. Bây giờ ăn uống no đủ vừa vặn cùng ngươi đối đầu. Liêu trai lộ trường sinh chí 04. mươi 77 đòn sát thủ. Dương Hằng nói xong sau đó, không do dự nữa, vẫn khởi ngũ lôi thủ, nâng tay phải lên hướng về phía cái kia nửa không trung nước dụng, liền là nhẫn một cái. Lần này, chỉ thấy được Dương Hằng tay phải là điện quang sáng lạn, tiếp lấy liền có một cỗ tia chớp theo trong tay vọt ra, thẳng đến cái kia nữ dụng, cái kia nữ dụng đã biết rõ Dương Hằng học được mấy bản sự. đặc biệt là vừa rồi đối phó cái kia hai cái đồng nam đồng nữ thời điểm, Trưởng Tâm Lôi cũng coi là lời hại. Vì thế đã sớm có tâm phòng bị. Nàng trông thấy Dương Hằng nâng lên tay phải, liền biết đối phương muốn thả Trưởng Tâm Lôi. Vì thế chỉ gặp nàng tay áo tại nửa không trung nhoáng lên. Sau lưng trong kiệu lập tức thả ra cuồn cuộn khói đen, gắn vào nàng trên thân. Nói thì chậm khi đó thì nhanh Mặc dù phía sau nàng cố hiểu bắt đầu phóng ra khói đen Thế nhưng tốc độ kia sao có thể theo kịp tia chớp Cái kia nữ chớp còn không có bị khói đen hoàn toàn bao phủ Ở cái kia tia chớp đã đi tới trước mặt nàng Chỉ thấy được tia chớp đánh vào nữ chớp trên thân Cái kia vừa mới bao phủ tại thân thể nàng mặt ngoài khói đen Lập tức liền tan thành mây khói Tiếp lấy tia chớp tùy tiện thật sự đánh vào nữ chớp bản thể bên trên Dương Hằng trông thấy loại tình huống này. Con mắt liền là sáng lên. Bởi vì Dương Hằng đối với trưởng tâm lôi uy lực thế nhưng là phi thường rõ ràng. Từ lúc hắn luyện thành cái này trưởng tâm lôi sau đó. Mọi việc đều thuận lợi. Toàn bộ yêu ma rượu quái tại hắn trưởng tâm lôi phía dưới đều là tan thành mây khói. Lần này hắn không tin đối diện cái kia nữ rượu. Có thể ngạnh kháng được hắn trưởng tâm lôi. đợi đến dương mù tán đi. dương hằng đưa mắt quan sát. sau đó hắn một trái tim liền trở nên lạnh như băng lên. nguyên lai like cái kia nữ ruột dùng, dùng hai cái ốm tay áo một mực ngăn tại chính mình phía trước. vừa rồi cái kia trưởng tâm lôi vừa vặn đánh vào nữ ruột ốm tay áo bên trên. bây giờ nữ ruột ốm tay áo bên trên ngoại trừ có một đoàn đen bên ngoài. không có bất kỳ tổn thương gì. Hít sức rõ ràng. Nữ rượu bộ quần áo này cũng là pháp bảo. Cái kia nữ rượu giữa không trung bên trong chậm rãi buông xuống ốm tay áo. Trên mặt vẫn là cái kia cười lạnh khuôn mặt. Sau đó hướng về phía Dương Hằng nói ra. Thối đạo sĩ. Nếu như ngươi chỉ học được chút năng lực ấy. Hôm nay sợ rằng liền là ngươi ngày rỗ. Dương Hằng thấy đối phương bình yên vô sự. Mặc dù nội tâm đất hoàn thành rồi một đoàn. Thế nhưng mặt ngoài vẫn đang cố xả bộ chấn định. Ngươi cái này nữ duyệt. Ta cũng không tin ngươi thật có thể ngăn trở thiên lôi oanh gích. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng cũng không cần trưởng tâm lôi. Trực tiếp đem tay trái một như ý cao cao nâng lên. Sau đó thầm vận huyền công. Trong cơ thể hắn tu luyện thái ớt tinh hoa tôn chỉ pháp lực. Cực nhanh hướng một như ý bên trên tụ tập. Cái kia phía dưới nữ ruột trông thấy loại tình huống này. liền biết Dương Hằng cầm là một kiện tột bực bảo bối. Cũng không thể để cho hắn thi pháp thành công. Nếu không mà nói chính mình chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Thế là nữ rượu này. Dối ra ảm đạm ngón tay hướng về Dương Hằng chỉ một cái. Cái kia bốn phía vô số oan hồn lúc này đã không quan tâm. Cùng một chỗ hướng Dương Hằng bay đi. Mắt thấy Dương Hằng liền bị oan ruột bao phủ Lúc này bên cạnh hắn nhị nha đột nhiên khẽ cắn môi Từ dưới đất nhặt lên Dương Hằng cái kia ném ở một dạng kiếm gỗ đào Bắt đầu bốn phía vung vầy Ngăn trở những cái kia oan ruột tới gần Mà nhị nha ôm vào trong ngực cái kia chân thân đàn vào lúc này cũng thả ra màu xanh lục quang mang Tiếp lấy giống như là bình chứng một dạng hoàn toàn bao phủ tại nhị nha mặt ngoài thân thể khiến cho oán ruộng không được đến gần liền liền cách kia cương thi cũng tới phía dưới bay vút lên đem dương hằng bảo hộ ở công kích mình phạm vi bên trong triệu không thấy tình cảnh này cũng liều mạng giúp ra chính mình yêu đau. cũng không quản có thể hay không tổn thương được trên trời bốn phía bay lượn oan hồn là không ngừng vung vẩy mong muốn cho dương hằng tranh thủ một chút thời gian Mà lúc này đây Dương Hằng đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Trong cơ thể hắn quang hoa đã hoàn toàn tập trung đến một như ý bên trên. Sau đó Dương Hằng mặc niệm chú ngữ. Điện quang điện quang. Xuất từ khảm phương. Phun lửa vạn dặm Từ thiên đường. Ta phụng đế sắc. Dương Hằng chú ngữ đọc xong. Cái kia mục như ý bắt đầu là điện quang vần quanh. Điện quang vừa mới bắt đầu. Chỉ là tại một như ý bốn phía còn quấn một vòng nhỏ. Một lát sau phạm vi càng lúc càng lớn. Mà lại bên trong ẩm chứa điện quang càng ngày càng mạnh. Đến lúc này. Dương hằng bọn họ chu vi nhếu những cái kia oan hồn. Đã không cách nào tới gần. Có một hai cái gan lớn oan hồn hướng về phía trước tìm tòi. Ngay lập tức sẽ bị điện quang đánh chúng Hóa thành cho bụi. Mà bên ngoài viện một bên cái kia nữ dụng bây giờ cũng là sắc mặt khó coi. Nàng mặc dù biết Dương Hằng trên tay có kiện bảo bối này. Nhưng lại không nghĩ tới nó uy năng khổng lồ như vậy. Mà lúc này Dương Hằng tay trái cao cao giơ một như ý. Ánh mắt hướng ngoài tường nữ dụng nhìn lại. Đối diện nữ dụng cũng dùng nàng đỏ bừng con mắt cùng Dương Hằng đối mặt. Đồng thời không có bất kỳ cái gì lùi bước biểu lộ. dương hằng khói miệng lộ ra một chút thắng lợi mỉm cười, tiếp lấy dùng huyền công, tay phải hướng cái kia nữ ruột chỉ một cái, tại một như ý bên trên hội tụ vô số tia trước, đột nhiên hướng bốn phía tản ra, sau đó tại bầu trời bên trong hợp thành một đoàn, sau đó liền cùng thiên lôi một dạng, thẳng đến cái kia nữ ruột, lần này cái này nữ ruột không có kéo lớn, Nàng thân hành tựa như tia chớp hướng về sau vừa lui Liền muốn lui trở về cái kia trong kiểu Thế nhưng nàng tốc độ lại nhanh Có thể nhanh hơn được lôi điện sao Còn không có chờ nàng hoàn toàn lui vào trong kiểu Trên trời lôi điện liền đã từng đảo rơi vào nàng trên thân Tia chớp đánh vào nữ ruột trên thân sau đó Nữ ruột này lập tức bị bị đánh được khói đen ớt ra Liền liền nàng món kia pháp y cũng ngăn cản không nổi. Búc lên một lần quang liền ảm đạm xuống. Nữ dụng bây giờ đã biểu lộ dữ tợn, Liền liền vốn đang coi là mỹ lệ sắc mặt. Đã biến thành khô lâu. Thế nhưng nàng lại không có bất kỳ cái gì gào thét, Vẫn đang kiên trì lui về phía sau. Cuối cùng vậy mà cứng rắn cắn răng lui vào trong kiểu. Nữ dụng này vừa lui vào trong kiểu. cái kia cố hiệu lập tức phóng xuất vô lượng quang mang tại cố hiệu bên trên tạo thành một cái màu đen dù che ở trên bầu trời lôi điện rơi xuống đều bị cái này dù che tiếp lấy không thể thương tổn phía dưới người mảy may dương hằng xem xét tình cảnh này liền biết cái kia cố hiệu cũng không phải phàm vật chỉ sợ cũng là tột mực bảo bối bất quá đến loại tình huống này chỉ có thể gắng gượng Nhìn một chút rốt cuộc là một như ý lời hại. Hay là nàng cố hiểu thần thông quảng đại. Vì thế Dương Hằng cắn răng. Đem trong cơ thể vẹn vẹn có thần quang toàn bộ tập trung đến một như ý bên trên. Cái kia một như ý bị cái này một kích. Lập tức tỏa ra ánh sáng. Nếu như nhìn kỹ người bên cạnh liền sẽ phát hiện. Dương Hằng dơ một như ý phóng suốt cũng không phải là ánh sáng. Mà là giày đặc tia chớp. Cái này tia chớp lại một lần nữa ở trên trời hội tụ. Sau đó xem hạt mưa một dạng hạ xuống. Mà cái kia do vô danh cố hiệu phóng suốt màu đen lọng che. Bị nhiều như vậy tia chớp đánh chúng Cũng bắt đầu lơ lượng không cố định lên. Mắt thấy cái này dù che liền sẽ bị tia chớp chỗ đánh tan. Lúc này trong hiệu nữ dù hét lên từng tiếng. Tiếp lấy liền có từng đoàn từng đoàn hắc khí theo trong hiệu phóng suốt. Tụ tập đến nửa không chung. Tiếp theo tại dù che phía dưới liền tạo thành một đoá màu đen hoa sen. Cái này hoa sen vừa xuất hiện. Cái kia dù che lập tức liền hóa thành khói đen. Sau đó dung nhập hắc liên hoa bên trong. Mà lúc này tia trước thuận thế đánh vào hắc liên hoa bên trên. Nhưng lại không có cho cái này hắc liên hoa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ở phía xa dương hằng bây giờ đã là tình trạng kiệt sức. Chân đều có chút đứng không yên Nhất định phải dùng tay phải viện tường Lúc này mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng người Hắn trông thấy loại tình huống này Một trái tim liền đã hoàn toàn chìm xuống dưới Rõ ràng đó có thể thấy được một như ý phóng suốt tia chớp Đối cái kia hắc liên hoa không nổi bất cứ tác dụng gì Đây cũng không phải một như ý không bằng cái kia cố hiểu lợi hại Nguyên nhân lớn nhất chính là dương hằng tu luyện không lâu Công lực còn thấp, không cách nào phát huy một như ý uy năng. Nếu như Dương Hằng thật công lực cao thâm, dựa vào một như ý liền có thể triệu hồi ra chân chính thiên lôi. Tới lúc đó, vô luận là cái gì yêu ma bảo bối, bị cái này thiên lôi một kích, cũng sẽ hóa thành cho tàn. Một lát sau, nửa không trung tia chớp rốt cuộc hao hết cái kia hắc liên hoa xoay tròn một thoáng. Lại một lần nữa rơi vào cố kiểu trên không. Mà lúc này trong kiểu màn kiểu đột nhiên cuốn lên. Lộ ra bên trong sắc mặt trắng bệt nữ vượt. Chỉ gặp nàng khóe miệng chảy một chút máu đen. Nhưng lại lộ ra nụ cười. thối đạo sĩ. Ngươi còn có cái gì bản sự. Nói xong câu đó sau đó. Cái này nữ vượt vung tay áo. Cái kia cố kiểu lập tức lại lần nữa thả ra khói đen. hướng bốn phía những cái kia oan ruột bay đi những cái kia oan ruột mỗi lần bị khói đen quét chúng lập tức liền uy lực có thể đại chấn. nguyên một đám trở nên càng thêm cuồng bạo mà những cái kia bị phụ thể gia đình bây giờ nguyên một đám mắt tỏa ánh sáng màu đỏ thân thể cũng bắt đầu bành trứng một vòng những này gia đình bây giờ đã không thể nào e ngại dương hằng bọn họ bắt đầu từng bước một tới gần Trong tay côn bổng cũng bắt đầu dơ lên. triệu không thấy tình cảnh này. Người cũng không dám chậm trễ. Vội vàng dùng yêu đao trái phải che chắn. Đồng thời thi triển toàn bộ công phu. Muốn đem những này bị phụ thể gia đình bọn người toàn bộ bị lùi. Thế nhưng là lần này sự tình lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. triệu không đao chém vào những này gia đình trên thân. Chẳng qua là một đầu bạc ấm. Chân đá vào trên người đối phương. Đối phương chẳng những không có việc gì. Ngược lại đem Triệu không chấn đau nhất. Triệu không thấy tình cảnh này. Vội vàng hướng Dương Hằng hô to. Đạo trưởng nhanh nghĩ một chút biện pháp. Bằng không mà nói chúng ta liền phải đều bàn giao đến nơi này. Mà Dương Hằng bên cạnh cái kia cương thi. Bây giờ lại đại phát thần uy. Chỉ cần là có dám đi lên gia đình. Lập tức bị nàng một trưởng vỗ bay. Thế nhưng là tiếp xuống sự tình lại làm cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Những cái kia bị đánh bay ra đinh rất nhanh liền dùng một lần nữa nhảy trở về. Thật giống vừa rồi cái kia cương thi đối bọn hắn đà kích. Không có bất cứ thương tổn gì một dạng. Dương Hằng yên lặng trầm tư một chút. Sau đó từ trong ngực đi ra một cái phủ thông cây gỗ. Dương Hằng thở dài một hơi. Cái này cây gỗ là hắn cuối cùng áp chủ bài. Bất quá muốn thi triển chi này cây gỗ lại phải vô cùng tinh túy công lực. Lấy Dương Hằng bây giờ có thể chịu đựng. Còn có chút lực có không theo. Bất quá đến cuối cùng này trước mắt. Như thế nào đi nữa cũng phải thử một lần. Mà vừa vặn. Mà lúc này có một cách nửa không trung oan duyệt Né tránh chịu không. Bảy tám người cuốn lấy cái kia cương thi. cái khác hướng Dương Hằng bên này bay tới. tại dương hằng bên cạnh nhị nha vội vàng dùng kiếm gỗ đào tiến đến ngăn cản thế nhưng cái kia oan ruột thật sống lần này không thể nào e ngại kiếm gỗ đào chỉ là chặn lại liền đem nhị nha đẩy lên bên cạnh theo cách này oan ruột trong mắt ánh sáng màu đỏ đại phóng thẳng đến dương hằng đánh tới dương hằng nhíu mày một cái sau đó giơ tay phải lên khảo ruột bổng liền cùng cái kia không trung oan ruột vung đi mà lúc này dương hằng trong tay cái kia cây gỗ, tại nửa không trung xẹp qua thời điểm, tạo thành từng đạo gợn sóng. cái kia oan dược còn không có bị cây gỗ tiếp cận, liền trước hết bị gợn sóng quét đến, cái kia bị gợn sóng đánh trúng oan dược, liền cùng là bị lau đi bức họa một dạng, tại bầu trời bên trong chầm rãi tiêu thất, tiếp lấy cái này gợn sóng tùy tiện hướng bốn phía khuyết tán, Theo cái này gợn sóng khuyết tán. Phàm là bị quét đến rượu hồn. Lập tức tùy tiện bị lau đi. Mà những cái kia bị rượu hồn phụ thể gia đình. Bị gợn sóng quét đến sau đó. Cũng sủi lơ trên mặt đất. Bất quá bọn hắn bây giờ cả đám đều mở mắt. Một bên miệng lớn thở phì phò. Vừa bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ. Hẳn là đều thanh tính qua đến. Liêu trai lộ trường sinh chí không bốn. mươi 78 Pháp tắt hàng lâm. Cái kia trong kiểu nữ dược trông thấy loại tình huống này. Biết không tốt. Chỉ gặp nàng tại trong kiểu hai tay không ngừng bóp lấy pháp quyết. Đột nhiên cái kia nửa không trung màu đen hoa sen. Bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Sau đó liền cùng một đoàn thiên thạch một dạng. Thẳng hướng Dương Hằng rơi xuống. Dương Hằng bây giờ cũng không khác biện pháp. Chỉ có thể là lại lần nữa huy động khảo ruột bổng. Hướng cái kia nửa không trung màu đen hoa sen đánh tới. Cái kia khảo vượt bồng. Tại nửa không trung lại một lần nữa hoạt xuất ra một đảo gợn sóng. Mà màu đen hoa sen dựa vào một chút gần cái này gợn sóng. Xoay tròn tốc độ lập tức giảm bớt lên. Đồng thời cũng bắt đầu dừng lại. Không cách nào lại có bất kỳ động tác gì. Dương Hằng ở dưới một bên xem xét có cánh cửa. Lập tức gấp rút huy động cánh tay. tiếp lấy liền có bốn năm đạo gợn sóng đánh vào cái này hắc liên hoa bên trên vừa rồi tại vô số tia trước phía dưới đều bình yên vô sự hắc liên hoa bị cái này mấy đạo gợn sóng đánh chúng vậy mà bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu dương hằng thấy tình cảnh này lập tức không ngừng cố gắng dùng lực khí toàn thân liên tục huy động bảy tám lần Cái kia hắc liên hoa rốt cuộc chống đỡ không nổi tại nửa không trung một lần nữa hóa thành khói đen. Tại phía sau trong kiểu nữ dùng thấy tình cảnh này. Vung lên ốm tay áo. Cái kia nửa không trung vốn là ngay tại tiêu tán khói đen tựa như là nhũ yến về tổ một dạng. Một lần nữa dung nhập vào trong kiểu. Dương Hằng bây giờ là đã có lực lượng. Hắn đứng tại đầu tường sau đó hướng về phía trong sân. hướng cái khác oan ruột bắt đầu càng không ngừng huy động trong tay khảo ruột bổng, theo từng đạo gợn sóng nổi lên, trong sân mấy trăm con oan ruột đều biến mất không thấy, mà lúc này tại ngoài viện cái kia trong kiểu nữ ruột, đối với loại tình huống này vậy mà chẳng quan tâm, chỉ là cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, dương hằng tiêu diệt hoàn trong sân oán ruột sau đó, Lại lần nữa dơ khảo vượt bổng hướng về phía bên ngoài nữ ruột vung đi Cái này gợn sóng thật giống nhìn lên không nhanh Thế nhưng trên thực tế lại nhanh hơn cả chớp giật mấy phần Chỉ một cái nháy mắt liền đi tới cạnh kiểu Mà lúc này cái này cổ quái cố diệu cũng nổi lên mây đen Mong muốn đem khảo vượt bổng chỗ đánh ra gợn sóng ngăn trở Thế nhưng cái này gợn sóng thật sự là cổ quái Không biết ẩn chứa năng lượng gì cùng quy tắc. Cái kia mây đen đụng một cái đến gần sóng. Lập tức liền không thấy tâm hơi. Sau đó cái này gần sóng tùy tiện từng tầng từng tầng đánh vào cố hiệu bên trên. Bất quá cái này cố hiệu cũng không phải phổ thông đồ vật. Cái kia gần sóng mặc dù đánh vào bên trên. Thế nhưng chỉ có điều để cho hắn lung lay đồng thời không có bất cứ thương tổn gì. Mà trong hiệu trầm mặt nửa đát lâu nữ dược. bây giờ rốt cuộc lại một lần nữa ngẩng đầu lên chỉ gặp nàng bây giờ toàn thân trên dưới đã không phải là trước kia mỹ nữ kia đã biến thành một bộ hoàn toàn khô lâu cách này khô lâu điều động lấy cách này cố chịu chậm rãi hướng nửa không trung bay đi sau đó tựa như tia trước. liền cùng phương xa chạy nhanh lần này hoàn toàn ngoài dương hằng đoán trước tại hắn ý tưởng bên trong nữ duyện này hẳn là còn có khác năng lực, không có khả năng cứ như vậy đào tẩu. quả nhiên dương hằng ý tưởng là chính xác. nữ duyện này trốn ra mấy trăm trường sau đó, tùy tiện ngạnh sinh sinh dừng ở giữa không trung, mà tới được nơi này, nàng mới lại lần nữa xoay người lại, ôm tay áo từng đoàn từng đoàn hắc khí tại nó bốn phía hội tụ, những hắc khí này hội tụ sau đó. Cái này nữ dụ đột nhiên lấy tay đem hắc khí kia toàn bộ trột vào trong lòng bàn tay. Sau đó một cái miệng nuốt đến bên trong thân thể. Sau đó nàng niệm động chú ngữ. Tại trước người nàng lại có một cái bồng bình hồ hồ cái bóng xuất hiện. Dương hằng cách khá xa. Thấy không rõ kia rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng tại trong kiểu nữ dụ lại phi thường rõ ràng cái bóng này liền là dương hằng hình dạng. Tại hoàn thành tất cả những thứ này sau đó. Cái kia nữ rụt đột nhiên há miệng. Sau đó từ trong miệng phun ra một cấu ngọn lửa xanh lục. Trực tiếp liền đốt tới nàng trước mặt cái bóng này trên thân. Mà ở phía xa Dương Hằng. Đột nhiên cũng cảm giác được trên thân một trận khô nóng. Tiếp lấy có một cỗ vô danh lửa theo lòng bàn chân thẳng tháo chạy trán. Dương Hằng gặp một lần loại tình huống này trong lòng liền hiểu. Đây là đối phương cho mình làm yếm thắng chi pháp. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy liền biết nguyên nhân. đó cũng là bởi vì tại mới vừa tới đến cái này gì giới thời điểm, dương hằng không có khác năng lực, toàn dựa vào yếm thắng pháp lăn lộn ngày. vì vậy đối với những này bàng môn tà đạo hiểu rõ vô cùng, thấy tình cảnh này, dương hằng không dám thất lễ, vội vàng miệng đọc châm ngôn, thiên địa huyền tung, vạn khí bản căn, quảng tu hảo kiếp, chúng ta thần thông Tam giới nội ngoại Duy đế độc tôn Thể có kim quang Đại chiếu thân ta Nhìn tới không thấy Nghe chi không nghe Bao quát thiên địa Dưỡng dục quần tính Hầu tụng vạn lần Thân có ánh sáng Tam giới thị vệ Ngọc đế cùng nginh Phương thần minh lễ Sử dụng lôi linh Yêu quái táng đàm Tưởng thần trí hình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 Quang quang chiếu mười phương. Quang quang quang. Dương Hằng chú ngứ vừa vặn niệm xong. Ở trong đan điền của hắn liền phóng ra ánh sáng. Tiếp lấy cái này ánh sáng hướng bốn phía xâm nhiễm. Cuối cùng đem Dương Hằng trong cơ thể một cỗ vô danh hắc khí xua tan. Đến lúc này. Cái này ánh sáng còn không có đình chỉ. Bắt đầu tiêu tán ra Dương Hằng thân thể. Đem Dương Hằng phổ cận. Đều quấn tại cái này kim quang bên trong. Ở phía xa cái kia nữ dụng. Đột nhiên đã cảm thấy. Vốn là đã phun ra trong cơ thể sinh lục sắc âm hỏa. Đột nhiên đảo ngược đến thân thể của mình bên trong. Nữ dụng này lập tức liền biết rõ đây là pháp thuật phản phệ. Bởi vì nữ dụng lần này thi triển pháp thuật không thể coi thường. uy lực phi thường to lớn. Chỉ cần là xem người khác liếc mắt ghi vào trong lòng. liền có thể thông qua bóng người này thi triển pháp thuật. Phản phệ đến người kia trên thân. Cách này quy lực pháp thuật không phải mặc dù phi thường to lớn. Thế nhưng chỗ thi triển pháp thuật đại giới cũng phi thường lớn. Bởi vì cách này đã vượt ra khỏi nhân lực phạm chủ. Chính là mượn dùng không biết tên quy tắc. Cho nên nếu muốn thi triển pháp thuật. Nhất định phải dâng lên chính mình thọ mệnh một nửa. Mà đối với nữ dưỡng dạng này thọ mệnh cực kỳ dài áp dược quái mà nói Thi triển pháp thuật đại giới càng lớn hơn Mấy trăm năm thọ mệnh chỉ đổi lấy một nháy mắt uy năng Nghĩ như thế nào đều có chút thua thiệt Mà lại bây giờ chính mình liền chịu phản phệ Còn lại một nửa thọ mệnh mắt thấy cũng gấp nhanh giảm bớt Điều này làm cho nữ dưỡng đã có chút kinh hồn táng đảm Ngay tại nữ dưỡng có chút mất hết can đảm thời điểm Nàng bên cạnh cái kia hầu gái Thối đến sinh tiền hỏi Cô nương Cái này đạo sĩ lời hại Chúng ta không bằng tạm tránh phong mang Cái kia nữ dụng nghe thanh âm này mắt sáng rực lên Đột nhiên nàng đưa ra khô lâu một dạng móng vuốt Trực tiếp liền đem nữ bột này bắt được trong kiểu Tiếp lấy miệng nàng một tấm Thật giống như có vô biên hấp lực một dạng Muốn đem cái kia hầu gái hút tới chính mình trong miệng Cái kia ruột thân thấy tình cảnh này. Một bên liều mạng rãy rua. Một bên cầu xin tha thứ. Thế nhưng cái này nữ ruột không có bất kỳ cái gì động tâm. Chỉ mấy hơi thở công phu liền đem cái này ruột bổ toàn bộ hút tới trong cơ thể mình. Tất cả những thứ này xong rồi sau đó. Nàng niệm động chú ngữ. Nàng cưới cái này cố hiểu lại lần nữa thả ra từng đoàn từng đoàn hắc khí. Vọt tới nàng bên trong thân thể. Hắc khí kia tại trong cơ thể nàng dạo qua một vòng. Sau đó một lần nữa bay ra thân thể nàng dung nhập trong kiểu. Mà lúc này cái này nữ rượu đã lần nữa khôi phục. Ở phía xa Dương Hằng tự nhiên là không nhìn thấy nữ rượu này hình dạng. Bất quá hắn cũng biết không thể lại để cho nữ rượu này chạy trốn. Nếu không mà nói liền sẽ hậu hoạn vô tận. Vì thế Dương Hằng cao cao đem khảo rượu bổng dơ lên. Sau đó sử dụng cuối cùng pháp lực niệm động chú ngữ, thiên bồng thiên du, chân vũ chân quân, hắc sát nguyên xoáy, vô nghĩa tướng quân, bắt chói ra khảo, tứ đại thiên binh, tay cầm gậy sắt, khảo phượng xưng tên, tung hoành nhíp khám, ra oai hiện hình, không phân cao thấp, tội chớ khoan dung, tỷ khiến hoàn thể, lập liền hòa bình, cấp cấp như luật lệnh. Lần này Dương Hằng chú ngữ vừa vặn niệm xong. Tại phiêu mưu hư không chịu không gian bên trong. Liền có một cố ý niệm đầu nhập vào Dương Hằng sở tại không gian. Cách này ý niệm trong trước mắt liền đi tới khảo rượu bổng bên trong. Sau đó cách này khảo rượu bổng tùy tiện không tự chủ được rời đi Dương Hằng trên tay. Mà nơi xa cái kia nữ rượu. Lúc này ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong nhìn một cái. Tựa như là cảm ứng được cái gì đồ vật. Điều này làm cho nàng vốn là đã khôi phục sắc mặt trở nên càng thêm trắng xanh. Nữ rượu này cảm ứng được nguy hiểm sau đó. Cũng không còn lưu lại. Nhẹ nhàng tại cố diệu vỗ một cái. Cái kia mang cố diệu bốn cái hư ảnh rượu ảnh thời điểm. Đột nhiên thật sống rõ ràng. Sau đó thân hình nhất chuyển liền hướng nơi xa nhanh chóng đồn lại. Mà lúc này bầu trời bên trong cái kia khảo rượu bổng đột nhiên trở nên mờ đi. Thật giống phải lập tức dung nhập bốn phía không gian một dạng. cách này hư ảo khảo ruột bổng dung một cái. Bốn phía không gian đều giống như bị cái này khảo ruột bổng chấn có chút phiêu diêu lên. Theo không gian này ba động. Một cố vô hình lực lượng nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán. Trong trước mắt công phu liền đuổi kịp cái kia cố hiệu. Cái này gợn sóng khuyết tán đến toàn bộ cố hiệu sau đó. Đồng thời không có đem cái này kêu thế nào chỉ là tạo thành một cố cường đại hấp lực. Để cho cái này vốn là đã phi tốt bỏ chạy cố hiệu. Lại một lần nữa kéo về đến dương hằng trước mặt. Mà trong kiểu cái kia nữ duyệt vốn là coi là đã đào thoát. Kết quả trong trước mắt lại lần nữa bị kéo lại. Đến đây nàng cũng đối cái này cố hiệu không ôm cái gì hy vọng. Chỉ gặp nàng thân thể dung một cái. liền xuyên ra cố hiệu. Sau đó đầu ngón chân điểm đất thân thể liền trốn về phương xa Nữ dụng này tốc độ mặc dù nhanh chóng Thế nhưng vô luận nàng chạy được nhanh hơn Tại Dương Hằng trong mắt nàng đều là tại nguyên chỗ Mà cái này nữ dụng thật giống đối với cái này tình cảnh hoàn toàn không biết Chỉ biết là liều mạng vận mệnh dùng pháp lực lao vùn vụt Dương Hằng thấy tình cảnh này đột nhiên có chút cảm thán lên Năm đó như lai Phật tổ vây khốn tôn ngộ không thời điểm. Trong lòng chỉ sợ cũng là loại suy nghĩ này. Lại một lát sau. Cái kia nữ dụ tựa như là đã đến địa phương. Lúc này mới đình chỉ thân hình. ngẩng đầu hướng bốn phía quan sát. Dương Hằng tại trên đầu tường nhìn xem nàng hình dạng có chút buồn cười. Bất quá lại không định lại cùng nàng đùa giỡn. Chỉ gặp Dương Hằng tâm niệm vừa động. Cái kia nửa không trung khảo vượt bồng đột nhiên hạ xuống. Sau đó đánh vào cái này nữ vượt đỉnh đầu. Nữ vượt này tại khảo vượt bồng hạ xuống một nháy mắt thật giống mới thanh tỉnh lại. Nhanh chóng hướng bốn phía nhìn sang. Tiếp lấy ngay tại khảo vượt bồng phía dưới. Tiêu thất không có cuối cùng. Lấy khảo vượt bồng đánh xong nữ vượt tại bầu trời bên trong rào qua một vòng. Sau đó vững vàng rơi vào dương hằng trước mặt. Dương Hằng đồng thời không có tiếp lấy khảo ruột bổng, mà là hai đầu gối quỳ xuống hướng về phía cách này khảo ruột bổng liên miên thấu đầu. Nguyên lai like vừa rồi Dương Hằng niệm đồng chú ngữ khu đồng tốt vượt bổng thời điểm, liền đã cảm giác được cái kia trong hư không hạ xuống ý niệm. Hắn biết rõ, lấy năng lực chính mình căn bản cũng không đủ để điều động cách này ý niệm. Hẳn là cố này ý niệm xuyên thẳng thời không. Hạ xuống khảo rượt bồng tiến lên đây tương trợ. Liêu trai lộ trường sinh trí 04. Trương 79 kiểu giấy. Cách này nửa không trung khảo rượt bồng. Trông thấy dương hằng khấu đầu. Dùng đầu gậy hướng dương hằng điểm một cái. Sau đó có một cố ý niệm liền theo lấy khảo rượt bồng bên trên tán đi. Tại không còn ý niệm chống đỡ sau đó. Khảo rượt bồng bồng bình hổ hổ. Rơi vào dương hằng trước thân. Dương Hằng vội vàng giơ tay lên nhặt lên khảo ruột bổng. Sau đó nhẹ nhàng mà dùng tay vuốt ve một chút. Mà cái kia nửa không trung cố hiểu tại Dương Hằng nhặt lên khảo ruột bổng sau đó. Cũng lơ lứng hô hô rơi vào Dương Hằng trước mặt. Xem bộ dạng này. Cái này cố hiểu bây giờ cũng nhận chủ. Thuộc về Dương Hằng toàn bộ. Mà lúc này tại Dương Hằng sau lưng nhị nha trông thấy đã không còn nguy hiểm. Tò mò theo Dương Hằng sau lưng thò đầu ra đến. Nhìn trước mắt cái này cố hiểu. Thậm chí vương tay mong muốn sờ nó một chút. Vẫn là Dương Hằng tay mắt tật nhanh tay. giơ tay lên liền cho nhị nha một chút. Để cho nàng nắm tay lại lần nữa cho dục trở về. Dương Hằng tại ngăn trở nhị nha sau đó. Hướng về phía trước mấy bước đi tới cố hiểu phía trước. Nhẹ nhàng lấy tay tại cố hiểu bên trên sờ soảng một chút. cái kia cố hiệu tại dương hằng đụng vào sau đó, lập tức thả ra cuồn cuộn khói đen, dương hằng đối với cái này giật nảy mình, thế nhưng cái kia khói đen chạm đến dương hằng sau đó, đồng thời không có thương tổn hắn, chẳng qua là theo dương hằng thân thể tiến nhập hắn kinh mạch, sau đó dạo qua một vòng, dừng lại tại trên đan điền, Mà Dương Hằng tu luyện cái kia thái ớt kim hoa tông chỉ tựa như là đối cái này khói đen không bài xích một dạng. Vậy mà cho phép nó thành rồi nồng đậm sương mù. Bọc lại cái này đoàn kim quang. Mà lúc này cái kia bên ngoài cố kiểu cũng sản sinh biến hóa. Chỉ gặp hắn một trận vặn vẹo. Sau đó liền từ thực chuyển hư. Cuối cùng hóa thành một trang giấy. Rơi vào Dương Hằng trên tay. Dương Hằng trong tay cầm giấy. Một cố huyền diệu cảm giác liền dâng lên trong lòng Điều này làm cho Dương Hằng Nhoáng cách đã hiểu rõ cách này cố hiểu phạm vi sử dụng Cách này cố hiểu cũng không biết là năm nào tháng nào luyện thành Từ lúc luyện thành sau đó Tùy tiện có vô thượng uy năng Có thể khống chế vô số dù quái Nếu như tại trong diệu thi triển yếm thắng chi pháp Liền có thể để cho uy lực tăng gấp bội Mà lại cách này cố hiệu mang theo hộ thân công năng có thể kết thành lọng tre bảo hộ chủ nhân không nhận nguy nan mà cái kia cuối cùng dương hằng bản thân nhìn thấy kết thành cái kia đó hắc liên hoa cũng là cách này cố hiệu bản lĩnh cách này hắc liên hoa là cố hiệu trải qua thời gian dài hấp thu thiên địa oán khí sát khí Chấu ngưng kết mà thành theo thời gian chuyển rời Cách này hắc liên hoa uy năng càng lớn. Dương Hằng hiểu rõ tình huống sau đó phi thường hài lòng. Từ nay về sau chẳng những có rồi phương tiện giao thông. Còn nhiều thêm hàng nhất pháp bảo. Sau này Hằng yêu luyện ma Lại thêm một chút bảo chứng. Vào lúc này đột nhiên có một thanh âm tại Dương Hằng bên cạnh vang lên. Đạo trưởng. Cái kia nữ dù có phải hay không đã bị thu. Dương Hằng quay đầu lại xem xét. Nguyên lai là một mực vé vào trên mặt đất bất động nam lão trưởng Bây giờ rốt cuộc run run rẩy dày, dày đứng lên Hướng về phía Dương Hằng tra hỏi Dương Hằng bây giờ xem như tốm Mấy trăm oan ruột bị hắn thu rồi Liền là cái kia lớn nhất nữ ruột cũng tại dưới tay mình tan thành mây khói Không sai Nữ ruột này mặc dù là lợi hại Cũng có mấy món lợi hại pháp bảo Thế nhưng tại bần đảo dưới tay Vẫn là tan thành mây khói. Hồn quy thiên địa. Nam lão trưởng sau khi nghe đồng thời không có bất kỳ cái gì cao hứng biểu lộ. Ngược lại là đột nhiên tây liệt ngã xuống trên mặt đất. Bắt đầu khóc ròng ròng. Tiếng khóc này là hắn đã kìm nén hơn mấy tháng. Từ lúc con trai chết về sau. Hắn cũng đã là mất hết can đảm. Trong lòng ý nghĩ duy nhất chính là cho con trai báo thù Bây giờ rốt cuộc đạt được ước muốn. Thế nhưng Dương Hằng chỉ là đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tùy tiện không còn quan tâm. Cái này sự tình nếu nói. Vẫn là hắn con trai nam tam phục khiêu khích tới. Nếu như không phải con trai hắn bội tình bạc nghĩa. Cái này cũng sẽ không náo ra cái này việc sự tình đến. Khiến phía sau tốt nhiều người mất mạng. Bất quá Dương Hằng đồng thời không có làm mặt nói ra. Hắn chỉ là lắc đầu. liền đối vẫn đang ở một bên hộ vệ lấy chính mình chịu không nói ra. triệu tráng sĩ. Tiếp xuống liền có việc làm phiền ngươi. Không dám nói làm phiền hai chữ. Đạo trưởng có chuyện cứ việc phân phó. Cái này triệu không trải qua lần này kịch chiến. Đối dương hằng đã là tính như thần minh. Hắn mặc dù tại giang hồ bên trên hành tẩu cũng biết một chút vừa quái sự tình. Thế nhưng kia cũng là tiểu đà tiểu nháo. nơi nào có hôm nay dạng này kinh tâm động phách triệu tráng sĩ ta chỗ này có hai đống cho cốt ngươi mang theo đến thôn nam 20 mươi dặm ở ngoài khe núi chỗ nơi đó có họ đậu nữ từ phần mộ ngươi giúp ta đem cái này hai đống cho cốt chôn ở họ đậu nữ từ bên cạnh mà lúc này đây một bên gào khóc nam lão trưởng nghe dương hằng nói lại đột nhiên cái kia đỏ mắt nói ra tại sao phải an táng những người này băng vào ta mà nói trực tiếp đổ lấy báo mối hận trong lòng ta chịu không cùng nhị nha nghe hắn nói đều thổi qua đi ánh mắt khi dễ mà dương hằng lập tức nhíu mày trầm mặt xuống nói ra người chết đèn tắt như là đã chết rồi ăn oán trước kia liền xóa bỏ hà tất đuổi tận giết tuyệt dương hằng nói xong câu đó cũng không còn để ý nam lão trưởng Trực tiếp đem tấm kia cố hiệu hóa thành giấy run một cái. Theo hai bên lập tức liền bay ra hai đoàn cho cốt. Cái này cho cốt bay ra sau đó đồng thời không có lập tức rơi xuống đất. Mà là tại nửa không trung treo lên xoáy đến. Rất nhanh liền hóa thành hai khỏa cái kia cốt châu. Tiếp lấy dương hằng đưa tay đem cái này hai khỏa cốt châu tiếp đến trong tay. Sau đó liền hướng bên cạnh nhị nha muốn một cái khăn tay. Cẩn thận gói kỹ. Sau đó sau đó đưa cho triệu không Cái kia triệu không tiếp nhận bọc nhỏ Hướng Dương Hằng chắp tay liền dẫn hai ba thủ hạ rời đi tiểu viện Đến đây Dương Hằng cũng coi là thở dài một hơi Cuối cùng là không có uổng phí cầm cái kia nam tam phục bảo kiếm Cái kia nam lão trưởng gặp Dương Hằng hoạt động đồng thời không có bất kỳ cái gì ngăn cản Bất quá hắn ánh mắt lại không ngừng chuyển lên Tựa như là có ý đồ gì. Dương hằng kỳ thực sớm liền phát hiện nam lão trưởng gì dạng. Bất quá đồng thời không có ngăn cản. Bởi vì vừa rồi cái kia hai khỏa cốt châu cũng không phải là tự nhiên hình thành. Mà là Dương hằng triệu hai cách âm hồn bám vào cái kia cho cốt bên trên. Lúc này mới tạo thành cốt châu. Nếu như nam lão trưởng không có ý đồ gì. Kia dĩ nhiên là thiên hạ vô sự. Một khi nam lão trưởng có rồi không nên có tâm tư. Mở ra cái kia phần mộ. Cái kia hai cái âm hồn nhất định phản phệ. Để cho người mở mộ chết không có chỗ chôn. Muốn nói dương hằng trước đó cũng không có thủ đoạn này. nay chủ yếu là hắn hai hiện bảo bối đang giúp đỡ. Cái kia khảo dược bổng hóa thành gợn sóng cũng không phải là đem toàn bộ vượt quái toàn bộ tiêu diệt. Mà là toàn bộ hấp thu đến khảo dược bổng bên trong. Lấy làm giam giữ Mà Dương Hằng mới được cái kia kiểu giấy Lại có thể khống chế những này âm hồn vì chính mình làm việc Sau đó Dương Hằng chỉ huy những cái kia khôi phục lại gia đình bắt đầu quét dọn chiến trường Rốt cuộc vừa rồi một phen dày vò Đã đem kề bên này hai cái tiểu viện Cùng với ngoài viện đống cỏ huyên náo loạn thất bát tao Cái này nếu là không cho người ta thu thập xong Không có cách nào bàn giao Cũng chính là những ngày gia đình bắt đầu bốn phía quét dọn thời điểm Nơi xa đột nhiên nghe đến một tiếng gà gáy âm thanh Theo cách này âm thanh gà gáy Toàn bộ thôn trang tựa như là một lần nữa sống lại Đủ loại tiếng chó sùa Gà gáy âm thanh Lúc lên lúc xuống Mà trước kia bao phủ tại cái này tiểu sơn thôn trên đầu cái kia mây đen Thật giống cũng tán đi Đợi đến sắc trời trắng mệt thời điểm. Cái kia thôn trang nhỏ đầu lính vương ứng thư. Lúc này mới lại mang bảy tám cái tráng hán. Chạy tới. Vương ứng thư mang người vừa đến phổ cận liền gặp được cái này địa phương. Mặc dù đi qua thu thập. Thế nhưng vẫn là loạn thất bát tao. Vương ứng thư trông thấy loại tình huống này trong lòng liền là nhất chuyển. Xem ra đêm qua hai cái này tiểu viện xảy ra chuyện gì sự tình. Bất quá vương ứng thư lại có chút kỳ quái. Đêm qua bọn họ toàn bộ thôn nhân đều không có nghe được thanh âm. Mà đã nghỉ ngơi một trận nam lão trưởng trông thấy vương ứng thư đến rồi. Cũng nhanh lên đi xá sao. Vương tráng sĩ. Ta đêm qua lo nghĩ. Người chết như đèn diệt. Cũng liền không lại quấy giày người chết an bình. Cho nên chúng ta quyết định buổi sáng hôm nay liền rời đi quý thôn. Vương ứng thư mặc dù hôm qua đã không có ý định can thiệp, Thế nhưng nếu quả thật để cho vương lão trưởng đào chính mình trong thôn người phần mộ. Sau này trên mặt cũng khó nhìn. Bây giờ nghe hắn từ bỏ. Cũng coi là thở dài một hơi. Vì thế bây giờ vương ứng thư cũng là liên miên nói tốt. Lấy lòng nam lão trưởng một trận. Nói lòng dạ hắn rộng lớn sau này tất có hậu phúc. Buổi sáng. Nam lão trưởng dùng tiền trong thôn quán ăn nhỏ mua chút ít đồ ăn Để cho thủ hạ gia đình cùng thuê du côn đều ăn một bữa Sau đó đợi đến nhanh giữa trưa thời điểm triệu không bọn họ trở về Lúc này mới cùng rời đi đậu ra thôn Một lần nữa hướng huyện thành mà đi Đoàn người này trùng trùng điệp điệp một lần nữa trả lời huyện thành Đi tới trước kia nam tam phục chỗ kia xa hoa đại trạch phía trước Đến nơi này Nam lão trưởng tùy tiện phân phát tất cả mọi người. Lôi kéo Dương Hằng đi môn phòng ngồi tạm một chút. Vốn là Dương Hằng không định lại để ý đến bọn họ nhà sự tỉnh Cho nên đã muốn cáo từ Thế nhưng cái kia nam lão trưởng nắm lấy Dương Hằng tay không thả. Cuối cùng Dương Hằng cũng bất quá thể diện. Lúc này mới theo hắn vào môn phòng. Đến nơi này riêng phần mình ngồi xuống. Nam lão trưởng lập tức liền từ trong ngực lấy ra cái kia một trang giấy. Đưa tới Dương Hằng trước mặt. Lần này may mắn mà có đạo trưởng hỗ trợ. Cái này thành lúc này mới có thể để cho ta đại thù được báo. Ta không có khác hiếu kính. Này một ít lễ vật. Còn xin đạo trưởng vui vẻ nhận. Dương Hằng coi là đây là một tấm ngân phiếu đâu. Thế nhưng là tiếp nhận tay đến. Con mắt thoáng nhìn. Lập tức liền cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai like thế này sao lại là ngân phiếu? Đây là một tấm khế đất. Mà địa điểm liền là dưới chân chỗ này hào Trạch Dương Hằng có thể biết tòa nhà này giá trị. Thế là vội vàng đem khế đất đưa trở về. Lão tiên sinh. Cách này nhưng không được. Ta mặc dù có chút vi công. Thế nhưng còn chưa đủ lấy cách này trọng lễ thù lao. Thế nhưng cái kia nam lão trưởng. Lại không có tiếp cái kia khế đất Chỉ là thở dài một hơi nói ra Từ lúc tiểu nhi sau khi qua đời Ta nhà này mới đã không ai có thể kế thừa Vốn là muốn đem ở nông thôn ruộng đồng cũng cùng một chỗ chuyển cho đạo trưởng Thế nhưng sau đó vừa nghĩ Cái này ruộng đất này cũng là một cái tổn hại Cho nên lúc này mới chỉ là đem tòa nhà này đưa cho đạo trưởng Còn xin đạo trưởng không nên rét bỏ Nếu như là vừa mới bắt đầu đi tới gì giới thời điểm. Dương Hằng còn không biết cái này nói là có ý tứ gì. Thế nhưng trải qua đoạn này thời gian đâu. Dương Hằng đã hiểu. Mặc dù bây giờ nam lão trưởng sống thời điểm. Hắn ruộng đồng còn tính là cá nhân hắn. Thế nhưng một khi nam lão trưởng qua đời. Hắn liền không có trực hệ kế thừa. Như vậy hắn những này điền sản ruộng đất nhất định sẽ bị trong tộc chỗ chia cắt. Đây chính là nổi danh ăn tuyệt hậu. Nếu như Nam Lão Trưởng đem điền sản ruộng đất cũng cho Dương Hằng. Đến lúc đó Nam Lão Trưởng chết một lần hắn những cái kia các tộc nhân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì thế bây giờ Nam Lão Trưởng chỉ là đem tòa nhà đưa cho Dương Hằng. Kể từ đó, tộc khác mọi người cũng không thể nói gì hơn. Rốt cuộc Nam Lão Trưởng đã lưu lại tuyệt đại bộ phận tài sản. Liêu trai lộ trưởng sinh chí không bốn. tám 80 thị phi. Nam lão trưởng đem khế đất đưa cho Dương Hằng sau đó. Tùy tiện chắp tay mang người cáo từ Dương Hằng đem hắn đưa đến ngoài cửa. Nhìn xem hắn một thân nhẹ nhõm rời đi. Rồi mới trở về. Sau đó Dương Hằng tại hậu viện tìm một cách địa phương. Đem tại sau lưng Cương Thi an bài một chút. Để cho Cương Thi tại hậu viện trước kia giấu bạc một cách trong hầm ngầm nằm. Nơi này sau này coi như nó nhà Dương Hằng chuẩn bị cùng nhị nha phía trước một bên ở Nếu như cách này Cương Thi cũng đợi phía trước một bên Vạn nhất có người nhìn thấy Chỉ sợ sẽ có không tốt lời đồn đại Chờ an bài tốt Cương Thi Dương Hằng lúc này mới một lần nữa trở lại phía trước Hắn mới vừa vào cửa Liền gặp được nhị nha ôm chân thân đàn Trong sân tán loạn Nhìn xem nhị nha vui cười biểu lộ. Trên mặt cũng không khỏi được lộ ra nụ cười. Nhị nha thấy được Dương Hằng vào cửa. Đứng ở nơi đó nhìn xem chính mình mỉm cười. Có chút xấu hổ Vội vàng tới cho Dương Hằng hành lễ. Dương Hằng khoát tay chặn lại để cho nàng miễn lễ. Sau đó nói ra. Tòa nhà này quá lớn. Chúng ta một lúc ở không qua tới. Tạm thời đem phía sau đóng. Hai người chúng ta phía trước một bên ở lại. U, V, Q, -W, w, M. đều nghe đạo trưởng. Nhị Nha đáp ứng một tiếng, thế nhưng một lát sau, liền lặng lẽ nhìn lén Dương Hằng liếc mắt, sau đó nói ra, "Chúng ta là không phải muốn đem tòa nhà này đổi thành đảo quán." Dương Hằng lo nghĩ, ngẩng đầu lại nhìn một chút cái này trang trí tinh mỹ, quy mô to lớn sân nhỏ. Trong lòng suy nghĩ nếu là đem nó đổi thành đảo quán. Kia thật là phung phí của trời. Chúng ta còn có chút tiền. Qua một đoạn thời gian tại phủ cận mua miếng đất xây cách đảo quán là được. Cách này địa phương coi như nhà chúng ta. Nhị nha sau khi nghe xong một trận vui vẻ. Đối với xinh đẹp như vậy địa phương. Nàng cũng là mười phần gia thích. Dương Hằng sờ sờ nhị nha não đại. Sau đó nói ra. Đừng ngây ngô, Đi thu thập hai gian phòng. Để cho hai chúng ta tốt có chỗ ở. Nhị nha sau khi nghe xong. Khoan khoái chạy hướng bên trong. Bắt đầu cho nàng cùng Dương Hằng tìm ở lại gian nhà. Cuối cùng nhị nha tại thư phòng bên cạnh. Phân biệt cho Dương Hằng cùng mình tìm hai gian phòng ở giữa. Sau đó liền chuyên cần thu thập một lần. Sau đó nàng vội vàng lại tới cửa phòng. Hướng về phía sau đó nói ra. Đạo trưởng gian phòng đã thu thập xong Thế nhưng bên trong không có điểm chăn Chúng ta thế nào đi ngủ Dương Hằng sờ sờ não đại lo nghĩ Sau đó nói Vừa vặn Nhanh buổi tối Chúng ta ăn bữa cơm Sau đó tại phủ cận trong tiệm nhìn một chút có không có bán có sẵn Nhị nha đáp ứng một tiếng Tùy tiện trở về thay quần áo khác Sau đó cùng Dương Hằng cùng ra ngoài Nam Tam Phục trước kia cách này tòa nhà tại huyện Thành Bên trong vị trí phi thường tốt. Ra cửa chỉ là nhất chuyển ngoặt. liền tới đến huyện Thành Bên trong phồn hoa nhất trên đường phố. Dương Hằng bọn họ lân cận tìm một gian quán cơm nhỏ đi vào. Để cho người ta chuẩn bị vài cái thịt rượu. Sau đó liền là vài cái bánh bao thịt lớn. Bất quá bây giờ chính là giờ cơm thời điểm. Mang thức ăn lên tương đối chậm. Vì thế Dương Hằng cùng nhị nha ngồi ở chỗ đó. Một bên trái phải quan sát trên đường cảnh đường phố. Một bên nghe trong tiểu điếm người khác nói chuyện. Ngay vào lúc này. Từ tiểu điếm bên ngoài liền vào hai người. Hỏa kế kia trông thấy hai người này. Lập tức ăn cần đi tới tiếp đãi. Đinh tướng công. Người hôm nay sớm như vậy liền đến. u Nhanh chuẩn bị chút ít thịt rượu. ta cùng phu nhân còn có việc. Hỏa kế kia đáp ứng một tiếng, liền đem hai người này lui qua Dương Hằng bên cạnh bàn bên trên. Dương Hằng gặp bên cạnh đến rồi người, tùy tiện hướng bên kia nhìn quanh quá khứ, chỉ thấy được ở bên cạnh bên cạnh bàn ngồi là một đôi trẻ tuổi phu phụ. Hai người bọn họ đại khái đều là 20 tuổi. Nam dáng dấp anh tuấn bất phàm, một cố để cho người ta an tâm khí tức ở trên người hắn phát ra. Cái kia nữ tử càng thêm chói mắt. Chỉ gặp nàng dung mạo tú lệ cực kỳ. Coi là thật như Minh Châu sinh choáng, Mỹ ngọc oanh quang. Giữa lông mày mờ mờ ảng ảng có một cỗ thư quyển thanh khí. Đối với thư sinh kia. Dương Hằng mặc dù thấy được không nhiều. Thế nhưng tại hiện đại dạng này người cũng không ít. Vì thế Dương Hằng ngược lại không để vào mắt. Thế nhưng cái kia nữ tử lại làm cho Dương Hằng xem có chút ngây người. Bất luận là hiện đại hay là cổ đại Dương Hằng trông thấy nữ tử bên trong lấy cái này nữ tử xinh đẹp nhất liền là hiện đại những nữ minh tinh kia đang trang sức sau đó Cũng chỉ là có thể cùng cái này nữ tử ngang bằng Cũng không thể siêu việt nàng nửa phần Cái kia nữ tử thật sống cũng cảm giác được Dương Hằng ánh mắt Thế là nàng mặt mũi tràn đầy không vui hừ một tiếng Mà Dương Hằng cũng rất sống thanh tính qua đến Vội vàng đỏ bừng cả khuôn mặt mà đem đầu quay đến một bên khác Dương Hằng đối diện nhị nha Trông thấy Dương Hằng hình dạng Lập tức liền trở nên tức giận lên Nàng vứt cái kia nữ tử liếc mắt Sau đó thanh âm biến lớn lên Chỗ nào đến hồ mỹ tử Liền biết ra tới câu dẫn người Cái kia nữ tử nghe lời này sắc mặt lập tức liền không dễ nhìn lên mà đối diện nàng cái kia đinh tướng công mãnh liệt đứng lên hướng về phía nhị nha quát tiểu cô nương nói chuyện miệng phía dưới phải lưu đức nhị nha thật sống cũng biết chính mình lời mới vừa nói nói quá mức rồi đối với nam tử kia quát lớn đồng thời không có bất kỳ phản bác nào dương hằng ngồi tại đối diện nhíu nhíu mày vừa rồi nhị nha lời nói đúng là đã nói mức bất quá đồng thời không có chỉ mặt gọi tên Nam tử này đứng lên liền quát lớn một cách lạ lẫm tiểu cô nương. cũng là lễ nghi không hợp. cái kia đinh tướng công trông thấy dương hằng hai người không nói gì nữa. lúc này mới dương dương đắc ý ngồi xuống. sau đó khói mắt bên trên cái kia ngồi nữ tử nhìn lấy một chút. cái kia nữ tử cười cười. lắc đầu. xem ra đối với mình tướng công có chút không có cách nào. mà dương hằng hai người bọn họ bị chọc tức. Cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Vội vàng ăn cơm liền rời đi tiệm cơm. Mà tại lúc này, cái kia vốn là đang cùng tướng công nói giỡn nữ tử. Đột nhiên thật sống dối một chút bắp tay. Trong nháy mắt này, liền có một con ruồi bay lên. Nhẹ nhàng mà rơi vào nhị nha phái sau vạt áo bên trên. Đối với tất cả những thứ này hoàn toàn không biết rõ tình hình dương hằng cùng nhị nha. Lại tại phủ cận múa áo trong tiệm mua mấy giường mền. Sau đó ôm một lần nữa trở lại chính mình trong nhà. Trở về sau đó. Hai người riêng phần mình thu thập một chút gian phòng. Tùy tiện ngủ. Hai ngày này bọn họ bôn ba qua lại. Đúng là mệt đến không nhẹ. Vì thế hai người một đầu vừa dính vào gối đầu tùy tiện nặng nề mà ngủ. Lại nói đôi kia tiểu phu thê sau khi cơm nước xong. Cùng nhau về tới trong nhà mình. Hai người bọn họ ở địa phương cách dương hàng chỗ ở lấy cũng không xa. Chỉ là cách một đầu đường nhỏ. Hai người về đến trong nhà nhìn thấy sắc trời còn còn sớm. Đồng thời không có lập tức liền nghỉ ngơi. Mà là ngồi tại đầu giường. Lẫn nhau đoán mê đăng. Đọc thuộc lòng quá khứ học qua sách. Lấy đồ thắng thua. Luận cao thấp. Người nào thua. Người nào liền bị đối phương dùng ngón tay đánh gậy Hai người vừa mới bắt đầu chơi còn tính là tận hứng Nhưng đã đến chung cuộc cái kia đinh tướng công lại có chút không hăng hái lắm Vì kia nữ tử cũng nhìn ra chính mình tướng công có tâm sự Liền hỏi Tướng công Vì cái gì không hăng hái lắm Mặt vụ mày chau, Chẳng lẽ có cái gì không thoải mái Cái kia đinh tướng công thở dài một hơi cũng không nói cái gì Chỉ là từ trong ngực lấy ra túi tiền. Sau đó trên giường khẽ đảo. Bên trong một bên lăn ra bốn năm khỏa tán toái bạc. Phu nhân. Nhà chúng ta liền thừa chút tiền ấy. Nếu là lại không nghĩ biện pháp. Chỉ sợ sau này liền không có cách nào sinh sống. Cái kia nữ tử nhìn nhìn trên giường tán toái bạc. Đồng thời không có bất kỳ lo lắng nào. Hôm nay ta tại trong tiểu điếm trông thấy cái kia đạo sĩ. Ăn mặt thế nhưng là bất phàm. Tương lai là một cái có tiền. Chúng ta sầu cái gì? Tạm mượn hắn một ngàn lượng bạc sử dụng. Cái kia đinh tướng công sau khi nghe. Trên mặt đều là kinh ngạc. Chúng ta hôm nay cùng hắn có rồi xung đột. Hơn nữa còn là lần đầu gặp mặt. Hắn thế nào cho mượn chúng ta nhiều tiền như vậy? Hắn phu nhân nói. Ta muốn để hắn tự nguyện lấy ra bạc đến. Nói xong sau đó. Liền cắt cái giấy phán quan. Đặt ở trên mặt đất. Đẩy lên cái lồng gà nhỏ. Sau đó lôi ghéo đinh tướng công lên giường. Mang lên tích chữ một chút rơi vãi. Lấy ra lễ ký đến hành tiểu lệnh. Lại nói lúc này Dương Hằng đã ngủ đến năm mê ba đạo, Đột nhiên hắn trước giường nổ vang. Dương Hằng mặc dù ngủ rất ngon. Thế nhưng thanh âm này vang động trời. Một cách đem hắn bừng tỉnh. Hắn còn tưởng rằng là có cái gì cừu ra đến báo thù Một cái liền từ trên giường nhảy lên. Tiện tay liền cầm lên đặt ở bên giường kiếm gỗ đào. Kết quả trong bóng đêm đồng thời không có bất luận cái gì thân ảnh. Này mới khiến Dương Hằng thả buông xuống một chút tâm tới. Mà vừa lúc này ngoài cửa phòng có người gõ cửa. Đạo trưởng thế nào? Ta nghe thấy ngươi trong phòng một tiếng ấm vang. Nguyên lai like là nhị nha không yên lòng Dương Hằng tới nhìn một cái. Cửa không khóa. Ngươi vào đi. Theo thanh âm này cánh cửa một tiếng cọt kẹt mở ra. Tận lực bồi tiếp ánh đèn đem toàn bộ gian nhà chiếu sáng. Tại ánh đèn này phía dưới. Dương Hằng đang muốn xuống giường. Kết quả hướng phía dưới xem xét. Bị dọa sợ đến hắn kém chút đặt mông ngồi tại trên mặt đất. Nguyên lai tại hắn trước giường đá đang nứt ra một đảo lỗ hồng lớn. Là sâu không thấy đáy. Bên trong một bên còn không ngừng hiện ra từng đợt hắc khí. Ngay tại hai người kinh ngạc thời điểm. Đột nhiên tại cái kia sâu không thấy đáy trong cái khe. Có một chút ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Tiếp lấy liền bên trong một bên tung ra một người mặt hồng bào phán quan. Cái này phán quan đi tới trên mặt đất sau đó. Nhìn trái phải một chút. Trông thấy trên giường Dương Hằng cùng cửa nhị nha Đã trợn mắt húc mồm Thế là tùy tiện lớn tiếng gầm thép Các ngươi hai cái này tội nhân Gặp bản quan còn không hành lễ Hắn cái này thân gầm thép đánh thức Dương Hằng Ngươi là ai Nửa đêm mà xông đến ta trong nhà Còn để cho ta hành lễ Mà tại Dương Hằng đang nói chuyện Nhị nha cũng vùng trộm có thể chuyển ra Dương Hằng gian phòng Sau đó nhanh như trước chạy trở về chính mình nơi đó. Tại nhị nha trên ngăn tủ đầu giường. Bày biện một cái kia giúp anh chân thân đàn. Nhị nha đi tới chân thân đàn phía trước một thanh liền ôm lấy. Sau đó vội vàng liền hướng bên cạnh Dương Hằng gian phòng chạy tới. Đợi đến nhị nha lần nữa tới đến Dương Hằng cửa thời điểm. Đang nghe đến Dương Hằng cùng cái kia phán quan ở nơi đó hô đâu. Địa phủ là dạng gì? Địa ngục quan có phải hay không xem nhân gian một dạng. Hàng ngày thay đổi. Cái kia phán quan bị Dương Hằng hỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Cuối cùng cái kia phán quan không kiên nhẫn được nữa. Hướng về phía Dương Hằng lớn tiếng gầm thét: Ngươi cái này đạo sĩ nghe cho ta. Đừng nhìn ngươi thân là đạo sĩ. Thế nhưng hàng ngày giả danh lừa bịp, Kỳ thực đã tội ác tay trời. Cái kia phán quan nói đến đây. liền dưỡng dâu chừng mắt, gào to dương hằng vài cái, sau đó nói tiếp đi, thái sơn đế quân triệu tập âm tào quan lại tạo áp người danh sách, cần ngân đăng một ngàn không, mỗi không dùng bạc mười lượng, ngươi bố thí một trăm không, liền có thể tiêu trừ ngươi việc áp, dương hằng sau khi nghe, Khóe miệng giật giật, đây là cùng mình muốn một ngàn lượng bạc ạ. đừng nói mình bây giờ không nhiều tiền như vậy, Liền là có tiền cũng sẽ không quyên cho những người này. Mà lại dương hằng thấy đối phương đòi tiền. Đã có hoài nghi. Cái này địa phủ hướng nhân gian đòi tiền. Đây không phải hồ nháo sao. Lại nói thiên hạ ác nhân cùng kẻ có tiền phần lớn là. Thái Sơn thần quân chính là muốn xử lý chuyện xui xẻo này. Cũng không cần ngàn dặm xa xôi chạy đến hắn nơi này đến muốn quyên tiền ạ Đã có hoài nghi. Vậy liền liền phải xem trước một chút cái người này thân phận. Thế là Dương Hằng lặng yên dùng pháp lực. Mở ra âm Dương nhãn. Xem cái này phán quan nhìn lại. Liêu trai lộ trường sinh chí 04. mươi 81 người giấy. Dương Hằng cái này vừa mở ra âm Dương nhãn. Trong mắt hắn thiên địa lại một lần nữa trở nên mông lung. Mà trước mắt cái này phán quan. Mặc dù vẫn đang ăn mặt bất phàm. thế nhưng y phục trên người cùng hắn tay chân nhưng đều là giấy làm. dương hằng đi tới gì giới sau đó. đối với pháp thuật loại này sự tình liền mười phần để ý. bây giờ xem xét tình cảnh này chỗ nào vẫn không rõ. đây là có người thi pháp, đến lừa dối chính mình bạc. bất quá trước mắt cái này phán quan chẳng qua là một cái người giấy, trên thân linh khí ảm đảm. chỉ sợ sẽ là một cái tiểu dục đều so với hắn lời hại. dạng này một đồ vật nhỏ còn không cần tự mình động thủ. thế là hắn hướng đứng tại cửa nhị nha nói ra. cái này phán quan lão gia không phải muốn bạc sao. ngươi trong ngực ôm đây không phải là sao. cho phán quan lão gia nhìn một chút. cái kia phán quan nghe dương hằng nói. quay đầu đi xem xét. chỉ thấy được nhị nha trong ngực ôm một cách cái bình lớn. Thấy thế nào thế nào giống như là chứa bạc. Thế là trên mặt rốt cuộc dịu đi một chút. Không sai. Tiểu Hoa Nhi này vẫn còn có chút nhãn lực. Ta sẽ ở Thái Sơn Thần Quân nơi đó cho ngươi thật đẹp nói vài câu. Nhị nha cái kia thêm cơ linh ạ. Dương Hằng vừa nói như vậy. Nàng liền biết Dương Hằng ý tứ. Chỉ thấy được nàng khúm núm đi về phía trước mấy bước. Sau đó thi cách lễ. Nói ra. Phán quan lão ra. Ta trong ngực cái này bạc là chúng ta thời gian thật dài mới để giành được. Ngươi cầm sau đó. Đến thần quân nơi đó nhất định phải cho chúng ta thật tốt nói một câu. Ngươi yên tâm. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Nhanh đưa bạc cho ta. Nhị nha nghe mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Cuối cùng tựa như là nhìn đau cắt thịt một dạng. Đem trong tay lọ sứ hướng về phía trước một đưa. Cái kia phán quan đưa tay liền muốn tiếp nhận. Thế nhưng cái kia còn không chờ hắn gặp tới lò sứ. Tại lò sứ bên trên liền phóng ra một cỗ lục quang. Tiếp lấy liền có một cái tiểu hoa nhi từ bên trong bật đi ra. Hướng về phía cái kia phán quan tay liền là cắn một cái. Lần này đi. Cái kia phán quan tay lập tức liền bị đánh rơi mất. Nhị nha nhìn một chút đến tình huống này. Ngạc nhiên kêu lên. Phán quan lão ra. Tay người rơi mất. Cái kia phán quan thật giống cũng rõ ràng cái gì lui về phía sau một bước. Sau đó trong miệng liền phun ra một ngụm khói đen. Cái này khói đen cấp tốc hướng ngồi tại bình xứ bên trên tiểu hoa nhi đánh tới. Kết quả cái kia mập mạp tiểu hoa nhi trông thấy cái này khói đen đánh tới. Nhẹ nhàng sòe ra miệng khẽ hấp. Cái này khói đen liền toàn bộ vào trong miệng. Sau đó vỗ vỗ miệng Tựa như là tại thưởng thức ở trong đó mùi vị Mà cái kia phán quan trông thấy loại tình huống này Lập tức liền muốn quay thân chạy trốn Đáng tiếc tốc độ của hắn không đủ nhanh Chỉ gặp cái kia dù anh mãnh liệt hướng về phía trước nhảy một cái Liền rẽ vào trên bả vai hắn Hướng về phía cách này phán quan não đại liền là một ngụm. Lần này nửa cái đầu liền bị gặm xuống tới Sau đó cái này ruột anh nhai đi nhai đi liền nuốt. Thiếu đi não đại phán quan. Bây giờ đứng ở nơi đó ngây ra như phóng. Không có bất kỳ động tác gì. Cái này ruột anh từ trên xuống dưới. Chậm rãi liền đem cái này phán quan toàn bộ ăn rồi. Đợi đến phán quan tiêu thất sau đó. Trên mặt đất cái kia vết nứt cũng bắt đầu chậm rãi phai nhạt đi xuống. Tiếp lấy tiêu thất ở giữa không trung bên trong. lúc này lại xem trên mặt đất vẫn đang bình yên vô sự. nguyên lai like, tất cả những thứ này đều là huyễn ảnh. cái kia dù anh tải đánh một cái ở một cái sau đó hướng về phía trước nhảy một cái, liền nhảy tới dương hằng trên bờ vai. sau đó ôm dương hằng não đại, bắt đầu khi khi cười hì hì lên. dương hằng giơ tay lên sờ sờ nó. sau đó đối đứng tại nơi đó nhị nha nói ra. Chúng ta địch nhân liền là một cái kia họ đậu nữ dược. Bây giờ nữ dược đã bị ta tiêu diệt. Chúng ta hẳn là không cái gì cẩu nhân. Tại sao có thể có người làm phép đến hại chúng ta? Nhị nha càng là không nghĩ ra. Đạo trưởng. Ngươi nói có thể hay không thật sự là phán quan đến đòi tiền. Dương Hằng liếc nàng một cái. Sau đó nói ra. Ngươi gặp qua phán quan bị tiểu dược anh một cái thu thập sao? nhịn nha sau khi nghe cũng có chút không có ý tứ. Rốt cuộc tại trong truyền thuyết cái kia phán quan lời hại đâu. Đúng lúc là vượt vật khắc tinh. Cái này tiểu rượu anh liền là lời hại hơn nữa. Gặp được phán quan cũng không phải cái. Dương Hằng lo nghĩ. Sau đó đối với mình trên bờ vai cái kia tiểu rượu anh nói ra. ngươi vừa ăn rồi cái này phán quan hẳn là còn biết hắn khí tức. Theo này khí tức tìm một chút. Rốt cuộc là ai làm phiền chúng ta Cái kia dù anh sau khi nghe nhẹ nhàng gật đầu một cái Sau đó chậm rãi từ Dương Hằng trên thân leo xuống tới Sau đó ngay tại Dương Hằng trong phòng chuyển động Sau đó đột nhiên bay vọt lên Một nháy mắt liền ra Dương Hằng gian phòng Biến mất không thấy gì nữa Cách này dù anh rời Dương Hằng tọa nhà Tại nửa không trung rảo qua một vòng Sau đó theo một cỗ trong cõi u minh khí tức Hướng cách đó không xa một khu nhà nhỏ sân nhỏ đi Tửa anh vừa vặn rơi vào trong sân Đột nhiên tại một gian trên cửa phòng môn thần liền đại phóng kim quang Tiếp lấy liền từ bên trên đi xuống một vị kim giáp thần tướng Cách này thần tướng đỉnh nón chủ quan giáp uy vũ bất phàm Trong tay nắm lấy roi thép Liền cùng tửa anh đánh tới Thế nhưng tốc độ của hắn vẫn còn có chút chậm. Vừa anh chỉ là qua loa nhất chuyển ngoặt. Lại tránh được cái này roi thép. Sau đó ghé vào trên nóc nhà quan sát cái này cùng thần tướng. Nếu thật là môn thần. Lấy cái kia thần tướng uy năng. Chỉ sợ một nháy mắt liền có thể đem nho nhỏ vừa anh chế phục. Thế nhưng bây giờ phía dưới cái này thần tướng mặc dù nói trang phục bên trên không kém. Cũng cầm roi thép. Thế nhưng năng lực lại hơi kém. Nhảy mấy lần mới nhảy lên đầu tường. Tiếp lấy cái này thần tướng liền rơ roi thép. Hướng tiểu rượu anh trên đầu đập tới. Thế nhưng là cùng so sánh tốc độ của hắn quá chậm. Chỉ gặp rượu anh nhẹ nhàng bay qua cái này thần tướng đỉnh đầu. Rơi vào phía sau hắn. Tại cái kia thần tướng còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Ngay tại trên đùi hắn đến rồi một cái. cái này thần tướng nhìn lời hại. Kỳ thực thật sống giấy một dạng Bị dụ anh như thế một chút lập tức liền rớt một cái chân Tiếp lấy tùy tiện mất đi cân bằng Từ trên phòng rơi vào trong sân Mà dụ anh tưởng như là còn không có chơi chán Hướng về phía trước leo mấy bước ghé vào mái hiên Nhìn xem phía dưới cái kia thần tướng siêu siêu vẻo vẻo mong muốn đứng lên Thế nhưng thế nào cũng vô pháp làm được Thần tướng từ trên phòng đến rơi xuống thanh âm thế nhưng là không nhỏ. Rất nhanh liền đem trong phòng người cho kinh động đến. Cái kia đinh tướng công nghe đến thanh âm. Liền là hét lớn một tiếng. Là ai? Cái kia nữ tử nghe thanh âm lại nhíu mày. Nàng thế nhưng là tại trong viện tử này làm bố trí. Bất kỳ cái gì kẻ trộm vào nhà nàng. Chỉ sợ còn không có động thủ liền sẽ bị sợ chạy. Xem ra là bên ngoài có chút cao thủ đến rồi Thế là hắn đối với mình tướng công nói ra Tướng công ngươi trong phòng ở lại Ta đi ra xem một chút Nương tử Cẩn thận một chút Cái kia đinh tướng công trong miệng quan tâm Thế nhưng ngư khí lại hết sức bình thản Xem ra là đối trước mắt nữ tử bản sự mười phần hiểu rõ Cũng không lo lắng nàng an nguy Nữ tử gật gật đầu Xuống giường đến toàn bộ y phục Đẩy cửa liền ra tới Nàng đi tới trong sân xem xét Liền gặp được một cái kim giáp thần tướng gãy chân Ngay tại giấy rua lấy mong muốn đứng lên Nhưng lại thế nào cũng không thể thành công Trông thấy tình huống này Cái này nữ tử vốn đang coi là bình tĩnh Sắc mặt cũng có chút thay đổi Nàng ngẩng đầu lên bốn phía quan sát Chỉ thấy được tại mái hiên bên trên nằm sấp một cái màu da trắng xanh Hai mắt đỏ bừng tiểu hoa nhi Trông thấy tiểu hoa nhi này sau đó Cái này nữ tử sắc mặt liền không dễ nhìn Cái này nữ tử đã nhận ra tiểu hoa nhi này Chính là một cái rượu anh Hơn nữa nhìn nàng thân hình ngưng thực Hẳn là bị pháp thuật rèn luyện qua Có thể đem một cái rượu anh rèn luyện đến loại tình trạng này Như vậy phái nàng tới người. Pháp lực cũng không yếu. Bất quá đối phương như là đã tìm tới cửa. Chính mình cũng không thể yếu thế. Thế là cái này nữ tử từ trong ngực sờ mó. Lập tức có mấy tờ giấy người. liền xuất hiện ở nàng trong tay. Tiếp lấy cái này nữ tử bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú. Chỉ gặp trên tay vài cái người giấy chậm rãi thả ra kim quang. Tiếp lấy cái kia nữ tử hướng bầu trời bên trong ném đi. Trong tay người giấy lơ lứng hô hô đi tới nửa không trung sau đó. Nguyên một đám kim quang đại phóng. Chờ rơi vào lòng đất lúc sau đã biến thành bảy tám cái kim giáp thần tướng. Cái kia nữ tử đến đây cũng không nói chuyện. Chỉ là lấy tay chỉ một cái cái kia dù anh. Phía dưới bảy tám cái kim giáp thần tướng tùy tiện cùng nhau tiến lên. gión mũi chân. Thẳng đến xà nhà bên trên rượu anh mà đi. Trên đầu tường rượu anh. Vừa thấy được đột nhiên đến rồi nhiều người như vậy. Chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại là khi khi cười hì hì. Tại rượu anh nghe tới cái này bất quá phổ thông tiếng cười vui. Thế nhưng phía dưới cái kia nữ tử nghe tới lại cảm thấy phi thường chói tai. Tưởng như là có một thanh mũi khoan. Mong muốn chui vào thấu chính mình chán một dạng. Mà đã bay lên đầu tường bảy tám cái kim giáp thần tướng. Còn không có chờ đồng thủ. Cái kia dưỡng anh tùy tiện trước hết bay lên. Tiếp lấy lục quang lói lên. Trong đó một cái kim giáp thần tướng biến đá đầu người tách rời. Vài cái kim giáp thần tướng đối với đá đầu thân tách rời đồng bản. Xem đều không có nhìn một chút. Tất cả cử binh khí liền muốn truy sát cái kia dưỡng anh. Thế nhưng là tốc độ bọn họ. Sao có thể đổi được có thể tại bầu trời bên trong tùy ý xuyên thẳng vượt anh? Chỉ thấy được xài nhà bên trên lục quang trước động. Không có vài cái công phu. cái này bảy tám cái kim giáp thần tướng liền đều đã đã mất đi hoạt động. Sau đó cái này vượt anh tựa như là tìm tới mỹ thực một dạng. Đối với đá đầu thân tách rời chính ở chỗ này run rẩy những này kim giáp thần tướng nguyên một đám gặm đi qua. Chỉ chốc lát sau bảy tám cái kim giáp thần tướng liền đều vào giường anh cái bụng. Phía dưới cái kia nữ tử thấy tình cảnh này. Lập tức liền giận. Chỉ gặp nàng trở lại vào phòng. Tùy tiện từ đầu giường tìm một trang giấy. Cắt một tấm thật to người giấy. Sau đó cũng không đi ra. Liền tại cái này người giấy bên trên bấm niệm pháp quyết niệm chú. Sau đó cắn nát chính mình ngón giữa. Dùng máu tươi cho cái này người giấy vẽ lên một đôi mắt. Đợi đến hết thảy xong rồi sau đó. Nàng mới đi đến trong sân. Hướng về phía bầu trời đem cái này người giấy vứt ra ngoài. Cái này người giấy đi tới bên trên bầu trời đón gió biến dài. Rất nhanh liền biến thành một cái xem cao hơn một trưởng cự nhân. Chỉ gặp hắn tay cầm đại đao lưng gõm cung tên. uy phong không ngớt. Ở trên tường rượu anh đối với phía dưới đến rồi một cách lớn. Đồng thời không có cái gì sợ hãi. Chỉ thấy được nó chợt lách người. Một đạo lục quang liền rơi vào người khổng lồ kia bên cạnh. Liền muốn ngoạm ăn đem cái này cự nhân cũng ăn rồi. Thế nhưng không kịp chờ rượu anh chân chính tới gần. Người khổng lồ kia đại đao trong tay biến tựa như tia chớp hướng rượu anh bổ tới. Cái kia rượu anh hơi sơ suốt không đề phòng bị hắn bổ vừa vặn. Chỉ thấy được rượu anh trên thân lục quang bắt đầu lấp lóe. Tiếp lấy cái kia rượu anh một trận tiếng kêu rên. Tùy tiện một cách lắc mình một lần nữa lên rồi nóc phòng. Viện kia bên trong cử nhân. Gặp rượu anh lên rồi nóc phòng. Cũng không nóng này. Hắn nhấp chân hướng nửa không chung một bước. Tựa như là không chung có cái thang một dạng. Từng bước một cứ như vậy. Tại nửa không trung hành tẩu. Rất nhanh liền đi tới rượu anh đối diện. Cách kia rượu anh trông thấy đối phương khó đối phó. Vội vàng sử xuất chính mình đòn sát thủ. Liêu trai lộ trường sinh chí 04. mươi 82 riêng phần mình thi pháp. Chỉ thấy được rượu anh tứ chi chạm đất. Từng bước một hướng khoảng cách nàng không xa người khổng lồ kia bò đi. Mà người khổng lồ kia tại rượu anh chậm rãi hướng mình bò đến thời điểm. Tựa như là ngây ngẩn cả người một dạng. Liền đứng ở nơi đó bất động. Cái này dự anh từng bước một chậm rãi bò tới cử nhân bên cạnh. Sau đó theo chân hắn leo lên trên đi. Không có bao nhiêu một chút thời gian liền bò tới to lớn đầu người đỉnh. Vào lúc này ở dưới một bên nữ tử cũng nhìn ra tình huống không đúng. Chỉ gặp nàng khẽ vươn tay hướng về phía dự anh chỉ một cái. Sau đó nói ra. đỉnh. Vốn là đã mở to miệng mong muốn hướng cự nhân não đại cắn qua đi dù anh. Tại một tiếng này sau đó. Vậy mà ổn định ở nửa không trung Không thể động đậy mảy may. Cái này nữ tử thấy tình cảnh này. Rốt cuộc lộ ra nụ cười. Cái này dù anh mặc dù lợi hại. Thế nhưng tại chính mình định thân pháp phía dưới. Còn không phải thúc thủ chịu trói Sau đó. Cái này nữ tử lại lần nữa trở về nhà. Nhặt được vài cái người giấy hướng lên ném đi. Rất nhanh những này người giấy lại lần nữa biến thành kim giáp thần tướng. Đi tới trên phòng mong muốn đuổi bắt cái này dù anh. Thế nhưng lúc này dù anh trong cơ thể đột nhiên là thả ra từng đạo điện quang. Rất nhanh mọi người liền nghe đến sắc sắc một tiếng. Tựa như là cái gì vỡ vụn một dạng. Cái kia dù anh một nháy mắt liền có rồi năng lực hoạt động. Cho tới bây giờ cái này dù anh cũng không để ý ăn cái gì tốt ăn. Xoay người lại chợt lóe. Lục quang ngay tại bầu trời bên trong thổi qua Tiếp lấy liền tiêu thất tại cái tiểu viện này bên trong. Mà tới bây giờ. Trên nóc nhà một cái cử nhân cùng bốn năm cái kim giáp thần tướng đều không còn mục tiêu. Tiếp lấy chậm rãi trên thân thả ra kim quang. Hướng dưới phòng lướt tới. Đứng tại dưới phòng cái kia nữ tử đưa ra cánh tay trái Cái kia vốn là đã tại nửa không chung vài cái kim giáp thần tướng một nháy mắt toàn bộ hóa thành người giấy. Rơi vào nàng trong tay. Xong rồi việc này sau đó. cái này nữ tử đem cái kia lớn nhất người giấy. Dán tại bọn họ trước phòng cái kia trên cây cột. Lúc này mới hài lòng một lần nữa trở về phòng. Vừa vặn trở về phòng cái kia đinh tướng công lập tức liền ra đón. Diều phu nhân tay ngồi ở trên giường. Sau đó lo lắng hỏi Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ những người kia đi tìm đến rồi Cái kia nữ tử sau khi nghe Lắp đầu nói ra Ta mặc dù không có toàn bộ học thành giáo chủ pháp thuật Thế nhưng đối với giáo chủ năng lực Ta lại biết một hay Giáo chủ mặc dù có thể vãi đầu thành binh điều động thần chi Nhưng lại không có thuần dưỡng dù anh thủ đoạn Cái kia đinh tướng công sau khi nghe Cuối cùng là thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Tướng công không cần phải lo lắng. Trên phòng cái kia rủ vật đã bị ta đuổi đi. Mà lại ta cũng làm đề phòng. Nghĩ đến hẳn là vô sự. Nói đến đây cái kia nữ tử tựa như là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên đứng dậy đi đến trong sân đến. Đến ổ gà bên cạnh xem xét. Tại ổ gà bên trong ngoại trừ một tấm đã vỡ thành vài đoạn giấy. Đồng thời không có cái gì khác. Nhìn thấy tình cảnh này. Cái này nữ tử cuối cùng là đổi sắc mặt. Chính mình vừa rồi phái ra cái này giấy làm phán quan tiến đến tìm cái kia đạo sĩ đòi tiền. Kết quả không có bao lâu thời gian liền có cái này giữ anh đột kích. Tất nhiên là cái kia đạo sĩ phá chính mình pháp thuật. Thuận tiện phái cái này giữ anh tới trước trả thù. Xem ra hôm nay đụng tới cái kia đạo sĩ cũng là có chút thủ đoạn. Chắc không được có thể đeo vàng đeo bạc. Bất quá chính là bởi vì dạng này. cách này nữ tử càng thêm gen dép. Dựa vào cái gì đều có pháp thuật. Ngươi có thể ăn ngon uống ngon. Ta lại lo lắng thủ sợ a. Mà lại mỗi ngày suy nghĩ như thế nào tìm bạc. Nếu là dạng này. Như vậy cũng chỉ có thể là từ ngươi nơi đó đem bạc vừa ra đến. Nghĩ tới đây. cách này nữ tử một lần nữa trở về nhà. Trầm mặt cũng không nói chuyện. Từ trong tủ chén lấy ra một đại trồng giấy. Sau đó an vị tại trước giường bắt đầu quấy lấy đủ loại người giấy. Cái kia đinh tướng công nhìn thấy vợ sắc mặt không vui. Chỉ có thể là ngồi ở một bên. Giúp đỡ vợ thu thập mảnh giấy vụn. Không bao lâu công phu. Cái này nữ tử cũng đã nhặt được một hai cái trăm cái kia người giấy. Những này người giấy mang mặt đều có khác biệt. Có là đỉnh đầu vương miệng người khoác áo mãng bào. Có là kim khôi kim giáp. Thậm chí còn có mấy đầu kim long sen lẫn trong những này người giấy bên trong. Chờ đến lúc này. Cái này nữ tử đem cái này người giấy nguyên một đám nhào vào trên giường. Tại các nàng mỗi người trên chán trọn một khỏa dấu đỏ. Sau đó tùy tiện nói lẩm bẩm, Hết thảy xong rồi sau đó. Cái này nữ tử đi tới trong sân giữa trời. Đem những này người giấy ném đi Những này người giấy lập tức nguyên một đám vẽ thành ánh sáng Điểm hướng bầu trời bên trong bay đi Một hồi liền biến mất ở trước mắt Lại nói Dương Hằng bên này phái ra dù anh tiến đến dò xét đối phương năng lực Kết quả không bao lâu Cái này dù anh trở về Chỉ gặp cái này dù anh trở về sau đó cũng không để ý tới Dương Hằng Trực tiếp liền rẽ vào nhị nha trên bờ vai Hướng về phía ôm nhị nha não đại Chi chi chi khóc ủ lên Dương Hằng sờ sờ cái mũi Không biết mình cái gì địa phương đắc tội cái này dù anh Để cho nàng tức giận như vậy Nhị nha sờ lấy dù anh bên lưng lấy lỗ tai Tựa như là nghe dù anh tải kể ra Một lát sau hắn ngẩng đầu lên đối dương Hằng nói ra Đạo trưởng tại cách đó không xa một cái viện bên trong Có một cây xe pháp thuật nữ tử. Phái ra rất nhiều người giấy hàng mã đem nàng đánh cho một trận. Dương Hằng đến đây mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cây này dù anh không để ý tới chính mình. Nguyên lai là bởi vì chính mình mệnh lệnh để cho nàng chịu một trận đánh. Cho nên mới cùng mình bản thân hài tử tính tình đâu. Bất quá tiểu hài tử này cũng là rất dễ dụ. Dương Hằng cũng tiến tới dù anh bên cạnh. Sờ sờ nàng não đại. Sau đó làm bộ như quan tâm hỏi Không có bị thương gì à Cái kia dù anh lắc đầu Muốn đem dương hàng tay từ nàng trên đầu lấy đi Thế nhưng không có tác dụng Chỉ có thể là đem đầu phiết qua một bên Tốt rồi tốt rồi Đừng có đùa tiểu hài tử tính khí Đạo trưởng đều cho ngươi nhận sai Cùng lắm thì hôm nay ta đem kẹo gạo hoa cho thêm ngươi cung cấp một chút Cái kia tiểu rượu anh nghe nói kẹo gạo hoa xanh tự. Lập tức liền đem đầu quay tới. Con mắt chừng mắt lão đại nhìn xem nhỉ nha. Tựa như là sợ nàng đổi ý một dạng. Yên tâm, Ta trong bao còn có mấy khối kẹo gạo hoa cùng bánh quế. Một hồi đều cho ngươi cung cấp lên. Cái kia tiểu rượu anh sau khi nghe lúc này mới hài lòng. Quay đầu dùng lão đại cỏ sát xương hằng tay. Xem như tha thứ hắn. Tốt rồi. Hôm nay xem ra không có chuyện. Chờ đến sáng thiên thời sau đó. Chúng ta lại đến chỗ kia trong viện. Cẩn thận thám thính thám thính rốt cuộc là dạng gì nhân ra. Có dạng này bản sự. u V, g Qu, Qu, M. Đạo trưởng. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ta cũng trở về. Nói xong sau đó nhị nha liền rời đi Dương Hằng gian phòng. Mà Dương Hằng vừa đi đến trước cửa phòng. Đang muốn đóng cửa. Đột nhiên trông thấy trên trời kim quang đại thịnh, Mà nhị nha còn chưa có trở về phòng. Lúc này nhìn thấy trên trời vô tận kim quang. Hướng bọn họ ngôi viện này bên trong bao phủ mà đến. Cũng là kinh trợn mắt hốc mồm. Dương Hằng nhìn thấy loại tình huống này lập tức liền nổi giận. Xem ra đối phương dọa dẫm chính mình bạc không thành công. Đây là lại một lần khiến thủ đoạn. Nếu là dạng này. Vậy cũng đừng trách bần đạo ta không nể tình. Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng vội vàng trở về phòng. Mang tới một như ý cùng đả ruột bồng đặt ở ngực mình. Sau đó lại đem cái kia mới được cố hiểu cũng đem ra. Chờ Dương Hằng lại một lần nữa đi tới trong viện thời điểm. Những cái kia kim quang đã tán thành rồi một cái vòng sáng. Tại vòng sáng bên trong xuất hiện chư thiên thần tiên. Cầm đầu một đầu người mang vương miệng. Người mặc áo mãng bào Ở hai bên người hắn chính là Kim Đồng Ngọc Nữ Lại tiếp sau đó liền là mang mặt chỉnh tề các loại thần tướng Tại những người này bên ngoài Lại có mấy trăm thiên binh hộ vệ lấy bọn họ chậm rãi hướng viện này bên trong bầu trời bên trong mà tới Nhóm người này đi tới trong viện trên không Có một cái quan văn trang phục người Ra khỏi hàng hướng về phía trước Đi tới đội ngũ phía trước nhất Hướng về phía phía dưới Dương Hằng chỉ một cái. Quát lớn. Nhiệt trướng. Thái Sơn thần quân. Cho phép ngươi lấy 100 ngọn ngân đăng hóa giải oán nhiệt. Đây là bao lớn phúc phận. Ngươi chẳng những không tuân theo ngược lại đà thương sứ giả. Bây giờ phủ quân tự mình tới trước. Ngươi còn không quỳ xuống. Dương Hằng ôm kiếm gỗ đào đi về phía trước mấy bước. Hướng về phía trên trời nói ra. Nếu thật là Thái Sơn phủ quân đến rồi Ta tự nhiên là quỷ nghinh Thế nhưng là ta sợ trên trời đây không phải Thái Sơn thần quân Mà là yêu ma rượu quái Dương Hằng lời nói này Thật giống để cho trên trời những này thần tiên đều nổi giận Chỉ gặp cái kia trong đó một cái thần tướng hét lớn một tiếng Tay mang theo roi thép liền hướng phía dưới mà tới Dương Hằng thấy tình cảnh này Cũng không sợ đem trong tay kiếm gỗ đào hướng bầu trời bên trong vung lên. Cái kia kiếm gỗ đào lập tức liền rời khỏi tay. Thẳng đến cái này thần tướng mà đi. Cái này thần tướng trông thấy kiếm gỗ đào bay tới. Cũng không sợ. Dùng roi thép hướng về phía trước chặn lại. Liền đem kiếm gỗ đào ném ra đi bảy tám trượng. Thế nhưng Dương Hằng kiếm gỗ đào sư trải qua tế kiếm thuật rèn luyện. Bây giờ đã thông linh tính. chỉ thấy được phía dưới dương hằng ngón tay chỉ một cái kiếm gỗ đào. sau đó lại một lần trượt hướng cái kia thần tướng. mà nửa không trung kiếm gỗ đào cũng theo dương hằng ngón tay tại không trung vẽ một vòng tròn. lại một lần nữa bay về phía cái này thần tướng chán. cái này thần tướng còn chưa đi mấy bước. lại bị kiếm gỗ đào ngăn trở. cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa nâng roi thép đem kiếm gỗ đào đập bay. Cứ như vậy Dương Hằng chỉ huy kiếm gỗ đào. Vây quanh cái này kim giáp thần tướng trên dưới bay lượn. Cái kia thần tướng sau đó thật sống cũng giận. Hắn trên tay cầm roi thép cũng ném đến tận không trung. Cái này roi thép vừa đến không trung. Đón gió liền dài. Cuối cùng vậy mà vẽ thành dài hơn hai trượng cử mãng. Trực tiếp liền quấn ở kiếm gỗ đào trên thân. Để nó không cách nào lại hành động. Thần tướng trông thấy đã chế phục kiếm gỗ đào. Lúc này mới hướng phía dưới dậm chân. Mong muốn rơi vào trong sân. Dương Hằng gặp cái này thần tướng năng lực bất phàm. Xem ra phái hắn tới người lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá ngươi chính là lợi hại hơn nữa. Có thể đỡ nổi trên trời lôi đình sao. Dương Hằng một trái tay nắm chặt một như ý. Tay phải dùng huyền công. cái kia mộc như ý cũng thả ra đó đó quy tắc Bao phủ tại Dương Hằng trên thân Liền thấy Dương Hằng tay phải Đột nhiên tia chớp vừng quanh sau đó càng ngày càng sáng Tiếp xuống Dương Hằng đem thủ trưởng hướng về phía cái kia kim giáp thần tướng Hướng về phía trước nhấn một cái Liền có một cỗ tia chớp từ Dương Hằng trong tay bay ra Rơi vào cái kia kim giáp thần tướng trên thân Cái kia kim giáp thần tướng vừa rồi lợi hại như vậy. Cùng Dương Hằng kiếm gỗ đào đấu nửa ngày. Thế nhưng bây giờ bị tia chớp đánh chúng. Lập tức liền toàn thân bốc lên tia lửa. Sau đó biến thành cho tàn. Tiếp lấy Dương Hằng đúng lý không tha người. Lại lần nữa vận chuyển huyền công. Đem thủ trưởng nhắm ngay không trung, Liền thả ba cái tia chớp. Cái này tia chớp xẹp qua bầu trời. rơi vào đám kia bầu trời bên trong áp thần trên thân, lập tức liền có ba cái thần tướng bị tia trước đánh chúng, hóa thành cho bụi, rơi vào trong sân, mà lúc này đây một mực trốn ở dương hằng sau lưng nhị nha, đột nhiên chạy đến phía trước, từ trên mặt đất lăng lên cái gì đồ vật, một lần nữa trở lại dương hằng phía sau, sau đó hướng về phía dương hằng nói ra, đạo trưởng, ngươi xem, Là người giấy. Liêu trai lộ trường sinh chí 04. mươi 83 tìm tới cửa. Dương Hằng liếc mắt xem xét. Chỉ thấy được nhị nha trong tay dắt lấy hai cái không trọn vẹn một nửa trang giấy. Chính là một cái hình người nửa người trên. Xem bộ dạng này đối phương lần trước không có đạt được. Đây là làm trầm trọng thêm. Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ cái này ngay lập tức. Cái kia bầu trời bên trong vương bảo thần nhân đột nhiên kim quang đại phóng. Sau đó bốn phía hộ vệ thần tướng. Thật giống bị cái gì chỉ thị. Đột nhiên toàn bộ tử nửa không trung hướng tiểu viện tới. Dương Hằng thấy cái này vài trăm người cùng một chỗ tới. Chính mình là có ba đầu sáu tay cũng chiếu ứng không qua tới. Thế là Dương Hằng vội vàng từ trong ngực lấy ra một trang giấy cố kiệu. Sau đó hướng bầu trời bên trong ném đi. Tờ giấy kia vừa mới bắt đầu còn phiêu phiêu đáng đãng, Đột nhiên thả ra một cỗ khói đen. Sau đó trong trước mắt liền biến thành một tòa cỗ kiệu. Đón lấy. Tòa này kiệu nhỏ nhỏ liền rơi vào Dương Hằng bên cạnh. Sau đó liền có một cái hầu gái đánh lên màn kiệu. Mời Dương Hằng lên kiệu. Dương Hằng kéo một phát bên cạnh còn có chút ngẩn người nhị nha. Hai người cùng nhau lên cỗ kiệu. Bất quá cái này cố hiểu đúng là nhỏ. ngồi một người còn miễn cưỡng. dương hằng cùng nhị nha hai người chen tại bên trong. thật sự là ngồi không qua tới. cuối cùng không có cách nào dương hằng chỉ có thể để cho nhị nha ngồi tại chân của mình lên. bọn họ lên kiểu sau đó. cái này kiểu nhỏ nhỏ phiêu hồ hồ đi tới giữa không trung. mà lúc này nửa không trung những cái kia kim giáp thần nhân cũng tới đến dương hằng trong sân. bao quanh đem cái này cố kiệu vây quanh. Chỉ gặp bọn họ đang đứng phương vị, tay nâng đao thương kiếm kích cùng một chỗ tỏa ánh sáng, mong muốn đem cái này kiệu nhỏ diệt trừ. Nào biết được những vũ khí này mới vừa tới đến kiệu nhỏ bốn phía, liền bị một cố khói đen ngăn tại bên ngoài. Dương Hằng cũng là lần thứ nhất ngồi tại pháp khí này bên trong. Hắn bây giờ mặc dù là ngồi tại trong kiệu Thế nhưng bốn phía đủ loại màn kiểu các loại vật tốt Bây giờ lại tựa như là trong suốt một dạng Không thể ngăn trở hắn nửa điểm ánh mắt Vì thế hắn đem bốn phía tình huống xem đến phi thường rõ ràng Bây giờ trông thấy những này công tới đau thương Đều bị khói đen ngăn trở Lập tức tâm niệm lay động Cái kia cạnh kiểu một bên hầu gái thật sống nhận lấy mệnh lệnh Đột nhiên trong miệng phun ra khói xanh Cách cố diệu gần nhất một cái thần nhân bị phun ra vừa vặn, chỉ nghe được một trận két két vang. Cái kia kim giáp thần tướng tại khói xanh bên trong liền bị ăn mòn cái gì đều không thừa. Sau đó cái này hầu gái liền hướng bốn phía liên phun ba miệng khói xanh. Bước lui phổ cận ba cái kim giáp thần tướng, kế tiếp Dương Hằng đem chính mình tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ bên trong quang mang đưa vào trong giệu. Cái kia cỗ hiệu lập tức tỏa ra ánh sáng. Đồng thời từ trong kiểu một cỗ khói đen bị xa lánh ra tới. Hướng bốn phía khuyết tán. Những cái kia kim giáp thần tướng một khi bị khói đen bao phủ. Thật giống như có vô số tiểu đao tại cắt chém thân thể bọn họ. Những này kim giáp thần tướng rất nhanh liền tại trong khói đen. Nguyên một đám hiện ra nguyên hình. Biến thành người giấy rơi vào trên mặt đất. Mà cái kia nửa không trung vương bảo thần nhân. Thấy tình cảnh này. Lớn tiếng gầm thép. Tiếp lấy vô lượng ánh sáng lại một lần nữa ở trên người hắn sinh ra. Sau đó người này phấn thân từ nửa không trung nhảy xuống. Xem một khỏa thiên thạch một dạng xem cố hiệu nện qua tới. Đúng lúc này. Đột nhiên một đỉnh lỏng che tải cố hiệu trên không hình thành. Trước kia cái kia nữ dùng thi triển tuyệt kỹ này thời điểm. cái kia lọng tre bất quá là khói đen chỗ ngưng tụ đây cũng là bởi vì nữ dược bản thân pháp lực chỗ quyết định mà lúc này dương hằng thi triển chiêu này liền so với nàng hoa lệ rất nhiều chỉ thấy được cái này lọng tre tựa như là quang mang chỗ ngưng tụ vừa đến giữa không trung liền phóng ra vô lượng ánh sáng tựa như là sinh ra mặt trời một dạng mà cái kia vương bảo thần nhân điều động lấy quang mang Đúng lúc nện chúng ở lọng che chỗ phóng ra quang mang bên trên. Lần này hai đoàn quang đụng vào nhau. Phát tán ra ánh sáng. Đem cả huyện thành đều chiếu sáng. Nhưng kỳ quái là. Bọn họ đồng can qua lớn như vậy. Cả huyện thành nhưng thật giống như lâm vào trầm tính. Không có bất luận kẻ nào lên quan sát. Chỉ có tại thành hoàng miếu phổ cận. Có đó đó ánh sáng màu đỏ nhấp nhoáng. Sau đó giống như là trong nước gợn sóng một dạng không ngừng hướng bốn phía khuyết tán. Đem toàn bộ huyện thành bao phủ ở bên trong. Cái kia hạ xuống đến vương bào thần nhân bị lọng che chấu ngăn trở Không được hạ xuống mày may. Mà Dương Hằng lại nhân cơ hội này ngưng tụ ngũ lôi trưởng. Lần này đều không cần Dương Hằng tự mình động thủ. Chỉ là đem ngũ lôi trưởng ngưng tụ điện lực. Đưa vào kiệu nhỏ nhỏ bên trong. Sau đó tâm niệm vừa động, liền gặp được vốn là đã tỏa ra ánh sáng kiệu nhỏ nhỏ, lập tức ở phủ cận quấn quanh lên đoá đó điện quang. Điện quang chỉ là một cái thoáng, sau đó liền tụ tập tại một chỗ, biến thành một đoàn tia chớp tạo thành điện cầu. Sau đó nhanh chóng hướng cái kia thần nhân mà đi, cái kia thần nhân bây giờ đang rơi roi thép, không ngừng đánh lấy cái kia lọng che, không có chú ý tới cái này tia chớp đến. Kết quả bị đánh vừa vặn. Lần này cái kia thần nhân lập tức trên thân nổi lên đóa đóa hỏa diếm. Tại ngọn lửa này bên trong chứa tia trước quấn quanh. Cái kia thần nhân ngửa mặt lên trời thép dài một tiếng. Sau đó tùy tiện bất đắc dĩ hóa thành cho tàn. Sau đó từ trong cơ thể hắn có đồ vật gì từ đó trôi xuống. Tại kiểu ở ngoài cái kia rượu hầu gái. Thấy tình cảnh này nhẹ nhàng hướng về phía trước nhảy một cái. liền đến đến cho tàn bên cạnh Nhặt lên cái gì đồ vật Sau đó lơ lứng hô hô đi tới kiểu phía trước Hướng về phía bên trong Dương Hằng nói ra Chủ nhân Là cái người giấy Dương Hằng khẽ vươn tay tiếp nhận cái này người giấy cẩn thận nhìn qua xem xét Lúc này mới phát hiện cùng lấy trước kia chút ít người giấy khác biệt Cái này một cái vẽ là sinh động như thật xem ra là tỉ mỉ chuẩn bị qua Dương Hằng suy nghĩ một chút Lần này chính mình vô tội chịu đối phương tập kích Nếu như không trả thù lại sợ rằng sẽ bị đối phương xem nhẹ Thế là Dương Hằng vỗ vỗ nhị nha Nói ra Đi đem chân thân đàn ôm tới Nhị nha được Dương Hằng phân phó Cực nhanh nhảy ra cố hiệu Nhanh như chớp liền đi tới trong phòng ôm chân thân đàn Một lần nữa về tới cố hiệu một bên Dương Hằng hướng kiểu ở ngoài hầu gái ra hiệu một cái, một cái kia ruột hầu gái tựa như là lập tức rõ ràng Dương Hằng ý tứ tiến lên một bước liền nhận lấy chân thân đàn nhị nha tại sao chân thân đàn sau đó liền muốn một lần nữa trở lại trong kiểu thế nhưng tại bên kiểu cái kia ruột hầu gái lại ngăn cản nàng mà lúc này trong kiểu Dương Hằng cũng nói nhị nha ngoan ngoãn trong nhà coi nhà. Ta đi một chút liền về. Dương Hằng nói xong sau đó. cái kia cố hiệu liền lơ lứng hô hô trôi giạt đến giữa không trung. Vào lúc này. Tụi anh cũng từ chân thân đàn bên trong ra tới. Rơi vào cố hiệu đỉnh đầu. Sau đó tay chỉ chỉ một cái phương hướng. Cách này cố hiểu liền hướng cái hướng kia mà đi. Vốn là Dương Hằng còn tưởng rằng có bao xa khoảng cách. Kết quả vừa qua khỏi một con đường. Là đến địa phương Lại nói Ngăn cách một con đường cách kia nữ tử Tại toàn bộ người giấy bị tiêu diệt sau đó Nàng liền đã tâm có cảm giác Đến lúc này sắc mặt nàng đã trở nên xanh xám Phải biết khác người giấy thôi bỏ đi Chẳng qua là tiện tay chỗ cắt chế Thế nhưng cái kia cầm đầu lại là nàng tỉ mỉ chế tác Đồng thời liên tục tế bái thời gian thật dài Cái kia uy năng thế nhưng là không nhỏ. Bây giờ lại cũng đã mất đi liên lạc. Xem ra đối đầu pháp lực phi thường cao cường. Cái kia nữ tử nghĩ tới đây. Cảm thấy cái này địa phương không thể ngây người thêm. Buổi sáng ngày mai liền phải cùng tướng công mau mau rời đi. Mà cái kia đinh tướng công nhìn xem nữ tử sắc mặt tái xanh ở nơi đó ngẩn người. Vội vàng tới chụp nàng chụp hắn phía sau lưng an ủi. Nương tử không cần sợ hãi Nhà ngươi tướng công ta vẫn là có chút công danh Cùng lắm thì ngày mai ta liền đến huyện Nha Môn đi Thưa hắn Cái này nữ tử đều bị chính mình tướng công ngu xuẩn khóc Phải biết nàng xuất thân thế nhưng là bị triều đình chỗ kiên kỷ Cái này nếu là đi rồi quan phủ không phải tự chui đầu vào lưới sao Tướng công Chúng ta sự tình hay là không nên trải qua quan phủ Ta suy nghĩ không bằng chúng ta sáng sớm ngày mai liền rời đi nơi này. Cách này đinh tướng công nghe có chút không nguyện ý. Nương tử. chúng ta lúc này mới vừa vặn dàn xếp lại. Chẳng lẽ lại muốn chạy trốn đến khác địa phương sao? Tướng công. Đây cũng là không có cách nào. Ai biết sẽ ở phủ cận gặp được đối đầu. Liền tại cách này hai vợ chồng trò chuyện thời điểm. Đột nhiên nghe đến nơi xa chiêng đồng vang lên. Cái kia nữ tử vừa nghe thanh âm này liền là trong lòng giật mình. Nguyên lai like cái này chiêng đồng thanh âm cùng phổ thông khác biệt. Mặc dù đồng dạng là chiêng đồng âm thanh. Thế nhưng trong đó lại hàm ẩn lấy một cỗ sát khí. Trừ cái đó ra còn có một cỗ âm trầm bầu không khí. Theo chiêng đồng không ngừng hướng bốn phía khuyết tán. Cái kia nữ tử gặp một lần tình cảnh này liền biết không tốt. Nàng từ trên giường nhảy xuống. Liền hải cũng không kịp mang Chỉ là trên giường dưới đệm chăn sờ soạng một cách liền đi ra cửa Chờ đến tới cửa Hướng ra phía ngoài xem xét, Chỉ thấy được nửa không trung đầu một cái cỗ hiệu Cái này cỗ hiệu mặt ngoài tỏa sáng hoa Tựa như là mười phần hoa lệ Thế nhưng tại cái này trong quang hoa liền ẩm giấu đi một cỗ hắc khí Để cho người ta nhìn xem mười phần không thoải mái cái kia nữ tử liền biết đối đầu tìm tới cửa, tới là người nào? vì cái gì lại nhiều lần tìm tại hạ làm phiền? tại trong hiểu dương hằng nghe lời này có chút buồn cười. ngươi cái này nữ tử biết bao hiểu sự tình, rõ ràng là ngươi trước phái phán quan tới trước dọa dẫm ta, bây giờ ngược lại là phản công. cái kia nữ tử sau khi nghe trầm mặt hồi lâu, sau đó lúc này mới hướng nửa không trung dương hằng hành rồi một cách vạn phúc. Đạo trưởng còn xin thứ tội. Là tiểu nữ tử một lúc lỗ mãng đắc tội đạo trưởng. Còn xem tại ngươi ta đều là tu luyện người phân thượng. Bỏ qua cho tại hạ lần này. Ngươi nói ngược lại đơn giản. Ta tự nhiên thủ cách này không việc gì tai ương. Chẳng lẽ ngươi một câu nói liền kết thúc sao? Cái kia nữ tử sau khi nghe nhíu lông mày. Sau đó nói ra. Vậy không biết đạo trưởng ý là cái gì? Dương Hằng nhìn xem phía dưới cái này nữ tử. Vừa rồi một trận đấu pháp cho hắn biết. Cái này nữ tử cắt giấy thành người pháp thuật không thấp. Mà lại môn này pháp thuật vô cùng tốt dùng. Nếu như mình biết môn này pháp thuật. Đây chính là cho mình giảm bớt rất lớn gánh nặng. Nếu như ngươi thành tâm xin lỗi. Không bằng đưa ngươi pháp thuật chép một phần cho ta. Cái kia nữ tử sau khi nghe. Ha ha ha cười lạnh. Ngươi cái này đạo sĩ khẩu khí ngược lại là rất lớn Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng cầm được chỗ ta sao Dương Hằng tại trong kiểu không có làm hồi đáp gì Chỉ là nhẹ nhàng vỗ cố kiểu Cái kia trong kiểu lập tức liền bay ra vô số oan rượu Những này oan rượu mặt ngoài là bên trên từng đoàn từng đoàn hắc khí bao phủ Xem xét cũng không phải là dễ sống chung Nếu như chỉ là như vậy nói Phía dưới cái kia nữ tử tự hỏi cũng không có cái gì sợ hãi. Chỉ cần là chính mình cắt vài cái người giấy. liền có thể có thể địch được những này oan ruột. Nhưng là chân chính để cho phía dưới cái này nữ tử kinh hãi là những cái kia oan ruột. Mặt ngoài khói đen bao phủ. Kỳ thực ở bên trong lại là từng đoàn từng đoàn ánh sáng bảo hộ ở bọn họ tâm thần. Cái này khiến rất nhiều bàng môn tả đạo pháp thuật. đối những ngày oan rượu đã không có tác dụng liêu trai lộ trường sinh trí 04 bốn chương tám pháp thư đối mặt chen chúc mà đến rùa quái cái này nữ tử rốt cuộc đổi sắc mặt nàng vội vàng lại một lần nữa hướng dương hằng làm một cái vạn phúc sau đó lúc này mới nói ra còn xin đạo trưởng khoan đồng thủ đã đạo trưởng muốn pháp thư tiểu nữ tử hai tay dâng lên Chỉ mời đạo trưởng xem tại tiểu nữ tử kính cần nghe theo phân thượng. Tha chúc ta một nhà. Dương Hằng tại trong kiểu nhẹ nhàng vung tay lên. Cái kia vốn là đã chen chúc đi tới phòng ở bốn phía bọn rùa quái. Lập tức liền đình chỉ tiến lên. Mà là vây quanh căn phòng này không ngừng qua lại xuyên thẳng. Tốt. Chỉ cần là ta được cái này pháp thư. Tuyệt sẽ không làm khó các ngươi. Cái kia nữ tử khẽ gật đầu một cái. Sau đó lại lần hướng Dương Hằng thi lễ một cái Nếu như thế Ta vậy liền trở về phòng vì đạo trưởng chuẩn bị pháp thư Còn xin đạo trưởng đợi chút Dương Hằng gật gật đầu không nói gì thêm Cái kia nữ tử gặp Dương Hằng không có động tác Tùy tiện đứng dậy chuyển thân vào phòng Cái kia nữ tử vừa vặn vừa vào nhà Liền đối cái kia đinh tướng công nói ra Tướng công Địch nhân lần này đến hung mãnh Chỉ sợ chúng ta ngăn cản không nổi. Tiếp xuống ta muốn thi pháp thuật mang chúng ta rời đi. Ngươi nhanh lên thu dọn đồ đạc. Đinh tướng công vội vàng tiến lên bắt lấy cái kia nữ tử tay. Tiểu nhị. Không có nguy hiểm gì à. Nếu như là gặp nguy hiểm ngươi liền đem sự tình đều đẩy lên trên người của ta. Ta tốt xấu cũng có cái công danh. Nghĩ đến hắn không dám tự mình làm bậy. Cái kia nữ tử nghe đến tướng công vậy mà gọi lên chính mình nhố xanh. Trên mặt không khỏi nổi lên lúc thì đỏ choán Nàng cùng tướng công từ nhỏ đã nhận biết. Bất quá là bởi vì phụ thân ngại nghèo thích giàu. Lúc này mới không có định ra hôn sự. Sau đó phụ thân nàng chạy quan hệ. Đầu nhập vào bạch liên giáo. Mà tiểu nhị bản thân bởi vì tư chất phi phàm bị bạch liên giáo giáo chủ nhìn chúng. Thu làm thân cận đệ tử. Mà Đinh Tướng Công nghe đến tin tức sau đó. Không xa vạn dặm vứt bỏ công danh. Trốn vào bạch liên giáo bên trong. Chính là vì có thể cùng tiểu nhị một lần nữa gặp nhau. Cái kia tiểu nhị cảm thán Đinh Tướng Công si tình. Cho nên quyết định cùng Đinh Tướng Công cùng một chỗ bỏ trốn. Cứ như vậy bọn họ trằn chọc phiêu lưu. Mới đi đến được cái này huyện thành. Vốn là coi là từ nay về sau có thể bình an. Không nghĩ tới chính mình lòng tham nhất thời gây ra đại họa. Tiểu nhị dùng nàng ngọc thủ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đinh tướng công. Sau đó ôn nhu nói ra. Tướng công không cần phải lo lắng. Ta bái sư thời điểm. Sư phụ đã từng ban cho ta cũng như thế bảo bối. Tất nhiên có thể trợ giúp chúng ta thoát thân. Nói xong sau đó. Cách này tiểu nhị tùy tiện tự mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bọn họ vừa vận chuyển đến phủ cận không lâu Trên thân cũng không có cái gì quý giá Chỉ là đem một vài tán toái bạc Cùng với tiểu nhị bình thường cắt chân quý người giấy Thu thập cùng một chỗ Sau đó chuẩn bị mấy bộ y phục Sau đó vợ chồng bọn họ hai cách liền đi ra cửa phòng Dương Hằng tại nửa không trung trong kiểu Trông thấy vợ chồng bọn họ hai cách đi ra Sau đó cười cười Tại nửa không trung hỏi Sách chuẩn bị thế nào Cái kia tiểu nhị nhẹ nhàng lại lần nữa cho dương hằng vạn phúc Sau đó từ trong ngực lấy ra một bản sách đóng chỉ Đạo trưởng Đây cũng là ta bình thường học pháp thuật Đều ở nơi này Đạo trưởng ngươi tiếp tốt Tiểu nhị nói xong sau đó Liền đem sách này hướng bầu trời bên trong ném đi Sách này vừa bay đến bầu trời bên trong Bên trong trang sách liền bắt đầu tán loạn lên Tiếp lấy liền từ bên trong rơi ra khác biệt đồ vật Không kịp chờ dương hằng thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì Vật kia thấy rõ liền dài Tiếp lấy trong chớp mắt liền biến thành hai đầu cử long Tại bầu trời trung bàn xoáy Cái kia tại phía dưới một bên tiểu nhị Hướng trong đó một cái cử long chỉ một cái Đầu kia cử long được chỉ thị Lập tức hướng phía dưới bộ nhào về phía trước Tại tiểu nhị cùng đinh tướng công phủ cận liền bắt đầu xoay quanh lên. Tại hai người bọn họ phủ cận bao quanh đủ loại rùa quái. Bị cái này cử long sông lên. Lập tức liền trở nên thất linh bát lạc. Có chút rùa quái lập tức liền biến thành khói đen. Một lần nữa xung nhập vào trong kiểu. Dương Hằng tại trong kiểu thấy rõ ràng. Cái này rõ ràng là cái kia tiểu nữ tử không cam tâm. Mong muốn làm đánh cược lần cuối. Vì thế Dương Hằng cũng không nói gì nữa. Vội vàng lấy ra trong ngực một như ý. Sau đó vẫn khởi ngũ lôi thủ. Chỉ thấy được bầu trời bên trong vô số tia chớp. Bắt đầu hướng cố hiểu phủ cận tụ tập. Tiếp lấy tia chớp mãnh liệt bành trướng. Dương Hằng gặp không sai biệt lắm. Dùng một cái tay hướng về phía nơi xa tiểu nhị liền là ép tới. Theo Dương Hằng hoạt động. Trên trời vô số lôi đình giống như là hạt mưa một dạng hướng tiểu nhị hạ xuống. Cái kia tiểu nhị không nghĩ tới Dương Hằng còn có một chiêu này. Phải biết bọn họ những này thi pháp người. Sợ nhất liền là trên trời lôi đình. Bất quá cho tới bây giờ cũng không lo được rất nhiều. Bây giờ có thể trông mong liền là sư phụ ban cho cái này hai đầu rồng giấy. Có thể ngăn cản được lôi đình tiến công. Vì thế tiểu nhị tâm niệm vừa động. Vây quanh ở bọn họ bốn phía đầu kia cử long biến mãnh liệt hướng lên vọt tới Bắt đầu dít lên một tiếng Xem những cái kia lôi đỉnh bay đi Mà cái kia bầu trời bên trong lôi đỉnh bị một tiếng này rồng gầm Lại bị chấn ngừng lại một cái Tiếp lấy những này tia chớp liền bắt đầu chậm rãi tại không trung tiêu tán Dương hằng tại trong kiểu gặp loại tình cảnh này Cũng là kinh hãi không thôi Từ lúc hắn luyện thành ngũ lôi thủ sau đó. hằng yêu trừ ma mọi việc đều thuận lợi. Còn lần đầu trông thấy có người thi triển pháp lực. Có thể khắc chế cái này mật chuyện trưởng tâm ngũ lôi pháp. Bất quá xương hằng tiếp xuống xem xét. Cái kia cử long mặc dù là làm vỡ nát đầy trời tia chớp. Thế nhưng hắn khí tức cũng bắt đầu yếu đi một chút. Hẳn là sẽ không lông tóc không thương. Thấy tình cảnh này. Dương Hằng biết rõ hẳn là không ngừng cố gắng. Đem đầu này cử long loại trừ. Vì thế Dương Hằng lại lần nữa vận dụng pháp lực. Câu thông trong tay một như ý. Tiếp lấy lại là đầy trời tia chớp xuất hiện. Sau đó lại một lần xem hạt mưa một dạng hạ xuống. Cái kia tiểu nhị cũng không hoàng hốt. Lại lần nữa câu thông cử long. Hay là xem lần trước đem một dạng. Đem trên trời tia chớp loại trừ. Dương Hằng thấy tình cảnh này cũng càng thêm không hoảng hốt Đã ngươi muốn cùng ta hao tổn lên Ta đây liền cùng ngươi hao tổn một hao tổn Ta ngược lại muốn xem xem là ngươi cử long ngăn cản thời gian dài Hay là ta mộc như ý pháp lực mạnh Vì thế Dương Hằng đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến trước mắt cử long trên thân Mộc như ý không ngừng phóng ra kia trước Cùng đầu này cử long tại nửa không trung hao lên Vào lúc này tại phía dưới tiểu nhì ánh mắt bên trong thả ra một chút xào trá quang mang. Chỉ gặp nàng đột nhiên một cái tay khác hướng nửa không chung chỉ một cái. Mà lúc này một mực tại bầu trời bên trong tung bay. Tựa như là không bị khống chế mặt khác một đầu tử long. mãnh liệt hướng phía dưới vọt tới. Thẳng đến Dương Hằng cố hiệu mà đi. Vào lúc này Dương Hằng mở lực chú ý đều tập trung vào mặt khác một con rồng bên trên. Đối với đầu này đột nhiên đập xuống đến cử long vậy mà không có bất kỳ phòng bị nào Cái kia cử long trong trước mắt liền tới đến Dương Hằng Cố Hiểu phía trước Tiếp lấy hai cái chân trước tùy tiện cùng một chỗ hướng Cố Hiểu trộp tới Mà bây giờ Dương Hằng đã tới không kịp phản ứng trơ mắt liền nhìn xem cử long chân trước chộp vào Cố Hiểu lên Bất quá cái này Cố Hiểu cũng không biết là cái gì đồ vật luyện thành Vậy mà mười phần kiên cố Vậy cái kia cử long mặc dù là bắt lấy cố hiệu, nhưng lại không thể thương tổn cái này cố hiệu mảy may. Điều này làm cho tại trong hiệu dương hằng là vừa mừng vừa sợ. Kinh là, cái này cố hiệu lực phòng ngự thật sự là quá mạnh. Lần trước nếu như không phải mình có khảo ruột bổng món pháp bảo này, vừa vẳn khắc chế cái này cố hiệu. Chính mình thật đúng là chế không được cái kia họ đậu nữ ruột Vui là từ nay về sau cái này cố hiệu chính là mình. Có cái này phòng thân. Sau này mình an toàn sẽ cực kỳ gia tăng. Dương hằng những ý niệm này. Chẳng qua là trong nháy mắt liền xẹp qua não hải. Tiếp xuống hắn cũng kịp phản ứng. Trên trời tia trước mãnh liệt trở về co rụt lại. Toàn bộ tập trung đến cố hiệu phủ cận. Cái kia nắm lấy cố hiệu cử long bị cái này tia trước một kích. cũng chỉ có thể là từ bỏ đối cố diệu công kích, một lần nữa về tới giữa không trung, mà lúc này tiểu nhị liên tục thi triển pháp thuật bấm niệm pháp quyết niệm chú, chỉ thấy được ở trên bầu trời hai đầu tử long mãnh liệt thả ra hào quang, sau đó lẫn nhau quấn quanh lấy cùng một chỗ hướng Dương Hằng cố diệu đánh tới. Dương Hằng thấy đối phương đến hung mãnh, cũng không dám kéo lớn, mạnh mẽ trục cố diệu cái kia trong hiệu lập tức liền xuất hiện một đóa hắc liên hoa tiếp lấy liền trôi giạt đến cố hiệu ở ngoài thấy gió liền dài vừa vặn ngăn tại cái kia hai đầu cử long phải qua trên đường cái kia hai đầu cử long trong trước mắt liền đánh vào cái này hắc liên hoa bên trên chỉ gặp cái kia hắc liên hoa chỉ là tạo nên một chút gần sóng tùy tiện không có chút nào gì dạng mà cái kia hai đầu cử long lại bị chấn thật xa Dương Hằng bây giờ cũng phát hung áp. Chỉ gặp hắn đem sau lưng kiếm gỗ đào rút ra. Trực tiếp liền ném đến rồi ngoài kiểu. Cái kia kiếm gỗ đào tại ngoài kiểu hóa thành một đảo thiểm điện. Thẳng đến cái kia nữ tử mà đi. Bây giờ cái kia tiểu nhị ngay tại khống chế hai đầu tử long. Căn bản hoàn mỹ phân thần. Vì thế bị cái này kiếm gỗ đào một kiếm xuyên ngực. Tiểu nhị một tiếng hét thảm. Rồi tiện té ngã tại bên cạnh đinh tướng công trong ngực. Mà bầu trời bên trong hai đầu tử long tải đã mất đi tiểu nhị chỉ huy sau đó. Cũng không giống trước kia linh hoạt như vậy. Hai người bọn họ bây giờ chỉ có thể là dựa theo bản năng một dạng. Rơi vào tiểu nhị cùng đinh tướng công trên không. Không ngừng quanh quẩn một chỗ. Bảo vệ hai người kia. Tại nửa không trung dương hằng lại một lần nữa niệm động chú ngữ. Sau đó tay chỉ khẽ động. Cái kia kiếm gỗ đào lập tức rời đi tiểu nhị thân thể. Một lần nữa rơi vào dương hằng trong tay. Dương hằng ngồi tại trong kiệu. Hướng về phía phía dưới tiểu nhị nói ra. Bây giờ thế nào? Giao gia pháp thư tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không mà nói. Ta chính là giết các ngươi những này bạc liên giáo dư nghiệt. Quan phủ cũng sẽ không nhúc tay. Cái kia tiểu nhị cắn chặt hàm răng. cuối cùng run run sẩy sẩy từ trong ngực lấy ra một quyển gấm lụa, sau đó để tại một bên. Dương Hằng gặp một lần liền biết thứ này liền là hắn muốn pháp thư, là tâm niệm vừa động. Cái kia cố diệu ở ngoài ruộng hầu gái, lập tức liền từ bầu trời bên trong rơi xuống, nhặt lên cái kia gấm lụa, lần nữa tới đến Dương Hằng trước mặt. Công tử, vật tới tay Nói xong liền đem trong tay gấm lụa đưa cho Dương Hằng Dương Hằng nhận lấy Mở ra xem Chỉ gặp cái này gấm lụa bên trên ghi lại đều là một chút cực nhỏ chữ nhỏ Bên trên tổng cộng ghi lại bốn khoản pháp thuật Theo thứ tự là Biến ngày thành đêm Vãi đậu thành binh Chém cỏ thành ngựa Vẽ đất thành sông Trong đó cái kia tiểu nhị thi triển cắt giấy làm người Liền là vãi đậu thành binh biến trùng Còn như là biến ngày thành đêm cùng vẽ đất thành sông Hai thứ này pháp thuật chẳng qua là một chút huyến thuật Cũng không thể chân chính đem ban ngày biến thành đêm tối Cũng không thể chân chính vẽ con sông Dương Hằng đem cái này gấm lùa đặt ở trong ngực Sau đó đối cái kia tiểu nhị nói ra Đã ngươi sao ra pháp thư Bần đạo cũng dựa theo ước định tha tính mạng các ngươi Dương Hằng nói xong sau đó vỗ cố hiệu Cái kia bầu trời bên trong vô số oan ruột tùy tiện cùng một chỗ lao qua Một lần nữa tan đến trong hiệu Sau đó cái này cố hiệu ngay tại ruột hầu gái dẫn sắt phía dưới Một lần nữa chuyển cách đầu Thẳng đến Dương Hằng chỗ ở mà đi Liêu trai lộ trường sinh chí 04 mươi 85 truy sát Tiểu nhị cùng đinh tướng công trông thấy Dương Hằng rời đi Lúc này mới song song thở dài một hơi. Vừa rồi tình huống thật là nguy hiểm. Lúc ấy tiểu nhị đã rõ ràng cảm giác được dương hằng sát khí. Vì thế lúc này mới từ bỏ điều động tự long chạy trốn ý định. Quyết đoán kịp thời đem pháp thư giao ra. Đinh tướng công diều tiểu nhị lo lắng nói ra. Nương tử! Ngươi thế nào? Ngươi vào nhà trước nhìn một chút. Ta bây giờ liền đi cho ngươi tìm đại phu. Cái kia tiểu nhị một tay rìu ở ngực. Gian nan cười nhẹ một tiếng. Sau đó nói ra. Không cần tìm những cái kia đại phu. Ta tự có biện pháp. Nói xong sau đó. Nàng từ trong ngực rút ra một cái màu vàng gói nhỏ. Sau đó ý bảo đinh tướng công giúp nàng mở ra. Đinh tướng công được ám chỉ. Nhanh chóng lên phía trước mở ra cái này gói nhỏ. Chỉ gặp bên trong là mấy tấm màu vàng phù lục. Tiểu nhị gian nan giơ tay lên. Từ bên trong cầm một tấm. Sau đó đối đinh tướng công nói. Chuẩn bị một bát nước. Đem ngọn đèn cũng lấy ra. Đinh tướng công biết mình vợ bây giờ vẫn là đừng lộn xộn tốt. Thế là đem tiểu nhị diều tựa ở bên tường. Sau đó mới trở về phòng chuẩn bị đồ vật. Rất nhanh. Hắn tùy tiện sách theo ngọn đèn. Bưng lấy một cái chén lớn ra tới. Nương tử. đồ vật đến rồi. tiểu hải nhi dựa vào tường, ý bảo đinh tướng công gần phía trước. sau đó cầm một tấm phù chú, trực tiếp ngay tại ngọn đèn phía trên đốt. sau đó, tại trương này phù chú còn không có hoàn toàn dập tắt, trực tiếp liền đặt ở bên cạnh bát nước bên trong, mà tại bát nước bên trong, lập tức liền bay ra khỏi điểm điểm hắc khí, tiếp lấy hắc khí kia tại nửa không trung đánh một cái xoáy. Lại lần nữa lùi về đến bát nước bên trong. Đến lúc này, tiểu nhị tiếp nhận bát nước. Đem bên trong hỗn tạp phù chú nước. Uống một hơi cạn sạch. Nàng vừa vặn đem nước này uống xong. Đã cảm thấy trong cơ thể có một cỗ nhiệt khí. Sau đó cỗ này nhiệt khí trực tiếp liền từ đan điền vọt tới miệng vết thương. Mà cái kia đã bị một kiếm xuyên ngực vết thương bị lấy nhiệt khí một kích. Vậy mà bắt đầu thả lên quang mang. Sau đó nhanh chóng khép lại. Cũng chính là bảy tám cái hô hấp. Trước kia bị xuyên ngực vết thương vậy mà hoàn toàn phục hồi như cũ. tựa như là cho tới bây giờ không có thủ qua tổn thương một dạng. Đến lúc này. Tiểu nhị loại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài. Đã không có cái gì đáng ngại. Tiểu nhị tại vết thương khép lại sau đó. tại tướng công nâng đỡ một lần nữa đứng lên. Nương tử! Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Ngày mai còn chạy sao? Chạy! Chúng ta về giáo bên trong đi! Đinh tướng công nghe tiểu nhị nói như vậy! Sắc mặt liền không dễ nhìn! Bọn họ thật vất vả mới thoát ra đến kết làm phu thê Bây giờ đi về không phải tự chui đầu vào lưới sao? Mà lại hắn thấy! Cái kia giáo chủ cũng không phải một cách có thể tha người! Biết mình mê hoặc lấy tiểu nhị chạy ra giáo bên trong Nhất định sẽ không bỏ qua chính mình Tiểu nhị thật sống cũng nhìn ra đinh tướng công lo lắng Nàng vươn tay nắm lấy đinh tướng công Nhẹ giọng nói ra Tướng công không cần phải lo lắng Giáo chủ cùng ta vẫn còn có chút tình thầy trò Lại nói còn có Phật mấu ở một bên cầu tình Đến lúc đó hai chúng ta tối đa bị đánh một trận Thế nhưng giáo chủ hẳn là xem tại lúc dùng người Sẽ không làm khó chúng ta Nhưng đinh tướng công lại không tin Hắn có chút tức giận Chúng ta vì cái gì nhất định phải về cái kia ruột địa phương Chạy trốn tới khác địa phương không được sao Tiểu nhị thở dài một hơi Sau đó nói ra Nếu như khả năng ta cũng không muốn trở về Thế nhưng là ta vận dụng cái kia hai đầu rồng giấy kia là giáo chủ tự mình chế tác, ta bên này một thi pháp, bên kia giáo chủ liền biết chúng ta tại cái gì địa phương, cùng hắn giáo chủ tự mình đến bắt chúng ta, không bằng chính chúng ta trở về thỉnh tội, cũng có thể bị xử lý khoan dung. Đinh tướng công nghe đến đó, trầm mặt hồi lâu, sau đó chặt chẽ đem tiểu nhị ôm vào trong ngực, nương tử, ngươi yên tâm, là ta câu dẫn ngươi. Chờ gặp giáo chủ hết thầy do ta gánh chịu. Tướng công ngươi nói cái gì lời nói. Hai người chúc ta tình đầu ý hợp. Muốn sinh sinh cùng một chỗ. Muốn gắt gao tại một chỗ. Nói đến đây thời điểm. Hai người ẩn ý đưa tình nhìn nhau. Sau đó tùy tiện lại một lần nữa tại ôm nhau. Chỉ là tiểu nhị còn có một chút tâm sự. Không có đối đinh tướng công nói ra. Lần này nàng bị cái kia thối đạo sĩ chiếm bí tịch. làm sao có thể cam tâm vì thế nàng nhớ lại đến giáo bên trong dựa vào giáo chủ chi lực xếp chết dương hằng cũng coi là ra chính mình trong lòng chi khí lại nói dương hằng tìm một lần xem như thắng lợi trở về chờ hắn một lần nữa trở lại trong viện thu rồi cái kia cố hiểu nhị nha tùy tiện bay vượt qua chạy tới dương hằng gặp nàng chạy nhanh gấp bước lên phía trước đưa nàng tiếp lấy Sau đó nói ra Ta không phải trở về rồi sao Có cái gì sốt ruột Ngã sấp xuống có thể tốt như vậy Nhị nha nằm ở Dương Hằng trong ngực Đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt Dương Hằng buông ra nhị nha rắc tay nàng Trở về phòng Đến nơi này nhị nha mới xem như bình tĩnh trở lại Đạo trưởng Bắt lấy người kia không có Chút chuyện nhỏ này Còn không phải dễ như trở bàn tay Người kia đâu Dương Hằng sờ sờ canh cầm phía dưới Không tồn tại tròm dâu Sau đó hiện ra một bộ trách trời thương dân hình dạng Tới trước quấy dối là một đôi tiểu phu thê Ta nhìn bọn họ cực kỳ thương cảm Cho nên liền thả bọn họ một ngựa Dương Hằng nói đến đây hướng về phía nhị nha phân phó Được rồi Trở về ngủ đi Sắc trời cũng không sớm Nhị nha nghe Dương Hằng lời nói Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Về phòng của mình đi rồi. Dương Hằng trông thấy nhỉ nha rời đi. Cũng ra phòng khách về chính mình nơi đó nghỉ ngơi đi rồi. Thế nhưng là cách này một hồi Dương Hằng nằm ở trên giường. Luôn cảm thấy có chút ngủ không được. Hắn chỉ cảm thấy trái tim nhảy nhảy nhảy nhót. Thật sống muốn từ ở ngực nhảy ra một dạng. Đối với mình gì dạng. Dương Hằng lập tức liền phát giác không đúng. Từ lúc hắn tu luyện có thành đến nay. Thân thể liền chưa từng xảy ra bất kỳ khó chịu nào. Lần này tim đập thành dạng này. Nhất định là chính mình có chuyện gì không nghĩ tới. Cho nên nguyên thần cảnh báo. Phản ứng đến trên thân thể. Dương Hằng một cách liền từ trên giường ngồi dậy. Nghĩ nghĩ đoạn này thời gian chính mình chỗ trải qua sự tình. suy đi nghĩ lại. Chỉ có hôm nay xử trí tiểu nhị chuyện này. Có chút làm không ổn. Chính mình đây rõ ràng là cưỡng đoạt người khác bí tịch. Tiểu nhị cũng là tu luyện người. Nhất định sẽ không thả một hơi này. Làm không cẩn thận sẽ trở về tìm kiếm nàng trưởng bối tìm đến mình báo thù Dương Hằng nghĩ tới đây. Càng ngày càng cảm thấy có đạo lý. Vì thế hắn cũng có chút ngồi không yên. Dương Hằng trở mình xuống giường. Một lần nữa mang vào đạo bào. Cóng lên bảo kiếm. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng Hướng nhị nha gian phòng nhìn thoáng qua Tại trông thấy nhị nha trong phòng im ứng Không có bất kỳ thanh âm gì Dương Hằng gật gật đầu Sau đó lặng lẽ đi tới chân tường nghiêng người tùy tiện ra tường Sau khi sự việc xảy ra Dương Hằng quyết định phương hướng Thẳng đến tiểu nhị bọn họ hiện đang ở cách nhà kia bên trong Dương Hằng tại bên ngoài viện nghe ngóng bên trong thanh âm Chỉ nghe được bên trong im ứng Không có bất kỳ thanh âm gì. Chỉ gặp Dương Hằng dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái góc tường. Chở mình vào viện tử. Dương Hằng nhẹ nhàng rơi xuống trong viện. Bước nhỏ rời đến tiểu nhị bọn họ gian kia phòng ngủ cửa sổ phía dưới. Sau đó vào trong một bên nghiêng tai lắng nghe. Cái này vừa nghe Dương Hằng cũng cảm giác được không đúng. Nguyên lai like trong phòng dĩ nhiên là lặng ngắt như tờ. vốn nên là có tiếng hít thở bây giờ cũng toàn bộ không có tiếng động cho tới bây giờ dương hằng không cố kỵ nữa trực tiếp tại đi tới cửa dùng sức đẩy kết quả cái kia cửa phòng lại bị mãnh liệt đẩy ra mặc dù dương hằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bởi vì dùng sức quá mạnh bị lói lên một cái bất quá dương hằng vẫn đang ổn định thân thể của mình cất bước vào nhà. Sau đó nhờ ánh trăng xem xét đầu giường. Chỉ thấy được nơi đó giường chiếu đã loạn cả một đoàn. Căn bản là không có người ở nơi đó nghỉ ngơi. Dương Hằng xem loại tình huống này chỗ nào vẫn không rõ. Đối phương liền là đã sớm chạy. Xem bọn hắn lúc đi thời gian vội vàng hình dạng. Đây không phải đảo mệnh liền là đi viện binh. Dương Hằng bây giờ thế nhưng là có chút hối tiếc không kịp. Sớm biết vừa rồi chính mình liền không phải nhân từ nương tay Bất quá Dương Hằng còn không có hoàn toàn đánh mất lòng tin Hắn tâm niệm khẽ động Tại nhị nha phòng bên trong cái kia Dương Anh lập tức liền có cảm giác Sau đó một đạo lục quang Trong chớp mắt liền đi tới Dương Hằng bên cạnh Dương Anh vừa đến đã rơi vào Dương Hằng trên bờ vai Ôm đầu hắn thân mật Dương Hằng sờ sờ Dương Anh thân thể Sau đó nhẹ giọng nói ra. Hai người kia mùi vị ngươi còn nhớ chứ. Mang ta đi tìm hai người kia. Dương Hằng nói xong sau đó. Lại từ trong ngực móc ra cái kia kiểu giấy. Hướng không trung lắc một cái. Trong trước mắt một cái kiểu nhỏ liền rơi vào Dương Hằng trước mặt. Kiểu nhỏ bên cạnh cái kia rụng người hầu lập tức liền mở ra màn kiểu. Mời Dương Hằng lên kiểu. Dương Hằng ngồi tại trong kiểu. Cái kia dù anh tự nhiên là rơi vào cố hiệu trên đỉnh. Tiếp lấy cái này ruột hoa hoa mập tay hướng một cái phương hướng chỉ một cái. Dương Hằng được ý bảo. Lập tức vỗ cố hiệu. Cái kia sơ lên liền chỉ là cái ruột vật. Lập tức thân hành liền trở nên ngưng thực lên. Tiếp lấy cái này cố hiệu. mãnh liệt tháo chạy tại không trung. Tựa như tia chớp hướng cái hướng kia đuổi theo. Cứ như vậy tại bầu trời bên trong đuổi hơn một cái canh, canh giờ Dương Hằng rốt cuộc nhìn thấy phía trước có một đầu kim long ở nơi đó cực nhanh lao vụt Dương Hằng xa xa xem xét liền nhận ra được Đây không phải mới vừa rồi bị chính mình đả thương đầu kia sao Thế là Dương Hằng lập tức tồi đồng cố hiểu tăng thêm tốc độ Rất nhanh liền để bọn hắn đuổi cách đầu đuôi liên kết Đến nơi này Dương Hằng hoàn toàn có thể trông thấy tại kim long ngồi lấy hai người. Chính là tiểu nhị cùng cái kia đinh tướng công. Lúc này khống chế kim long tiểu nhị. Cũng nhìn thấy đuổi theo Cố hiệu. Sắc mặt nàng lập tức liền trở nên khó coi. Bất quá cho tới bây giờ lại nói cái gì cũng vô ích. Thế là tiểu nhị từ trong ngực liền lấy ra một đầu rồng giấy. Hướng bầu trời bên trong ném đi. Đầu kia dòng giấy thấy gió liền dài. rất nhanh liền lại biến thành một đầu kim long sau đó tại không trung đánh một cái xoáy liền thẳng đến dương hằng đến cố hiệu dương hằng bây giờ đối với thứ này cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ thấy được dương hằng vỗ cố hiệu lập tức liền có từng đoàn từng đoàn khói đen bay ra sau đó những này khói đen tại nửa không trung hóa thành đủ loại ruột vật cùng một chỗ hướng cái kia kim long đánh tới bởi vì dương hằng biết rõ cái này kim long lời hại, cho nên cũng không dám chủ quan. Hắn lại vỗ cố hiệu, lập tức từ cái này trong kiểu liền đã tuôn ra từng đoàn từng đoàn hắc khí, rất nhanh liền giống như bên trong bầu trời lan tràn đi qua. cái này hắc khí nhìn di chuyển chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện, mấy hơi thở liền đem phương viên mấy trăm trưởng khoảng cách toàn bộ nhuộm đen. cái kia nửa không trung kim long vừa tiến vào trong hắc khí liền lập tức tốc độ chậm lại liền liền thân bên trên kim quang cũng bị hắc khí kia bắt đầu làm hao mòn mà những cái kia nửa không trung dường vật tại hắc khí kia bên trong lại như cá gặp nước bọn họ rất nhanh liền bay đến kim long bốn phía bắt đầu ở kim long trên thân gặm cắn bầu trời bên trong kim long tựa như là mười phần đau đớn Bắt đầu ở nửa không trung quay cuồng lên Mong muốn đem trên thân những này áp dược toàn bộ đổ nhào Thế nhưng vô luận nó cái gì rãy xua Đều không có nửa điểm tác dụng Liêu trai lộ trường sinh chí 04 mươi 86 lâm thời ôm chân Phật Dương Hằng thấy tình cảnh này Chỗ nào có thể buông tha cái này cơ hội tốt Thế là hắn lấy ra một như ý thầm vận huyền công Cái kia một như ý bên trên liền phóng ra từng cơn quy tắc. Đem nửa không trung bao phủ. Tiếp lấy dương hằng nâng tay phải lên. Hướng về phía cái kia kim long địa phương liền ép tới. Tiếp lấy liền có một đảo thô to như thùng nước tia chớp. Đánh vào kim long trên thân. Cái này kim long tại hắc khí kia bên trong vốn là đã bước đi liên tục khó khăn. Lại có vô số tiểu vượt tại gầm cắn. Đã là tự lo không xong. Căn bản là không ngăn cản được cái kia tia chớp công kích. Vì thế cái này tia chớp vừa vặn đánh vào kim long trên đầu. Chỉ thấy được một đoàn mây hồng dâng lên. Cái kia kim long vậy mà bốc cháy lên. Bất quá cái này kim long phi thường ương ngạnh. Mặc dù thủ cái này trọng thương. Trên thân còn có vô số tiểu dựng tại tiến tung, Nó vẫn đang lắc đầu vẫy đuôi. Mong muốn dương hằng bên này vọt tới. Dương Hằng liên phát mấy đạo tia chớp đánh vào kim long trên thân. Vốn là đã hấp hối kim long. Rốt cuộc không kiên trì nổi. Vỡ thành vài đoạn. Tiếp lấy liền tiêu thất tại thiên địa bên trong. Mà lúc này bầu trời bên trong chạy trốn tiểu nhị. Đã cảm ứng được nàng phóng suốt dòng giấy đã bị tiêu diệt. Thế là càng thêm lo lắng. Nàng không ngừng vỡ ngồi xuống kim long đầu rồng, Để nó tăng thêm tốc độ. Thế nhưng cái này Kim Long đã đến cực hạn Vô luận tiểu nhị thế nào thúc giục đều không thể lại tăng thêm một tơ một hào tốc độ. Lại nói Dương Hằng tiêu diệt chặn đường Kim Long sau đó. Thôi đồng cố hiểu rất nhanh liền lại một lần nữa đuổi kịp tiểu nhị. Lần này Dương Hằng cũng không định lưu thủ. Chỉ gặp hắn nâng tay phải lên có thể vừa đến tia trước liền thả ra ngoài. Trực tiếp đánh vào ngồi tại tiểu nhị sau lưng đinh tướng công trên thân. Cái kia đinh tướng công bất quá là nhục thể phàm thai. Chỗ nào có thể chống đỡ được tia trước tiến công. Vì thế liền kêu to đều không có kêu ra tới. Liền bị đánh thành rồi than đen. Sau đó từ kim long bên trên hạ xuống. Không biết rớt xuống đi nơi nào. Ở phía trước một bên tiểu nhị. Vừa phát hiện tướng công bị đánh thành than đen. Đồng thời hạ xuống kim long. Liền là một trận thây thảm thét lên. Tiếp lấy nàng cũng không quản cách khác. Vỗ kim long não đại. Cái kia kim long lập tức một cái lượn vòng xoay đầu lại. mãnh liệt liền cùng nó phù cận cái kia cố Diệu táp tới. Mà Dương Hằng cưới cái này cố hiệu. Bên trên lại phát hiện ra một đỉnh lọng tre. Sau đó chặt chẽ đem cố Diệu bảo vệ. Cái kia kim long mặc dù không ngừng gặm cắn. Nhưng lại cũng không thể động lên cố Diệu mảy may. Dương Hằng tại trong kiểu một trận cười lạnh. Sau đó lại lần giơ tay phải lên hướng phía dưới áp đi. Tận lực bồi tiếp một đảo thiểm điện lại lần nữa phóng suốt. Thẳng đến Kim Long sau lưng tiểu nhị mà đi. Cái kia tiểu nhị báo thù tâm thiết. Bây giờ toàn bộ pháp lực dùng cho thao túng đầu này Kim Long. Căn bản cũng không quan tâm tự thân phòng ngự. Vì thế bị cái này tia chớp đánh vừa vặn. Dương Hằng coi là cái này tiểu nhị nhất định mất mạng. Kết quả cái kia tiểu nhị mặc trên người y phục. Lúc này giống như thả ra hào quang. Vậy mà đem tia trước ngăn cản tại ngoài thân. Dương Hằng nhìn xem kinh hãi. Cho là nàng trên thân lại là cái gì bảo bối. Kết quả tiếp xuống phát sinh sự tình mới khiến cho hắn thở dài một hơi. Nguyên lai tiểu nhị y phục trên người tại phóng xuất hào quang ngăn trở thiểm điện sau đó. Lập tức liền ảm đạm xuống Tiếp lấy vậy liền biến thành một kiện giấy y-sam Dương hằng là thở dài một hơi Thế nhưng hắn cũng vì lấy cắt giấy thành người pháp thuật cảm thấy kinh hãi Thứ này vậy mà có thể thiên biến vạn hóa Sau này với mình cũng có tác dụng lớn Mà lúc này tiểu nhị lại kịp phản ứng Chính mình đây là bị cửu hận làm choáng váng đầu ấp Thật sự nếu không trốn chẳng những chỉ sợ không thể báo thù. Liền ngay cả mình cũng muốn đáp tại nơi này. Vì thế nàng đầu ấp chuyển một vòng tròn. Đột nhiên liền từ trong ngực lấy ra một cái tượng gỗ. Sau đó dùng một cái ngân châm hướng chính mình trái tim bên trong đã đâm tới. Lần này tiểu nhị chỉ cảm thấy đau lòng như cắt. Đồng thời trên thân khí huyết cũng bắt đầu suy bại. Thế nhưng cái này tiểu nhị cắn răng. Đem ngân châm dính vào tâm đầu huyết xoa tại ngẫu nhiên trên thân. tiếp lấy tiểu nhị niệm động chú ngữ sau đó tại tiểu nhị bên cạnh không gian liền bắt đầu phát sinh vặn vẹo cùng với níp uốn đợi đến không gian lại lần nữa khôi phục bình thường thời điểm tiểu nhị vẫn là bưng lấy tượng gấu ngồi tại kim long bên trên giống như vừa rồi đồng thời không có phát sinh bất kỳ cái gì sự tình thế nhưng là lúc này tiểu nhị lại sắc mặt trở nên vô cùng gượng gạo chỉ gặp cái này tiểu nhị chậm rãi giơ tay lên Đem trong tay tượng gỗ nhẹ nhàng ném đi. Như vậy lập tức liền hóa thành một đảo lưu quang. Biến mất không thấy. Dương Hằng tại trong hiệu. Đem tiểu nhị nhất cử nhất đồng thấy rõ ràng. Bất quá Dương Hằng coi là cái này tiểu nhị chẳng qua là phóng suốt tin cầu cứu. Vì thế hắn hạ quyết tâm nhanh lên đồng thủ. Tiết kiệm được đối phương viện thủ đến rồi. Cuối cùng làm phiền. Dương Hằng đánh định chủ ý. Liền đem pháp lực quán trú tại một như ý bên trên. Như vậy như ý lại lần nữa tại bầu trời bên trong thả ra đóa đóa gần sóng. Những này gần sóng phạm vi bên trong tụ tập vô số tia chớp. Dương Hằng tiếp lấy lấy tay chỉ một cái. Cái kia tia chớp liền cùng hạt mưa một dạng. Hướng kim long cùng với tại trên người nó tiểu nhị rơi đi. Lần này tiểu nhị liền phản ứng đều chưa kịp. Liền bị vô số điện mưa chỗ vây quanh. Tiếp theo tại bốn phía liền là tia sáng trói mắt nhấp nhoáng. Chờ đến hết thầy bình tĩnh sau đó. Trên trời đã không còn kim long cùng với tiểu nhị thân ảnh. Xem ra là đã bị hóa thành cho tàn. Dương Hằng Trông thấy tiểu nhị đã bị giết. Vốn phải là cao hứng. Thế nhưng hắn lại một chút không có hưng phấn hình dạng. Bởi vì hắn bây giờ vẫn là trong lòng mây đen bao phủ. Cái kia nguyên thần bên trong cảnh cáo vẫn đang không có một chút điểm dừng lại. Dương Hằng nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là thế nào. Mình đã tiêu diệt. Tiểu nhị nghĩ đến tin tức sẽ không truyền đi. Như vậy cái này nguy hiểm rốt cuộc đến từ cái gì địa phương. Đột nhiên Dương Hằng trong lòng giật mình. Hắn nhớ tới tiểu nhị vừa rồi ném ra ngoài vật kia. Vừa có ý nghĩ này. Dương chịu cũng không tiếp tục không lo cái gì khác. Hắn điều động lấy kiểu giấy đi tới mặt đất. Bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Kết quả chỉ tìm hơn phân nửa canh giờ. Cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Vừa mới nghĩ một cái. Nếu tìm không thấy tiểu nhị. Vậy không bằng đi tìm kiếm người thanh niên kia thư sinh thi thể. Để miễn cho sau đó lưu lại hậu hoạn Kết quả dương hàng bốn phía một tìm. Lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm âm mưu hướng mình bao phủ mà tới. Nguyên lai like cái kia bị Dương Hằng đánh thành than cốc thư sinh Bây giờ cũng là không thấy bóng dáng Rõ ràng đây là có cao nhân trong bóng tối tương trợ Cứu đi cái này thư sinh Cuối cùng thực tế không có cách nào Chỉ có thể là thở dài một hơi Một lần nữa hướng mình tỏa nhà mà đi Dương Hằng trở về sau đó Hướng nhị nha bên kia nhìn xem xem nơi đó vẫn là một mảnh đen nhánh Xem ra nhị nha ngủ rất ngon. Dương Hằng lúc này mới yên tâm. Sau đó một lần nữa về tới gian phòng của mình. Dương Hằng trở về sau đó. Lo nghĩ. Nếu nguyên thần ném báo động vẫn đang không có đình chỉ. Như vậy nói rõ nguy hiểm còn không đi qua. Nếu dạng này vậy thì phải làm một chút phòng bị. Sau đó Dương Hằng nghĩ nghĩ dưới tay mình những này pháp thuật cùng pháp bảo. Mong muốn ứng phó sắp đến nguy hiểm Thật đúng là có chút ít không xác định Muốn nói Dương Hằng bây giờ lợi hại nhất pháp thuật tự nhiên là bí truyền trưởng tâm ngũ lôi pháp Thế nhưng cái này pháp thuật Dương Hằng tu luyện thời gian không dài Mặc dù lòng bàn tay có thể phóng suốt lôi đình Thế nhưng vậy cũng bất quá là mượn mộc như ý uy năng Nếu như rời đi mộc như ý Dương Hằng chỉ có thể phát ra từng tia một điện quang Chỉ sợ liền con kiến đều đánh không chết Còn như một món khác pháp bảo khảo duyệt bổng Cho dù đối với duyệt loại mà nói nó là tự nhiên khắc tinh Thế nhưng đối với phổ thông đạo sĩ hắn lại không có bao nhiêu uy năng Vậy kế tiếp đinh đầu thất tiến các loại pháp thuật mà nói Tại không có đối phương sát người lông tóc Cái này pháp thuật căn bản chính là bài trí Xem ra Chỉ có thể là trong sân Tạm thời bố một cái thất sát tỏa hồn trận Nếu như có thể vây khốn đối phương tự nhiên là tốt Nếu như khốn không được cũng hy vọng có thể kéo dài đối phương một đoạn thời gian Để cho hắn mang theo nhị nha đào tẩu Bất quá dương hằng vẫn còn có chút không cam tâm Hắn suy nghĩ một chút Lấy sau cùng ra tại hiện đại thời gian sư phụ ban tặng viên kia ngũ lôi lệnh bài Cái này đồ vật Là tiến hành bí truyền ngũ lôi pháp làm việc nghi quý thời gian sư phụ ban tặng. Là Dương Hằng thi triển lôi pháp bằng chứng. Có rồi thứ này. Giống như là Dương Hằng đã tại thiên đình bên trên treo số. Hắn tại sử dụng lôi pháp. Mỗi một lần đều sẽ bị thiên đình thần tướng chỗ bảo hộ. Bất quá Dương Hằng một mực không có coi trọng cái này đồ vật. Một mực coi nó là thành rồi một cách bài trí. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ chính mình có chút thất sách. Lần kia pháp sự lúc, hắn tiện nghi sư phụ Thanh thư đạo trưởng thế nhưng là hướng lên trời làm bẩm báo, đồng thời phái hạ một thành viên thần tướng. 300 thiên binh xem như hắn hầu cận. Mặc dù không biết là thật giả. Thế nhưng nếu như mình thành tâm tế bái lời nói, dựa theo lần trước hắn tùy thân đồng ấm uy năng, cái này lệnh bài cũng hẳn là không phải giả. Dương Hằng thở dài Xem ra chỉ có thể là lâm trận mới mài gươm Tại ngày thứ hai sắc trời vừa để xuống sáng lên Dương Hằng ngay tại trong nhà thu thập ra một gian phòng trống Đem cái kia ngũ lôi lệnh bài cúng lên Sau đó Dương Hằng tùy tiện thắp hương khấu đầu Sau đó ngồi tại trước đài bắt đầu quan tưởng Trên trời thần tướng mang theo thiên binh Điều khiển thải vân rơi vào đàn phía trước Cũng không biết là Dương Hằng chính mình tâm lý tác dụng vẫn là thế nào. Tại Dương Hằng minh tưởng một đoạn thời gian sau đó. Hắn giống như cảm giác được mấy chục đạo ánh mắt quăng đến cái này pháp đàn phía trước. Mà theo Dương Hằng suy tưởng thời gian càng ngày càng dài. Hắn quan tưởng những cái kia thiên binh thiên tướng cũng diện mạo bắt đầu rõ ràng. Trọng yếu nhất là Dương Hằng đồng thời không biết những này thiên binh thiên tướng dung mạo ra sao. Thế nhưng hắn quan tưởng bên trong Những ngày thiên binh thiên tướng hình dạng vậy mà dần dần rõ ràng Tựa như là có một cái bàn tay vô hình tại thao túc tất cả những thứ này Dương Hằng cách này vừa tu luyện liền là vài cách canh giờ Thẳng đến nhị nha gọi hắn ăn cơm chưa Hắn mới từ định bên trong tỉnh lại Thanh tỉnh một cách tới Dương Hằng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Vừa rồi cái kia đoạn quan tưởng hắn chẳng qua là lâm thời ôm chân Phật, cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Thế nhưng là vừa quan tưởng lập tức liền tiến nhập định cảnh, mà lại cái kia đủ loại thiên binh thiên tướng hình dạng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nếu như chiếu cái dạng này đi xuống, có lẽ 10 ngày qua công phu, hắn liền có thể hoàn toàn đem những này thiên binh thiên tướng hình dạng quan tưởng rõ ràng. Đến lúc đó hắn liền có thể thử để cho thiên binh rơi vào chính mình đàn phía trước. Có rồi cái này bảo chứng sau đó. Dương Hằng rốt cuộc buông xuống một chút tâm đến. Chỉ cần là cho chính mình một đoạn thời gian. Đối phương liền là có cường viện đến công. Ta cũng không tin hắn thật đúng là có thể đánh được thiên binh thiên tướng. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Dương Hằng cuối cùng là sáng sủa một chút. Hắn đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút. Lúc này mới quơ thân thể chậm rãi ung dung hướng phòng ăn mà đi. Đến nơi này vừa vào cửa đã nhìn thấy nhị nha ngồi tại cái bàn cái kia. Phía trước bày biện ba bốn thức nhắm cùng hai bát lớn cơm. Nhị nha nha đầu này bây giờ ngoại trừ đối pháp thuật tương đối cảm thấy hứng thú bên ngoài. Nhất làm cho nàng nhớ nhung liền là ăn cơm. Đây có lẽ là bởi vì nhị nha khi còn bé liền sinh hoạt tương đối gian nan. Hơn nữa có một đoạn thời gian bị người trong nhà bài xích. Xem ra chịu không ít khổ. Dương Hằng ngồi tại nhị nha đối diện. Nói một câu. Ăn cơm. Sau đó liền tính chất tượng trưng tăng thêm một đũa món ăn. Đặt ở trước mặt mình trong chén. Mà đối diện nhị nha trông thấy Dương Hằng có rồi hoạt động. Lúc này mới cầm chén đũa lên bắt đầu bắt đầu ăn Một bên ăn nhị nha hiếu kỳ mà hỏi thăm Đạo trưởng Chúng ta sau này là ở chỗ này hay là ở tại trong đạo quán Dương hằng hướng một cái Sau đó hỏi nhị nha Ngươi là ra thích ở cái này tòa nhà lớn Hay là ra thích ở tại đạo quán bên trong Dĩ nhiên là trong đạo quán Liêu trai lộ trưởng sinh chí 04 mươi 87 đạo quán Dương Hằng nghe nhị nha trả lời. Hơi kinh ngạc. Tại hắn coi là những này tiểu cô nương dĩ nhiên là ra thích ở xa hoa gian phòng. Tốt nhất lại có mười mấy người hầu hạ. Không nghĩ tới nhị nha vậy mà trả lời nàng ra thích ở đảo quán. Vì cái gì? Không biết vì cái gì? Chẳng qua là cảm thấy tại đảo quán bên trong ở thoải mái. An tấm. Dương Hằng cũng có chút chẳng biết tại sao. Đối với nàng loại ý nghĩ này, Dương Hằng hoàn toàn không thể lý giải. Năm đó nếu như không phải hắn đã bị xã hội đánh đập thương tích đầy mình, cũng sẽ không nghĩ tới sẽ làm cái này đạo sĩ. Bất quá mặc dù Dương Hằng không hiểu nhị nha tâm tình, thế nhưng hắn cũng cảm thấy kịp thời xây cái đạo quán cũng là tốt. Bởi vì tại đạo quán bên trong thi pháp sẽ có rất lớn gia trị, mà lại tại tam thanh tổ sư trước tượng thần. Cái kia ba vị tổ sư cũng sẽ bảo hộ chính mình một hay. Tốt, nếu dạng này. Vậy chúng ta liền tại phổ cận tìm miếng đất xây một cách đảo quán. Vậy chúng ta tiền có đủ hay không ạ Ngươi yên tâm. Nhà ngươi đạo trưởng ta bây giờ cũng có cái mấy trăm lượng bạc. Xây tòa tiểu đảo quán hay là không có vấn đề. Nhị nha sau khi nghe mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Xem ra nàng đối với trước đó thổ địa miếu sinh hoạt còn mười phần hướng tới Dương Hằng nếu đáp ứng nhị nha dĩ nhiên là chuẩn bị biến thành hành động Bất quá hắn đối với mua đất cùng tu kiến đạo quán sự tình hoàn toàn là không thông thạo. Vì thế Dương Hằng chỉ có thể là đem sự tình kéo cho người khác Mà hắn tại huyện thành bên trong nhận ra người lại có năng lực Chỉ có triệu không Vì thế Dương Hằng tại xế chiều thời điểm Liền xuyên cách này thân đạo bào Rời đi nơi ở mới Hướng huyện Thành Nam một bên mà đi Nhắc tới tường phủ huyện Thành Nam một bên là bình dân khu cư ngụ Nói thật Nơi này là ngư long hỗn tạp Chỉ an mười phần loạn Dương Hằng chỉ là tại Thành Nam bên trong chạy không bao lâu thời gian Liền bị mấy cái kẻ trộm để mắt tới Bất quá Dương Hằng bây giờ thân thủ cũng không kém Những này kẻ trộm mấy lần xuất thủ đều bị Dương Hằng nhẹ nhàng tránh thoát a. Những cái kia có nhãn lực gặp lão trộm, xem xét tình huống này, liền biết trước mắt cái này đạo sĩ thủ hạ có chút ít bản sự. Vì thế tùy tiện hơi thở tâm tư. Dương Hằng vừa đi vừa nhỉ rốt cuộc tại một tòa còn tính là không tệ tứ hợp viện phía trước, ngừng lại. Tại cái tiểu viện này mà là người đến người đi, Xem ra mười phần náo nhiệt, mà lúc này đây trong sân vừa vặn ra tới một cái tiểu du côn. Cái này người Dương Hằng vừa vặn nhận biết, hắn từng theo theo triệu không cùng một chỗ làm thuê cho nam lão trưởng. Tiểu lý tử, tới, cái kia gọi tiểu lý tử du côn nghe được có người gọi hắn danh tử. Nhìn chung quanh một chút, sau đó liếc mắt liền thấy được Dương Hằng cái kia mới toanh đạo bào. Thế là nhanh lên hấp tấp chạy tới cho Dương Hằng đánh một cái ký Sau đó lịnh nọt nói ra Tiểu cho đạo trưởng Thỉnh An Lên đi Các lão đại của ngươi có hay không tại Bẩm đạo ra mà nói Chúng ta triệu lão đại ngay tại trong phòng U-V-Q-Q-M Dẫn ta đi gặp hắn Có ngay Ngay mời vào trong Cái này tiểu lý tử vội vàng tại phía trước dẫn đường Đem dương hằng dẫn tới tiểu viện bên trong, sau đó tại một gian rộng nhất mở bên ngoài gian phòng dừng lại sau đó, Đối bên trong hộp, triệu ra, dương đạo trưởng tới gặp ngươi, theo tiểu lý từ một thân hộp, trong phòng lập tức truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp lấy màn cửa vẩy một cái, triệu không tùy tiện xuất hiện ở dương hằng trước mặt, dương đạo trưởng, thế nào có công phu đến chỗ của ta, Ha ha! Ta là vô sự không đăng tam bảo điện. Có một kiện sự tình muốn xin nhờ triệu lão đại. Cái gì xin nhờ không xin nhờ? Có việc Dương đạo trưởng cứ việc phân phó. Nói xong triệu không liền đem Dương Hằng nginh vào phòng bên trong. Dương Hằng vừa vào gian phòng liền gặp được trong gian phòng đó. Cũng không giống như là xã hội đen lão đại ngốc địa phương. Chỉ gặp ở cạnh tường vậy mà bày biện một cái giá sách. phía trên đầy ớt thả đều là đủ loại thư tịch. tại trước tủ sách bày biện một tủ sách. bên trên tràn đầy đều là sổ sách. triệu không theo dương hằng đến ánh mắt tại chính mình trong phòng quét qua. sau đó liền bật cười nói. để cho dương đạo trưởng chây cười. ta chẳng qua là học đòi văn vẻ. ta xem cũng không phải học đòi văn vẻ đơn giản như vậy. dương hằng nói đến đây liền đem tay tại những này sổ sách bên trên vỗ vỗ. Sau đó nói ra, bây giờ trong huyện thành, có thể nhìn hiểu những này sổ sách người cũng không nhiều a Dương Hằng nói câu nói này cũng là lẽ phải. Tại cổ đại biết chữ nhân bản đến liền không nhiều. Đừng nói là người bình thường. Liền là rất nhiều địa chủ lão tài cũng là chữ lớn không biết một cái. Vì thế ở niên đại này có thể xem như một cái phòng thu chi tiên sinh. Cũng là phi thường một phần để cho người ta hâm mộ công việc. Dương đạo trưởng dễu cợt. Nói xong câu đó sau đó. Triệu không liền đem Dương Hằng lui qua chủ tỏa bên trên. Hắn chỉ là tại hạ tướng tay bồi. Dương Hằng đối với Triệu không khách khí cũng không có chối từ. Trực tiếp an vị tại chính giữa. Dương đạo trưởng. Không biết lần này đến ta cái này tiểu địa phương. Có cái gì phân phó. Sự tình là như thế này. Ta không phải rời đi cái kia thổ địa miếu sao. Bây giờ tại Nam lão trưởng đưa trong nhà ở lại. Bất quá ta suy nghĩ ta dù sao cũng là cách đạo sĩ, tại tục ra chỗ ở, luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái, cho nên nghĩ tại cái kia tòa nhà phủ cận mua miếng đất xây cách đạo quán. Thế nhưng là ta tại cách này huyện thành bên trong liền không có người quen, cho nên chỉ có thể mời Triệu lão đại đến giúp đỡ. Triệu không nghe Dương Hằng lời nói, trong lòng liền là vui mừng. Bởi vì từ xưa đến nay toàn bộ công trình bằng gỗ đều là có mỡ lợn nước liền là triệu không nhít cùng Dương Hằng uy danh Không dám vung tay quá chán Nhưng là từ bên trong qua loa lộ vừa lộ Cũng đủ hắn ăn một đoạn thời gian Vì thế triệu không đối với chuyện này là ôm đồm nhiều việc Dương đạo trưởng muốn xây đạo quán Ta dĩ nhiên là nghĩa bất sung tử Chuyện này liền giao cho ta Thế nhưng không biết đạo trưởng có thể ra bao nhiêu tiền. Dương Hằng cười khổ một tiếng. Sau đó nói ra. Bần đạo thân ra có chút mỏng. Chỉ có thể lấy ra hai văn bạc. Triệu không vừa nghe. Lập tức vỗ đùi. Đủ rồi đủ rồi. Có những bạc này. Ta bảo chứng cho đạo trưởng xây một cái nhị tiến đạo quán. Sau đó Triệu không lại hỏi Dương Hằng. Vậy không biết nói đạo quán bên trong muốn cung phụng vị nào thần tiên Đương nhiên phải cung phụng tam thanh tổ sư Triệu không nghe Dương Hằng lời nói liền là xứng sờ Không biết ba vị này thần tiên là lai lịch thế nào Tha thứ ta cô lậu quả văn Vậy mà chưa chừng nghe nói Dương Hằng xem xét Triệu không biểu lộ Chính hắn cũng có chút xứng sờ Tại Dương Hằng đến trong lòng vẫn cho rằng Tam Thanh Tổ Sư cũng là cái này thời không chủ lưu thần tiên. Nhưng nhìn Triệu không bộ dạng này vậy mà chưa từng biết rõ. Dương Hằng đồng thời không có cẩn thận cùng Triệu không giải thích. Chỉ là nói ra. Cái này Tam Thanh Tổ Sư chính là ta phái khai Sơn Thủy Tổ. Kỳ thực Dương Hằng nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Tại đạo giáo trong truyền thuyết. Tam Thanh Tổ Sư chính là đạo Pháp ngọn nguồn. Mà Dương Hằng cũng có thể xem như Tam Thanh Tổ Sư môn hạ. Bất quá xét thấy triệu không không biết Tam Thanh Tổ Sư hình tượng. Thế là Dương Hằng nói ra. Hai ngày nữa ngươi đến chỗ của ta một chuyến. Ta chỗ này có Tam Thanh Tổ Sư chân dung. Ngươi lấy đi để cho người ta làm thành tượng nặn. Tốt. Hết thầy đều nghe đạo trưởng phân phó. Sau đó Dương Hằng cùng triệu không hai người liền trò chuyện một chút phân biệt sau đó sự tỉnh. Liền rời đi. Dương Hằng sở dĩ như thế vội vàng đến. Liền vội vàng chạy. Cũng là bởi vì hắn bây giờ thế nhưng là vội vàng đâu. cái kia ngũ lôi lệnh bài chỗ tế luyện thiên binh thiên tướng. Vừa vặn tại hắn trong lòng quan tưởng mà thành. Nếu muốn để cho thiên binh thiên tướng hàng lâm đến đàn phía trước. Còn cần một đoạn mài nước công phu. Không nói Dương Hằng ở chỗ này bận rộn tế luyện thiên binh thiên tướng. Cùng với xây đạo quán. Lại nói một cái kia bị tiểu nhị ném ra ngoài tượng gỗ tải từ bên trên bầu trời phiêu phiêu đáng đáng rơi vào trên mặt đất. Vừa mới chạm đất. Cách này tượng gỗ tải trên mặt đất nghiêng người. Chờ đến tải lên lúc sau đã biến thành một cái người thật. Nhìn kỹ. Đây không phải tiểu nhị lại là cách nào. Nguyên lai like cách này tiểu nhị chỉ biết là không địch lại dương hằng Nếu như liều mạng khó giữ được tính mạng Thế là thi triển ra sư phổ ban cho hắn bảo mệnh tuyệt chiêu thế thân thuật Cách này thế thân thuật quả nhiên huyền diệu Vậy mà dùng một cách tượng gỗ tạm thời thay thế tiểu nhị thân hình Mà nàng bản thể lại vụng trộm rơi vào trên mặt đất Trốn ra dương hằng truy sát Tiểu nhị rơi vào trên mặt đất Hiện ra thân hình Con mắt nhìn xem bầu trời bên trong cái kia vụt sáng chợt sáng lên điện quang. Nàng biết rõ nơi đó liền là Dương Hằng sở tại. Cái này tiểu nhị không dám thất lễ. Chỉ gặp hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cách đất. Một cách liền thoát ra ngoài mấy trường xa. Tiếp lấy cái này tiểu nhị từ trong ngực móc ra một quyển lụa đỏ. Sau đó hướng bầu trời bên trong ném đi. Tiếp theo tại phủ cận bầu trời. Liền lên từng đợt mây vụ. Đem phủ cận địa hình hoàn toàn bao phủ. Chờ qua một hồi. xương đỏ tiêu tán. Cái kia tiểu nhị đắt là không thấy bóng dáng. Lại một lát sau. Dương hằng từ bầu trời bên trong rơi xuống. Tại phủ cận tìm một hồi. Không có cái gì phát hiện sau đó liền rời đi. Cho đến lúc này. Tiểu nhị mới một lần nữa tại trong bụi cỏ hiện ra thân hình. Đến lúc này. Tiểu nhị kềm nén không được nữa trong mắt bi phấn. Bắt đầu không ngừng nức nở. Nàng cùng đinh tướng công từ nhỏ đã quen nhau. Mà lại hai người tình đầu ý hợp. Cái kia đinh tướng công cũng là có tình có nghĩa. Vì tìm kiếm nàng. Vậy mà không tiếc vứt bỏ công danh. Dẫn thân vào đến bạch liên giáo bên trong. Vốn là bọn họ chạy ra bạch liên giáo. Coi là có thể bạch đầu giai lão. Không nghĩ tới vận mệnh nhiều thăng trầm. Vậy mà gặp Dương Hằng cái này áp đảo. Bây giờ là hoàng tuyển vĩnh cách. Tiểu nhị ghé vào trong bụi cỏ khóc một trận. Cuối cùng. Khẽ cắn môi quét một cái nước mắt. Một lần nữa đứng lên. Hướng Dương Hằng rời đi phương hướng hung hăng chừng mắt liếc. Nàng đã hạ quyết tâm lần này trở lại giáo bên trong. Vô luận thủ cái gì gặp chắc trở. Cũng muốn mời được giáo chủ xuất thủ. Vì đinh tướng công báo thù huyết hận. Nghĩ tới đây. Tiểu nhị tiện tay ngay tại trong bụi cỏ rút một đống cỏ. Sau đó tuyết trắng ngón tay ngọc càng không ngừng lật qua lật lại. Không bao lâu công phu. liền có một cái ngựa cỏ xuất hiện ở nàng trong tay. Cái này tiểu nhị cầm ngựa cỏ nói lẩm bẩm Sau đó trong hư không vẽ lên mấy đạo phủ Vốn là cỏ làm ngựa. Lần này tựa như là có rồi tinh thần. Vậy mà bắt đầu tại tiểu nhị trong tay lắc đầu vấy đuôi mong muốn thoát ly nàng trưởng khống. Cái kia tiểu nhị gặp pháp thuật thành rồi. Lập tức liền đem cỏ này ngựa đặt ở trên mặt đất. Cái kia ngựa sau khi rơi xuống đất đón gió biến dài. Không có vài cái công phu. Liền đã biến thành một thớt thân cao gần trưởng Tuấn Mã. Tiếp lấy tiểu nhị trở mình lên ngựa. Sau đó vỗ cái này ngựa cái cổ. Cái kia ngựa tốt giống như cũng biết tiểu nhị tâm tư. Tùy tiện lập tức vung ra bốn vó hướng phương xa chạy đi. Cái này ngựa tốc độ chạy nhanh chóng. Mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mệt mỏi. Trèo non lội suối. Như dẫm trên đất bằng. Chỉ một ngày một đêm liền chạy ra khỏi cái kia ngàn dặm khoảng cách. Tại một ngày sau đó. Tiểu nhị đã vượt qua Hà Nam Hà Bắc. Đi tới Sơn Đông Cảnh Nội. Tại Sơn Đông Cảnh Nội Cử Giã Nơi này là Bạch Liên Giáo Tổng Đàn Sở Tại. Tiểu Nhị vừa vào đến Cử Giá Cảnh Nội. Tùy tiện bị Bạch Liên Giáo Giáo Đồ phát hiện. Những người này cũng biết Tiểu Nhị thủ đoạn. Cho nên không dám chặn đường nàng. Thế nhưng Tiểu Nhị trở về tin tức cũng đã truyền đến Tổng Đàn. Bạch Liên Giáo Giáo Chủ Từ Hồng Nho. Tại nhận được Tiểu Nhị trở về tin tức sau đó. Đầu tiên là xứng sờ. Tại hắn trong ấm tưởng Tiểu nhị mặc dù thông minh lanh lợi. Nhưng lại mười phần quật cường. Nếu cùng cách kia họ đinh nam nhân chạy. liền tuyệt sẽ không trở về. Đây là chuyện gì xảy ra. Để cho nàng vậy mà tự chui đầu vào lưới. Liêu trai lộ trường sinh chí 04. mươi 88 bạch liên giáo. Từ hồng nho lo nghĩ. Không quản tên nhịp đồ này xảy ra chuyện gì. Nếu về tới chính mình địa bàn Liền không thể lại để cho nàng đào thoát Vì thế từ hồng nho đối bên cạnh một cách đệ tử nói ra Lý thuận ngươi mang vài cái sư huyên đệ Đi đem tiểu nhị cho ta đón về tới Người đệ tử kia nghe từ hồng nho lời nói Trong lòng cũng có chút phạm suy nghĩ sư phụ đây là ý gì Để cho hắn đi bắt cái này tiểu nhị đi Cũng không cần thiết nói nhanh đi Xem ra một hồi gặp mặt vẫn là không nên ngông cuồng hành động tốt Thế là cách này lý thuận đáp ứng một tiếng Liền khom người thối lui ra khỏi đại điện Tiếp lấy liền mang theo vài cây sư hương để chém cỏ thành ngựa Vội vàng rời đi trang viên Thẳng đến tiểu nhị phương hướng mà đi Bọn họ đi hơn một cái canh giờ Đột nhiên ngay tại trên đường lớn nhìn thấy một người mặc bạch bào Đầu đội mũ trắng Cưới bạch mã nữ tử Lý Thuận đối cách này nữ từ hết sức quen thuộc. Đây không phải nàng sư muội tiểu nhị. Lại là cách nào? cái kia tiểu nhị cũng đã nhìn thấy đối diện đến rồi năm sáu con ngựa. Cầm đầu chính là sư huyên của nàng Lý Thuận. Thế là tiểu nhị vội vàng dìm chặt ngựa. Tung người xuống ngựa. Quỳ dạp xuống bên đường. cái kia Lý Thuận liền nhanh chạy mấy bước đi tới tiểu nhị trước mặt. Ngồi ở trên ngựa đối phía dưới tiểu nhị hỏi Sư muội Thời gian dài không thấy Ngươi đã hoàn hảo Tiểu nhị nghe sư huyên ăn cần thăm hỏi Chầm mặt nửa ngày Sau đó trên mặt liền nước mắt chảy xuống cuối cùng đức quãng nói ra Vị vong nhân Gặp qua sư huyên Cái kia lý thuận trông thấy tiểu nhị bộ dạng này Gặp lại không có cùng nàng cùng nhau đào tẩu cái kia họ đinh thư sinh Liền biết chỉ sợ cái kia họ Đinh thư sinh đã không có ở đây. Đến nơi này, Lý Thuận lúc này mới tung người xuống ngựa, đi tới tiểu nhị trước mặt nói ra: "Sư phụ đã biết rõ ngươi trở về, đặc mệnh ta tới trước nghênh ngươi." Tiểu nhị nghe đến đó tựa như là cảm động hết sức, nàng lấy đầu đụng mà cảm khái nói ra: "Trong giáo thời gian không biết sư phụ ăn tình, Rời đi đoạn này thời gian mới biết được trên đời này vẫn là sư phụ quan tâm ta. Nói đến đây thời điểm, tiểu nhị lại là lệ rơi đầy mặt. Cũng không biết nàng là tại bi thương đinh tướng công qua đời. Vẫn là đang cảm thán sư phụ an tình. Lý thuận cũng là gật gật đầu. Sau đó cảm khái nói ra. Ngươi có thể biết sư phụ khổ tâm. Cũng không uổng công sư phụ nhớ thương ngươi một trận. Bây giờ theo ta đi gặp sư phụ đi. Lý Thuận nói xong sau đó. Liền mệnh lệnh sau lưng một vị nữ để tử tiến đến diều đỡ tiểu nhị. Sau đó đoàn người này một lần nữa lên ngựa. Rất nhanh liền tiêu thất tải trên đường lớn. Đợi đến bọn họ một lần nữa về tới bạc liên giáo tổ nghĩa trang viên lúc. Ở chỗ này đã là người đông nhìn nhịp. Tiểu nhị gặp một lần điệu bộ này liền biết không tốt. Đây là bạch liên giáo cử hành trọng đại nghi thức lúc. Mới có thể triệu tập nhiều như vậy giáo chú tới trước. Xem ra sư phụ muốn làm lấy chúng giáo đồ mặt xử trí chí chính mình. Bất quá việc đã đến nước này. Vì cho tướng công báo thù Chính mình là thiên đao vạn quả cũng phải nhịn. Thế là tiểu nhị mặt mũi tràn đầy tuyết trắng. Đi theo sư huyên Lý Thuận vào đại điện. Tiểu nhị vào đại điện. Vụng trộm hướng lên quan sát. Chỉ thấy được bên trên ngồi một cái học trò hình dáng trung niên nhân. Trung niên nhân này mọc ra một bộ mặt chữ quốc. Có thể nói là tướng Mạo Đường Đường. Uy phong không ngớt. Tiểu nhị lập tức liền nhận ra phía trên này ngồi thẳng là sư phó của nàng. Bạch liên giáo giáo chủ từ Hồng Nho. Vì thế nàng không dám thất lễ. Vừa vặn tiến điện liền hai đầu gối quỳ xuống. Sau đó lấy đầu gối vì bước. hướng về phía trước quỳ bò đi tới từ hồng nho dưới chân sau đó một đầu chạm đất băng băng băng đập lên cấu đầu từ hồng nho cao cao ngồi ở bên trên nhìn xem chính mình cái này năm đó sủng ai đồ đệ chật vật không chịu nổi muốn nói không đau lòng đó là nói dối năm đó từ hồng nho tại rất nhiều giáo đồ bên trong lựa chọn tiểu nhị xem như hắn hầu cận đệ tử Mấy năm qua khổ tâm dạy dỗ, Có thể nói đem tiểu nhị trở thành chính mình con gái ruột Không nghĩ tới Cái này để tử vậy mà vì một cái nam tử Từ bỏ giáo chúng cùng hắn người sư phụ này Mà cao chạy xa bay Nghĩ tới đây Từ hồng nho lại có chút quyết tâm Bất quá cuối cùng rốt cuộc thân tình chiếm cứ thượng phong Hắn đối bên cạnh lý thuận nói ra Còn không mau đỡ dạy sư muội của ngươi Cái kia Lý Thuận nghe sư phụ lời nói. Nhanh chóng lên tiến đến đem tiểu nhị đỡ dậy. Tiểu nhị đứng dậy. Chỉ gặp nàng vành mắt đã trở nên đỏ bừng. Nhìn xem từ hồng nho hiện ra ngưỡng mộ chi tình. liền cùng là bị ném bỏ chó con một lần nữa gặp chủ nhân một dạng. Từ hồng nho đối với tiểu nhị thái độ còn tính là hài lòng. Bất quá hôm nay hắn làm to chuyện. triệu tập giáo chúng. Cũng sẽ không bởi vì tiểu nhị cái này liều thuốc mềm hắn liền rộng lượng. Tiểu nhị. Ngươi không phải đi theo nam tử kia chạy trốn sao? Vì cái gì trở về chẳng lẽ không sợ giáo quy xử phạt? Tiểu nhị vừa nghe sư phụ cha hỏi. Lại một lần quỳ dạp xuống đất. Sau đó gào khóc nói ra. Hồi bẩm sư phụ. Ta tướng công đã bị yêu đạo giết chết. Ta cũng suýt nữa mất mạng. May mắn sư phụ ban cho thế thân pháp Lúc này mới đào thoát Từ hồng nho nghe lời này trong lòng liền là giật mình Đối với tiểu nhị năng lực Hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng Tại những này đồ để trong đó tiểu nhị mặc dù không phải trưởng môn đại sư huyên Thế nhưng nếu bàn về bản sự Nàng vẫn là ship tại trước vài vị Dạng này bản sự lại còn ngăn không được một cây đạo sĩ truy sát Thậm chí liền nàng tướng công cũng chết ở nửa đường. Có thể thấy được nàng lần này là thật gặp cường địch. Cái kia đạo sĩ là ai? Lại có thể chống đỡ được ngươi? Sư phụ! Ta không biết cái kia đạo sĩ lai lịch. Chỉ biết là hắn là tại tường phù huyện thành hoạt động. Ta vốn định từ trên người hắn lừa dối chút ít bạc. Không nghĩ tới cái này đạo sĩ còn có chút bản sự. Chẳng nhưng phá ta pháp thuật. ngược lại đoạt đi sư phổ ban tặng bí tịch. Từ hồng nho nghe đến đó, tay ngay tại trên ghế vỗ. Hắn bây giờ ý nghĩ trong lòng là, ngươi cái kia đạo sĩ liền là bản sự lại lớn. Giết tiểu nhị cũng coi là nàng tự trách mình do tự lấy. Thế nhưng là ngươi không nên đoạt ta bí tịch, mà lại hắn giao cho tiểu nhị quyển sách kia. Tại bạch liên giáo bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Nếu thật là một cách biết hàng người, liền có thể dựa vào quyển sách này nhìn thấy bạch liên giáo bí mật. Thậm chí có khả năng tìm hiểu ra phương pháp phá giải. Đến lúc đó liền sẽ cho bọn hắn bạch liên giáo gia tăng một cách đại định. Quỳ gối phía dưới tiểu nhị. Trông thấy sư phụ cao mày. Liền biết có cửa. Thế là nàng kiên trì nỗ lực nói ra. Sư phụ cái kia đạo sĩ mười phần xem thường chúng ta bạch liên giáo. Nhận làm chúng ta đều là chút ít bàng môn tả đạo Đánh không lại hắn huyền môn chính tung Nhắc tới từ hồng nho từ lúc học thành bản sự đến nay Rét nhất liền là người khác nói hắn là bàng môn tả đạo Vì thế vừa nghe tiểu nhị lời này Liền đã con mắt có chút đỏ lên Khá lắm tạc đạo sĩ Vậy mà xem thường bản tỏa Tất nhiên phải cho hắn một cái báo ứng Từ hồng nho nói xong câu đó sau đó liền nhìn chằm chằm quỳ gối phía dưới tiểu nhị nói ra. Lần này nể tình ngươi trở về tự thú. Tạm thời tha tính mệnh của ngươi. Thế nhưng tội sống không buông tha. Từ hồng nho tiếp lấy liền đối phía dưới người tuyên bố. Tiểu nhị tự trốn ra giáo. Nể tình nàng trước đó có công với giáo bên trong. Ta tạm thời tha cho nàng tính mệnh. Thế nhưng như không trừng phạt. Dùng cái gì phục chúng. Người đâu. Đến ngay đây, từ hồng nho một tiếng triệu hoán, phía dưới liền đứng ra ba bốn người mặc pháp bào, đầu đội khan quấn hoàng cân lực sĩ, đem tiểu nhị đẩy vào long quật, để cho nàng thủ ba ngày nỗi khổ, mới có thể tha tội. Những cái kia lực sĩ nghe từ hồng nho lời nói, một tiếng đáp ứng, tùy tiện tiến lên đây đem tiểu nhị trói lại chặt chẽ vững vàng. Mà lúc này tiểu nhị đã là sủi lơ trên mặt đất. Nàng coi là lần này trở về. Sư phụ tất nhiên sẽ không giết nàng đầu Tối đa chỉ có điều đánh nàng mấy chục tấm ván còn chưa tính. Không nghĩ tới sẽ đem nàng đẩy vào long quật. Bạch liên giáo cái này cái gọi là long quật. Kỳ thực liền là một cái nuôi rắn hang động. Ở bên trong rắn cũng không phải phổ thông rắn độc loại hình. Mà là trải qua bao nhiêu năm thuần hóa. Đã có linh tính linh xà. Những này linh xà thích nhất người tu đảo máu tươi. Một khi tu đảo người vào long quật. Nhất định sẽ bị những này linh xà hợp nhau tấn công. Đây là tiểu nhì có chút bản sự. Có một ít khắc chế linh xà phương pháp. Thế nhưng muốn tải long quật bên trong ngây ngốc ba ngày. Chỉ sợ việc này tội cũng tránh không được. Từ hồng nho tại tiểu nhị đi xuống sau đó. Phân phát giáo chúng. sau đó đứng dậy tùy tiện hướng trang viên sau lưng một tòa núi nhỏ mà đi đợi đến đi tới giữa sườn núi trước một hang núi Cái này từ hồng nho đứng tại bên ngoài sơn động liền không ở phía trước vào mà là cung cung kính kính chắp tay đối bên trong nói ra để tử từ hồng nho cầu kiến phật mẫu từ hồng nho nói xong sau đó tùy tiện đứng ở nơi đó không còn lên tiếng lại qua nửa nén hương công phu Bên trong rốt cuộc chuyển đến một trận nũng nịu giọng nữ Vào đi Từ hổng nho nghe đến bên trong thanh âm Lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí bước vào này sơn động Vừa mới tiến sơn động thời gian bốn phía vẫn tương đối lờ mờ Thế nhưng càng hướng đi vào trong Bên trong bó đuốc những vật này thì càng nhiều Chờ đến một chỗ tàng đá lớn trước động Nơi đó đã là đèn đuốc sáng trưng Chỉ gặp thạch động này phía trước đứng lấy ba cái trẻ tuổi nữ tử. Các nàng ba cái vừa thấy được từ hồng nho. Tùy tiện cùng một chỗ hướng từ hồng nho hành vạn phúc. Sau đó nói ra. Gặp qua sư huyên. Phật mẫu để cho chúng ta chờ đợi ở đây sư huyên. Đa tạ ba vị sư muội, Mấy người này khách khí một tiếng. Sau đó cái này ba cái trẻ tuổi nữ tử liền dẫn từ hồng nho vào hang đá. Chờ đến trong hang đá. Từ hồng nho vùng trộm hướng chính giữa xem xét. Chỉ gặp nơi đó có một cái bằng đá đài hoa sen. Bên trên khoanh chân ngồi một vị hơn 20 tuổi. dáng người đầy đặn. Tướng Mạo Đoan Trang. Có thể lại xinh đẹp không gì sánh được nữ tử. Từ. từ hồng nho không dám thất lễ. Vội vàng tiến về phía trước một bước. Quỳ dạp xuống cái này nữ tử trước mặt. Sau đó nói ra. Đệ tử từ hồng nho. Khấu kiến Phật mẫu Cái kia nguyên bản nhắm mắt lại nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra Nhìn nhìn tử hồng nho Sau đó hỏi Ngươi không ở phía trước một bên chủ trì giáo vụ Đến chỗ của ta có chuyện gì Hồi bẩm Phật mẫu Ta cái kia phản giáo để tử tiểu nhị trở về Cái kia nữ tử vừa nghe tiểu nhị danh tử Lập tức tinh thần rung một cái Bất quá nàng lập tức liền bình tĩnh lại Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Cách này cũng không uổng công ngươi bao nhiêu năm dạy dỗ. Vâng. Đệ tử cũng nghĩ như vậy. Bất quá đệ tử nhận làm tiểu nhị còn cần một chút trừng phạt. Nếu không mà nói giáo chúng sẽ không tâm phục. Hai tử phạm sai lầm. Cũng phải cần gõ một cái. Ngươi chuẩn bị thế nào phạt nàng. Đệ tử đưa nàng đẩy vào long quật. Để cho nàng thủ ba ngày long phệ nỗi khổ. Cái kia bên trên Phật Mẫu nghe từ hồng nho. Lời này nhẹ nhàng cười một tiếng. Người thế này sao lại là Phạt nàng? Rõ ràng là tại ban thưởng nàng. Nếu như Phật Mẫu cảm thấy không ổn. Đệ tự lập tức sửa đổi. Không cần. Lần này nàng tại bên ngoài chịu chút ít ngăn trở. Hẳn là sẽ không giống như trước kia như vậy ngây thơ. Lần này lại tại long quật bên trong đi một lần. Sau này nhất định sẽ pháp lực tiến nhanh. Cũng sẽ an tâm trong giáo thủ mình. Liêu trai lộ trường sinh chí 04. mươi 89 hiển thánh. Phật mẫu. Tiểu nhị nam nhân lần này gặp kiếp. Ta xem tiểu nhị báo thù tâm thiết. Không thể an tâm trong giáo tu luyện. Không biết Phật mẫu có thể có biện pháp. Cái kia Phật mẫu sau khi nghe. Mỉm cười sau đó nói ra. Ngươi là nhất giáo chi chủ. Chuyện này ngươi tự hành quyết đoán là được. Từ hồng nho nhìn thấy Phật Mấu đã nhìn ra chính mình tiểu tâm tư. Cũng là xấu hổ cười cười. bẩm Phật Mấu. Nơi này cách tường phù huyện có gần nhìn dặm khoảng cách. Ta lại có giáo bên trong đồ vật quấn thân. Không thể rời xa. Một lúc nhất thời còn không làm gì được cái này đạo sĩ. Cái kia Phật Mấu sau khi nghe trầm tư nửa ngày. Sau đó nói ra. Vì để cho tiểu nhị an tâm tu luyện. Ta cũng chỉ có thể phá lệ xuất thủ một lần. Nói xong câu đó sau đó. Cái này Phật mẫu đối bên cạnh một vị nữ đệ tử ra hiểu một cái. Lấy ta cung phụng tôn này quan thánh đế quân tượng tới. Nữ đệ tử kia được người mệnh lệnh lập tức chuyển thân thối lui ra khỏi cái sơn động này. Một lát sau tùy tiện tay nâng lấy một cái che kín vải đỏ khay tiến đến. Phật mẫu. Quan Thánh Đế Quân đã mời đến. Cái kia Phật Mấu hai tay tiếp nhận khay. Sau đó đặt ở bên cạnh mình. Giáo chủ. Đây là ta nhiều năm cung phụng Quan Thánh Đế Quân. Ngươi sau khi trở về tập kết giáo chúng. Cử hành triều bái nghi thức. Đến lúc đó ta tự nhiên làm phép. Cái này Phật Mấu nói xong sau đó. Liền đem che kín vải đỏ Quan Thánh Đế Quân tượng. Hai tay nâng lên đến. Đưa tới từ hồng nho trước mặt Cái kia từ hồng nho quỳ dạp xuống đất giơ hai tay lên Cung cung chính kính đem quan thánh đế quân hướng nâng ở giữa không trung Cái kia bá mẫu ra quan thánh đế quân tưởng, Lại nghĩ đến vừa nghĩ mới nói ra Thiên hạ hôm nay người có thể xuất hiện lớp lớp ngươi sau khi trở về ràng buộc đệ tử Để bọn hắn không nên tùy ý làm bậy Nguyên Lai like cái này Phật Mấu mặc dù một mực tại Sơn Đồng bên trong tu luyện, thế nhưng cũng từ một chút cửa ngõ nhận được, giáo bên trong đệ tử dưới chân núi ỉ có một ít pháp lực, mà hãm hại lừa gạt. Từ Hồng Nho nghe Phật Mấu lời nói, mặt ngoài cung cung kính kính đáp ứng trở về chỉnh đốn, thế nhưng nhưng trong lòng xem thường. Mà Phật Mấu cũng nhìn ra Từ Hồng Nho tâm tư, nàng bất đắc dĩ khoát khoát tay, Để cho từ hồng nho lui ra Từ hồng nho ôm quan thánh đế quân tượng Thối lui ra khỏi hang đá Sau đó thở nhẹ nhóm một cái thật dài Mặc dù mỗi một lần yết kiến Phật mẫu Cái kia Phật mẫu đều là vẻ mặt ôm hòa. Thế nhưng từ hồng nho dù sao là cảm thấy có một cố vô hình áp lực Đè ép hắn không thở nổi Cái này từ hồng nho trở lại phía trước sơn trang sau đó lập tức liền phát hạ mệnh lệnh, triệu tập phủ cận giáo đồ, đem tại ba ngày sau, cử hành long trọng triều bái nghi thức, dùng cho triều bái quan thánh đế quân, nhắc tới quan thánh đế quân. trước kia cũng không phải là bạc liên giáo sùng bái thần chi, chỉ có điều quan thánh đế quân tín ngưỡng quá mức phổ cập, dân gian sùng bái quan thánh đế quân vài người không kể siết, thượng chí cao ở miếu đường đế vương tướng tướng, cho tới cả đời lao động thứ dân bách tính, từ múa văn vấy mực văn nhân học sinh, vung thương lộng kiếm thảo mãng nghĩa sĩ, đến gánh hát ngói tứ bên trong thuyết thư nghệ nhân, vườn lê sân khấu bên trong con hát đào kép, thậm chí tránh xa trần thế tăng ni đạo cô, các ngành các nghề cơ hồ không có không sùng bái quan thánh đế quân, chính là bởi vì dạng này, đương lệnh nho thích đạo tam giáo cổng tôn quan thánh đế quân, Nho giáo xưng là Võ Thánh Nhân Phật giáo xưng là Già Lam Bồ Tát Che trời cổ Phật Đạo giáo xưng là Quan Thánh Đế Quân Huyền Linh cao hơn Đế Liền liền bạch liên giáo Không vì lung lạc giáo chúng Cũng không thể không tại bọn họ thần chi bên trong gia nhập Quan Thánh Đế Quân Vì thế lần này từ hồng nho mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đến bốn sẵm tám hương Những này bạch liên giáo tín đồ Vừa nghe nói phải cho quan thánh đế quân cử hành long trọng khánh điển. Đều nguyên một đám chen chúc mà tới. Tại ba ngày sau đó một buổi sáng sớm. Trang viên đại môn mở ra. Sau đó rất nhiều bạch liên giáo pháp sư liệt ra tại hai bên. Duy trì trật tự. Những cái kia bạch liên giáo tín đồ từ cửa chính trầm rãi vào. Những người này tụ tập tại một chỗ đại quảng trường bên trên. Sau đó nguyên một đám quỳ dạp xuống đất. Hướng về phía trong chính điện cái kia thấy không rõ lớn nhỏ quan thánh đế quân quỳ bái. Thẳng đến buổi trưa thời điểm. Từ hồng nho tại xuất hiện ở giáo chúng trước mặt. Tại phía sau hắn đi theo vài cái thân tín đệ tử. Trong đó có mới vừa tử long quật ra tới tiểu nhị. Bây giờ tiểu nhị cùng cái khác bạch liên giáo đệ tử một dạng. Trên đầu bọc lấy khăn vàng. Mặt trên người bạch bào. Bất quá có lẽ là bởi vì vừa vặn chịu trừng phạt. Bây giờ trên mặt nàng không thấy nửa điểm huyết sắc. Cả người đều gầy vài vòng. Chỉ còn lại da bọc xương. Bất quá bây giờ nàng tinh thần lại phi thường phấn chấn. Hai mắt thả ra vui sướng quang mang. Xem ra nàng đã biết rõ lần này cử hành nghi thức nội tình. Từ hồng nho trước hết sai người đem tôn này quan thánh đế quân tượng mời đến trên quảng trường. Sau đó tùy tiện dựa theo nghi thức bắt đầu đối cách này quan thánh đế quân hướng quỳ bái. Theo từ Hồng Nho hoạt động, sắp tới vạn người tín đồ cùng một chỗ bắt đầu điên cuồng hướng quan thánh đế quân hướng khấu bái. Mà trong lúc này, tại từ nơi sâu xa có một cố mọi người nhìn không thấy tín ngưỡng chi lực. Bắt đầu tụ tập tại quan thánh đế quân tượng phủ cận. Theo cố này tín ngưỡng chi lực hội tụ. Cái kia quan thánh đế quân tượng hiện ra càng thêm thần thánh. Mà đúng lúc này, hậu sơn sơn động bên trong cái kia Phật mẫu. Trong sơn động ngồi suýt bằng, trong miệng nói lẩm bẩm, qua một hồi lâu. Đột nhiên, chỉ thấy được cái kia Phật Mấu nhứng mày. Tiếp lấy liền có một cái thân hình từ trong cơ thể nàng điểm ra tới. Bất quá bóng người này bồng bềnh hồ hồ, tựa như là một cái huyến ảnh. Bóng người này cơ hồ cùng cái này Phật Mấu giống nhau như đúc. Chỉ gặp nàng hướng bốn phía nhìn nhìn. sau đó khom người hướng về phật mẫu thi lễ một cái đạo hữu bần đạo nơi này hữu lễ ngươi ta một thể hà tất thêm khiêm đã như vậy ta đây liền đi cái kia tách ra phật mẫu lại lần nữa thi lễ một cái lúc này mới nhẹ nhàng hướng ngoài đồng lướt tới vào lúc này sơn đồng bên ngoài mặt trời đang mạnh thế nhưng cái kia huyến ảnh một dạng phật mẫu Giống như đối với cái này cũng không lo lắng Một cái liền bước vào ánh nắng bên trong Người bình thường không nhìn thấy Tại cái này Phật mẫu trong mắt Lại nhìn thấy vô số thái dương chân hỏa rơi vào nàng trên thân Nếu như là bình thường dự quái Bị lấy thái dương chân hỏa một đốt Ngay lập tức sẽ hóa thành cho tàn Thế nhưng cái này vì Phật mẫu tựa như là đã đối cái này Thái dương chân hỏa miễn dịch một dạng Đối ở ngoại vi không ngừng đốt cháy thái dương chân hỏa Căn bản cũng không coi là chuyện đáng kể. Chỉ gặp nàng lơ lứng hô hô xuống núi. Từ cửa sau vào trang viên. Sau đó trở lại trên quảng trường. Nàng đến thời điểm. Từ hồng nho chủ trì triều bái nghi thức đang tiến nhập cao trào. Phía dưới quỷ những cái kia các tín đầu nguyên một đám điên cuồng triều bái. Một cố tín ngưỡng chi lực không ngừng vọt tới. cái kia Phật mẫu nhìn trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ gặp nàng ở phía dưới bóp lấy pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: vô sinh lão mẫu nhất khí phân chân quán chú triệu thể biến tá chân thân theo gió khu khí ngoài thân có người giống như cảnh tiêu bảo hoa chân nhân tứ thú ngoại ửng tinh đầu lên đến lôi thần phụng mệnh tôi tiến ma quần Cấp cấp như luật lệnh. Cái này Phật mẫu niệm xong chú ngữ sau đó. Thân hình hướng cái kia quan thánh đế quân tượng lên bổ nhào về phía trước. Thật giống như giọt nước dung nhập biển lớn một dạng. Dung nhập vào quan thánh đế quân tượng bên trên. Mà lúc này tại quan thánh đế quân bốn phía còn quấn tín ngưỡng chi lực. Tựa như là nhũ yến về tổ một dạng. Một cách liền hướng quan thánh đế quân tượng vọt tới. Tiếp lấy liền dung nhập xong rồi quan thánh đế quân tượng bên trong. Tại cái này kết thúc sau đó. Cái kia quan thánh đế quân tượng đột nhiên thả ra kim quang. Thẳng chiếu lên toàn bộ quảng trường đều hóa thành kim sắc. Những cái kia ở dưới một bên triều bái tín đồ. Bây giờ toàn bộ thân thể giống như cũng là bị hoàng kim bao trùm. Nguyên một đám hiện ra thần thánh không gì sánh được. Phía dưới những cái kia tín đồ gặp một lần loại tình huống này đều có chút điên cuồng. Quan thánh đế quân hiển linh. Quan thánh đế quân vạn tuế vạn tuế. Vạn vạn tuế. Quan thánh đế quân bảo hộ ta một nhà bình an. Theo những âm thanh này. Càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Điên cuồng tràn vào cái kia quan thánh đế quân tượng bên trong. Lúc này. Tôn này quan thánh đế quân tượng cũng phát sinh biến hóa. Chỉ gặp cái kia quan thánh đế quân tượng trên không. Đột nhiên toát ra một đóa mây hồng. Tiếp theo tại mây hồng bên trong liền lói lên đóa đóa kim quang. Cái kia kim quang bên trong hiện ra một tôn quan thánh đế quân. Chỉ gặp hắn cưới tại xích thố mã bên trên. Tay mang theo thanh long yên nguyệt đao. Dưới chân một đóa mây hồng. Đem hắn nâng ở giữa không trung Cái này một tôn quan thánh đế quân tại nửa không trung chỉ là ngừng một chút. Sau đó liền quyết định phương hướng. Thẳng đến Tây Phương mà đi. Mà lúc này đây Dương Hằng đang làm cái gì đâu. Những ngày này Dương Hằng ngoại trừ cùng triệu không thương lượng xong tu kiến đạo quán sự tỉnh. Liền là ốn tại trong nhà. Tế luyện mật truyền ngũ lôi pháp. Hy vọng tại địch nhân tập kích trước đó đem ngũ lôi pháp luyện cách đại khái. Ít nhất có thể triệu hoán vài cái thiên binh thiên tướng. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu cho mình lấy trợ giúp. Thế nhưng là không như mong muốn. Mặc dù Dương Hằng tại quan tưởng bên trong những cái kia thiên binh thiên tướng dung mạo càng ngày càng rõ ràng. Nhưng lại không có một cách nào có thể chân chính hiện ra thân hình. Điều này làm cho Dương Hằng biết rõ. Mong muốn tại thời gian ngắn bên trong triệu hồi ra thiên binh thiên tướng lấy trợ chính mình lùi địch. Kia là không có khả năng sự tình. Nếu là như thế. Vậy chỉ có thể là nghĩ biện pháp tránh né Nếu như chỉ là Dương Hằng tự mình một người Lúc khi tối hậu trọng yếu trực tiếp liền xuyên về hiện đại Đối phương liền là có thiên đại bản sự Cũng không thể vượt qua không gian theo đuổi giết hắn Thế nhưng bây giờ bên cạnh còn đi theo một cách nhị nha đâu Dương Hằng cuối cùng càng nghĩ Cảm thấy hẳn tạm thời đem nhị nha đưa đến khác chỗ trốn tránh Chính mình lưu tại trong ngôi nhà này ớn phó địch đến. Vì thế. Một ngày này buổi tối vừa vặn ăn cơm tối. Dương Hằng liền đem chuẩn bị đi ra ngoài chơi đùa nhị nha. Chiêu đến bên cạnh mình. Nhị nha. Mấy ngày nay trong nhà có chút không an toàn. Ngày mai ta đem ngươi đưa đến triệu không nơi đó. Ngươi tránh mấy ngày. Dương Hằng tại cách này tường phủ huyện thành bên trong duy nhất bằng hữu. Cũng chỉ có thể xem như triệu không. Mà lại triệu không cách này người còn tính là tương đối giảng nghĩa khí. Hẳn là sẽ không làm khó nhị nha. Nhị nha sau khi nghe đầu tiên là sững sờ. Sau đó con mắt liền trở nên hồng nhuận. Tiếp lấy liền con nước mắt chảy ra tới. Đạo trưởng ngươi không cần ta nữa sao? Nói cái gì đó? Nhị nha đáng yêu như thế. Ta làm sao có thể không nên ngươi ạ? Vậy tại sao muốn đuổi ta chạy Không phải đã nói rồi sao Gần nhất trong nhà không an toàn Cho ngươi đi nơi đó tránh né tránh né Chờ qua đoạn này thời gian ngươi liền có thể trở về Nhị nha nghe Dương Hằng giải thích Có chút bán tín bán nghi Dương Hằng vội vàng kiên trì nỗ lực Thật không lửa ngươi Cũng chính là hai ba ngày công phu Như vậy đi Ta đem phòng ở khế đất áp trong tay ngươi. Không còn thứ này ta cũng không có chỗ ở. Lần này hải lòng a. Dương Hằng nói xong sau đó liền đem sớm liền chuẩn bị ký càng khế đất từ trong ngực lấy ra ngoài. Đặt ở nhị nha trong tay. Liêu trai lộ trường sinh chí 04. chương 90 địch đến. Nhị nha do do dự dự tiếp nhận Dương Hằng đưa qua khế đất. Lập ra vài cách nhìn nhìn. Cái này chẳng những có Nam lão trưởng đưa cho tòa nhà khế đất, còn có kháo Sơn chuôn 50 mẫu đất đai khế đất. Những vật này có thể nói là Dương Hằng bây giờ toàn bộ tài sản. Lấy Dương Hằng cái kia keo kiệt tính cách, là tuyệt không có khả năng từ bỏ những vật này không trở lại. Nhị Nha hài lòng đem những này khế đất đặt ở ngực mình, sau đó nói ra: "Những vật này ta liền tạm thời giữ cho ngươi." Tiết kiệm được ngươi chủ quan cho mất đi. Đây chính là chúng ta sau này ăn cơm tiền vốn. Dương Hằng trông thấy nhỉ nha. Cuối cùng là tử khóc thành cười bên trong. Xem như an đỉnh một hơi. Tại ngày thứ hai. Dương Hằng bọn họ ăn xong điểm tâm. Hắn liền dẫn đã chuẩn bị kỹ càng chính mình bao khỏa nhị nha. Rời đi tòa nhà. Thẳng đến tường phủ huyện thành Nam Triệu không địa bàn. Bởi vì Dương Hằng đã tới qua một lần. Hơn nữa Triệu không cũng đối thuộc hạ những người này làm bàn giao. Vì thế Dương Hằng mới vừa tới đến thành nam thời điểm. Liền bị những tên côn đồ các ké kia phát hiện. Những người này biết rõ Dương Hằng thế nhưng là lão đại bọn họ hảo bằng hữu. Vì thế nguyên một đám ăn cần cho Dương Hằng dẫn đường. Chờ Dương Hằng đi tới khu nhà nhỏ kia thời điểm. Triệu không đã chờ ở cửa. Hắn vừa thấy được Dương Hằng nhanh chóng lên trước vài bước. Chắp tay thi lễ. Đạo trưởng. Ta chỗ này hấu lễ. Dương Hằng vội vàng hoàn lễ. Sau đó hai người cùng nhau lấy tiến nhập tòa nhà trong phòng khách. Phân chủ khách ngồi xuống. Đợi đến bọn người hầu đưa lên trà thơm sau đó. Dương Hằng lúc này mới chắp tay nói ra. Bần đạo lần này tới trước là có chuyện muốn cầu. Đạo trưởng có việc cứ mở lời. Nói cái gì muốn cầu hai chữ Dương Hằng cảm kích nhẹ gật đầu Sau đó nói ra Mấy ngày nay trong nhà có chút sự tình Nhị nha tại ta nơi đó có chút không tiện Cho nên muốn cho nhị nha tại ngươi nơi này ở vài ngày Không biết có thể hay không Cái kia triệu không cũng là nhân tinh Vừa nghe Dương Hằng lời này tùy tiện rõ ràng là có ý gì Hắn hướng bên cạnh nhị nha nhìn thoáng qua Trông thấy nhị nha mặc dù có cái gói nhỏ. Trong ngực còn ôm cái kia giữ anh chân thân đàn. Thế nhưng mặt mũi tràn đầy đều là không tình nguyện. Thế là hắn tiến tới Dương Hằng bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi. Đạo trưởng có cần hay không nhân thủ? Ta chỗ này cũng có thể kiếm ra cái mấy chục người tới. Dương Hằng cảm kích nhìn hắn một cái. Sau đó lắc đầu nói ra. Không cần làm phiền. bần đạo một người còn có thể ứng phó chỉ là vi vọng hiền để có thể tại ta không tại đoạn này thời gian nhiều nhiều chiếu cố nhị nha nếu đạo trưởng để mắt ta như vậy chuyện này liền bao tại tiểu để trên thân chỉ cần ta còn có một hơi tại tuyệt sẽ không để cho người ta tổn thương nhị nha một sợi lông dương hằng lần nữa nói tạ sau đó hắn xoay người lại hướng về phía nhị nha nói ra ngươi thành thành thật thật ở chỗ này ở vài ngày, qua một hai ngày ta sẽ tới đón ngươi. Nói xong sau đó, Dương Hằng tại nhị nha đầu lên sờ sờ liền xoay người cáo từ. Triệu không mang theo nhị nha thanh Dương Hằng thân đến ngoài cửa. Thẳng đến hắn không thấy thân ảnh. Triệu không mới đối bên cạnh nhị nha nói ra. Nhị nha ngươi cũng là thông minh cô nương. Đạo trưởng làm như vậy, nhất định là gặp phải phiền toái sự tình. Nếu như ngươi thật cho hắn suy nghĩ Cũng không cần tiến đến cho hắn thêm phiền Tiết kiệm được hắn còn đến phân tâm chiếu cấu ngươi Nhị nha quể quải nhẹ gật đầu Trong lòng nghĩ là Chính mình nhất định phải họp thành bản sự Có thể giúp đỡ đạo trưởng Nếu không mà nói Mỗi lần đạo trưởng gặp được địch nhân Chính mình cũng là hắn vướng víu Cái này sao có thể được Lại nói Dương Hằng một lần nữa về tới nơi ở mới bên trong Vì ứng phó cường địch Hắn lập tức liền bắt đầu chuẩn bị lên Dương Hằng trước hết chuẩn bị Liền là tại hiện đại sử dụng qua một lần thất sát tỏa hồn trận Tại hiện đại thời điểm Hắn bởi vì thời gian cấp bách Hơn nữa xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết Đồng thời chỉ là dùng phổ thông gạch xanh để thay thế chính nhãn Cho nên trận pháp uy lực không cách nào toàn bộ phát huy. Lần này Dương Hằng đối mặt không biết địch nhân. Cũng không cho phép chuẩn bị cứ như vậy thích hợp. Lại nói tại trong ngôi nhà này ngọc khí cũng không ít. Vì thế Dương Hằng tiến đến hậu trạch chuẩn bị bảy kiện coi như không tệ ngọc khí. Sau đó trực tiếp ở phía trên khắc lên phù chú. Sau đó liền chôn ở phòng trước trên quảng trường. Duy nhất tiếc nuối là. Bây giờ đạo quán còn không có xây lên Nếu không lời nói hắn liền có thể dựa vào tam thanh tổ sư uy năng Gia tăng chính mình uy lực pháp thuật Ngoại trừ chuẩn bị chính pháp bên ngoài Dương Hằng còn từ sau một bên trong hầm ngầm Đem cố kia cương thi một lần nữa dẫn ra ngoài Để cho nàng bất cứ lúc nào đi theo bên cạnh mình Đã bị bất cứ tình huống nào Tại cách này sau đó Dương Hằng liền vẽ lên mấy chục chương thiên sư phá sát phủ. Mặc dù Dương Hằng đoạn này thời gian đã nắm giữ một chút cái khác pháp thuật. Thế nhưng cái này thiên sư phá sát phủ. Vẫn là Dương Hằng trên tay đắc lực nhất lợi khí một trong. Tại cái này sau đó. Dương Hằng lại tại trên đường tiệm thợ rèn. Mua ba bốn mươi cái kéo. Trở về sau đó. Dương Hằng liền đem những này cái kéo từng cái tế luyện. Toàn bộ làm kim đao lợi tiến pháp. Sau đó đem những này cái kéo. Ngay tại chính mình ở lại địa phương treo bảy tám thanh. Sau đó liền bao hết một cái bao. Toàn bộ đặt ở bên cạnh mình. Ngoại trừ những này mới tế điện pháp khí bên ngoài. Dương Hằng còn thanh cái kia mộc như ý cùng khảo vượt bổng tùy thân cất giữ. Đợi đến hết thầy đều chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm. Dương Hằng đắc tâm mới an tính một chút. Có rồi những ngày phòng bị Chính là mình không địch lại địch đến Cũng có thể kéo cách một lúc nửa khắc Để cho mình có công phu đào tẩu Một ngày này buổi sáng Nằm tại tiền sảnh đất trống một tấm ghế xích đu bên trên Nhắm mắt dưỡng thần Tại dương hằng trong lòng cảm thấy Đây là ban ngày Địch nhân tập kích khả năng rất ít Lấy đối phương thủ đoạn hẳn là sẽ ở buổi tối tập kích Vì thế Dương Hằng bây giờ hay là mười phần buông lỏng. Thế nhưng là ngay tại Dương Hằng buông lỏng thời điểm. Bầu trời bên trong đột nhiên bay tới một đóa mây hồng. Cách này mây hồng một cách liền rơi vào Dương Hằng tòa nhà trên không. Tiếp theo tại mây hồng bên trong. Liền hiện ra quan thánh đế quân hình dạng. Dương Hằng gặp một lần loại tình cảnh này. Sợ liền là khẽ run rẩy Kém chút từ ghế xích đu bên trên lăn xuống tới. Nhắc tới quan thánh đế quân Bất luận là tại Dương Hằng hiện đại vị diện hay là cái này thế giới khác cổ đại vị diện Đều là mười phần sùng bái Liền liền Dương Hằng cái này giả đạo sĩ cũng là hàng ngày tiến đến triều bái Bây giờ gặp quan thánh đế quân chân dung Dương Hằng không kinh hãi Cái kia mới kỳ quái đâu Bất quá ngay lúc này Cái kia trong thành thành hoàng miếu bên trong đột nhiên bay ra một đoá ánh sáng màu đỏ Sau đó toàn bộ đem quan thánh đế quân cùng dương hàng tọa nhà toàn bộ bao phủ. Tiếp lấy thành hoàng miếu liền ánh sáng màu đỏ đại thịnh. Sau đó một tôn thành hoàng gia hình tượng xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn hướng về phía nơi xa quan thánh đế quân cẩn thận nhìn nhìn. Cuối cùng khóe miệng không khỏi lộ ra một chút chế xếu. Vốn là vị này thành hoàng lão gia còn tưởng rằng là quan thánh đế quân hạ xuống một chút chân linh. Cho nên hắn mặc dù phóng suốt ánh sáng màu đỏ, đem dương hằng đắc tỏa nhà cùng quan thánh đế quân từ nơi này không gian tháo rời ra, để phòng lấy bọn hắn quấy nhiễu trong thành bách tính. Thế nhưng nhíp tại quan thánh đế quân, vị này thành hoàng gia hay là tự mình tiến đến hướng quan thánh đế quân bồi tội. Kết quả ra đến sau đó, dùng pháp nhãn vừa chiếu cái này không chung người, mặc dù ở bề ngoài cùng quan thánh đế quân một dạng. Thế nhưng nơi đó lại là một cố khí âm nhu. Cũng không phải là quan thánh đế quân dạng kia Dương Cương. Vì thế cái kia thành hoàng gia lập tức liền biết rõ. Cái này quan thánh đế quân bất quá là một cái xác ngoài. Vì thế mới biếu môi. Một lần nữa về tới thành hoàng miếu không còn can thiệp. Cái kia thành hoàng gia biết rõ quan thánh đế quân là giả. Thế nhưng là Dương Hằng lại không biết ạ Hắn coi là trước mắt thật sự là quan thánh đế quân hiển linh. Vì thế hắn bây giờ quỳ gối nơi đó. Hướng lên chắp tay. Tiểu đảo hy đàm. Gặp qua quan thánh đế quân. Cái kia quan công giữa không trung bên trong hướng bốn phía nhìn nhìn. Hắn đã phát hiện. Phát hiện bốn phía không gian giống như đã bị cách biệt. Cái này rõ ràng là trong thành thành hoàng làm thủ đoạn. Xem ra đối phương đã khám phá chính mình chân hình. Bất quá cái này quan công cũng không đặt ở trong lòng. Chỉ cần là cái kia thành hoàng không đến cho chính mình quấy rối Như vậy chính mình cũng sẽ không can dự hắn phần bên trong sự tình. Hôm nay lên quan công nhìn xuống phía dưới lấy dương hẳn. Gặp hắn quỳ gối mặt đất. Trên mặt lập tức mặt giận dữ. Ngươi cái này yêu đảo. Vì cái gì loạn giết vô tội. Hiện thiên địa tức giận. Đặt mệnh bản đế tới trước hàng ngươi. Dương Hằng sau khi nghe một trận không nghĩ ra, chính mình lúc nào làm sát kẻ vô tội, thế là vội vàng cãi lại. Hồi Bẩm Quan Đế, tiểu đạo tử học thành đến nay hàng yêu trừ ma, thế nhưng là cũng không từng làm sát kẻ vô tội. Còn xin Quan Đế gia minh giám. người thật chưa từng làm sát kẻ vô tội. Cái kia tiểu nhị trưởng phu họ Đinh thư sinh là thế nào chết? Dương Hằng nghe cái này quan đế lời nói có chút không đúng vị. Cái này quan đế ra cũng quá rảnh rỗi. Không có chuyện làm. Quản những này bạc liên giáo sự tình. Nghĩ tới đây. Dương Hằng đã cảm thấy ở trong đó có kỳ quặc. Thế là hắn vẫn khởi âm Dương Pháp nhãn. Hướng nửa không chung cái kia quan đế tượng nhìn lại. Cái này vừa mở ra lập tức thế giới liền an tính lại. Bầu trời cũng biến thành rồi hai màu trắng đen. Chỉ có bầu trời bên trong cái kia quan đế còn có chút màu sắc. Tại dương hằng trong mắt là nửa không trung quan đế tượng thánh. Có thể nói là kim quang bắn ra bốn phía. Chiếu toàn bộ không gian đều có chút run rẩy. Có thể thấy được tôn này trên trời quan đế pháp lực đến cỡ nào cao cường. Thế nhưng là tại cách này vô hạn kim quang bên trong. Lại có một cỗ màu đỏ khí âm nhu ở trong đó quay quanh. điều này làm cho dương hằng lập tức liền nhìn ra sơ hở. cái kia quan đế ra làm sao có thể có khí âm nhô. đây cũng là có cái gì kẻ xấu bốc lên quan đế gia tướng mạo. tới trước lừa gạt chính mình. dương hằng có rồi phán đoán sau đó. trực tiếp liền đứng lên. dùng tay chỉ nửa không trung quan đế tượng thánh nói ra. này ngươi là nơi nào đến yêu quái. dám giả mạo quan đế gia tướng mạo. Chẳng lẽ không sợ quan đế ra tức giận. ở trên bầu trời thánh mấu trông thấy dương hằng đã khám phá chính mình bộ dạng. thế là cũng không định lại cùng hắn nói nhảm. chỉ gặp hôm nay lên quan đế tượng thánh tại yên ngựa trên cầu một trào. liền đem thanh long yên nguyệt đao vổ xuống. sau đó hướng về phía phía dưới dương hằng tiến đánh ra một đao. một đao kia bổ ra. theo lưới đao liền bay ra một đảo kim quang. Cái này kim quang trong chớp mắt liền tới đến Dương Hằng đắc bên người. Nếu như là vừa tới gì giới Dương Hằng. Lần này lập tức liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Thế nhưng Dương Hằng tốt xấu cũng tu luyện như thế thời gian dài. Cũng là có chút bản sự. Chỉ gặp nàng trong lúc vội vàng đem trong ngực kiếm gỗ đào hướng lên che chắn. Kiếm gỗ đào là Dương Hằng đi tới gì giới sau đó tế luyện kiện thứ nhất pháp khí. muốn nói nó uy năng, tại dương hằng được rất nhiều bảo bối bên trong, ngoài trừ cái kia mấy món từ hiện đại được đến bảo bối bên ngoài, liền số cái này kiếm gỗ đào lợi hại nhất. thế nhưng là như vậy một kiện pháp khí, tại tiếp xúc kim quang lập tức liền hóa thành cho bụi. bất quá cái này kiếm gỗ đào một ngăn cũng cho dương hằng tranh thủ thời gian, chỉ gặp hắn tại trên mặt đất lăn một vòng, lập tức liền nút ở bên cạnh. Cái kia kim quang lướt qua Dương Hằng não đại Bay về phía phía sau Tại trên mặt đất hoạt xuất ra một đạo thật sâu vết tích Liêu trai lộ trường sinh chí 04 mươi 91 kịch đấu Dương Hằng trốn đến một bên sau đó cũng không còn khách khí Hắn trực tiếp nhảy dừng lên Từ trong ngực lấy ra bảy cái phù chú Tại bầu trời bên trong ném đi Cái này bảy cái phù chú lập tức liền hóa thành bảy đảo lưu quang, rơi vào trong sân. Mà lúc này trong sân, Dương Hằng sớm liền bày xuống bảy cái trận nhãn. hô ứng cái này bảy cái phù chú, ngay từ đầu phóng ra quang mang. Mà lúc này bầu trời, vốn là ánh nắng hàng tại bầu trời bên trên, thế nhưng là đột nhiên tại bắc phương bắt đầu thất tinh tùy tiện xuất hiện ở bầu trời. Cùng mặt trời cùng một chỗ tranh huy Tiếp lấy cái này thất sát tỏa hồn trận Tiếp dẫn lấy trên trời bắt đầu thất tinh quang mang hạ xuống Theo cái này ánh sao hạ xuống Toàn bộ đại trận đột nhiên chói mắt Sau đó bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng Cái kia thành hoàng gia bày xuống kết giới Bây giờ có chút không chịu nổi Cái kia màu đỏ sát ngoài bây giờ đã xuất hiện từng đầu vết nước Ở trên trời cái kia quan đế lão gia trông thấy loại tình huống này cũng là giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới một cái vừa vặn nhập đạo đạo nhân. Lại có dạng này bản sự. Thế nhưng cái kia thất sát tỏa hồn trận lại không có cho vị này quan đế lão gia bất kỳ cái gì suy nghĩ cơ hội. Cái kia ánh sao đột nhiên bỗng nhiên lơ lửng ở bầu trời bên trong. Sau đó tạo thành một đảo do quang mang tạo thành lồng giam. Chặt chẽ đem trên trời vị này quan thánh đế quân vây khốn. Ở trên bầu trời quan lão ra đến bây giờ mới có hơi kịp phản ứng. Bất quá hắn cũng không nóng này. Chỉ gặp hắn xách theo thanh long yên nguyệt đao. Bỗng nhiên hướng bốn phía bổ ra mấy đao. Mong muốn bằng vào thanh long yên nguyệt đao đao khí. Đem bốn phía lồng giam chém nát. Thế nhưng là cái này thất sát tỏa hồn trận cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như là thật quan đế lão gia hàng lâm Cho dù là không đồng thủ Thất sát tỏa hồn trận không có âm tà mục tiêu Đối với cái kia quan đế lão gia dương cương khí thần thánh Cũng là không có nửa điểm biện pháp Thế nhưng là phía trên vị này cũng không phải thật sự là quan đế lão gia. Nàng lên trong cơ thể còn có một cỗ âm nhu khí tức tải quay quanh Vì vậy đối với thất sát tỏa hồn trận Đây chính là rõ ràng nhất không xem qua đánh dấu. Vì thế nàng bổ ra đao khí đồng thời không để cho thất sát tỏa hồn trận vỡ vụn. Ở phía dưới dương hằng dĩ nhiên là không thể do vị này địch nhân ở trên trời tùy ý làm bậy. Hắn từ phía sau lưng rút ra cái thanh kia nam tam phục ra tổ truyền bảo kiếm. Bắt đầu ở phía dưới chân đạp khôi cương. Theo dương hằng ở dưới vừa làm pháp. Thất sát tỏa hồn trận quang mang càng ngày càng sâu. Đến cuối cùng quả thực là giữa thiên địa đều là bị thất sát tỏa hồn trận quang mang bao vây. Tiếp lấy cái này ánh sao biến hóa làm từng mảnh từng mảnh lưới sao. Bắt đầu không ngừng tượng trong trận vị kia quan đế lão gia đánh tới. Mà tới đây vị quan lão gia cũng không phải cho không. Hắn chẳng những có vật mấu một đạo phân hồn. Còn có vô số tín đồ hương hỏa nguyện lực. Chỉ thấy được cái kia quan lão gia tại không trung vung lên đại đao. Trên thân lập tức liền quang mang đại thịnh, Cái kia bay tới ánh sao. Giống như là tuyết rơi gặp như hỏa diễm. Lập tức liền hóa thành đóa đóa hơi nước. Biến mất không thấy gì nữa. Dương Hằng thấy tình cảnh này cũng không nhục trí. Hắn biết rõ đối phương cũng dám giả mạo quan thánh đế quân tới trước. Như vậy nhất định thân thủ bất phàm. Cái này vừa mới bắt đầu tiến công căn bản liền sẽ không tổn thương đối phương mảy may. vì thế dương hằng chân đạp khôi cương trong tay bảo kiếm chỉ một cách bầu trời ở trên bầu trời bắt đầu thất tinh lập tức liền đem phủ cận ánh sao toàn tập trung lên sau đó hóa thành bảy đạo tia chớp hướng trong trần hạ xuống Cái này bảy đạo ánh sao ngưng tụ vô số năng lượng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy cái kia bị vây ở trong trận quan lão gia cũng nghĩ như vậy Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời. Trong tay thanh long yên nguyệt đao không ngừng vung vẩy. Chỉ thấy được vô số hương hỏa nguyện lực hóa thành từng đạo kim quang. Càng không ngừng hướng trời cao bổ tới. Cái này kim quang cùng trên trời ánh sao vừa vặn đụng nhau. Sau đó phát ra vô lượng quang mang. Đến lúc này. Cái kia thành hoàng gia bố trí xuống kết giới cũng nhìn không được nữa. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. kết giới kia liền vỡ vụn, theo kết giới vỡ vụn trong tiểu viện này kim quang cùng ánh sao một cách liền lan tràn đến toàn bộ tường phủ huyện bên trong, mà lúc này đây thành hoàng miếu cái kia thành hoàng lão ra lại một lần nữa xuất hiện ở trên không, hắn nhìn xem tại có xa hay không chỗ đấu pháp hai người, có chút không cao hứng, hai người kia thế nào như thế không biết điều, cũng dám vỡ vụn hắn kết giới. thành hoàng gia thẹn quá hóa giận, hóa thành một đảo kim quang, liền cùng rơi vào dương hằng trong viện, thế nhưng là hắn còn không có tiếp cận dương hằng trong sân, liền phát hiện trong viện thất sát chi khí lan tràn, vô số sát khí tại bên trong xoay quanh, cái này thất sát chi khí, lập tức để cho thành hoàng gia suốt mồ hôi lạnh cả người, thế nhưng cái này cũng chưa hết. Tiếp lấy hắn lại cảm thấy đến tại nửa không trung vô số tín ngưỡng chi lực hóa thành một vầng mặt trời trói trăng Chỉ đem cái này thành hoàng gia chiếu toàn thân đều thấy đau. Thành hoàng gia xem xét. Mà thôi. Trong này hai người hắn một cách đều không thể treo vào. Tùy bọn họ hồ nháo đi. Sau này bên trên hỏi thăm đến. Hắn cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Vì thế cái kia thành hoàng gia không còn hướng về phía trước. Mà là lui về phía sau một bước ẩn tàng tại chỗ tối Quan sát hai người này đấu pháp Mà đây là tại bầu trời bên trong vị kia quan đế ra Trông thấy trên trời ánh sao đã bị chính mình phá diệt Lập tức gia tăng tiến công Chỉ gặp hắn trong tay thanh long Yen nguyệt đao ở phía trước một bên liên tục bổ ba lần Lập tức liền tạo thành ba đảo kim quang Cách này ba đảo kim quang đồng thời không có lập tức bay ra ngoài Mà là dừng ở nửa không trung ngừng một chút. Sau đó chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Dung hợp sau đó. Cái này đao khí chẳng những không có càng thêm chói mắt. Ngược lại bắt đầu thu hiểm lên. Chỉ tạo thành một đảo màu tuyết trắng đao khí. Tiếp lấy vị này quan đế ra dùng thanh long yên nguyệt đao hướng về phía trước một bên thất sát tỏa hồn trận chỉ một cái. Cái này đao khí lập tức bay tới đằng trước. Những nơi đi qua ở trong không gian hoạt xuất ra một đảo màu đen vết nứt. Cái kia vốn là mười phần kiên cố thất sát tỏa hồn trận bị cái này đao khí một màn. Lập tức liền sụp đổ. Bất quá tốt tại thất sát tỏa hồn trận trận nhãn vẫn còn. Đại trận đồng thời không có bị hoàn toàn phá giải. Dương Hằng bây giờ đã bị sóng sung kích sông ra đến mấy mét khoảng cách. Lập ra lăn lộn mấy vòng. Lúc này mới một lần nữa đứng lên. Cầm trong tay bảo kiếm đối trên trời vung vẩy. Theo dương hằng đến vũ động. Cái kia thất sát tỏa hồn trần trần nhãn. Lại một lần nữa phát sinh tác dụng. Trên mặt đất sáng lên mấy điểm quang mang. Tiếp lấy cái này quang mang liền cùng trên trời bắt đầu thất tinh phát sinh hô ứng. Sau đó. Cái này quang mang liền bắt đầu liền thành một tuyến. Mong muốn hình thành một cái con cách cột. Mong muốn một lần nữa đem vị kia quan lão ra vây khốn. Thế nhưng tại bầu trời bên trong Phật Mấu cũng sẽ không cứ như vậy tùy Dương Hằng thi pháp. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng mũi chân đạp một cái bụng ngựa. Cái kia tại nửa không trung xích thố mã hướng về phía trước nhảy một cái. Tia trước một dạng mà thoát ra thất sát tỏa hồn trận. Dương Hằng xem xét tình cảnh này. Trong lòng đã cảm thấy xong rồi. Hắn bây giờ cường đại nhất thủ đoạn đã khốn không được đối phương. Xem ra chỉ có thể là bính ngạnh thực lực. Vì thế Dương Hằng cắn răng một cách đem trong tay bảo kiếm một lần nữa vác tại sau lưng. Sau đó từ trong ngực lấy ra một như ý. Sau đó tâm niệm bắt đầu cùng một như ý nối liền với nhau. Sau đó tại Dương Hằng đến bốn phía tùy tiện tạo nên điểm điểm gần sóng. Những này gợn sóng một khi khuếch tán. Tùy tiện có vô cùng điện lực bắt đầu ngưng tụ. Cái kia bầu trời bên trong Phật mẫu. Trông thấy Dương Hằng liền sử xuất thủ đoạn khác. Cũng không khẩn trương. Trong tay Thanh Long Yen Nguyệt Đao lại một lần nữa đánh xuống. Nàng có nắm chắc lần này nhất định phải làm cho Dương Hằng đầu một nơi thân một nẻo. Thế nhưng là ngay tại cái kia Thanh Long Yen Nguyệt Đao bổ ra kim quang rơi vào Dương Hằng trước thân thời điểm. một thân ảnh đột nhiên ngăn tại dương hằng đến phía trước. nguyên lai like bây giờ dương hằng ngay tại niệm động chú ngữ chuẩn bị thi triển trưởng tâm lôi. vì thế mắt thấy là tránh không ra bầu trời rơi xuống đa quang. thế là hắn tâm niệm khẽ động để cho vẫn âm thầm trốn ở bên cạnh phi thi ngăn tại trước người mình. lần này kim quang vừa vặn bổ vào phi thi trên thân. Để cho cái này thân thể cứng ngắc cương thi cũng là trên thân rách ra một cái lỗ hổng lớn. Bất quá cái này đao quang quy lực cũng chính là dạng này. Đồng thời không để cho cái này cương thi chịu đến chí mạng thương hại. Nếu thật là quan lão gia chân linh hàng lâm. Cái này bổ ra một đao. Cái kia cương thi cũng sớm đã hóa thành phấn vụn. Thế nhưng là trên trời vị kia cũng không phải thật sự là quan lão gia. ma lại trong cơ thể còn có chân âm. Vì thế hắn bổ ra kim quang nhìn hung mãnh Thế nhưng bởi vì thuộc tính duyên cớ. Đồng thời không có đối cương thi sinh ra khắc chế. Chỉ là pháp lực cường đại. Cho nên mới để cho cương thi thổ thương. Dương Hằng xem xét tình hình này. Trong lòng liền là sáng lên. Vốn là Dương Hằng chỉ là muốn cho cái này cương thi kiềm chế một cách đối phương. Để cho mình có cơ hội phản kích. Hiện tại xem ra đối phương đối gương thi tổn thương cũng không lớn. Kể từ đó tiếp xuống chiến đấu. Cái này sẽ là liền có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Dương Hằng thừa dịp đối phương một đao bổ ra lực mới chưa sinh lúc sau đó. Mở ra tay phải hướng về phía nửa không trung vị này quan lão ra liền là đè xuống. Theo Dương Hằng hoạt động. Vô số điện quang tập trung ở trên tay hắn. Sau đó hóa thành thô to như thùng nước tia chớp, Trực tiếp liền hướng nửa không trung bổ tới. Bầu trời bên trong vị kia. Căn bản không nghĩ tới dương hằng vậy mà biết lôi pháp. Nhắc tới lôi hệ pháp thuật. Đúng lúc là các nàng những này tà ma ngoại đạo khắc tinh. Vị này Phật mấu không dám thất lễ. Vội vàng ngưng tổ hương hỏa nguyện lực. Tại trước người nàng thả ra đóa đóa hoa sen. Mong muốn ngăn trở cách này lôi đình tiến công Thế nhưng nàng cách này vội vàng ngưng tụ hương hỏa nguyện lực Căn bản là không cách nào cùng lôi đình chống lại Chỉ thấy được bảy tám đóa hoa sen từng cách bị lôi đình đánh tan Cuối cùng cách này lôi đình vẫn là rơi vào nàng trên thân Bất quá nàng cố này hóa thân Dù sao cũng là lấy quan lão ra làm ngoại hình Cũng ngưng tụ vô số tín đồ trong lòng quan lão ra hình tượng Vì thế cái này lôi đình mặc dù đánh vào người. Nhưng chỉ là phá vỡ nó bên ngoài thể xác. Không cách nào tổn thương bên trong chân hồn. Chỉ thấy được trên trời quan lão ra. Một nháy mắt liền hóa thành đầy điểm tinh quang. Hướng bốn phía khuyết tán. Nhưng ngay sau đó những này khuyết tán ra kim quang. Liền hướng vào phía trong co rút lại. Trong trước mắt lại lần nữa tạo thành quan lão ra hình tượng. Dương Hằng xem xét bộ dạng này cuộc chiến này không có cách nào đánh. Theo dạng này đối phương một thủ thương liền lần nữa khôi phục. Hắn liền là liều mạng cũng không có cách nào thủ thắng. Xem ra vẫn là trước bảo mệnh quan trọng. Vì thế Dương Hằng vội vàng tâm niệm câu liên phi thi. Phi thi được Dương Hằng đến chỉ là lập tức vọt về phía trước liền nhảy lên độ cao bảy tám mét. Sau đó hai cái lời chào trực tiếp hướng nửa không chung cái kia Phật Mấu chộp tới. Hơn phân nửa không chung Phật Mấu vừa vặn vận dụng pháp lực. Đem cửa này lão ra một lần nữa thành hình. Liền gặp phải cái này phi thi công dích. Bất quá cái này Phật Mấu lại đối cái này Cương Thi căn bản không để vào mắt. Chỉ gặp nàng tay trái vung lên ốm tay áo. Lại vừa vặn cùng Cương Thi đụng vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng. Cái kia cương thi liền bị đánh ra mấy trường khoảng cách. Dương Hằng thừa cơ hội này. Một vượt liền đi tới cái kia cương thi bên cạnh. Sau đó trong lòng bàn tay hắn liền bắt được cái kia cương thi phía sau lưng. Mà bầu trời bên trong Phật mẫu xem xét loại tình huống này liền biết. Phía dưới tên tiểu bối này muốn chạy. Cái này Phật mẫu chỗ nào có thể để cho Dương Hằng chạy trốn. Chỉ gặp trên trời quan lão ra. Một nháy mắt hóa thành một đoàn kim quang. Mãnh liệt liền hướng phía dưới đánh tới. Liêu trai lộ trường sinh trí 04. mươi 92 đào thoát. Mắt thấy cái này đoàn kim quang sắp đến Dương Hằng trước mặt. Tại nguy cấp này thời khắc. Dương Hằng ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo. Hắn từ trong ngực lấy ra một mực không có dùng khảo dược bổng. Hướng về phía cái kia bay tới kim quang liền vung ra ngoài. Nhắc tới khảo dược bổng. đối với âm hồn loại hình ruột quái kia thật là tự nhiên khắc tinh. thế nhưng đối với thực thể ruột quái, Tỉ như nói gương thi cũng không phải là như vậy sắc bén. bất quá trước mắt vị này phật mấu đúng lúc là một chút nguyên thần biến thành. nếu như không phải bên ngoài bao vây lấy một tầng nồng đậm tín ngưỡng chi lực mà nói, khảo ruột bổng vừa vặn có thể khắc chế nó. thế nhưng bây giờ khảo ruột bổng mặc dù còn có chút uy năng. Nhưng lại không có dương hằng tưởng tượng quy lực lớn như vậy. Chỉ thấy khảo ruột bồng. Tại bầu trời bên trong hoạt xuất ra từng đạo quy tắc. Cái này quy tắc một khi sinh ra phổ cận ruột quái liền muốn chịu ảnh hưởng. Mà tại quy tắc bên trong. Đoàn kia kim quang bên ngoài thân chỗ bao quát tín ngưỡng chi lực cùng cái này quy tắc kịch liệt đụng nhau. Cuối cùng vẫn là khảo ruột bồng ẩm chứa quy tắc mạnh hơn một chút. Miễn cưỡng chế chỗ tín ngưỡng chi lực gặm nhấm Liền là một tí tẹo như thế ưu thế Cũng cho Dương Hằng lấy được chạy trốn cơ hội Mặc dù khảo dược bổng phóng ra quy tắc không cách nào hoàn toàn áp chế cái này đoàn mặt trời Thế nhưng cũng làm cho nó đình chỉ hạ xuống hoạt động Dương Hằng thừa dịp này Hướng về phía cương thi phía sau lưng vỗ Đưa nó đưa ra tiểu viện Sau đó dùng ý niệm nói cho hắn biết Tiến đến tìm kiếm nhị nha Dương Hằng vừa vặn hoàn thành động tác này Cái kia bầu trời bên trong mặt trời đã tránh thoát ra quy tắc trói buộc Lại một lần nữa mau lẻ rơi xuống Cái này mặt trời còn còn chưa đạp tới Dương Hằng đến phổ cận Hắn liền đã cảm giác được cực nóng ánh sáng thiêu đốt lấy hắn làn ra Đến nơi này Dương Hằng cũng không dám do dự nữa Hắn tâm niệm khẽ động Trao đổi thạch giới chỉ Nháy mắt liền tiêu thất tại vị diện này Tại dương hằng tiêu thất nháy mắt Cái kia mặt trời cũng đến Cái này mặt trời xẹt qua hư không Tại dương hằng đến hư ảnh bên trong xuyên qua Bất quá cái này tín ngưỡng chi lực bao khỏa Phật mấu rõ ràng cảm giác được Nàng lần này công kích đồng thời không có lấy được hiệu quả gì Chỉ thấy được cái này mặt trời một lần nữa trở lại giữa không trung Một trận vặn vẹo lại một lần biến thành quan thánh đế quân hình dáng Chỉ gặp cái này quan thánh đế quân tại nửa không trung mở ra mắt phượng Từ trong mắt phượng bắn ra hai đạo kim quang bắt đầu Tại cả huyện thành bên trong vườn quanh quét hình Đột nhiên Quan thánh đế quân giống như phát hiện cái gì Con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một chỗ bàn thờ Phật nhỏ Tiếp lấy một cái thoáng hiện liền xuất hiện ở nơi đó Chờ hắn đến cái này bàn thờ Phật nhỏ phía trước. Thanh long yên nguyệt đao dơ lên liền hướng phía dưới bổ tới. Thế nhưng cái này thanh long yên nguyệt đao bổ ra kim quang còn không có tiếp cận cái này bàn thờ Phật nhỏ. Cái kia bàn thờ Phật nhỏ lên liền phóng ra một đoàn ánh sáng màu đỏ. Giữa hồng quang bao vây lấy một quyển văn thư. Cái này văn thư vừa xuất hiện ở giữa không trung. Bốn phía không gian liền đột nhiên đột nhiên xuất hiện nồng đậm âm khí. Cách này kim quang vừa tiến vào cách này trong âm khí. Nó ẩm chứa tín ngưỡng chi lực. Lập tức liền bị cách này âm khí ăn mòn. Chờ đến cái này trước bàn thờ Phật. cái kia kim sắc đa quang đã ảm đạm không gì sánh được. Tiếp lấy một cái ngón tay dối từ bàn thờ Phật bên trong đưa ra ngoài. Tại cách này kim sắc đa quang lên một chút. Thanh đa quang biến hóa thành chấm chấm đầy sao tiêu thất tại bốn phía. Tiếp lấy lấy bàn thờ Phật bên trong liền xuất hiện một đoàn hồng khí. Cái này hồng khí bay ra bàn thờ Phật sau đó. Tại nửa không trung nháy mắt liền ngưng tụ thành rồi thành hoàng hình dáng. Cái kia Phật mấu hóa thành quan đế. Trông thấy bay ra là bản thành thành hoàng. Lập tức liền dừng tay. Cái này Phật mấu cùng thành hoàng ngay tại nửa không trung rằng co một hồi. Cuối cùng, Phật Mấu vẫn là quyết định tạm thời nhượng bộ, bởi vì cách này thành hoàng sau lưng thế nhưng là đứng đấy thập điện riêng la. Lục đạo luôn hồi, hắn mặc dù lợi hại, thế nhưng so với những này viễn cổ thần chi đến, còn kém cách xa vạn dặm. Vì thế nàng cuối cùng đánh giá vị này thành hoàng một cái, liền biến thành một đoàn lưu quang, tiêu thất tại tường phù huyện thành. Đợi đến cái này Phật mấu tiêu thất sau đó. Thành hoàng gia mới vút một cái không tồn tại mồ hôi. Trong lòng thở dài một hơi. Xem ra đại loạn lập tức liền sắp tới. Bằng không mà nói tượng bạch liên giáo dạng này hiển hiện thần thông. Mời chào tín đồ. Không quản là nhân gian đế vương vẫn là trên trời thần chi. Đều là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Lại nói nhị nha. Hôm nay tại triệu không nơi đó đứng ngồi không yên. Không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy tim đập nhanh chóng, mà lại có một loại dự cảm bất tường. Một mực tại trong lòng vườn quanh, ngay tại nhị nha trên giường lật qua lật lại ngủ không được thời điểm. Đột nhiên cửa phòng vang lên, tiếp lấy ấm một tiếng. Nàng cửa phòng liền bị trực tiếp đạp bay. Lần này đem nhị nha sợ trực tiếp liền trên giường nhảy lên. Liền đem bên cạnh cái kia chân thân đàn ôm vào trong ngực. Cảnh giác hướng cửa phòng nhìn lại. Tiếp theo tại ngoài cửa phòng. Đi tới một cái áo quần rách nát. Tướng Mạo phổ thông nữ tử. Cái này nữ tử vào phòng. Một cách lên xuống liền rơi vào nhị nha trước giường. Đứng ở nơi đó bất động. Nhị nha thấy rõ cái này nữ tử tướng Mạo. Cuối cùng là thở dài một hơi. Bởi vì cái này nữ tử nàng hết sức quen thuộc. Nàng chính là đạo trưởng đạo binh. Bất quá nhị nha lập tức liền kịp phản ứng. Cái này đạo binh đến tìm chính mình. Cái kia đạo trưởng có phải hay không phát sinh nguy hiểm gì? Vừa có ý nghĩ này sau đó. Nhị nha liền rốt cuộc ngồi không yên. Nàng vội vàng vỗ vỗ trong ngực chân thân đàn. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Đi xem một chút đạo trưởng thế nào. Trở về cùng ta nói. Cái kia chân thân đàn tại nhị nha trong ngực lắc lắc. Tựa như là đáp ứng nàng yêu cầu. Tiếp lấy một đoàn lục quang bay ra. Tiêu thất tại trong phòng. Ngay lúc này. Nhị nha chỗ ở tiểu viện đã là loạn thành một đoàn. Bởi vì vừa rồi vậy cái kia đạo binh lúc đi vào sau đó. Hoạt động quá lớn. Đã đem cả viện người đều kinh động đến. Bọn họ cho là có địch nhân tập kích. Vì thế nguyên một đám không lo được mặc quần áo. Liền xách theo binh khí nhảy tới trong sân. Đặc biệt là triệu không trong tay sách theo một thanh cương đao Mấy cái lên xuống liền đi tới nhị nha trước cửa phòng Chỉ thấy được nhị nha cửa phòng đã bị đá văng Điều này làm cho trong lòng của hắn liền là một trận nén giận Cái kia dương đạo trưởng phó thác chính mình chiếu cố nhị nha Kết quả đầu một đêm lên liền phát sinh dạng này sự tình Vì thế cái này triệu không cũng phát hung áp Một nháy mắt liền xuyên vào nhị nha cửa phòng Đi đầu xem xét. Trông thấy nhị nha trước giường đứng đấy một cái cao lớn thân ảnh. Cái này triệu không vung đao liền hướng thân ảnh này chém tới. Mà thân ảnh kia đứng ở nơi đó đồng thời không có bất kỳ động tác gì. Điều này làm cho triệu không trong lòng vui mừng. Xem ra một đao kia muốn kết quả địch nhân rồi. Kết quả hắn đao cùng đứng đấy cái kia thân một thân thể đụng nhau. Đồng thời không có phát ra bình thường chỗ cảm giác quen thuộc giác. Ngược lại là keng keng một tiếng. Giống như là đụng phải kim loại lên một dạng. Mà cái này đứng đấy thân ảnh chịu đến công kích, Bản năng liền quay người nhảy một cái. Hai cái lời chào thẳng đến triệu không lồng ngực. Lần này công kích nhanh như thiểm điện. triệu không căn bản là không kịp ngăn cản mắt thấy liền muốn ngực mang bụng nát mà chết. Dừng tay. Theo một tiếng này hô quát. Bóng đen ghi hai cái lời chào. vừa vặn dừng ở triệu không lồng ngực chỉ cần là chậm một chút nữa triệu không liền không có mệnh triệu không xách theo cương đao liền lùi lại mấy bước thở hồn hển một hơi lúc này mới cẩn thận quan sát nguyên lai like lúc này nhị nha đã đứng ở cái bóng đen kia bên cạnh Đối nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bóng đen kia tựa như là nhận lấy nhị nha an ủi vốn là dối thằng địa phương chậm rãi dù xuống Sau đó tiếp tục đứng ở nơi đó không nói không động Nhị Nha ngươi không sao chứ Đây là người nào Ta không có sự tình Đây là đạo trưởng đảo binh Một mực đi theo đạo trưởng bên cạnh Vừa rồi đột nhiên đi tới ta chỗ này Nhị Nha nói đến đây thời điểm Ánh mắt bên trong đã ngầm nước mắt Triệu không nhìn xem Nhị Nha hình dạng Biết rõ hắn lo lắng cái gì Ta vậy liền đi phái người dò xét. ngươi ở chỗ này ngồi tạm, Không cần phải lo lắng. Ta nghĩ cái này một đạo trưởng bản sự liền là đánh không lại địch đến. Cũng có thể trốn được. Nói xong sau đó. Triệu không tùy tiện ra lệnh lệnh vài cái tâm phúc dưới tay. Cực nhanh tiến đến dò xét dương hằng tung tích. Ngay lúc này bầu trời bên trong xẹp qua một đạo lục quang. cái này lục quang nháy mắt liền rơi xuống nhị nha phòng bên trong. Nhị nha ôm chân thân đàn ngay tại cái kia xứng sở đâu. Đột nhiên lục quang thoáng hiện. Một cái tiểu hoa nhi rơi vào nàng bả vai. Tiếp lấy nhị nha liền từ trong cõi u minh cảm giác được. Tiểu hoa nhi này đối nàng nói lên nàng nhìn thấy hết thảy. Nguyên lai like cái này tiểu dù anh đi tới dương hằng ở lại trên không rào qua một vòng. chỉ phát hiện nơi đó có một cỗ nồng đậm để cho nàng chán rét khí tức, cùng với đánh nhau vết tích, mà nàng tìm kiếm dương hằng khí tức, tựa như là đột nhiên tiêu thất một dạng. nhị nha được tin tức này, lập tức liền thở dài một hơi, xem bộ dạng này đạo trưởng là thi triển thần thông đào thoát. đợi đến ngày mới mới vừa sáng thời điểm, triệu không phái ra những người kia tay cũng hồi đến bẩm báo, tại cái kia trong nhà. Mặc dù có đánh nhau vết tích, nhưng lại không có bất kỳ vết máu nào. Được tin tức này, nhị nha càng thêm khẳng định các nàng đạo trưởng bình yên vô sự trốn. Cho tới bây giờ nhị nha ngược lại là chấn định lại. Nàng bây giờ chỉ cần yên tĩnh ở chỗ này. Chờ lấy đạo trưởng trở lại tiếp nàng là được. Cái khác sự tình không cần phải lo lắng. Lại nói cái kia Phật mấu hóa thành quan đế. Cực nhanh rời đi tường phù huyện thành. Không có bao lâu thời gian liền một lần nữa về tới Sơn Đông cử giá. Lại tới đây thời điểm. Trên người nàng tín ngưỡng chi lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Chỉ gặp đoàn kia kim quang chỉ là lắc một cái. Toàn bộ tín ngưỡng chi lực liền tiêu tán tại không trung không thấy. Mà kim quang tiêu thất sau đó. Lúc này mới hiện ra một cách mỹ lệ nữ tử. Chỉ gặp nàng chân đạp hoa sen. Người khoác bạch bào Nếu như chưa quen thuộc người còn tưởng rằng nàng là quan âm hàng thế Chỉ gặp cái này bạch bào nữ tử Chỉ là tại bạch liên giáo tổng đàn trên không ngừng một chút Sau đó một nháy mắt liền tiêu thất tại nơi đó Mà lòng đất đang chủ chỉ nghi thức từ hồng nho Lập tức cảm giác được bầu trời bên trong dị dạng Hắn ngẩng đầu nhìn Sau đó liền rõ ràng thánh mấu trở về Sau đó hắn vội vàng phân phát tín đồ, sau đó mang theo tiểu nhị vội vàng thẳng đến Hậu Sơn. Hai người kia đi tới Hậu Sơn trước sơn động. Ở nơi đó sớm đã có hai cách nữ tử đang đợi. Sư huynh, Phật mẫu vừa vặn trở về, cho ngươi đi vào yết kiến, làm phiền sư muội." Từ Hồng Nho nói một tiếng cảm ơn, chắp tay một cách liền mang theo tiểu nhị, đi theo hai cách này nữ tử vào sơn động. Sau đó chuyển một vòng tròn liền đến đến Phật Mấu hàng ngày tu luyện cái kia trong động quật Đến nơi này Hai cái này nữ tử để cho Từ Hồng Nho tạm thời chờ đợi Các nàng đi vào bẩm báo Chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền lời ra Để cho Từ Hồng Nho đi vào Từ Hồng Nho lúc này mới mang theo tiểu nhị Nơm nớp lo sợ vào sơn động Hai người bọn họ trước hết đi tới Phật Mấu trước đó Quỳ xuống hành rồi lễ. Sau đó lúc này mới đứng ở một bên chờ đợi Phật mẫu huấn thì...